chương ba trăm năm mươi bảy tháng không phải tháng bại không phải bại ngay đồng vũ mới vừa rời đi hồ phong bên người trận bàn phụ cận đ ỗ n g nhiên toát ra một đoạn cánh khô đọc ôn l à thiên hỏa đại đạo cánh khô sinh ra diệp một mảnh vẻ xanh b i ế c nhộn nhạo tại tờ giấy đỉnh một trận khói bùi từ lục diệp lên toát ra rồi thấp bé đồng tử xuất hiện ở hồ phong bên cạnh t ĩ n h t ĩ n h nhìn h ắ n biến hóa nguyên lai、like、n g ư ơ i l à như thế cái yêu quái khô vinh yêu vương từ n ô n tự ngữ đạo t i ê n lặng nhìn hồ phong biến hóa khô vinh yêu vương trong lòng dần dần năm chắc hãn thủ trưởng khe quơ rơi xuống một mảnh tam lâm khiến hồ phong vết thương canh thêm nh huyết mạch năng lượng vẫn là thiếu lãng phí tuyệt vời ngươi không cần cảm tạ ta ngươi mức tiềm lực cho ta bây giờ giúp đỡ khô vinh yêu vương khỏe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười thân thể dần dần trở thành ngạn mặt đất cảnh khô cũng lần thứ hai chui trở về rồi địa h ạ n thanh huyền lê quang lâm ẩn thượng nhân ra lại tuyệt học nhất đạo thanh mang hoành quán trường không trói mắt quang huy kiến h p h ụ cận cường giả cũng không nhịn được nhắm mắt lại liêm kinh tiên h sắc cơ t r i ệ u chiêu giả gió giật hùng vương đang kinh hai trên nét mặt phù phù nà xuống đất hán cổ tử thượng bị quán xuyên rồi một cái lô lớn tiên huyết lưu rồi một chỗ đệ nhất yêu vương lúc đó cùng lôi yêu vương chứng kiến cái này trường hợp quá sợ hãi lâm ẩn thượng nhân bảo kiếm hơi bị quá mức sắc bén rồi bọn họ thật sự là khó có thể ngăn cản long hạo cùng thiết mộc lang chi chiến vẫn như cũ kịch liệt phi thường thiết mộc lang r a chiêu thâm độc từng chiêu đều là ngoan lệ không gì sánh được long hạo kinh nghiệm sát phạt kinh nghiệm phong phú vô luận đối thủ xuất thủ cần gì phải xảo quyệt luôn có thể chuyển nguy thành an tuần tiếu cùng ám dạo bằng vương chiến c h i thì nguy hiểm nhiều một người một yêu lúc này đều là bị thương không nhẹ đứng đầu tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt quy hại u sù cc tuần tiểu ở ngực bị móng vớt vạch ra một cái đạo trừng vết ám dạ bằng v đại lượng huyết dịch chảy ra thanh mao hống tỏa c h ấ n trung ương không ngừng chỉ huy yêu tộc bộ đội từ các nơi tiến công nhìn đứng đầu cường giả hoặc là chết thảm hoặc là bại trận thanh mao hống tâm càng ngày càng trầm trọng đầu báo yêu vương chết rồi huyết bức yêu vương chết rồi gió giật hùng vương cũng chết rồi nếu như hơn nữa trước khi chết đi loạn thần lĩnh tam vương chiến dịch này đã tổn thất rồi sáu đại yêu vương rồi cái này tổn thất không thể bảo là không tham trọng bá vương lĩnh viện quân thanh mao hống không phải là không có chứng kiến tuy nhiên chỉ là ba người có thể ba người này mỗi cái thực lực cao thầm ba người hợp lực không kém chút nào với sáu đại yêu vương nay đồng vũ chân đạp hư không thẳng đến hắn xông lại thanh mao hống sắc mặt càng phát xấu xí rồi một trận này khả năng thật muốn bại rồi thế nhưng chúng ta cũng không có thua xem trong tay kéo ba cái ngọc sắc hồ lô thanh mao hống thần sắc vô cùng kiên định cái này hồ lô trong đó có hai cái là ám dạ bằng vương cùng tiết mục lang vương ném tới chiến dịch này chiến đấu cho tới bây giờ bọn họ cần yêu huyết không sai biệt lắm đã toàn bộ thu thập đủ rồi lại nói tiếp bọn họ nhiệm vụ cũng coi như hết xong rồi thập mao súc sinh lên lánh cái chết hốt đến một tiếng lôi đình quát lớn tương thanh m a hống kéo về rồi hiện thực là đồng vũ giết tới rồi làm yêu tộc thông soái thanh mao hồng ánh người mắt lần thứ hai quét về phía chiến trường làm ra rồi chật vật quyết định hắn ngưỡng tiên nhất âm thanh diết đạo thanh âm the thé đến cực điểm tiếng này qua đi toàn bộ yêu tộc trận doanh đều sửng sốt chỉ chốc lát đây là rút lui tín hiệu toàn quân lui lại thanh mao hồng lần thứ hai giống một cái âm thanh nghĩa xúc còn muốn chạy trốn đồng vũ một búa đập bay một cái mảnh nhỏ cản đường yêu tộc tự chú ý nhắm thẳng vào thanh mao hồng bốn mắt nhìn nhau thanh mao hống trong mũi lôi âm hiện lên đây là hắn tức giận dấu hiệu liệt không chảo hai móng đều xuất hiện yêu nguyên liệt không lưỡng đạo chảo ảnh chỉ phía xa đồng vũ ở ngực đồng vũ trong miệng mặc dù cuồng nhưng trong lòng không dám k i n h thường dù s a o này yêu thực lực chính trực đình phong không có nửa phần mệt mỏi đồng truy cùng chảo ảnh chạm vào nhau đồng vũ cùng thanh mao hống đều tự chấn động đối thủ thực lực mạnh không cho nửa phần k i n h thường đồng vũ từ trước đến nay dũng không sợ chết lúc này cường địch xuất hiện càng kích khởi rồi hết chiến tri tâm thanh m a hống cũng không hắn như vậy tâm tư nếu chuẩn bị lui lại vậy hắn sẽ không có ác chiến tâm tư、rồi. thanh mao hống lui lại mệnh lệnh thoáng cái yêu tộc trận doanh nhất thời khởi rồi không nhỏ dối loạn gió giật yêu vương chết thảm cùng lôi xả vương một cây chẳng trống vững nhà mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa lúc này nghe được lui lại mệnh lệnh nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm hắn thân thể lay động vội vàng chui vào lại phương quý thủy bên trong nước sông sóng lớn cuộn trào máy liệt lâm ẩn thượng nhân cấp bách tìm một phen cũng không q u ả mà quay về trong nước là cùng lôi xả vương địa bàn lâm ẩn thượng nhân không dám sâu truy vì sao vội vàng bay giữa không trung đi trợ trận tần tiếu ám dạ bằng vương thấy vậy tình thế cánh r u lên người tử cấp lui rất nhanh liền một lần nữa mở hai cánh bay về phía yêu tộc đại doanh. luận tốc độ phi hành tuần tiếu và lâm ẩn thượng nhân tự biết khó so với ám giả bằng vương cho nên liền vung tha rồi truy kích ngược lại nên chiến thiết m ụ c l a n vương thiết m ụ c lang vương nghe được mệnh lệnh liền chuẩn bị chạy trốn thế nhưng long hạo thiết thương khó chơi khiến hắn tiến thoái lưng nan lúc này tuần tiếu và lâm ẩn thượng nhân xoay người lại hỗ trợ thiết m ụ c lang nhất thời vô lực đảo sinh vi phẫn ngưỡng thiên nổ giống hoác giang liếu cùng h á c thử yêu vương cây tưởng vi yêu vương khổ chiến một lúc lâu h á c thử yêu vương thương thế không có, có thời gian trị liệu càng tha càng nghiêm trọng hơn mà cây tưởng vi yêu vương khéo khống chế bất thiện công kích vì sao lại từ đầu đến cuối không có trở ngại lúc này lui lại mệnh lệnh thoáng cái h á c thử yêu vương nhất thời mông đại xá hắn vội vàng giống một cái âm thanh cây tường vi bản vương triển rồi nói liền hướng địa hạ khoan một cái thân ảnh rất nhanh biến mất ở đen nhánh trong động đất cây tường vi yêu vương thấy hắn thoát được này nhanh tức g i ậ n đến dung nhan giận dữ tuy nhiên nàng cũng biết lúc này không thích hợp lại độc chiến đ ế n rồi chỉ thấy nàng phát sinh mấy đạo tờ giấy ngăn lại hoác giang liếu thừa dịp cái này thời cơ thân thể hướng địa hạ khoan một cái hoặc hắc thử yêu vương thoát đi rồi cương phong cùng phong vân kinh đại chiến trên t r ă m hiệp lúc này phong vân k i n h thật sự nổi giận xuất thủ chi tế sấm gió trợn nổi lên đánh cho cương phong mệt mọi ngăn cản không hề phản công lực thiên lôi lão tổ thần hồn chi lực quỷ dị khó lường cường cương phong cũng cảm giác đau đầu sắp nứt khó mà chống đỡ được lui lại ra lệnh cương phong cái này mới giật mình bốn phía yêu tộc bắt đầu tan đi hắn cũng không dám ở lâu dưới chân g i ố m một cái liền muốn tôi lui về phía sau ngăn lại hắn sở hàn mẫn sao không biết bây giờ tình hình nay quân địch đã lui chính là chém tận giết tuyệt tốt thời cơ vạn không thể có chút nào lưu thủ lâm dũ họa thu phong bành đ ầ u hiền đ á m người thấy tình huống như vậy đều nào h về phía trước cương phong bực này cường địch thực sự khiến nhân tâm kinh có thể bọn họ tuyệt đối sẽ không khiến hắn còn sống trở lại muốn đi nào có dễ dàng như vậy phong vân khinh trưởng tiễn phong vân một con vân khí tạo thành đại thủ hướng cương phong trào rồi đi qua cương phong biết tình hình nguy cơ không dám lại lưu hắn tay phải âm in và phát hành động đem vân khí hấp thu hết sạch đồng thời dưới chân l â y động một mặt kiếm quang tiên bên ngoài phi hồng trước mắt bắn hướng viết trời đem chặn lại mọi người xa xa bỏ lại đằng sau đây là kiếm phong giải ự vũ hầu năm xưa linh khí một bước kiếm phong khởi thiên ngoại không gặp vua chương o ba trăm năm mươi tám một trận chiến kết thúc yêu tộc đại quân cấp tốc lui lại ám dạ bằng vương hát thử yêu vương cây tưởng vi yêu vương trước sau thoát đi c h i ế n trường thanh mao hống lại bị đồng vũ cho c u ố n lấy rồi căn bản lui không ra đồng vũ cự chú ý oanh kích phạm vi q u ả n g đ ạ i nhanh chóng tránh không khỏi chỉ có thể ngày k h á n g hoặc hứa ba cùng ra phạm vi công kích rất khó dành cho thanh mao hống bị thương nặng có thể là cứ như vậy hắn căn bản trốn không thoát mắt thấy càng ngày càng nhiều yêu tộc thoát đi đi ra ngoài phong vân k i n h h o á c giang liệu đám người bước ra bắt đầu hướng bắc ngạn xuất phát thanh mao hống càng ngày càng nhanh rồi hạ hạ thám mao hôm nay ngươi chạy không thoát rồi đồng vũ cười lớn lần thứ hai đập ra một búa đập đến thanh mao hống đầu nào đều có chút say xe ta không thể chết được yêu tộc đại kế cần tinh huyết còn đang hắn trên thân hắn biết rõ mình không thể lúc đó bị bắt thanh mao hống đang muốn thi triển ngọc thạch câu phần chi chi ê u mặt đất đột nhiên sinh ra vô số lục sắc cảnh c ả n h trong chớp m ắ t hóa thành tham tiên h đại thụ tại đồng vũ còn không có phản ứng qua đây lúc vô số thụ đảng đã quấn lên rồi hắn thân thể còn không mao lui khô vinh yêu vương âm thanh từ lòng đ vội vàng nhảy chui vào rồi khô vinh yêu vương chui ra đầu cầu hôn đ à n đồng vũ bị thụ đẳng còn lấy một thân man lực đúng là khó có thể thi triển quanh người hắn bắp thịt bành trướng phối hợp một thân hùng hồn tu vi rốt cục đem các loại dây chấn thành p à i phiến ghê tởm hãy để cho hắn chạy rồi đồng vũ tức giận tới mức cắn răng hoác giang liếu cùng phong vân khinh trước sau chạy tới chứng kiến tràn đầy điệu tản chi cùng thụ đẳng p à i phiến s ắ c mặt có chút khó coi hãy để cho da hỏa chạy mất rồi hắn là yêu tộc thông soái nếu có thể bắt hắn lại tất nhiên có thể có không ít thu hoạch hoác giang liếu thở dài bị sổ vị vũ vương vây công thiết m ụ c lang cho dù thực lực siêu quần cũng là song quyền nan địch tứ thủ rất nhanh liền thua trận bị tam đại vũ vương liên thủ bắt giữ giờ này khắc này trang t r u n g yêu tộc đã hầu như tổn thất hầu như không còn người còn lại đều là tại bỏ mạng chạy trốn một hồi khoáng thế đại chiến lúc đó dần dần kết thúc chiến dịch này nhân yêu tổn thương chân có sổ thập vạn trong đó đứng đầu cường giả cũng không phải số ít ngay cả vũ vương cấp bậc cũng vẫn lạc rồi sáu bảy vị đại thắng về nhân tộc vũ vương môn không có tiếp tục truy kích này bỏ trốn không biết tung tích yêu vương ngược lại lớn tứ xuất thủ đem mặt đất yêu tục dọn dẹp sạch sẽ xế. mất đi rồi đứng đầu yêu vương che chở các tiểu yêu l i ề u mạng phản kháng chạy trốn đợi muôn hình muôn vẻ cái gì cần có đều có thế nhưng như thế nào đi nữa chúng nó đều là tại k i ế p khó thoát rồi tại cái này chàng trong chiến tranh không có người có thể may mắn tránh khỏi nhất là những thứ này tầng dưới chót phá hôi hồ phong t ĩ n h t ĩ n h nằm trên mặt đất t ù y ý yêu vương tinh huyết không ngừng chui vào hắn thân thể hắn thương thế tại khô vinh yêu vương cùng đồng vũ dưới sự trợ giúp đã gần như khỏi hẳn rồi lúc này hắn thần trí cũng dần dần thanh tình hắn có thể rõ ràng cảm thụ được một thân thể phép cấp tốc tăng cường so với quá khứ đều nhanh hơn nhiều lắm lúc này đây huyết mạch ở chỗ sâu trong truyền đến rồi rõ ràng hơn triệu hoán hắn có thể cảm thụ được lần này điểm long ma nhãn dĩ nhiên không có hấp thu được nửa điểm yêu huyết cái này yêu vương máu toàn bộ đều bị hắn thân thể hoàn toàn hấp thu hồ phong cảm giác thân thể tại cháy phía sau như là bị nham thạch chảy ra một dạng đau rát hắn hơi nắm chặt quyền càng mạnh mẽ thể lực khiến hắn kinh hại không thôi cái này lực lượng sợ rằng đều nhanh sánh ngang yêu vương đi đám chìm trong lực lượng tăng trưởng giữa hắn đột nhiên linh nghĩ nhất động nghĩ đến rồi bị thương nặng kim qua hổ hắn lập tức trận mở con mắt từ mặt đất ngồi dậy chuyện này đây là hồ phong hầu như không dám tin tưởng mình con mắt. nhìn thấy trước mắt dĩ nhiên là yêu tộc vương giả thi thể cái này g i a hỏa chết như thế nào ta nhớ được hắn không phải bạo phát sau đó đem ta đánh n g ấ t xịu rồi không làm sao sẽ chết ở chỗ này chưa biết rõ ràng những nghi vấn này hồ phong ánh mắt lần thứ hai về phía trước nhìn lại chứng kiến rồi khiến hắn càng giật mình một màn yêu vương một nửa kia tinh huyết đã bị kim qua hổ hấp thu rồi lúc này kim qua hổ ra lông cọ lượng thậm chí phát sinh nhàn nhạt hào quang nhìn qua vô cùng vi thần dị nó đóng chặt mắt hổ sắc mặt một mảnh lười biếng thần sắc dễ nhận thấy đang hưởng thụ loại này tinh huyết thoải mái hổ mũi tử trung nhất đạo khí thô không ngừng thở ra đồng nhân loại tiếng ấ y cái này khí thế canh lại tựa như tiếng sấm cái này kim qua h ổ thực lực không cần phải nói nhất định là trở nên mạnh mẽ không ít tốt rồi dĩ nhiên có tốt rồi hồ phong ánh mắt đờ đ ẫ n tự lẩm bẩm vẻ mặt không khả tư nghị mình thân thể khỏe mạnh rồi kim qua h ổ thân thể cũng tốt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây kim qua h ổ trước đây vẫn chưa phát hiện có hấp thu còn lại yêu thú tinh huyết tăng cường tự thân thiên phú thế nhưng lúc này xuất hiện rồi cái này trường hợp chẳng lẽ là cùng linh miêu yêu vương có quan hệ là rồi miêu cùng lão hồ là họ hàng gần có thể hấp thu đối phương tinh huyết bổ túc tự thân cũng không phải là không có khả năng hồ phong càng muốn càng thấy được có thể mình và kim qua hổ đều có thể đại nạn không chết thật sự là may mắn trong bất hạnh tuy nhiên nguyên do trong này hồ phong là thế nào đều không nghĩ ra rồi hơn phân nửa rồi canh giờ phía sau kim qua hổ một lần nữa mở hai mắt nhận thấy được tự thân biến hóa nó hưng phấn liên tục dích đạo hồ phong c ư ờ i sờ sờ hắn thân thể chân thị chi nhãn thúc đẩy rõ ràng chứng kiến nó một thân năng lượng tăng cường rất nhiều cái này một thân thực lực đều nhanh sánh ngang vũ tông rồi đúng lúc này hồ phong biến sắc trên đất một cái vòng tròn gây nên rồi sự chú ý của hắn nếu không có chân thị chi nhãn mở ra hắn cũng không nhìn thấy trên đất cái mâm tròn này hắn đem vật ấy nhặt lên tỉ mỉ kiểm tra rất nhanh xác định rồi cái này đồ tắc dụng đây là một cái có thể ẩn nạc khí tức cùng thân hình tiểu hình chật b à n đem vật ấy đặt ở chọn định vị đưa thì có thể phù hộ phương viên mặt đất vật nay vật giá giá trị phi phạm hiển nhiên là có người cản ở đây cứu rồi hắn có thể sát yêu vương nhất định là vũ vương không biết là vị ấy nhân tộc tiền bối chờ thấy hắn ta có thể phải thật tốt cảm ơn hắn linh miêu yêu vương tinh huyết đã tiêu hao sạch sẽ tuy nhiên cái này thân thể đồng dạng có giá trị không nhỏ hồ phong căn cứ không lãng phí nguyên tắc thuận lợi đưa nó thu vào hồ phong cũng không biết ngoại giới qua bao lâu hắn thu đủ chật bản tái hiện ngoại giới sáng s ủ a thiên không nhìn trước mắt tất cả hồ phong một thời xửng suốt rồi chiến đấu đã kết thúc rồi nhân yêu lương tộc đều thương vong thảm trọng lúc này trên chiến trường tham dự nhân tộc binh lính đang quét chiến trường đem từng của một yêu tộc thi thể từ mặt đất lấy ra yêu tộc thân thể có không ít đáng tiền bộ kiện nhiều như vậy thi thể nhân loại cũng khó mà hoàn toàn thu thập không thể làm gì khác hơn là lấy kỳ thân lên bộ vị trọng yếu rồi hồ phong nhìn lắc đầu cái này cảnh tượng nhân tộc cũng cùng đồ phu không có gì khác nhau đều làm người buồn ôn xem ra là thắng lợi rồi không biết là đường nào viện quân đến rồi hồ phong tự nói một cái câu chương ư ớ i kim qua hổ tại bờ ba trăm năm mươi chín gian thế bại lộ quý tân thành lâu vũ vương tới đông đủ sở hàn vẫn nhìn phía xa khắp nơi trên đất tiêu thi trong lòng cảm khái ngàn vạn đây là chiến sự bạo phát l â y đến nhân tộc trận đ ầ u thắng lợi yêu tộc tổn thất nặng nề có thể nói đại thắng nhưng khi nhìn đến hy sinh rồi nhiều như vậy nhân loại sở hàn mẫn hiện tại quả là không cao hứng nổi lâm ẩn thượng nhân cùng bá vương ba h ổ tướng cùng nhau trở về rồi đồng thời tới còn có bị cấm phong thiết mộc lam vương hàn vương ba vị này là bá vương lĩnh ba vị h ổ tướng lần này nhờ có rồi bọn họ hết sức giúp đỡ không phải vậy chúng ta muốn thảm thua t h i ệ t rồi lâm ẩn thượng nhân chắp tay hướng về sở hàn mẫn giới thiệu sở hàn mẫn gật đầu một cái nói ba vị tư thế vai hùng bất phàm bản vương đã kiến thức rồi lần này thực sự là đa tạ ba vị rồi sở hàn vẫn thở dài nói long hạo chờ nhân tâm biết rõ ràng cái này sở hàn vương nói nhất định là xuyên vân điện lớn như vậy gia nghiệp dĩ nhiên đưa yêu tộc tác loạn với không để ý thực sự lệnh lòng người lạnh ngắt lúc này hoác giang liễu cũng cùng phong vân khinh cùng nhau trở lại rồi thành lâu trước hàn vương có mấy vị yêu vương đã bỏ trốn vô tùng bọn ta đuổi không kịp xin thứ tội hoặc giang liễu đạo hoặc đại sư không cần tự trách chúng ta có thể thắng đã không dễ không cần đối với mình quá mức trách móc nặng nề rồi sở hàn mẫn vừa nói ngay sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt phong vân k i n h hỏi một câu cái này vị tiên sinh thực lực bất p h ả m không biết là cần gì phải phái cao nhân xin hỏi cần gì phải xưng hô phong vân k i n h k h ẽ mỉm cười nói tại hạ phong vân s ơ n giã t á n nhân vô môn vô phái vớ may nghe được quý thủy bờ sông có yêu tộc xâm phạm cho nên liền đến đây xem một chút nguyên lai、like、là phong tiên sinh thực sự là đa tạ ngài trượng nghĩa viện thủ rồi di trắng tháp chủ còn chưa có trở lại sao đúng lúc này sở hàn mẫn đột nhiên quay đầu hỏi một câu chiến trường hỗn loạn hắn cũng không biết bạch được mặc bỏ mình tin tức hoắc giang l i ế u đám người sắc mặt có chút biến hóa bây giờ còn chưa trở về sợ rằng có chút hung đa cắt thiếu đúng lúc này một con bay vọt một mạch thượng thành t ư ờ n g khoái tốc hướng về nơi đây tiếp cận giữa sân nhiều vị vũ vương bản năng có chút c h á n ghét tu vi đến bọn họ cái này cảnh giới người một lần hành động nhất động thường thường đều yêu mở khởi giá một dạng một cái tu vi thấp hậu sinh vãn bối cũng muốn tới nơi này tham cùng bọn họ đàn luận khiến bọn họ cảm thấy có chút khó chịu nga ô yêu thú bích nhãng kim thế nhưng sau một khắp nó chứng kiến cách đó không xa mấy đạo thân ảnh lập tức khép lại rồi miệng có chút sợ hãi lùi về phía sau mấy bước hồ phong vô vô nó đầu trấn an một cái hạ nhẹ nhàng nhảy xuống nguyên lai là hồ hình làm sao ngươi tới rồi hả sở hàn vẫn cười hỏi hồ phong vẻ mặt nghiêm túc từ kim qua h ồ trên lưng gỡ xuống một cái túi vải lớn khinh để nhẹ tại rồi mặt đất sở hàn vẫn thấy như vậy một màn trong lòng nhất thời có chút ngưng trọng phong vân kinh chứng kiến hồ phong tiếp cận trong lòng không khỏi cảm thán vận mệnh thần kỳ hai người bọn họ người cứ nhiên nhanh như vậy lại lại gặp mặt nhau rồi hồ phong chậm rãi cởi ra túi, đem bên trong vật phẩm lộ ra. thấp d ọ n g nói ra trắng tháp chủ thi thể ta mang về rồi còn như nên làm sao xử lý toàn bằng hàn vương định đoạn rồi sở hàn mẫn ngơ ngẩn rồi chiến trường tất c ó thương vong trong lòng hắn sớm có tính toán thế nhưng đường đường thừa thiên tháp chủ nói chết thì chết rồi hắn càng nghĩ càng cảm giác có chút khó có thể tiếp thu trắng tháp chủ vẻ mặt ta tưởng nói vậy chết mà không đoán hàn vương không cần vô cùng bi thương rồi hoặc giang l i ế u thấy tình hình này khuyết nhủ bá vương lĩnh ba sẽ thấy cái này cụ thi thể trong lòng cũng có chút khó chịu đây là cùng bọn họ đồng cấp vũ vương tây sở định tiêm tác thủ liền dễ dàng như vậy chết rồi hồ phong trắng tháp chủ thi thể nếu là n g ư ơ i mang tới vậy ngươi cũng biết hắn là chết như thế nào hoác giang liếu đột nhiên hỏi lời này vừa nói ra mọi người cũng không nhịn được hướng hồ phong nhìn lại đang chuẩn bị rời đi nơi này hồ phong cũng dừng lại rồi cất bộ hồ phong hướng về phía sở hàn mẫn khẽ không người đạo hàn vương ta tại khổ chiến giữa trận thấy thừa thiên tháp từ thiên nhi h à n g trắng tháp chủ cùng lưỡng vị yêu vương huyết chiến cho đến chết sở hàn mẫn gật đầu hoác giang liếu lại lại hỏi một câu là đồng quy v u tận sao hồ phong sửng sốt một chút cũng không có nghĩ quá nhiều không phải hắn đối thủ trọng thương hắp há lương vị yêu vương cũng chưa chết tại phụ cận n g ư y i là thế nào thoát được tánh mạng đây hồ phong s ư ơ n g sở hắn nếu như nói mình s á t một cái yêu vương chỉ hoan đã đến giờ có người người cứu mạng sợ rằng không ai tin tình huống hiện tại là hắn cũng không biết là người nào cứu mình cũng không biết cái này mấy vị vũ vương có hay không xuất thủ là rồi b ấ t đi phiền phức hồ phong trực tiếp nói ra khả năng yêu vương môn cảm thấy tại hạ thực lực quá thấp không có chú ý đi sở hắn m ẫ n khẽ gật đầu lý do này nhưng thật ra có thể tin thừa thiên tháp đây hồ phong mới vừa thở phảo hoác giang liếu lại tung rồi nghi vấn hồ phong trong nhấp nháy suy nghĩ rồi mấy lần nói ra ta đây cũng không rõ r à n g rồi có lẽ là bị yêu vương môn lấy đi đi kỳ thực hồ phong đối nhau t h ử a thiên tháp là không có có lòng mơ ước đây là đại sở bảo vật bạch ngược mặc cũng chỉ là đại trưởng không có thực tế có quyền tuy nhiên mới vừa rồi hắn nếu nói rồi yêu vương s á t rồi bạch ngược mặc yêu vương nhất định sẽ lấy đi t h ử a thiên tháp đây là không thể nghi ngờ h ả nguyên lai、like、này hoặc giang l i ế u hơi có tâm ý xem rồi hồ phong liếc mắt không lên tiếng nữa rồi sở hắn mẫn cho mày yêu tộc không thiếu chiến l ự c thiếu là cường đại linh khí nay thừa thiên tháp lạc đường cái này có thể chưa tính là làm việc nhỏ rồi cơn ư giả g yêu tộc nếu là có thể sử dụng tốt thừa thiên tháp uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng đều vị tiền bối đều ở đây vạn bối có nhiều bất tiện nếu không có tha sự vậy liền cáo từ chức rồi hồ phong thấy trái phải vô sự sẽ xoay người đi ra lại nghe sở hàn mẫn mở miệng nói hồ m i n h nếu đến đến rồi vậy liền không cần đi vội v ã rồi cái này có yêu tộc một viên đại tướng bọn ta đang muốn thương nghị x ử trí thế nào ngươi không ngại cùng nhau nghe một chút hồ phong bản không có hứng thú nghe cái này chút đồ vật tuy nhiên khi ánh mắt của hắn nhìn về phía yêu tộc yêu vương lúc thần xác trợt biến đổi cái này thiết m ụ c lan g chính là lúc đầu đưa hắn đánh ngất x ỉ u yêu vương hồ phong thế nhưng nhớ k ỹ rõ rõ r à n g rằng cái này yêu vương lúc đầu đánh ngất x ỉ u rồi hắn một không có lấy tính mệnh của hắn hai không có chảo là có tin rốt cuộc là dụng ý gì hồ phong đến nay còn không nghĩ ra lúc này đang có sở hàn mẫn giữ lại hắn liền thuận thế gật đầu nói rồi tiếng khỏe hồ phong ngươi sắc mặt k h á c t h ư ờ n g không không thành nhận thức cái này yêu vương h o á c giang liễu đột nhiên hỏi âm thanh tuy nhẹ lại làm cho giữa sân tất cả mọi người lấy làm kinh hãi hồ phong trong lòng quý lên vội vàng giải thích không, không yêu vương khí thế kinh người van bối lần đầu gặp phía dưới có chút kính sợ hả thật sao ngươi không phải đã tại trên chiến trường gặp qua rồi hả làm sao nhìn thấy yêu vương còn có thể kinh hãi hơn nữa cái này lang vương tuổi mạnh một thân tu vi cũng đã bị bọn ta phong cấm không có nửa phần khí thế tiết ra ngoài ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì đây hoắc g i a n g liếu l ê n mắt mọi người xảy ra điểm khả nghi ngay cả sở hàn mẫn cũng không miễn có chút hoài nghi hồ h i n h ngươi hôm nay là thế nào rồi làm sao vẫn tâm thần bất an có lẽ là chiến sự quá nhiều tâm thần hệ phải đi hồ phong sờ sờ đầu thở dài nói đúng lúc này cười ha ha từ thiết mộc lang vương trong miệm chuyển đến ừ ngươi cười cái gì sở hàn mẫn hơi nhữ n g m à y h ỏ i thiết m ụ c lang vương từ mặt đất đứng lên nhìn bốn phía c ứ n g giả nói ra xem ra bản vương hôm nay là tránh tuy nhiên cái này một kiếp rồi các ngươi nhiều người ta thừa nhận ta thua rồi tuy nhiên các ngươi chớ đắc ý quá sớm ta thua rồi không đại biểu tộc của ta thua rồi nhiều năm tính kế rốt cục công thành ta hoàng ít ngày nữa là được một lần nữa giá lâm tây sở đến lúc đó các ngươi đều phải chết ha ha ha ha yêu tộc hơi bị quá mức c u ầ n vọc rồi tây sở thực lực há lại là các ngươi có thể đơn giản dung chuyển đồng vũ chỉ vào thiết mộc lang vương đầu lâu quất lên ừ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi tại tuyệt đối thực lực trước mặt các ngươi căn bản không có khả năng cứu vãn thiết mộc lang vương v ã n mặt đất phun một bãi nước miếng t ù y rồi nói ra ta nghĩ cười là các ngươi nhân tộc điểm ấy nào chí cần gì phải cùng ta tộc đấu một cái gian tế các ngươi cũng muốn này coi trọng tôn sùng là khách quý s ở hắn mẫn sắc mặt đại biến ngươi có ý tứ nói rõ ràng sau đó hắn lập tức đem khuôn mặt chuyển hướng hồ phong ngươi thực sự là yêu tộc gian tế hồ phong trong lòng lộp bộc g i mình nhất lo lắng sự tình phát sinh rồi cái này thiết mộc lang vương đánh mất x ỉ hắn là dụng ý gì hắn không phải là không có nghĩ đến thế nhưng hắn thực sự không dám hướng cái này bên trên nghĩ đây chính là đại tội bị cả cá nhân tộc truy nã đại tội không ta không phải hồ phong thông đội vàng giải thích bất quá hắn vẻ mặt t h ầ n sắc thực sự khiến người ta rất khó tin tưởng hắn cùng việc này không quan hệ hạ hạ đại sở vương ngươi không phải vẫn muốn biết rốt cuộc là người nào đi lậu rồi tin tức sao ta hiện thiên t i ể u nói cho ngươi biết chính là cái này hồ phong hắn là tộc của ta quân cờ tất cả tin tức đều là hắn để lộ được thiết m ụ c lang vương lạnh lùng nói nói vậy ngươi thiếu ngẫm máu phương người hồ phong v ộ i vàng bật t h ố lên sở hàn vẫn rất nhanh rồi quyền đầu hỏi quả hắn thật là các ngươi quân cờ ngươi chủ động bại lộ rồi hắn thân phận chẳng phải là muốn mất đi rồi cái này cái quân cờ ta nói rồi ta hoàng tương lâm rồi tất cả âm mưu quỷ kế đều chút nào vô ý nghĩa cái này quân cờ đã là khí tử rồi huống hồ trước khi chết còn có thể nhìn thấy các ngươi người một nhà lẫn nhau tương tàn sát bản vương thực sự rất thỏa mãn mấy vị vũ vương nghe rồi những lời này nhãn thần càng ngày càng lợi hại nhìn hồ phong tê cả ra đầu lời này của ngươi không có bằng chứng rõ ràng là muốn khích bác ly gián hồ phong chỉ vào thiết mục lang vương phản bác quả thực ra hỏa căn bản không có bất kỳ chứng、cứ. nhất định là q u a y dối rồi đại hán đồng vũ thay hồ phong nói r ú t bảo h á n có mục đích của hắn làm cái kia tông phái người hắn không hy vọng hồ phong đi lên đem ly nhân t ộ c đường ha h a chứng cứ thật sao h á n tâm mạch phụ cận có một khoả hạt giống là ta tộc yêu vương lưu lại đi qua nó yêu vương có thể nhìn được nghe được hắn phương viên mười trượng tất cả tin tức các ngươi t r a một cái liền biết hồ phong sắc mặt đại biến nói nói đến chỗ này phân thượng hắn đã biết là chuyện gì xảy ra rồi nguyên lai khô vinh yêu vương tại bọn họ trong cơ thể lưu lại loại cây cũng không phải đơn thuần khống chế bọn họ càng có thể quản chế bọn họ tiếp xúc được tất cả tin tức hồ phong bỗng nhiên nghĩ đến đại sở bắc cảnh liên quân bị đột tập bị tiêu diệt sự t ì n h như thế ẩn nút hành quân lộ tuyến nguyên lai là nhóm người mình lơ đáng tiết lộ cho yêu tộc khiến nhân tộc thất thập vạn liên quân thảm thua thiệt còn có hôm nay yêu tộc tiến công song phương thực lực đánh cờ sở hàn mẫn rất nhiều thủ đoạn đều bị địch nhân xuyên qua nguyên lai nguyên nhân căn bản chính là mình tiết lộ liêu tình báo ta không giết bà nhân bà nhân nguyên nhân ta mà chết hồ phong trong lòng đột nhiên nghĩ tới rồi một câu nói này Chuyện tới nay, chân tướng đại Bạch, nguyên lai mình mặc dù vô tâm đem ly nhân tộc cũng làm ra rồi bị thương nặng nhân tộc cử động hồ phong ngươi nói ngươi là trong sạch vậy cũng nguyện tiếp thu chúng ta kiểm chứng sở hàn mẫn mặt lạnh hỏi hồ phong một thời không lời chống đỡ đồng vũ chứng kiến tình huống này nói ra ta xem tám thành là cái này yêu vương gây xích mích hàn vương vẫn là chớ để ở trong lòng rồi long hạo tuần tiếu nghe được đồng vũ nói khe nhữ mày không có nói tiếp hoác giang liễu nhắm mắt không nói sự tình phát triển đến nước này hắn muốn đã đạt được rồi còn dư lại thì nhìn sở hàn vẫn xử trí thế nào rồi lâm ẩn thượng nhân cùng trầm mặc không nói phong vân k i n h muốn nói lại thôi hắn là lý giải hồ phong biết cách là người của hắn thế nhưng hắn lúc này thân phận đặc thù lục địa có thể gây nên hiểu lầm hồ phong đứng tại thành trên lầu thật lâu không nói sở hàn mẫn tâm càng ngày càng trầm thân sắc càng ngày càng lạnh nghiêm ngặt hắn mở miệng nói ra ta đối nhau ngươi năng lực rất là kính phục ta đối đãi ngươi cần gì phải ngươi nên rõ ràng ngươi là hạ yếu phản bội n h â n tộc là hạ yếu tiết lộ bí mật hồ phong t h ở thật dài một cái đạo chuyện tới nay giải thích đã là dư thừa nhưng ta vẫn phải nói ta không có đem ly nhân tộc ý tứ ngươi đúng vậy quả thực làm rồi xin lỗi nhân tộc sự tình rồi hồ phong cao mày nói ừ được ta không hỏi rồi sở hàn mẫn trong lòng một trận khó chịu ăn no ngầm mong đợi một một nhân tài nay lại bị chứng thực là nhân tộc phản đồ cái này cảm giác so với bệnh được mặc chết đi càng làm cho hắn khó có thể chịu đ ư ợ c bất quá hắn có mục đích của hắn hắn hoài bão là rồi đặt thành mục đích hắn có thể để cho mình tâm biến được càng ngày càng lạnh mà lúc này lại là một cái lệnh nhân tâm bể tuyển chọn s ở hắn m ẫ n rất nhanh rồi quên đầu đi dạo thản bộ một dạng đi tới đi lui chu vi mấy vị thực lực cao thâm mặt chắc vũ vương cũng không có q u y g i à y hắn bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút hắn sẽ cần gì phải tuyển chọn một lát hắn cước bộ đột nhiên dừng lại rồi hồ phong đem ly nhân tộc tội đại ác vô cùng người đến đưa hắn đẻ xuống ngày mai buổi trưa thành lâu trước sử tử làm trì g sở hàn mẫn cắn chặt hàm răng nói rằng lâm ẩn thượng nhân thở phào n h ẹ nhóm long hạo tuần tiếu gật đầu đồng vũ phong vân khinh hoắc giang liễu ba người biểu hiện lại làm cho người có chút ngoài ý muốn trong mắt bọn họ thần sắc khác thường không biết tại tính toán cái gì truyền đạt mệnh lệnh phía sau lập tức liền có mấy vị vũ tông tiến lên đem hồ phong bắt hồ phong không có phản kháng hắn còn ở vào trong vô c h i vô giác vô duyên vô cớ gần triệu sinh mệnh nguyên nhân hắn mà chết hắn không phải cây cỏ há có thể vô tình bóng tối nhà g i m g ữ a hồ phong hai mắt vô thần nhìn về phía trước đường ngày sau đem cần gì phải đi hắn một thời mê man rồi trong bóng tối chẳng biết lúc nào đột nhiên sáng lên hai luồng ngọn lửa đem trong trầm tư hồ phong giật mình tính giấc người h o á n ta sao âm thanh giàn mua nữ g giữa thở dài người tới chính là hoác giang liễu hồ phong nhìn thần thái của hắn lắc đầu ta chỉ là có chút không rõ dụng ý của ngươi ta không có hại ngươi tương phản còn đã cứu ngươi ngươi khi biết ta không biết làm vô dụng việc hoác giang liễu u n g dung nói rằng t r ư ớ c ngươi đ ợ i ta vẫn vô cùng hiền lành vì sao hôm nay đột nhiên đã biến ta không nghĩ ra hồ phong hỏi chương ba trăm sáu mươi nhân tộc công địch ngươi chỉ cần tin tưởng ta không có h ã n hại ngươi là tốt rồi, rồi. kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết v n g mị ẩn h ủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng k h o a n khoái quảng cáo thiếu vô đạn s o n g thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi ta chỉ là ở làm ta ứng tác việc trước đây này hiện tại cũng là này hoác giang liễu bình tĩnh nói ra hồ phong cười nhạo rồi hai tiếng hỏi ngươi hôm nay đến đây vì chuyện gì ngươi còn có chưa xong việc không nên chết ở chỗ này ta sẽ nhường ngươi đi ra hồ phong vẻ mặt kinh ngạc hoác giang liễu rốt cuộc là ý gì hắn từ đầu đến cuối không có n g h ĩ thông suốt thành thật mà nói hắn thực sự không muốn chết ở chỗ này nhưng là từ cái này đạo môn đi ra ngoài sau đó đối mặt đem là cả cá nhân tộc truy sát cái này có khiến hắn hết sức nhức đầu quả thực ta vẫn không thể chết hồ phong cuối cùng vẫn hạ quyết định rồi quyết tâm tình huống trước mắt đã rất không xong rồi mặc dù hoặc giang liễu lừa gạt mình cũng sẽ không biết bắt hơn rồi tiền bối đa tạ rồi hồ phong vây quanh c h ắ p tay nói cám ơn đạo hoặc giang liễu gật đầu ta sẽ tại trước mặt ngươi mở ra ngẫu nhiên truyền tống môn bởi vì đây là tại chân chính trên thế giới mở ra vì sao truyền tống thời gian ngắn khoảng cách ngắn không xác định nhân tố ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi không xác định nhân tố sẽ chết sao hồ phong hỏi ra rồi vấn đề mấu chốt quả không đem ngươi truyền t ố n g đến lòng đất dung n h a m bên trong chỉ sợ là sẽ không chết hoác giang liếu cười nói được mở đi hồ phong kiên định nói rằng cho ngươi lái truyền t ố n g môn động tĩnh sẽ không quá tiểu ít nhất không gạt được trong thành n à y cao thủ truyền t ố n g sau đó nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bị điều tra rất nhanh liền sẽ có rất nhiều nhân mã đổi u bắt ngươi ngươi không cần phải xen vào nhiều lắm dùng sức trốn là được rồi còn như có thể hay không chạy thoát liền xem bản lĩnh của ngươi rồi hoác giang liếu chăm chú giới thiệu hồ phong sắc mặt nghiêm túc những tình huống này hắn trong lòng hiểu rõ chỉ là người khác còn có thể nhắc nhở hắn chú ý hắn tự nhiên sẽ sinh lòng dị dạng h o a n l ã o ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao ừ còn có chuyện gì hoang i a n g liễu hỏi hồ phong trịnh trọng nhìn hắn hỏi ngươi tin tưởng ta không có đem ly nhân tộc sao hoang i a n g liễu nghe vậy gật đầu có một số việc không phải ngươi có nghĩ là làm vấn đề tại cường giả trước mặt ngươi làm cũng phải làm không làm cũng phải làm ngươi không có lựa chọn nào khác cái này thế giới mãi mãi cũng là cường giả vi tôn quả ngươi có p h á c h thiên thần hoàn g mạnh như vậy mặc dù ngươi và yêu tộc thông đồng làm vậy thì có ai dám nói ngươi nửa câu muốn năm chặt vận mạng của họng chỉ có dựa vào cường đại thực lực đa tạ h o á lao chỉ điểm ta đúng i lúc này đồng vũ đột nhiên biến sắc khác một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào cũng tới gần rồi nhà giam tuy nhiên cực lực che giấu nhưng hắn vẫn có thể đoán được đối phương thâm tàng bất lộ huynh này nếu đến rồi cần gì phải không được một lúc đồng vũ thấp giọng nói rằng chỗ tối nhân ảnh nghe được tiếng nói của hắn dần dần từ trong bóng tối đi ra hắn một thân màu đen áo bảo tóc dài màu đen phiêu tán ở sau khí độ vô cùng bất phàm nguyên lai、like、là phong vân huynh đệ trễ như thế rồi ngươi tới nơi này làm gì phong vân khinh cười ha ha trễ như thế rồi đồng h u y n h lại tới làm cái gì đồng vũ sờ sờ đầu hàm hậu cười nói ra ban ngày mới đánh qua một hồi có điểm hưng phấn ngủ không được vì sao t i ể u ra đến đi một chút phong vân khinh dừng ở hắn nét mặt đạm đạo nhất tiếu nói ra nguyên lai、like、là như vậy ta còn tưởng rằng đồng minh là tới c ư p bục đây ha, ha làm sao biết chứ phong vân huynh đệ ngươi còn chưa nói mục đích của ngươi đây ta là tới cấp mục phong vân khinh không che giấu chút nào nói phong vân huynh đệ thật biết nói đùa đồng vũ cười ha ha nhưng trong lòng sinh ra nghi vấn cái này thần b í phong vân rốt cuộc lại là vì sao mà đến ngay hai người đều giấu tâm tư lẫn nhau t h a m dò chi tế nhà g i a m bên trong đột nhiên hiện ra một cổ khổng lồ năng lượng hai người đồng thời lấy làm kinh hãi có tình huống xem ra có người trước động thủ rồi đồng vũ giật mình nói nói hắn liền muốn xông vào đi chậm đã phong vân k i n h đột nhiên thoáng hiện tại đồng vũ trước người ngăn lại rồi hắn bước chân ngươi đây là ý gì ta muốn nhìn nhìn ra cái gì tình huống không cần rồi phong vân k i n h lắc đầu hồ phong tuy nhiên tiên thiên tu vi không có khả năng có người vội vã để hắn chết vì sao nhà giam bên trong nhất định là có người ở cứu hắn ta nghĩ đồng vũ huynh chỉ sợ cũng là ôm cái này tâm tư đi đồng vũ hơi b i ế n sắc mặt không có phủ nhận đồng thời không phải không thừa nhận phong vân k i n h nói không sai đồng minh n g ư ơ i hiện tại xông vào chờ chút cũng không thiếu hiểu lầm chúng ta không đợi còn lại vũ vương lúc tới chúng ta tái xuất hiện đi ừ cũng tốt quý tân thành chủ phủ chiến sự vừa mới kết thúc rất nhiều đồ vật đều muốn xử lý vì sao sở hàn vẫn chưa đi vào giấc ngủ ban trước hắn chấp bút viết nhanh chính đang bố trí đợi đến tiếp sau chiến lược đột nhiên một trận tiếng go cửa rồn rập chuyển đến tiến đến một gã truyền tin thủ vệ vội vội vàng vàng chạy vào hàn vương điện hạ không tốt rồi tù phạm bỏ trốn rồi tù phạm người nào tù phạm là được đúng vậy hôm nay vừa mới ở tù tam phẩm quân ty hồ phong sớm định ra ngày mai buổi chưa trả thủ sở hàn mẫn b i ế n sắc cũng biết là ai c ấ p ngục chuyện này không biết phạm nhân dường như bỗng dưng biến mất một cái dạng căn bản tìm không được nửa điểm tung tích đều bị vũ vương cường giả chính cùng một chỗ thảo luận đây chạy rồi dĩ nhiên chạy rồi sở hàn mẫn ngã ngồi tại ghế tử thượng hãn thực sự là cô phụ rồi ta tâm ý dĩ nhiên thực sự cấu kết yêu tộc nay lại vẫn chết không hối cải t r ố n rồi thật là đáng chết điện h ạ bây giờ nên làm gì thị vệ hỏi sở hàn mẫn trầm tư chỉ chốc lát nói ra nếu d á m trốn phải có sở giác lộ truyền lệnh xuống chiêu cáo thiên hạ bắt trả hồ phòng sinh tử vô luận phải nhân tộc tuy nhiên chung quanh lục xoát nhưng tiên có thu hoạch một cái khảm tràn đầy rồi dạ minh châu trong huy động thanh ma hồng ở trong đó qua lại đi dạo toàn bộ mỗi hộp dạo tại quý thủy chi chiến giữa may mắn sinh tồn còn lại yêu vương cũng tề tụ ở đây cùng lôi yêu vương h á t thử yêu vương cây tưởng vi yêu vương hơn nữa một cái nếu không có chuyện lạ khô vinh yêu vương duy nhất vắng mặt chỉ ám dạ bàn vương tuy nhiên lại có nhân tộc thanh niên cương phong thay thế hắn vị trí ngồi ở hiện trên băng đá nhắm mắt dưỡng thần khô vinh yêu vương ngươi không muốn giải thích một chút vì sao không hề kiến thụ không có tham chiến sao thanh ma hống đột nhiên hỏi thấp bé đồng tử cười nói ta nào có cái gì chiến lược bản vương chỉ am hiểu chạy chối chết vì sao ta một mực vị các vị sáng tạo sinh cơ thanh vương lẽ nào ngươi không nên cảm ơn ta một phát cứ thanh mao hống l ệ n h lên một tiếng không có tiếp tục truy vấn cái này khô vinh yêu vương năng lực quả thực rất mạnh chỉ là có chút gian xảo không muốn nhiều hơn lực thật là làm cho hắn vừa yêu vừa hận chương ba trăm sáu mươi mốt đường chạy trốn thanh vương ám dạ bằng vương đem này tinh huyết mang đi vô tội yêu lâm rồi thật sao chúng ta đây vị này vĩ đại vô tội yêu hoàng rốt cuộc khi nào gặp phải đây thanh mao hống không có tiếp tục truy vấn khô vinh yêu vương thế nhưng khô vinh yêu vương bản thân lại nhịn không được hỏi trong vòng bệnh à y ta hoàng tất có thể hàn lâm đến lúc đó toàn bộ tây sở đều phải tiêu vong chúng ta căn cư địa rồi thanh mao hống vẻ mặt tự tin nói rằng nhắc tới vô tội yêu hoàng trong mắt hắn chỉ không điều kiện tín nhiệm h ả nói vậy ta liền m ỏ i mắt mong chờ rồi hy vọng hắn là thật sự có bản lĩnh bằng không ta muốn phải chế rêu rồi khô vinh yêu vương nói rằng lời này vừa nói ra lập tức chọc cho chúng yêu vương nhất mảnh nhỏ phẫn nộ khô vinh yêu vương cũng không cùng bọn họ cải cọ phủi mông một cái đi ra rồi có nghe nói không quý thủy chi tân đại chiến chúng ta mới nhậm chức nhiếp chính vương đại thắng rồi nghe nói giết chết được vài cái yêu tộc yêu vương đây hoa kinh thành một quán rượu bên trong truyền ra như vậy tiếng nghị luận cái này người nào không biết nghe nói thừa thiên tháp chủ còn chết trận nữa nhà ngay cả linh khí thừa thiên tháp đều lưu lạc đến rồi yêu tộc trong tay không biết sẽ lật lên nhiều đại phong lắm đây một vị lão giả thở dài nói nghe nói có không ít cho rằng quý thủy cũng bảo vật xuất hiện võ giả đến rồi địa phương chứng kiến quý thủy đại chiến rất nhiều vũ giả đô nhanh sợ phát n ệ ự rồi chỉ một số ít xông đi lên hỗ trợ rồi một vị thanh niên hữu thanh hữu sắp miêu tả hh ắ c ắ các c ngươi tin tức đều lạc đơn vị rồi ta đây có nhất mới tin tức các ngươi muốn nghe hay không một vị ăn mặc đẹp đẽ quý giá phục sức công tử ca cử nói từ lâu người nghe thế người mở miệng lập tức đến rồi tinh thần Người nọ là hoa kinh thành là hoa một t ộ vị quý cầu nghe nói cùng vương cung bên kia có không kém quan、hệ. tin tức lúc nào cũng rất nhanh. hệ, có kia tức lúc c kém rất thư tiểu thuyết vóng v đút v đút v đút vê quy hải ủ xù cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vóng trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo nguyên lai、like、là trương công tử a không biết lần này ngài còn có cái gì đặc thù tin tức cho chúng ta nói một chút chứ sao bên trong t i ể u lâu đang ở uống rượu một vị đại hán bưng ly rượu lên đi tới cái này hoa phục công tử trước mặt cười nói hắn một lần nữa ngược lại rồi hoàn toàn một chén rượu chuyển đi qua nói ra trương công tử thỉnh cái này trương công tử cười ha ha tiếp nhận chén rượu uống một hơi h ạ n hắn thân phận t ô n quý đều nói đúng không sẽ cùng như vậy người đàn ông có qua lại gì tuy nhiên cái này trương công tử tính tình có chút bất đồng quảng giao hảo hữu dạng gì thân phận đều không để ý hắn một không đồ tên hai không cầu lợi chỉ cần có người có thể để cho hắn vui à. hắn liền nguyện ý đem mình tin tức chia sẻ ở nơi này hoa kinh thành giữa cũng coi như rồi quảng làm người biết nhân vật hắc h ắ các c ngươi không biết cái này quý thủy đại chiến trong đó hiểm ác đáng sợ nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện rồi hai vị phản đồ một người trong đó không biết tiền tính là một mặt đen đầu trọc đại hắn thực lực phi thường cường đại ngay cả kính huyền tông đồng ma cốc phủ kiếm tông chờ tam đại tông môn tông chủ đều thua trận rồi thật đủ kinh khủng tên còn lại cũng có chút khiến nhân nạn lấy lý giải rồi h á n vốn là thập thất vương tử p h ụ thượng k h á c hành h nghe nói cùng hàn vương điện hạ quan hệ cá nhân rất t h â n thế nhưng người này dĩ nhiên tuyển chọn phản bội hàn vương đem ly nhân tộc thật khiến cho người ta khinh thường t r ư ơ n g công tử uống r ồ i rượu hứng thú thứ nhất đem cả cái sự kiện đầu đuôi tưởng tường tế tế nói ra cái gì còn hữu giá chủ người thật là nhân tộc xỉ nhục a không hề lễ nghĩa liêm xỉ cùng hàn vương tương giao đã hắn vinh hạnh lớn lao lại vẫn phản bội hàn vương thực sự khiến nhân khí phẫn người này đem ly nhân tộc nên trời chu đất diệt chỉ là không biết người này là ai bọn ta nếu như thế rồi nhất định phải bắt hắn lại trong t i ể u lâu các võ giả nghe được cái này tin tức nhất thời nghị luận ở mỹ đối nhau trương công tử trong miệng người thứ hai phản đồ tức giận không nớt nhìn thấy các võ giả lòng đầy cam phẫn trương công tử tiếp tục nói ra hắn khiếu hồ phong trước đoạn t h ờ i gian mới được phong làm tam phẩm công ty vẫn là vô công vô danh hàn vương thân phong nghe nói hàn vương đối với hắn mở rồi thiên giới chân dung giá di trải qua cho vay đến hoa kinh thành phủ ít ngày nữa liền muốn dán truy nã rồi cái này hồ phong nhất định phải bị xử từ lang trì mới được Bán đúng ứ n nhân tộc, đứng đại đệ nhất đại tội, bắt được rồi nhất định g chứng phải hào hào tộc, tội, bắt trị. được đại đệ đại đ rồi đúng người như thế nhất định phải trọng phạt bắt đầu đều là nhẹ rồi người ta nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện nản r ằ m quả thực không giả hồ phong lần này bị chỉ ra và xác nhận thành rồi yêu tộc g i a n tế không đến ba ngày liền chuyển khắp rồi toàn bộ đại sở thậm chí có chút tin tức linh thông ngoại giới đại thế lực cũng biết rồi tin tức đều đại thế lực biết được cái này tin tức đệ nhất thời gian liền thuận lợi thông cáo rồi khu trực thuộc bên trong đều đại thành trì một thời gian hồ phong cùng c ư ờ n g phong lệnh truy nã thiếp lần rồi toàn bộ tây sở thậm chí có người hiểu chuyện đưa hắn môn hợp xưng là hai sơn lúc này thậm chí rất nhiều tên mang sơn phong người xuất môn đều phải bị người trêu đùa một phen thao thao quý thủy liên miên bất tuyệt quý tân thành lấy tây ngoài trăm r ặ m một vị quần áo lam lũ thiếu niên đột nhiên từ trong nước xung ra hắn mở miệng lớn phun ra một cái một dạ n g bọn nước sau đó hung hăng ít mấy hơi xem ra vận khí coi như không tệ chí ít không phải tại lòng đất thiếu niên kéo trọng thân thể từ trong nước đi ra không cần phải nói người này chính là từ hoác giang liếu ngẫu nhiên truyền t ố n g môn giữa chạy ra nhà giam hồ phong rồi. gian g r á c hồ phong song trưởng dùng lực xé ra trên thân còn sót lại xích sắt cùng xiềng xích bị hắn một bà kéo đức cái này đ ồ vật kỳ thực căn bản không có thể trói buộc chặt hắn sở hàn mẫn sở dĩ không có đưa hắn phong ấn kỳ thực chủ yếu vẫn là đối nhau chư vị cường giả tín nhiệm nếu biết vị vũ vương cùng hơn m ộ ư ơ i vị vũ tông tại c h ấ n thủ hồ phong làm sao có thể chạy ra quý tân thành đây hồ phong b ặ n m ẹ o một cái có chút tê dại cổ đồng thời tung rồi phong yêu túi phóng x u ấ t rồi kim qua h ồ tọa kỵ cái này cũng đồng dạng nhờ vào mọi người bỏ qua kim qua hổ không có bị lấy đi còn đang hồ phong phong yêu trong túi nằm đây thứ này về sau hồ phong cảm thán một câu sau đó suy nghĩ một chút tình trạng của mình từ ngôn tự ngữ đạo đã vậy cái này tây sở lại loạn an thua gì đến ta thiên tháp rồi còn có cao cá tử trịa vào đây ta chuyên tâm làm ta mình sự tình đi quyết ý lôi ra n h â n yêu chiến cục hồ phong quyết định bắt đầu lại từ đầu mình kế hoạch một cái hắn hy vọng rồi thật lâu vẫn luôn không có thực hành kế hoạch xuất hải nay thực lực so với trước kia mạnh hơn quá rất nhiều ta đã có vũ tông thực lực rồi xuất hải có thể không còn là ngoài tầm với sự tình rồi ngay hồ phong cưới kim qua hổ một lũ xì、si、đi chuẩn bị xuất hải công việc thời điểm quý tân thành giữa nhiều đội vũ tông cường giả chính phi hướng tứ mặt bắc phương làm l ầ n trốn nhân tộc phản đồ hồ phong lập tức bị toàn bộ đại sở truy nã rồi sở hàn mẫn không cho phép hắn cứ như vậy chạy đi vì sao thừa dịp yêu tộc tán loạn chi tế phái ra đại lượng cường giả chung quanh đ ổ i bắt hồ phong phản đồ trốn đi đối nhau đại sở mặt mũi của cũng là một rất lớn đà kích nếu như hắn liền một cái tiên thiên cảnh nhân tộc phản đồ đều bắt không được sở hàn mẫn ở đâu tây sở đều đại thế lực trước mặt lần đầu tương lai đối kháng vô tội yêu lâm cũng sắp khó có cái gì quyền nói chuyện rồi hồ phong không có sử dụng phong chu cứ như vậy dùng kim qua hồ một đường chạy bởi vì hắn biết mình phải đối mặt dạng gì hiền cảnh sau vẫn là tiết kiệm điểm tư nguyên t u y ệ t v ờ i nửa ngày sau một đội cường giả từ phía chân trời bay qua chính xác tìm được rồi hồ phong phản đồ hồ phong chịu chết đi trời cao vũ tông cường giả cực nhanh lướt đi tới chương ba trăm sáu mươi hai đổi bắt quý thủy bờ sông hồ phong dọc theo bờ sông vẫn hướng tây hành b ả o mặc danh kỳ diệu thành rồi nhân tộc công địch làm hắn đến nay nhưng chú ý không ớt ngay cả giang bên bờ mỹ cảnh đều không có tâm tư xem xét phản đồ hồ phong chịu chết đi đột lúc nào tới quát to đem hồ phong từ phiền nào kéo về rồi hiện thực lúc này ở trước mặt của hắn đã xuất hiện rồi ba vị khí tức thâm hậu võ giả dẫn đầu là vị sơ hà tam trọng tả hữu vũ tông cường giả mặt khác hai người còn lại là hai vị tiên thiên cường giả vị này vũ tông cường giả sau khi xuất hiện căn bản không có nửa điểm lừng kinh doanh trong tay lợi kiếm trực tiếp sát hướng rồi hồ phong ba đạo sắc bén kiếm khí một đường hình chữ phẩm tập trung rồi hồ phong ba chỗ yếu hồ phong thân thể nhảy từ kim qua hổ lên nhảy xuống tới trong tay giữ tợn cốt đao chém liên tục ba cái ba đạo đao mang đem vũ tông cường giả kiếm khí đánh c h o n á t b ấy biết giờ khác này vị này vũ tông cường giả mới giật mình đối thủ thực lực mạnh mẽ có thể cùng hắn chống lại một hai từ đối với tự thân thực lực tự tin Vị n à thật nhanh khả năng này là vị này vũ tông cường giả sau cùng ý tưởng rồi thân thể hai người trong chớp mắt dịch ra một vòi máu tươi tại không trung vệ ra hai vị xem cuộc chiến tiên tiên cường giả lại nhìn không ra là ai bị thương nhất đau sau đó hồ phong cốt đau thá đất kích thước lương áo dài hơn thức vết thương hiện lộ ra Huyết dịch dò gì mà chạy. hô u y chạy. ế t dịch h mà đại nhân thắng rồi hai vị tiên tiên vũ giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán bọn họ chính mình cũng không biết vì sao ban nãy một s á t na bọn họ thậm chí sinh ra rồi đội trưởng của bọn họ bị đả thương suy nghĩ ngay âm thanh rơi xuống chốc lát hồ phong phía sau đột nhiên bắn ra đại lượng huyết dịch vũ tông cường giả thân thể đột nhiên một phân thành hai từ bên hông chia làm rồi rõ ràng hai nửa cái gì hai vị tiên tiên vũ giả nhất thời hoảng sợ vũ tông tam trọng đội trưởng dĩ nhiên chết rồi vẹn vẹn nhất ao tiên tiên cảnh phản đồ hồ phong dĩ nhiên sắt rồi đội trưởng của bọn họ cháy mau hai người này vội vàng xoay xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi đúng lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng h ổ gầm một gã kháo hậu tiên thiên vũ giả trong nháy mắt bị nuốt vào h ổ khẩu t ê u thê lương thảm thiết rồi vài tiếng liền mất đi rồi tiếng động được yêu vương máu kim qua hổ nay thực lực đại tăng mặc dù gặp phải vũ tông cường giả chỉ sợ cũng có thể đấu một trận rồi hai vị này tiên thiên vũ giả tự nhiên không là đối thủ không bao lâu một gã khác tiên thiên vũ giả cũng bị kim qua hổ xé thành rồi toài phiến nó ngậm người của đối phương đầu dương dương đắc ý ngoắc cái đuôi trở về rồi hồ phong thấy như vậy một màn nhữ lắc đầu lần lộn người nào thích xem cái này đồ vật còn không ném đi sang một bên kim qua hổ nhất thời cảm giác bị khuất không nớt tức giận đem đầu lâu ném bỏ vào rồi quý thủy bên trong trong miệng còn nhịn không được ô ô trực hiếu tựa hồ đang phát tiết đối nhau hồ phong bất mãn tốt rồi chúng ta còn muốn chạy đi đây ngươi liền yên tính sẽ đi hồ phong vua vua nó đại nao túi thoải mái lại sau đó xoay người cởi nó tiếp tục tây hành cái này vũ tông cường giả đều truy lên rồi xem ra tiền đồ hung hiểm khó lường vẫn là sớm một chút lao ra đại sở tuyệt vời chỉ mong tại bá vương lĩnh địa giới không đến mức này chật vật hồ phong bên chạy đi bên yên lặng nghĩ đến đứng đầu tiểu thuyết vóng virus virus cc hồ phong cũng không biết khi hắn đi không lâu sau một vị thần bí hắc y nhân xuất hiện ở hắn vừa rồi chém giết ba gã địch nhân địa phương cái này cá nhân yên lặng nhìn xuống b ộ n phía thuận tay tung một cái chỉ thư chim cái này nơi này tin tức truyền lại đến rồi nơi xa ngay hồ phong đánh chết rồi tên này vũ tông không lâu sau quý tân thành sở hàn mẫn liền thu được rồi hồ phong hành tung tin tức hắn n h u nhìn một chút sau đó phái ra rồi dưới trướng cường giả bành diệp ma cùng với thanh huyền tam tông truy kích còn như vũ vương cường giả hắn còn muốn giữ lại trấn thủ quý tân thành tạm thời không thích hợp thiệt động trong mắt hắn hồ phong có thể may mắn s á t một cái tên tam trọng vũ tông đã không dễ tuyệt đối không thể lại tránh thoát bốn vị đứng đầu vũ tông đ ổ i bắt đặc biệt trong đó còn có một tên đã tu thành rồi từ đồng ma thể bình thường vũ vương cũng không làm gì được đồng ma cốc chủ bành diệt ma quý thủy c h i tân đại chiến kết thúc vở sông vẫn như cũ một đoàn l o ạ n ma n h â n tộc thương vong tham trọng thừa ra binh lực cũng không có bao nhiêu rồi thêm thượng nhân tộc yêu tộc lưu lại số lớn thi thể cái này chiến trường một thời nửa khắc là quét tức không xong rồi cứ việc quý thủy hiện tại dị bảo tin tức đã bị chứng thực là đại sở nhất chính vương mượn hơi cường giả thủ đoạn t h ở nơi này chút bốn phương tám hướng võ giả bên trong một vị hình thể khổng lồ cự hán phá lệ dụ cho người trúng mục hắn một thân gia thịt ngâm đen không gì sánh được thân thể đầy đủ hơn một triệu cơ hội là thường nhân thân cao gấp hai bền chắc cánh tay so với thường nhân còn lớn hơn bắt đủi người này ở trong đám người hoạt động mặc dù là chỉ là lại bình thường bất quá chung quanh tìm kiếm cũng có thể gây nên ánh mắt rất nhiều người hải hồ ca hôm nay có tìm được hay không tốt đồ vật lâm thời xây dựng trong danh o trướng một gã gầy yếu võ giả tiến lên hồ hắn nói chuyện đối tượng chính là vị k i a cự hán cự hán không biết kỳ danh chỉ biết là họ hồ k h á c đều không rõ ràng lắm rồi có người hoài nghi hắn là yêu tộc cùng nhân tộc hậu duệ không phải vậy không có khả năng dáng dấp như vậy đồ sộ thế nhưng hắn trên thân cũng không có nửa phần yêu khí này mới khiến những thứ này lục soát tầm bảo vật võ giả yên lòng cái này cự hán không chỉ là một đầu cao m ạ thôi hắn thực lực cũng là cử giỏi hắn tới nơi này ngày đầu tiên liền có người muốn thử xem hắn hư thực kết quả hắn chỉ là k h ẽ búng rồi một ngón tay liền đem một vị tiên thiên cường giả xương ngực cho đạn đoạt rồi từ ngày đó sau đó không còn có người dám len lén thăm dò hắn không ít nhãn quan sắc bén người bắt đầu chủ động cùng hắn giao hảo hy vọng thu hoạch cái này không biết tên cường giả hữu nghị vị này gây yếu võ giả liền là một cái trong số đó hắn ưu thế lớn nhất đó là doanh t r ư ớ n g trùng hợp đâm vào rồi cự hắn doanh t r ư ớ n g hai bên trái phải lúc này cự hán thấy hắn đã khởi bắt chuyện có chút ủ r ù l ắ c l ắ c đầu nói đã nhiều ngày đều không có gì thu hoạch có thể chân q u ý yêu tộc thi thể đều bị đại sở quân đội đoạt lại rồi ừ hoặc hứa chân là này hồ ca ngươi cũng đừng quá để ý quyền đ ư ơ n g tới nơi này giải sầu rồi ở chỗ này ít nhất có thể quan giao g tứ hải hảo hữu nghĩ đến điểm này kỳ thực có hay không thu hoạch đều không trọng yếu rồi cự hán nghe vậy gật đầu tiếp tục hỏi ta thác ngươi hỏi tham sự tình thế nào rồi hả g â y yếu võ giả nghe được câu hỏi thần tình hơi có chút hạ nói ra hồ ca ta giút ngươi hỏi rồi yêu tộc là thật có biện pháp giải trừ huyết t hệ sợ rằng không lâu sau sẽ ồ ạt tiến công chúng ta tây sở rồi h ả nhiều năm như vậy cũng không có tiến công rồi cũng không biết bọn họ rốt cuộc dùng rồi cái gì phương pháp bài trừ rồi huyết t hệ nghe được yêu tộc phải quy mô lớn tấn công tin tức tự h ắ n cũng không có gầy yếu võ giả vậy hạ nhãn quang trung thậm chí còn có vẻ hưng phấn đương nhiên hắn quan tâm nhất vẫn là bài trừ huyết t hệ phương pháp gầy yếu võ giả lắc đầu cái này cũng không rõ ràng rồi tuy nhiên n g h e đại sở chuyển ra tin tức nói yêu tộc có người chuyên môn tại chiến trường thu thập tinh huyết tựa hộ yêu tộc tinh huyết đối nhau bài trừ huyết hệ có chút diện dụng tiểu đạo tin tức nói yêu tộc muốn tinh huyết đều là tây sở bản địa yêu tộc tinh huyết cũng không biết là thật hay giả cự hán nghe vậy thần sắc hơi nhất động trong lòng có rồi tính toán lúc này hướng g ầ y yếu võ giả cáo tử nói là đi trước chỗ hắn cái khác tìm kiếm g ầ y yếu võ giả không nghĩ tới cái này từ biệt hắn và cự hán liền không còn có từng thấy hắn mấy ngày này nỗ lực đã định trước trôi theo dòng nước ly khai rồi g ầ y yếu võ giả cự hán đi tới chỗ y ê n tĩnh từ trong lòng móc ra một cái căn màu đen vũ mao hướng về phía vũ mao nói lên rồi lời một màn này nếu là bị người chứng kiến rồi chỉ sợ sẽ có người coi hắn là t h à n g ư ờ i điên vô duyên vô cơ hướng về ph c ự hắn trịnh trọng đem từ mới vừa từ gậy yếu võ giả chỗ có được tin tức nói một lần sau đó lại đem mình điều tra tình huống nói một lần sau cùng kết thúc trước hắn do dự một chút lại thêm một cái câu ta muốn nhìn hắn ngày về bất định đại lương sơn mẫu chỉ p h ò n g đỗ phi vũ trong tay nắm một cây màu đen vũ mao đem bên trên chuyển tới tin tức nhất nhất giải độc sau đó ngựa đầu ngắm về phía chân trời huyết t hệ phá giải chi pháp vẫn là không có hoàn toàn giải độc tuy nhiên không quan hệ yêu tộc còn muốn xâm lấn cái này bí mật sớm muộn sẽ bại lộ bọn ta rồi nhiều năm như vậy cũng không ở từ cái này tạm thời rồi chim chàng chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn hỏi đại nhân hồ nham khi nào trở về n g à y v ề bất định đỗ phi vũ lắc đầu nói không cần phải xen vào hắn rồi hắn là cái thủ tín người biết phải làm gì hắn hiện tại cũng có tư cách cùng chúng ta đối thoại rồi không nên còn dùng tài trí hơn người thái độ đi đối với hắn như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên hỏng bét hơn chim t r à n g làng người n h ớ kỹ vô luận là người hay là yêu đều muốn học được thích hướng biến hóa đại lục thiên trăm vạn năm diện hóa mọi việc không thể thích hướng biến hóa thế nhưng đều chậm dài chết hết rồi ừ chim chàng làng ghi nhớ từ từ ngày đó sát rồi ba gã đuổi bắt cường giả hồ phong liền dài hơn một cái tâm nhãn bởi vì hắn không thể xác định sát này vũ tông tin tức có hay không truyền ra tự có không có gặp phải canh đội mạnh vân vân khả năng cho nên bây giờ hắn cách mỗi nửa cái canh giờ đều biết sử dụng thiên lý thần nhãn ngược lại cưới ở kim qua hổ lên tham quan những phương hướng khác tình huống sau ba ngày sáng sớm hồ phong tỉnh lại đệ nhất thời gian liền thừng lui tới một dạng sử dụng thiên lý thần nhãn quan sát tình huống một lát sau hắn biến sắc n ắ m chặt rồi q u ờ n đầu nguyên lai、like、khi hắn nghỉ ngơi thời gian có một c h i đội ngũ dần dần tiếp cận rồi hắn nếu là người khác hồ phong có thể còn có thể cho rằng chỉ là qua đường vó giả thế nhưng thiên lý thần nhãn g i a rõ ràng thấy thân ảnh liền có bành vị này đồng ma cốc cốc chủ hình dáng tướng mạo hồ phong từng tại đại sở vương điện bên trong gặp một lần đối với hắn có ấn tượng thật sâu banh thiết uy cùng nhị vương tử đi được gần banh diệp ma vì vậy toàn lực giúp đỡ sở hàn mẫn tình huống hồ phong rất rõ ràng vì sao banh diệp ma thân ra hắn hầu như có thể xác định là sở hàn mẫn phái ra đổi bắt đội ngũ của hắn rồi tại banh diệp ma sau lưng ba người hắn mặc dù không biết thế nhưng đối phương bộ ngực văn sức hắn không có khả năng không biết đó là đại sở cốc ngao thanh huyền sơn văn sức đối nhau mới vừa mặc phục sức rõ ràng cho thấy thanh huyền sơn thâm niên trưởng lão mới có thể mặc nay chủng dấu hiệ lúc này đổi u bắt đội ngũ khoảng cách hồ phong dĩ kinh không đủ ngũ chăm dặm rồi đối phương bốn người ngồi làm một con thuyền thập phân biệt dồn phong chu tốc độ so với bình thường phong chu muốn nhanh hơn không ít hồ phong lúc này minh bạch tình huống nguy cấp hắn đã không để ý tới lại tiết kiệm yêu n g u y ê n rồi lập tức lấy ra rồi bản thân cất giữ tốt nhất một con thuyền phong chu mở chân rồi mã lực hướng tây phương bay đi bởi không xác định đối phương có không có truy tung mình phương pháp hồ phong tận lực đem phong chu phi hành lộ tuyến lệch rồi một điểm hướng tây nam phương hướng bay đi muốn phải từ từ thoát ly đối phương tiến lên lộ tuyến hồ phong phong chu so với phương phải kém đi một tí tốc độ tự nhiên cũng là không kịp tuy nhiên hồ phong tận lực biến hướng nửa cái canh giờ phía sau đ ổ i bắt nhân viên khoảng cách với hắn lại kéo dài rồi lên c h ă m dặm tuy nhiên rất nhanh hồ phong phát hiện rồi không hay đối phương đột nhiên tại mỗi một khắc cải biến rồi hàng tuyến lần thứ hai đối mặt hắn đi lái qua hồ phong hơi biến sắc mặt lại cải biến một điểm thả hướng bắt đầu hướng về tây bắc bay đi rất nhanh hồ phong nghĩ đến rồi một vấn đề đối phương trước khi bị hắn kéo ra rồi lên trăm dặm cũng nói đúng là hắn biến hướng sau đó đối phương cũng không có đệ nhất thời gian phát hiện ngược lại tại kém không nhiều nửa cái canh giờ phía sau mới phản ứng qua đây đây rốt cuộc là vừa khớp hay là đối với phương quả thực nắm giữ rồi hắn hành tung điểm này hồ phong một thời đ o á n không ra rồi t i ể m long ma nhãn sử dụng tiêu hao cũng không lớn hồ phong thời gian dài mở ra cũng không có vấn đề thế nhưng sử dụng thiên lý thần nhãn cùng chân thị chi nhãn phá lệ hao tổn phí tâm thần phải toàn lực tập trung tinh thần mới có thể làm được sở dĩ hồ phong cũng không có thể vẫn duy trì cái này lưỡng loại năng lực đây cũng là hắn không có hiểu do đối phương biến hướng nguyên nhân lúc này đây biến hướng sau đó khoảng cách của song phương lần thứ hai bị một chút kéo ra khoảng t r ừ n g lại qua rồi nửa cái canh giờ hồ phong lần thứ hai phát hiện đối phương theo biến hướng rồi tiếp tục gần hơn rồi giữa hai người khoảng cách đi qua một lần này biến hóa hồ phong rốt c ụ c có thể xác định đối nhau mới có thể nắm chắc hắn hành tung rồi chỉ là không biết đối phương dùng là cái gì thủ đoạn muốn cách mỗi nửa cái canh giờ mới có thể phát hiện hắn hành tung biến hóa là rồi xác định đối phương truy lùng phương pháp hồ phong lần thứ hai cải biến phương hướng trực hành hướng tây qua đây khoảnh khắc nửa giờ sau đó hồ phong liền bắt đầu hướng về đối nhau phương phương hướng ngưng mắt nhìn hắn lần này nhất định phải nhìn thấu đối phương thủ đoạn một con thuyền k h á m kim văn phong chu trên b à n h diệp ma đám người đứng ở đầu thuyền sắc mặt có chút khó coi tại bọn họ dưới chân hai cái nếp nhăn tờ giấy an tĩnh thẳng tại mặt đất l o a n g thoáng có thể chứng kiến phía trên phương hướng biến các chữ hiển nhiên là có người cho hắn thêm môn truyền lại tin tức thời gian từng giây từng phút đi qua đột nhiên nhất đạo màu xanh nhạt qua n g ảnh khoái tốc tiếp cận rồi bọn họ phong chu hỏi một chút đứng ở trên thành thuyền b à n h diệp ma bắt lại này đến lam sắc ả n h t ử tất cả của nó mạo là một con màu xanh nhạt cơ quan k h i lỗi tướng mạo chim ở ngực một khối cái cặp bản giữa đệ nặng một tờ giấy nhỏ bành diệp ma mở ra xem bên trên chỉ đơn giản bốn chữ một đường hướng tây bành diệp ma khí hành hành đem tờ giấy ném xuống sau đó đem lam sắc cơ quan khôi lội ném ra ngoài con rối bị ném ra sau đó rất nhanh đạp nước cánh khoái tốc bay về phía rồi xa xa bành c ố c chủ đây là lần thứ ba biến hướng đi xem ra đối phương đã biết chúng ta tại truy tung rồi điều này sao có thể chứ thanh huyền sơn một vị trường lão trên mặt có chút giật mình hỏi chương ba trăm sáu mươi ba thanh huyền tam lão hồ phong đứng ở đằng xa đem đây hết t h ể toàn bộ xem ở trong mắt m à u xanh n h ạ t cơ quan khôi lỗi rốt cuộc là người phương nào phát ra lại là từ đâu biết được bản thân hành t u n g đây hết thể khiến hồ phong trong lòng kinh nghi bất định mang theo cái nghi vấn này hồ phong bông tha rồi đối nhau bành diệp mà đám người quan tâm ngược lại đưa mắt tập trung ở con này cơ quan điệu trên thân làm sát cơ quan điệu đạp nước cánh cấp tốc hướng chứ tiền phương phi đi ước chừng lưỡng khắc đồng hồ sau đó con này s i n h s ắ n cơ quan khôi lỗi biến mất ở một mảnh mất trong rừng nơi đó khoảng cách hồ phong cũng tuy nhiên sổ mười dặm cây trong rừng cản trở p h ư n đa hồ phong chỉ có thể bông tha tìm kiếm bất quá lần này phát hiện khiến hắn quả thực lấy làm kinh hãi tình huống như vậy phân nói rõ rõ có người sớm đã theo dõi tại phía sau mình mà bản thân lại thủy chung bất cảm kích hồ phong không nghĩ ra rốt cuộc là bị người phương nào theo dõi đơn giản buông tha rồi cái ý nghĩ này chuyên tâm tránh né đến từ hậu phương truy sát mặc dù có người vẫn treo tại phía sau mình thế nhưng truy tung mình bên ngoài cao thủ nhưng phải đi qua chỗ tối võ giả t u y ế n báo đến truy tung bản thân cái này rõ ràng cho hắn đầy đủ thời gian đi chuẩn bị hắn có thể thường xuyên biến hóa phương hướng khiến truy tung chi nhân nạn lấy hữu hiệu thu được chính xác tình báo do đó thật to đến t r truy tung hành động đáng tiếc m ạ c suy nghĩ tuy nhiên chính xác thực tế thực hành đứng lên lại có sự bất đồng rất、lớn. rất nhanh hồ phong liền phát hiện bản thân cũng không có đầy đủ nguồn năng lượng dự trữ phong chu không bao lâu sẽ địch rồi hiện tại hồ phong chính bản thân chỗ thâm sơn khoảng cách đại sở tây phương biên cảnh đã không xa rồi đáng tiếc phong chu cũng không thể chống đỡ đến hắn đến cái địa phương lại qua rồi nửa cái cách giờ phong chu lung lay sắp đổ trên thuyền yêu nguyên đã hao tổn thời gian rồi rất nhanh nó liền sẽ ngã trở về mặt đất hồ phong thở dài một tiếng điều khiển còn sống năng lượng chậm rãi hạ xuống đây là đại sở tây cảnh một chỗ man hoang sân mạch khắp nơi có thể thấy được thực lực không kém yêu thú tuy nhiên nay hồ phong thực lực không tầm thường những thứ này phổ biến tại yêu nguyên cảnh trở xuống yêu thú đã uy hiếp hắn không được rồi cầu thư vong tiểu thuyết quy hại h ủ sủ. cc truy binh nhiều nhất một cái canh giờ liền sẽ đi tới hồ phong phải nghĩ ra một đối sách ngắn ngủi suy nghĩ sau đó hồ phong chuẩn bị đoán được n a y tình trạng không có một ba lượng thiên là không đi ra lọt mảnh này tây phương sơn mạnh rồi cũng nói đúng là vô luận cần gì phải hắn đều muốn cùng những thứ này phiền lòng truy tung giả trạm m ạ n rồi cùng với bị động t r á n h né ngược lại không chủ động tiến công có thể đây là cái tốt phương pháp đây Lớn nửa cái canh giờ phía sau, bốn vị vũ tông tột cùng cường hùng hùng phong xuống, phía sau, bay cái chu giờ hổ hổ giả vị vũ tột từ đoạn i tới hổ h p n ẩn thân phụ cận. g trô phụ đ o đường này bọn người kia thật đúng là khí hư rồi hồ phong không ngừng biến hướng bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian cũng phải đi theo cả i biến hầu hết thời gian từ vu hồ phong phương hướng biến hóa nhiều lần bọn họ không kịp cả i biến hư hào rồi hứa nhiều thời gian nghĩ đến đây những thứ này võ giả liền không nhịn được nổi trận lôi đ ỉ n h miệng vỡ mà mắng thanh khê bờ sông nhỏ hồ phong bỏ đi một cái người nhăn nhữ bẩn thiệu quần áo thỏa thích tắm rửa khí trời mặc dù hàn thế nhưng lấy hắn thể chất căn bản không cần lo lắng nước sông băng lãnh nhật quang soi sáng khi hắn dần dần thành thục trên mặt mang đi rồi rất nhiều suy nghĩ tạp nhạp việc này đã thành định cục liền không cần lo ngại rồi tiểu tử ngươi nhưng thật ra nhà nhã còn có tâm tình ở chỗ này t ắ m bành diệp ma chẳng biết lúc nào đến đáo tiểu bờ sông phía sau theo sát thanh huyền sơn ba vị trưởng lão tiểu tử đem ly nhân tộc hôm nay sẽ là của ngươi t ử k ỳ thanh huyền sơn trưởng lão lớn tiếng q u á t lên hồ phong nghe được câm thanh dỗi người từ trong nước vừa nhảy ra nhìn đối diện nhìn chằm chằm các đối thủ tâm cảnh chẳng biết tại sao ngược lại càng ngày càng thả lỏng cái này không phải là bởi vì đối thủ thực lực mang tới ung dung mà là hắn tự thân n g h ị thông s u ố t rồi sau này xử thế chi đạo mà trong lòng ung dung nói vậy ba vị này đúng vậy thanh huyền sơn đại danh đỉnh đính trúc thả lỏng nham tam lao đi còn có vị này chắc là đồng ma cốc hách hách u y tên trưởng giáo bành diệp ma tiền bối đi các ngươi bốn vị dắt tay nhau đến đây hổ mộ hết sức vinh hạnh tuy nhiên vô luận các ngươi ôm mục đích gì đến đây ngày hôm nay đều nên buông tha rồi tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá mức cản r ỡ rồi thanh huyền sơn trúc thả lỏng nham tam lão toàn bộ tên gọi thanh trúc cổ tùng thiết n a m ba người đồng tu trăm năm xông ra quá không nhỏ ví danh đối nhau vu hồ phòng bọn họ tự nhiên là xem thưởng l sau, sau một h lát trên trăm trúc đâm tất cả đều tiêu tán hồ phong trên thân lại không một k i a vết thương thả lòng nham tam lão mỗi cái mục trừng ư khẩu nốc một cái tiên tiên cảnh nhân vật tại sao có thể có như vậy cường đại thực lực hồ phong thở dài một hơi đối nhau vu tự mấy thực lực lại thêm lòng tin mấy phần hấp thu rồi linh miễu yêu vương nửa người tinh huyết hắn thân thể lần thứ hai để thắng tới một cái không khả tư nghị tình trạng nên chiến vũ tông đình phong cường giả công kích tựa hồ cũng không chắc chở cái này tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo thanh trúc trưởng lão cũng không dám vọng nôn hồ phong cản rỡ thừa nhận rồi hắn thực lực bành diệp ma gật gật đầu nói thực lực không tệ chúng ta canh không thể sơ xuất thu hồi chơi tâm cùng lên đi nay tử dĩ nhập ma đạo hôm nay nhất định phải đem bắt giữ hồ phong hơi biên sắc mặt cũng may đối nhau vô giá trường hợp hắn sớm có dự liệu bằng không lúc này liền nên tự định giá cần gì phải đảo s i n rồi thanh trúc trưởng lão hữu trưởng nói nguyên hướng nắm vào trong hư không một cái một thanh trúc kiếm lạng y ê n cánh trên hắn thân thể búng một cái hướng hồ phong sông rồi đi qua cổ t u n g trưởng l ã o hét lớn một tiếng song trưởng hướng mặt đất nhấn một cái nhất thời mặt đất run rẩy động không ngừng hồ phong b i ế n sắc thân thể búng một cái ly khai rồi mặt đất sau m ộ t khắc vô số tùng mục từ mặt đất c h u i ra hướng chứ hồ phong điên cồn u g c u ố n đi hồ phong cốt đao huy động liên tục chặt đứt rồi từng bội đưa tới cành cây nhãn thần liếc xéo đã thấy thiết nam trưởng lão song trưởng tỉnh tiên từng viên một đá vụn ở bên cạnh hắn con chú lơ lửng hư không bông dưng vô số đ á vụn hướng hồ phong bay đi tại nửa không trung cọ sát ra một chút sao hỏa hồ phong vội vàng chân đạp tùng mục không ngừng hướng lên phía trên thao túng cùng lúc đó thanh trúc trưởng lao đã huy kiếm tới người rồi giao kích vừa v ă n g lên hồ phong người từ cấp đ u ô i cái này vũ tông đỉnh phong cường giả toàn lực công kích trung quy nếu so với hồ phong mạnh hơn một ít như vậy l i ề u mạng hắn rõ ràng hơi có không trải qua va chạm phía dưới hồ phong thân hình còn chưa khôi phục đã thấy giữa không trung một chỉ đại thủ trợ tới nguyên lai là bành diệp mà xuất thủ rồi đã tấn thăng làm t ử đồng ma thể bành diệp ma so với cái này thanh huyền tam l á o càng cường đại trên thân hiện ra nhàn nhạt tử quang làm cho một chủng bất khả dùng lực cảm giác hồ phong vội vội vàng vàng không gian nhất đao phép đi qua cũng chỉ là tại bên trên đánh ra vài điểm sao hỏa sau một khắc thân thể của hắn liền bị cái này lớn trưởng kích giữa thân thể như đạn pháo hướng về sau bay đi từ thanh khê sông nhỏ bên trái bờ sông mãi cho đến bờ sông phía bên phải mới đụng tại đối diện trên cây to rơi xuống kết thúc rồi bành diệp ma nhàn nhạt một lời đầu ngón chân tại mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái liền muốn bay về phía bờ bên kia bắt hồ phong đúng lúc này trong nước sông đột nhi một con đen nhánh đại thủ bắt lại rồi bành diệp ma đưa hắn xuống phía dưới làm xả xuống phía dưới chương ba trăm sáu mươi bốn bắt hoang thoái đột lúc nào tới đại thủ khiến bành diệp ma trở tay không kịp thân thể dừng lại lập tức bị một bà túm lại đi h à diện đánh ra một cái đoá bỏ sóng sau một khắc bành diệp ma người tử dĩ trải qua biến mất cái gì thanh huyền tam láo thất kinh bành diệp ma hạ thủy sau đó đáy sông lập tức đục ngầu đứng lên một đoá, đoá bỏ sóng không ngừng từ đáy nước vẫn ra dễ nhận thấy đáy sông đang ở kích chiến bên trong hồ phong chống đỡ cánh tay phải một lần nữa đứng lên đứng dậy lúc tàng hắng một tiếng mấy đ o á huyết hoa lập tức thoát ra. đ ấ y sông đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang thủy lãng vọt lên cao hơn mười t r ư ợ n g bán tán loạn b ọ t nước đem hai bờ sông thanh huyền tam lão cùng hồ phong đều ướt n h ẹ p rồi mông lung trong hơi nước lưỡng đạo thân ảnh lang lập h à diện một giả t ử khí dặn giả, dạo một giả ma phân thao thao ngay tại lúc đó lưỡng đạo không rõ không rõ nhìn qua ít có thể thấy được thân ảnh cầm một quyển họa quyển từ trong nước phiêu nhiên nhi xuất hướng về bờ bên kia hồ phong bay đi cuối cùng cũng vượt qua rồi hồ phong thở hồn hển m ư ờ cái đem cái này bức họa quyền thu hồi không cần phải nói cái này tự nhiên là bảo đồ đãng bắt hoa rồi chuyện này bảo đồ vào tay một chốc nguyên lai là như vậy cảm thụ được bức họa biến hóa hồ phong trong lòng dâng lên rồi lộ ra nguyên lai giá lần đã là bảo đồ sau cùng bạo phát rồi ngay cả bát hoang võ giả thân ảnh đều ngưng tụ tại ngự vũ hầu một thân khiến hắn có mạnh hơn tại tàn vị thanh huyền tam lao chứng kiến đen nhánh mạng ảnh tâm thần chấn động còn như đương sự bành diệp ma tâm bên trong là kinh ngạc cái này rõ ràng không phải thân thể mạng ảnh lại có này cường uy lực tại dưới nước cùng hắn đối nhau rồi mới chiêu dĩ nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong lúc này gặp lại hồ phong thu hồi hòa q u y ể n cái này thân ảnh thân phận không cần nói cũng biết nhất kiện đặc thù linh khí lại có như thế giỏi lắm bi năng đáng tiếc rồi lần này sau đó cái này bảo vật liền phải hóa thành giấy v ụ rồi bành diệp ma hơi tiếc h ậ n nói loại này bảo vật quả thật làm cho hắn đều động tâm rồi cái này khí linh giao cho ta đến đối phó các ngươi ba vị đi bắt cái này cái phản đ ộ đi thanh huyền tam lao nói được người tử lập khắc hướng về bờ bên kia biểu bắn đi hồ phong hai tay nắm chặt cốt đao chân nguyên m ạ c quán cường thế đao pháp đồng thời huy động cồn mạnh hồ báo ngoan lệ cô lan liên tiếp thập tam đao hoàn toàn ngăn trở dồi thanh huyền tam lão công kích đáng tiếc mới vừa không thể lâu chém liên tục mấy chục đòn hồ phong thủ tí minh hiện cảm thấy đến không khỏe cần phải tạm thời nghỉ ngơi chỉ chốc lát loại này hy sinh thân thể đến bùng nổ chiêu thức đó là điểm ấy không được tuy nhiên nếu không có này hồ phong lại có thể ngăn lại thanh huyền tam lão ngự vũ hầu mặc ảnh cầm trong tay thần kích đáng bắt hoang người bất động khí tự sinh nhất phái uy nghiêm bành d i ệ p ma thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đặt mạnh mặt nước xông thẳng tới thần kích đối nhau ma thể đốn lửa bắn tư tùng quang mang trói mắt ngự vũ hầu ma ảnh lại triển khai vũ hầu hồng phong nhất chiêu nhất thức đại xảo bất công đơn giản chất phác bành diệp ma tuy có t ử đồng ma thể thế nhưng chiêu thức thủy t r u n g bị khắc bị ma ảnh vẫn đánh bẹp nhìn qua cực kỳ chật vật thanh huyền tam lão trong lúc lơ đ ả n g thoáng nhìn liền thấy bành diệp ma chật vật c h i tướng tâm bên trong là chấn động về phần hắn môn bên này ba người hợp công hồ phong tuy nhiên kiệt lực ngăn cản nhưng rõ ràng nhất ở hạ phong nếu không phải là dựa vào cường hãn thân thể và không kiệt thể lực khủng p h ạ m dĩ kinh bị thua rồi thanh huyền tam lão đồng tu trăm năm ăn ý từ là không cần nhiều lời hồ phong mặc dù có lòng phản kích thế nhưng tại bọn họ mật không thể trốn dưới sự đả kích chỉ có thể vừa lui lui nữa không chút nào cơ hội trở mình mặc dù hắn cố tình liệu mạng bị thương nặng thi triển đồng quy chi c h i ê u thanh huyền tam lão cũng có thể đệ nhất thời gian xuyên qua cũng hóa giải khiến hắn vẫn vô kế khả thi đánh dây dưa lâu ngày hồ phong đột triển khai tuyệt học lúc trước đánh ra sổ đạo tiên nhân t r ư ở n g pháp bị hắn từ lòng đất triệu hoán đi ra tứ trưởng đồng thời giáp công thanh huyền tam lão thiên nhân tứ phương phá tứ lại t r ư ở n g ấn xuất hiện quá mức đột nhiên khiến thanh huyền tam lão trở tay không kịp gần như cùng lúc đó bị thương nhẹ tuy nhiên hồ phong phản kích cũng dừng ở đây rồi địa bàn ra hết chính hắn đã không có dư thừa thủ đoạn ứng phó ba vị này lao g i rồi sau một lát, hồ phong liên tục thi triển cao cường độ phản kích thân thể xuất hiện rồi n g ắ n chống đỡ hết n ổ i thanh huyền tam lão t r ả o phê chuẩn thời cơ một trận m á n h công đem hồ phong đánh cho liên tục thổ hết u y ngự vũ hầu mặc ảnh tuy nhiên chiêu thức hóa hủi h ủ vi thần kỳ đáng tiếc trung quy không phải huyết nục chi khu khó có thể thi triển thái quá cường đại công pháp b à n h diệp ma chính là tu luyện ra rồi từ đồng ma thể nhân vật không phải vũ vương không thể gây tổn thương cho lâu chiến tri chi h ạ n ự vũ hầu mặc ảnh năng lượng dần dần suy yếu vành diệp ma rốt cục chiếm trước rồi phía cũng không lâu lắm kèm theo một tiếng nổ vang n ự vũ hầu mặc ảnh kể cả bảo đồ đang bắt hoang man hồ phong miệng lớn miệng lớn đất thở hồn hện thanh huyền tam lão công kích làm hắn chịu rồi không nhẹ thương thế quả hắn đoán không lầm nội tạng khẳng định đã vỡ tan rồi hắn đã không có dư thừa chiến đấu được rồi hồ phong có thể cùng bọn ta đấu đến trình độ này ngươi quả thực lợi hại cái tuổi này cái này thứ i tư toàn bộ tây sở cũng khó mà tìm ra vài cái cùng ngươi sánh ngang nhân vật đáng tiếc ngươi vừa ngộ nhập kỳ đô vậy liền nên vì ngươi sở tác sở vi trả giá đại giới bành diệp ma đám người chậm rãi tiếp cận rồi hồ phong trên mặt còn mang nồng nặc tức giận hồ phong nằm thảo mặt đất trong miệm không dừng được khó khan nhìn chậm rã hắn đã chẳng muốn đi giải thích cái gì chuyện tới nay đúng hay sai chân tướng hay không thực sự còn trọng yếu hơn sao bại rồi cái này sẽ bị bọn họ áp tải quý tân thành rồi không cũng bị làm cho ngàn vạn nhân tộc mặt x ử t ừ sao hồ phong càng nghĩ càng không cam l ò n g hắn có thể thừa nhận đoan quất thế nhưng hắn không muốn hàm đ o a n mà chết từng trải rồi nhiều như vậy hắn sớm đã nhìn thấu qua là đúng hay sai còn chưa phải là cường giả nói tính miễn là còn sống vậy thì còn có cơ hội miễn là còn sống đen cũng sớm dạ hội có tẩy bạch một này g hơn nữa hồ phong canh tin tưởng vững chắc lấy hắn tư chất miễn là còn sống những thứ này tất định đô có thể thực hiện bắt hắn lại bành diệp ma ra lệnh một tiếng thanh huyền tam lão vải ra rồi t ỏ a ma liên x i ê n g xích t r ê n thân liên lên hỏa diễm cao ngất đau nhức b ấ t người hồ phong mới vừa muốn vận công chống lại chợ thấy t cùng đổ dầu vào lửa nghiêm trọng hơn thống khổ chuyển đến rồi a a a hồ phong kêu thê lương thảm thiết đ ợ i bốn phía chuyển đến thanh huyền tam lão âm lánh nụ cười đây chính là đặc chế tòa ma liên chỉ cần cảm thụ được chân khí nguyên khí liền có thể hấp thu những thứ này năng lượng chuyển hóa thành đốt người l i ệ diễm Chỉ một thân chân nguyên bị cháy sạch sẽ mới có thể đình chỉ loại này thống khổ vì sao là rồi thiếu bị chút tội ngươi chính là đàng hoàng một chút tán đi một thân chân nguyên đi hồ phong cắn chặt răng cười n h ạ t rồi hai tiếng muốn cho ta tán đi nguyên công các ngươi tỉnh lại đi thật sao chúng ta đây chỉ thân từ động thủ rồi thanh trúc trưởng lao dẫn theo chúc kiếm âm h i ể m cười cái này đã đi tới đúng lúc này đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đạo thân ảnh từ trên cao rơi đem đại địa đều đập ra rồi một cái hô to các ngươi thật to gan người nào cho phép các ngươi động đến hắn rồi chương ba trăm sáu mươi lăm chữ lục thân thể số lượng từ hai trăm linh bốn một đ ạ i địa chấn r u n g dậy một người từ thiên nhi hàng giật mình đầy đất trần phong tờ sợ tê sách điện tử kế tiếp httvv v tám m t ơ i tờ sợ t cm mở thanh huyền tam lão cùng bành diệp ma ánh mắt không tự chủ được chuyển tới rồi đến người trên thân chỉ thấy hắn thân cao hơn trượng da thịt năm đen khôi ngô nhanh nhẹn rúng mánh thể t r ắ n g yêu vừa thấy phía dưới liền nhận thấy được hắn bất phàm lúc này mặt đen đại h ắ n sắc mặt nổi giận phương p h ừ n g song quyền nắm chặt được đùng rung động khiến cho nhân tâm thần r u n động ngươi là người phương nào bành diệp ma thấy người tới bất phàm lớn tiếng quét hỏi ra hỏa làm sao cao như vậy đều có điểm không giống như nhân loại rồi có phải hay không yêu tộc thanh huyền tam lao chứng kiến đến người hình dáng nghi hoặc nói ra thả rồi hắn đại hán thủ nhất chỉ, quát lên vốn không có để ý bành diệp ma câu hỏi bành diệp ma lông mày nhất thời n h ă n lại n g ư ờ i nói hắn người nọ là nhân tộc phản đồ thiên hạ công địch tội đại ác vô cùng há có thể để nhẹ hồ phong bị tỏa ma liên trói lại liệt diễm liên tục đốt cháy nụ thân bị thương nặng phía dưới hơn nữa nay đau nhức trong khoảng thời gian ngắn hắn ý thức đều cơ hồ không rõ rồi ngay cả người đến hắn cũng không có chú ý tới nhân tộc công địch c á i này tội danh còn chưa phải là ai ngờ an d o có thể cảnh sẽ cùng ta nói các ngươi là người chết rồi các ngươi thì không cần bất tử thanh huyền tam lao đám người nghe thế vậy thuyết tử nhất thời giận dữ bây giờ thanh niên nhân có phải hay không đều như vậy không biết trời cao đất rộng n à y đại lịch bất đạo lời nói cũng có thể nói đi ra thanh trúc trưởng lão cả giận nói lời vô ích cái gì hắn dĩ nhiên như vậy giữ gìn phản địch vậy cũng nhất tỉnh bắt đi thiết nham trưởng lao nói liền độc thủ, thủ trưởng h ủ t vỗ mặt đất đến không hết đá lớn hoành không phi múa hướng về mặt đen cự hán đụng đi qua cự hán thấy như vậy một màn ngăn cản cũng không ngăn cản đại cước g i ố n một cái mặt đất cả cá nhân lấy không khả tư nghị tốc độ cấp tốc hướng về thanh huyền tam lao phóng đi từng cục đá lớn đánh tại hắn trên thân thế nhưng sau một khắc lợi dụng một loại thường nhân vô pháp hiểu phương thức vỡ vụn thành bụi phấn căn bản không có mang đến một tia uy hiếp cẩn thận người này khó chơi thiết nham trưởng lão vội vàng quát to an ta nhất triều tiên thủ trưởng cổ t u n g trưởng lao nói trưởng vỗ mặt đất phía trước đại địa lên lập tức chui ra hơn mười 10 trên trăm k h o a đại thụ những thứ này đại thụ như là thành tinh rồi giống như cường tráng cành khô phảng phất là nhân lực trưởng lúc này trăm thụ đồng thời huy động to chi giống như trên ngàn thụ trưởng đồng thời vô tới nhìn qua vô cùng khủng bố phá cự hán hưu trưởng thành đao nhắm ngay phía trước cây cối ra sức vừa bổ cản trở ở phía trước cây nhất thời bể thành khối vụn cự hán thân ảnh từ cụm cây giữa lóe lên bay ra ngoài tránh thoát rồi lần này công kích lúc này mắt thấy cự hán gần vọt tới phụ cận thanh trúc trưởng lao tay niết trúc kiếm thả ra rồi tông môn t u y ệ t học thanh trúc phá không kiếm ngàn vạn thanh lục trúc kiếm hình bóng từ thanh trúc trưởng lao quanh thân tỏa ra vạn kiếm pi tông quần long luận vũ chiêu này phạm vi cực đại mắt thấy tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được cự hán lại ng t h chúc kiếm khí không ngừng đụng vào cự hán trên thân một chút sao hỏa không ngừng bay ra cự hán ra thịt giống như nham thạch giống nhau tại kiếm khí va chạm hạ trận bắt đầu xuất hiện rồi từng đạo vết dạng đột nhiên gió êm sóng nặng thanh trúc trưởng lão vô cùng ngạc nhiên giật mình nhìn trước mặt đối thủ lúc này cự hán ảnh toàn thân đồ sứ giống nhau trường mãn rồi vết dạng ngay lúc sắp bị phá ra phòng ngự thế nhưng thanh trúc trưởng lão đã vô năng vi lực rồi nguyên nhân là hắn cổ tử dĩ đã bị một con ngâm đen đại thủ cầm rồi chết hết lớn một tiếng thanh trúc trưởng lão đầu người bay lên cổ hết dịch phun tung tóe rồi đầy đầ thiết nham cùng cổ tùng trưởng la hô lớn đồng tu trăm năm một khi chết bọn họ trái tim lúc này đều giống như da bị nẻ mở dạng đau khó có thể chịu được sự tinh biến hoa quá nhanh mau khiến nhân nạn lấy tin tưởng bành diệp ma không nghĩ tới chỉ là thả lỏng quan vọng rồi ngắn chỉ chốc lát liền sinh ra rồi bực này khiến hắn đều không tưởng tượng nổi biến hóa mắt thấy cự hắn lại thứ tướng ma c h ả o đưa về phía rồi thiết nham cùng cổ tùng hắn vội vàng tiến lên gấp rút tiếp viện quyền đầu hung hăng đập về phía rồi chút nào không phòng ngự cự hắn phía sau lưng、Ấm. b à n h diệp ma kịp thời bắn trúng rồi cự hán phía sau lưng thế nhưng cự hán l ư ợ n g chỉ thủ tí vẫn như cũ chính xác nắm rồi nhị lao cổ của sau một khắc huyết dịch cao tuần đầu người rơi xuống đất lại là một bộ thảm không nỡ nhìn tình trạng thiết nham cổ tùng b à n h diệp ma mắt đỏ h ồ lớn như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến hóa nhanh như vậy ngắn đoạn phía khác thanh huyền tam lão bị chết không còn một mảnh cái này trường hợp khiến hắn cần gì phải hướng sở hàn m ậ n ăn nói cự hán mặc dù ngay cả tiếp theo bóp chết rồi thanh huyền tam lão tuy nhiên toàn bộ không phòng bị tiếp được vành diệp ma một quyền cũng không phải chuyện dễ lúc này phía sau lưng của hắn đã hoàn toàn nứt ra rồi một tầng mở tung hòn đã liên tục từ hắn trên thân rơi xuống phía sau lưng xanh đen ra thịt rốt cục lộ ra rồi rồi. hắn lao mép một cái chạy ra tiên huyết quay đầu căm tức nhìn bành diệp ma đại c ư ớ c dẫn một cái đại địa chấn run r à y giữa hắn người tử d ĩ trải qua bay vụt hướng bành diệp ma bành diệp ma không ngờ rằng đối thủ phòng ngự này kinh người thụ như vậy bị thương nặng còn có thể phản kích này cực nhanh hắn không kịp phản ứng trúng quyền rồi đối phương quyền thế m á h liệt ước chừng đưa hắn đánh bay rồi mười mấy trượng mới dừng lại cái này một cách đưa hắn đánh bay rồi mười mấy trượng mới dừng lại b à n h diệp ma hồ néo người từ đối diện bờ sông đứng lên cự hán cái này một quyền uy lực đủ sánh ngang vũ vương sơ kỳ một quyền rồi bất quá hắn nay từ đồng ma thể đã thành cái này uy lực còn không đủ để trọng thương hắn hắn ho nhẹ đợi đứng lên vừa muốn giải cứu h ồ phong cự hán cảm ứng được rồi đối thủ trạng thái một lần nữa quay mặt lại mặt hướng hắn uy lực không sai tuy nhiên sát không rồi ta b à n h diệp ma bẹ bẹ cổ đem bị đánh có chút sai vị xương c ố t của một lần nữa bài tránh rồi cự hán thấy như vậy một màn s á t mặt không có chút nào biến hóa tựa hồ sớm có dự liệu hay là hắn căn bản không lưu ý xem ra ngươi cũng là đoán thể cao nhân nếu như bình thường ta không ngại cùng ngươi tranh tài mấy trăm hiệp tuy nhiên hôm nay ta không có, có thời gian và ngươi hao t ổ n ữ a chiêu tiếp theo liền là ngươi t ử kỷ bành diệp ma lơ đ ê n nói ngoan thoại ai cũng biết nói quan trọng là có thể làm được mới được cự hán không để ý đến hắn ngược lại xốp lên rồi tay h á o của mình lộ ra một cái đôi thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn bành diệp ma hơi biến sắc mặt chỉ thấy cự hán hai tay trên cổ tay đều bộ ba cái lớn hoàng sắc vòng đồng bên trên điêu khắc thần bí hoa văn đồ án cái này là cái quỷ gì đồ vật bành diệp ma nghi hoặc hỏi phong thần k â u ngoại vực đều hết sức hiếm có đồ vật có thể phong ấn nhân cùng yêu năng lực là rồi không để cho mình trở nên quá mức quái dị có người tiễn ta cái này chút đồ vật tận giấu mình thực lực n g ư ơ i vận khí không tệ hôm nay là ta lần đầu tiên giải phong n g ư ơ i nếu phòng hộ cường đại ta đây liền dùng đệ nhị năng lực giết n g ư ơ i đi cự hán nói tại tả hữu tay đệ nhị vòng đồng lên ấn xuống một cái hai vòng đồng răng rắc một tiếng mở ra rồi bị cự hán thu tại rồi phía sau phong thần hoàn vừa mở một cổ thần bí mật khó lường lực lượng đột nhiên từ cự hán trên thân hiệt lên tự hán nguyên bản là vô cùng cao lớn thân thể rốt cuộc lại cất cao rồi năm sáu thước quanh thân cũng bắt đầu trường ra rồi thần bí đường vân vô cùng yêu dị nhìn qua đơn giản là cái yêu thú t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu huynh đệ gặp lại người rốt cuộc là cái cái quỷ gì đồ vật bành diệp ma chứng kiến trước mắt biến hóa sợ xuất mồ hôi lạnh cả người cái này t r ư ợ g lục lục thân căn bản không lại tựa như nhân loại canh giống như là cá nhân hình yêu ma vô cùng tinh người kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt mỹ ẩn thù a t à dê cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vóng trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng、cáo. phong thần hoàn đi rồi hai cái cự hán khí thế liên tục tăng lên càng ngày càng khủng bố bành diệp ma lo lắng tình thế trở nên hỏng bếp hơn không dám chỉ h o á n tiếp nữa vội vàng chân đ ạ p tinh diệu thân pháp mấy bước sông rồi lên thử ma quyền cương mạnh vô cùng quyền đầu đánh thẳng cự hán mặt đã thấy cự hán không nhanh không chậm rút ra to lớn lớn quyền đầu hét lớn một tiếng địa mạch phai mở cự hán trong quả đấm một cổ năng lượng ba động liên tục lóe ra như là mặt nước sóng gợn một dạng liên tục lúc nào đông rừng hai thiết quyền tương giao quang ám sáng tắt đúng là tính không nghe được một điểm âm thanh tuyệt đối yên lặng trầm mặc chỉ chốc lát thế lương hét thảm vang、lên. bành diệp ma thân thể rượu đứt dây một dạng ngã rơi xuống mặt đất hồn trên thân hạ phủ đầy rồi vết dạn g huyết dịch liên tục từ trong da thịt chảy ra hắn há miệng muốn nói điểm gì thế nhưng run run rồi vài lần cũng không có phát sinh nửa điểm âm thanh ta biết ngươi muốn hỏi cái gì cái này là ta đ ị a mạch chi lực ngươi là người thứ nhất tế phẩm chết tại cái này loại lực lượng phía dưới ngươi thỏa mãn đi cự hắn bỏ xuống rồi những lời này liền không nhìn nữa bành diệp ma thân thể đi tới hồ phong trước mặt đôi tay nắm lấy không ngừng t i ê u hủy x i n x í một cổ quỷ dị ba động tràn ngập đ i ệ mạch chi lực lần thứ hai phát sinh cái này đặc chế tỏa ma liên dĩ nhiên từng khúc đứt đoạn. Tỏa ma liên vỡ hồ phong một lần nữa khôi phục rồi tự do bị này cổ liệt diễm dàn v ặ t rồi dài như vậy thời gian cái này sinh ra bất tử tư vị hắn thực sự không muốn tại đ ế m thử nửa điểm hắn vừa mới thanh t ỉ n h liền hướng tứ tuần nhìn lại dài ma văn cự hắn không hề nghi ngờ là hắn người cứu mạng ân nhân tờ sợ t ê kế tiếp tám mươi tờ sợ t ê c không em mở thế nhưng hồ phong một thời gian lại không nhớ rõ bản thân nhận thức người này không khỏi sản sinh nghi vấn xin hỏi ân công tục danh â n công cự hắn vô cùng kinh ngạc một cái hạ sau đó từ phía sau rút ra phong thần câu một lần nữa trừ tạy trên cổ tay của mình phong thần hoàn mới vừa gắn cự hán một thân quần c u ộ n dị năng nhất thời suy yếu không ít sau đó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ h ạ x u ố n g dưới một thân yêu dị đường vần cung cấp tốc biến mất trước mắt khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng quen thuộc hồ phong trong lòng đột nhiên giật mình một cái tên đột nhiên nhảy đến rồi yết hầu h ồ chi gần ra hồ nham là ngươi cứ việc cự hán hình thể biến hóa hết sức lớn thế nhưng hồ phong vẫn như cũ l i ế c mắt nhận ra rồi tờ này quen thuộc khuôn mặt hạ hồ phong ta hảo huynh đệ ngươi rốt cục nhớ tới ta tới rồi cự hán cũng đúng vậy kê thương thành hồ nham lập tức cười ha hạ huynh đệ gặp lại toàn bộ đều không nói cái gì giữa hồ phong trợt nào tới đưa hắn hung hăng ôm vào trong lực huynh đệ ta hảo huynh đệ ngươi đã bình yên vô sự rồi hồ phong lẩm bẩm nói đúng nhờ có rồi ngươi phần kia cơ nhân cải tạo dịch ta hiện tại đã kế thừa rồi đất khôi thần ngưu tiên phú đạt được rồi so với trong dự đoán cường đại nhiều năng lực n g ư ơ i thân thể làm sao sẽ trở nên cao lớn như vậy ta cũng không biết ta dùng rồi đỗ hộ pháp đưa phong thần hoàn phong ấn rồi bộ phận phân năng lực bằng không ngươi thấy ta sợ rằng cùng yêu mà không giống rồi vậy ngươi bây giờ là yêu hay là người hồ phong ân cần hỏi ta hiện tại chắc là có lòng người yêu cái đi hồ nham hơi chút tự rêu nói rằng ai đều tại ta nếu có thể hảo hảo che chở ngươi ngươi cũng không cần biến thành như bây giờ rồi hồ phong vẽ mặt tự trách không hồ nham cắt đứt rồi hồ phong lời nói ta tư chất ta rõ ràng không có ngươi giật h ủ y ta cái này thế hệ từ đâu không có khả năng có như vậy cường đại lực lượng đất khôi thần ngưu thiên phú để cho ta có tứ trọng năng lực nhất trọng so với nhất trọng mạnh ta có dự cảm ta còn có rất lớn trưởng thành không gian tương lai tây sở có thể liền phải nắm giữ tại trong tay chúng ta rồi ngươi không ngại hiện tại không phải yêu không thuộc về mình trạng thái bị người lên án sao hồ phong hỏi hồ nham nghe xong lắc đầu từng trải rồi nhiều như vậy ta đã không còn nữa ban đầu thuần c h ủ rồi chính tả ai tới định còn chưa phải là có ai thực lực nói coi như ta nếu có rồi hùng bá tây s ở thực lực đến lúc đó thì có ai dám ở trước mặt ta lắm miệng được câu hồ nham nắm chặt rồi quân đầu âm thanh tràn ngập kiên định cùng tự tin cũng vậy kế thừa rồi dị thế giới đứng đầu thần vật năng lực khiến hắn có rồi vô cùng lực lượng cùng tương lai có thể tây s ở tương lai thật muốn cầm ở trong tay của hắn rồi đừng chỉ nói ta rồi hồ phong ngơi ư lại là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ bị người truy sát đến tận đây sau một hồi n lâu làm hồ i phong giới thiệu xong đây hết thể sau đó hồ nham nhịn không được cảm khai nói cuộc sống của ngươi so với ta qua được đặc sắc rất nhiều đương nhiên cũng nguy hiểm hơn nhiều Ta cái c này hồ ú chúng t thời tại thu thần xuất Bất ta ta hoạt nhiều hấp lĩnh khôi như không nghĩ sinh hơn. Ha ha, đương nhiên, huynh gian lượng, cũng đương địa nay quan bao sau này, lâu. quá lực mộ đặc đệ đ sắc sẽ n g tâm, im. kỳ kì lời đoạn im. Hồ phong cười nói hồ nham dục hỏa trọng sinh khiến hắn thực lực tăng đến một cái gì thường trình độ khủng bố quả lưỡng cá nhân cùng nhau sợ rằng không có, có cái ó c gì đồ vật có thể làm khó bọn họ hồ phong ngươi hiện tại đã là đại sở bản danh sách đen càng bị định hạ nhân tộc công địch tội danh ngươi có tính toán gì không đây ta nghĩ xuất hại muốn tìm chút hy hữu linh dược chế tác miết bản chuyển sinh đan chỉ như vậy cha ta mới có sinh tồn hy vọng hồ nham gật đầu một cái nói ta thiếu đ ố i hộ pháp một cá nhân t ì n h bây giờ còn phải giúp hắn điều tra một chút sự t ì n h sợ rằng ngắn trong thời gian vẫn không thể cùng ngươi cùng nhau xuất hải rồi ngươi có muốn hay không chờ ta cùng nhau ta cùng đi với ngươi nhìn hải ngoại thế giới hồ phong lắc đầu hay là thôi đi ta bây giờ bị chúng quanh truy nã còn ở lại tây sở chúng quy không an toàn không sớm ngày đi vào hải ngoại hải ngoại thế giới ta còn chưa có xem qua đây có thể ta trước tiên có thể đến bên kia cho ngươi thăm dò đường một chút tương lai cũng tốt cùng ngươi cùng nhau thăm dò hải ngoại huyền bí hạ <cười> hạ được vậy thì nói như vậy rồi hồ nham gật đầu nói tuy nhiên trước lúc này hãy để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi đại sở đối với ngươi truy nã là nghiêm mật nhất chờ tiễn ngươi quá rồi đại sở bên cạnh ta phải trở về đi tiếp tục xử lý đối hộ pháp sự t ì n h ngươi một cá nhân phải cẩn thận nhiều hơn rồi yên tâm đi quá rồi đại sở cảnh nội không có có nhiều như vậy đáng ghét chó điên không có bao nhiêu người có thể làm gì ta rồi hồ phong tự tin nói rằng ừ cũng vậy ngươi thực lực tăng lên thật đúng là đủ kinh khủng ta g i ả n trực bất dám tin tưởng ngươi có thể tại như thế ngắn trong thời gian đạt được trình độ này so với ngươi còn kém không ý ta ta đây là ăn rồi thần dược ngươi cũng không thể loạn sò、so、với a ừ vậy thì lao đại giá ngươi tự mình đưa tiến rồi chương ba trăm sáu mươi bảy thừa thiên tháp bích giã c h i sâm bá vương l ĩ n h cùng đại sở vương chiêu biên giới giảm sốc dài đất một chỗ tươi tốt mãng hoang sân mạch lưỡng đạo song song thân ảnh ở chỗ này tiệm đi ngừng dần tiến đến nơi đây có thể rồi đại sở người đã không biết truy tung đến nơi đây rồi ngươi trước tiên có thể trở về đi xử lý mình sự tình rồi quảng đường còn lại ta một cái đã đi có thể rồi hồ phong bay đầu l ư ớ n g về phía hồ nham nói rằng Đại sở biên giới sở tuy h ẩ m tra t nhiên vô đến nơi g m này g t bất u lưỡng cá nhân cũng muốn xa nhau rồi bọn họ đều có mình sự tình bây giờ còn chưa phải là đem tự nôn hoàn tốt thời cơ ừ vậy chính ngươi cẩn thận một chút chờ ta xong xuôi chuyện nơi đây cũng chuẩn bị xuất hải đi xem ngoại giới đại hảo hà sơn hồ nham gật đầu nói huynh đệ gặp lại rồi ngươi cũng giống vậy một đường cẩn thận hồ phong trả lời đừng rồi hồ nham hồ phong đi rồi nửa đường luôn cảm thấy quanh thân không tự tại tòa ma liên là đặc chế vũ khí vết thương rất khó khép lại mặc dù là hồ phong thể chất kinh người tạm thời cũng khó lấy khôi phục hơn nữa nóng g i ậ bỏng hắn ra thịt đau rác tại lâm trung hành đi có chút chút cọ quẹt hoặc là động tác biên độ i trọng đại đều sẽ chọc tới đau đớn một hồi nay đã xuất đại sở địa giới lại đang cái này mãng hoang rừng rậm bên trong lại không tìm một chỗ kín làm sơ tính dưỡng lại tiếp tục chạy đi kéo đông g ò n tiểu thuyết v n g mỹ ẩn hủ ạ tàn dê cc hồ phong không khỏi nghĩ đến một lát sau hồ phong tìm được một gốc cây chết héo nghìn năm cổ thụ thân cây to kỳ cục ba năm người ôm hết chỉ sợ cũng khó có thể ôm qua đây vừa vặn trên cây khô có một nửa nhân đại động hồ phong vận khí lại hơi chút tạo hình rất nhanh chui vào rồi cái này cây khô bên trong nơi đây có thể che gió che mưa lại vô cùng ấm áp xả đến mấy cây khô đằng liền có thể đem động khẩu che k u ấ t được cho khó được tốt địa phương rồi người tử hưu nuôi cần thời gian ngồi chơi cũng chỉ sẽ càng lộ vẻ cô độc buồn chán hồ phong đơn giản ở đây lấy ra thừa thiên tháp bắt đầu suy nghĩ. Đi q u có có thường thường thông yêu thường c vũ vương làm đa năng ủng có giữa phẩm linh khí quy hại vũ hoàng mới có thể ủng có thượng phẩm linh khí thí hư không bảo lâu cùng ngạo xương đài loại này cực phẩm linh khí sợ rằng phải nghe đồn trung siêu càn rồi quy hại cảnh vũ đê mới có thể có thế nhưng tại tây sở nhờ vào tổ tiên phúc cấm tây sở cùng cảnh giới võ giả có linh khí trang bị hơn sang ngoại vực càng chưa nói ngoại vực yêu tộc rồi ngay cả bạch vân tông đều kế thừa một cái món cực phẩm linh khí nếu là ở ngoại giới cái này đồ vật sớm đã bị vô số cường giả tranh đoạt đoạt đi nha c ò n như yêu tộc luyện k h í năng lực thấp sử dụng khí cụ thường thường là từ nhân tộc giành được tàn phá thành phẩm cái này cũng đưa tới yêu tộc linh khí cực kỳ thiếu thốn yêu vương cảnh giới có thể có một việc linh khí cũng không tệ rồi đây cũng là cựu lão sơn địa giới vô tội yêu lâm nóng nội doanh doanh tiến công tây sở nguyên nhân trọng yếu thừa thiên tháp là món giữa phẩm linh khí còn nay m ạ c h nhược mặc đã chết thừa thiên tháp nằm ở vô chủ trạng thái v ừ a lúc tiện nghi rồi hắn hồ phong tay nâng thừa thiên tháp chân nguyên t r ầ m rãi đưa vào phong cách cổ xưa t i ể u tháp dần dần phát sinh nhàn nhạt q u a n g hoa tại bóng tối trong hốc cây giống như là t h á p sáng hồng đăng l u n g mông lung trong mơ hồ mang có thần bí tia sáng kỳ dị trong v ầ n sáng một chút tin tức không ngừng chạy vào hồ phong náo hải về thừa thiên tháp công dụng cũng một chút in vào hồ phong trong đầu theo tin tức không ngừng d ư ớ i vào hồ phong sắc mặt của càng ngày càng vui nếu có thể hoàn toàn luyện hóa thừa thiên tháp hắn thực lực sẽ lần thứ hai tăng nhiều đột bạch nhược mặc tiền b ố i có thể không cần chết hồ phong t ự lẩm bẩm thừa thiên tháp có tam trọng công hiệu đầu tiên là thành lớn chấn áp đối thủ hoặc là đập chết đập tổn thương đối thủ thứ nhì đối với thực lực yếu về một bậc đối thủ có thể dùng thừa thiên tháp đem đối thủ hút vào tháp nội thế giới đối thủ nếu không có quy h ả i cảnh thực lực là không có khả năng đánh vỡ thừa thiên tháp đi ra sau cùng còn có một công năng đúng vậy tháp chủ bản thân có thể đi vào thừa thiên tháp bên trong mượn thừa thiên tháp đứng đầu phòng ngự tránh né tất cả công kích không đến quy hại cảnh là không có khả năng đánh vỡ thừa thiên tháp thương tổn tháp chủ bạch nhược mặc thân là thừa thiên tháp chủ Đối nhau cái này, linh nhau này công dụng n khí h ấ thế đ ị n là vô cùng quen thuộc.、Hắn、có thể ngang dọc quen Hắn ngang thể đại đ sở nhưng nay, c ỉ sợ cũng quý thủy chi chiến bạch ngược mặt lại chết rồi tuyển chọn rồi cùng đối thủ đồng quy vô tận hắn không có tuyển chọn chui vào thừa thiên tháp bảo mệnh bởi vì hắn biết hắn chui vào rồi liền không có người có thể tha trụ hai đại yêu vương đối với bản đúng vậy yếu thế nhân tộc trận d o a n là một hết sức lớn đa kích là rồi nhân tộc cơ hội thắng bạch n được mặc hy sinh rồi một cái vốn có thể bản thân an thân sự t ì n h ngoại trưởng thọ trăm năm nhân tộc tiền bối liền như vậy hy sinh rồi hồ phong nay biết được cái này tin tức tim đập lợi hại rốt cuộc là cái gì khiến cái này vị tiền bối này liều mạng rốt cuộc có cái gì là hắn muốn liều mạng bảo vệ ông cái nghi vấn này hồ phong lần thứ hai xuất ra này miếng phi tuyết lệnh phi tuyết sơn trang lệnh bài thần bí phi tuyết sơn trang rốt cuộc là cái gì thế lực hồ phong không được biết bất quá hắn hiện tại cảm thấy có thể tại không lâu tương lai tự có cần phải đi xem đi cái này thần bí phi tuyết sơn trang cái này đoạn thì gian hồ phong tuy nhiên thực lực vẫn đột nhiên tăng mạnh nhưng là rất ít có thời gian dừng lại tiêu hóa một thân đ o ạ t được hồ gia túc lao đã từng nói thực lực đến tiên tiên cảnh giới liền có thể lợi dụng tiên nhân trưởng pháp ngự không phi hành thế nhưng hồ phong quá bận rộn chiến sự chưa bao giờ có thời gian tu luyện cái này bản lĩnh nay vừa lúc mượn dưỡng thương công phu t h u ậ t đạo tu luyện này môn bí thuật tiên nhân trưởng pháp là thiên mệnh thần thông trong đó là tối trọng yếu đó là kỳ dị hoa văn nó có thể hoàn mỹ ôm chọn năng lượng đồng thời có rất mạnh tính g a i một dạng công kích rất khó đưa nó hư hao cũng nói đúng là chỉ cần hồ phong không muốn triệt hồi này cổ tiên văn năng lượng nó tình hình t r u n g chắc là sẽ không biến mất như vậy chỗ tốt lớn nhất không chỉ có là phòng ngự cường đại càng hữu dụng là như thế này có thể cực đại giảm thiểu tiêu hao một dạng tiên thiên cường giả kỳ thực cũng có thể ngự khí phi hành tuy nhiên một dạng không có nhân sẽ đi tu luyện cái này đồ vật bởi vì thật sự là quá mức tiêu hao chân khí rồi tiêu hao nửa người chân khí mới có thể cách mặt đất hơn mười t r ư ợ n g tốc độ còn chưa kịp tự thân tung càng gắn bó là bảo mệnh chiêu pháp giá trị cũng không có hồ phong thì không phải vậy chỉ cần tiêu hao tiểu bộ phân chân khí vung xuống cầm cố tại tiên văn bên trong hắn liền có thể vẫn sử dụng điểm này năng lượng không ngừng phi hành rồi đây mới là hắn lớn nhất tiền vốn chương ba trăm sáu mươi tám lại vào hang q u ọ g linh hồn lực lượng khó có thể rõ xét rồi lại chân thực tồn tại hồ phong dựa vào không giống bình thường linh hồn chi lực tại thao khống chân khí chi trên có vô cùng cường đại thiên phú thêm nữa bạch vân tông thủ tọa truyền công khiến hắn khống chế chân khí càng thêm thuận buồn xuôi gió không đến nửa ngày hồ phong liền có thể thuần t h ụ trưởng khống tiên văn năng lượng khống chế được một đoàn bạch vân bay lơ lửng ở chân bình hạc thân thể chậm hồ phong không có tiếp tục bay cao bởi vì tăng lên nữa cao độ sẽ đụng tới hốc cây đỉnh chót rồi hiện tại chưa khỏi hẳn hắn còn chưa thích hợp chiêu này dung chắc thí rồi nửa ngày minh s ắ c bản thân đã có ngự không khả năng lúc hồ phong liền bung tha rồi tiếp tục tu luyện ngược lại chuyên tâm luyện hóa thừa thiên tháp l ê n đ ệ nhất tháp chủ thân là thừa thiên tháp một lần nữa trở thành vô chủ c h i vật tuy nói là căn bản không cần luyện hóa tuy nhiên này cường đại linh khí nếu không nhiều dùng chân nguyên tế luyện cần lúc sử dụng thường thường không thể thao không ý vì sao còn cần thường ngày nhiều hơn tập luyện cái gọi là luyện hóa kỳ thực liền đem cái này linh khí năng lực sử dụng thuần、thủ. hóa vì mình tùy tâm s ử d ụ n g có thể sử dụng năng lực cũng không phải thường nhân trong tưởng tượng đem đồ vật luyện thành khác một món đồ vật thích hợp bản thân sử dụng thừa thiên tháp tế luyện hết sức phiền thoái cái này linh khí quả thực chính là một hấp có thể máy móc vô luận có bao nhiêu chân nguyên năng lượng đều có thể bị hút không còn một mảnh mất đi h ồ phong năng lượng kinh người đổi thành người bình thường sử dụng sợ rằng sẽ vô cùng đau đầu tu luyện không thời đại hồ phong cũng không biết cứ như vậy tế luyện rồi bao lâu muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết v ó trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo nhiều ngày sau hồ phong như trước tại tiến hành thừa thiên th Đúng lúc này, n cổ một k i hồ khủng khí thế phủ xuống r i giã chi thiên lại. Ngay cả trên cây chim tức đều ngưng rồi để gọi. toàn trong mắt tĩnh trên tức nháy Ngay ngưng bộ bích cả cây sâm đều Hồ phong trong lòng cảm giác nặng nề vội vàng triệt hồi một thân lực lượng ngừng lại khí t ứ c co rút lại một thân chân nguyên phảng phất thành một cái khối ngoan thạch vô thanh vô t ứ c ta tới rồi ngươi còn không hiện thân sao không linh âm thanh vang vọng toàn bộ rừng rậm như là chim sơn ca tiếng ca vậy dễ nghe hồ phong càng nghe càng là cảm thấy quen thuộc cái này âm thanh giống như đã từng quen với ta trần thị chi nhãn chỉ có thể thấu thị hơn mười triệu cũng không thể phát hiện người tới tung tích mà thiên lý thần nhãn cần không t r ư ớ n g n g ạ i ngăn cản mới có thể thực hiện nay hồ phong giấu ở gốc cây bên trong tự nhiên không thể sử dụng vì sao đến lúc này hồ phong vẫn như c ũ không biết mình gần gặp phải là cái gì thật sự cho rằng ta tìm không được ngươi sao nữ tử lạnh rên một tiếng một cổ cùng phong b ô n g dưng xuất hiện cắt bay đá chạy cây cối bẻ gãy hồ phong chỗ ở cây khô đã ở mấy cái hô hấp phía sau bị n ổ tận gốc không biết thổi đi rồi rất xa hồ phong người ở trong đó sắc mặt tâm tình bất định lúc đó bất biết từ chỗ nào phát ra công kích hầu như không có dấu vết mà tìm kiếm cũng nói đúng là như thế cường đại công kích không chỉ là chỗ cực xa đánh ra nhưng lại chỉ là đối thủ tiện tay m ộ t kích vô cùng bé nhỏ không đáng kể có thể có như vậy thực lực sợ rằng không phải yêu vương mạc chút rồi mới ra lan g h o a lại vào hang c ọ p sao hồ phong tự d ễ cười vài tiếng cái này vận mệnh thật sự là khó có thể cân nhắc tạo hóa trêu người a nếu không ra ta tự muốn đem ngươi và cái tên lao t h ủ cùng nhau cắt thành lưỡng nữa nói đạo phân tượng h này hồ phong coi như có ngu đi nữa cũng biết đối thủ đã hết toàn trường cầm rồi mình hành t u n g lúc này hắn đã không chỗ trốn tránh rồi thơm mắng một cái câu xui hồ phong không khỏi có chút hối hận sớm biết này không hậu chứ kiểm bị khiến hồ nham tiễn hắn xuất hải c ũ người s dốt cục bằng lòng đi ra rồi không linh nghe âm thanh đột nhiên từ lên phương chuyển đến hồ phong tâm thần đông lại một cái vội vàng hướng lên phía trên nhìn lại đại nhật còn chiếu dưới ánh mặt trời nhất đạo nhạt màu vàng thân ảnh dần dần bay xuống người vừa tới nhìn qua ước chừng một mươi bảy một mươi tám tuổi da ngưng xương mặt đào hoa một mảnh r á n g đẹp sa mỏng vậy n h ạ hoàng y sam tiên lâm thế khuynh thành tướng mạo khiến người ta giản trực bất dám ngưng mắt nhìn ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng bỏ chặt trên thân thể tăng thêm vài phần không thể tiết độc uy nghiêm ngươi là hồ phong nhìn dần dần bay xuống nhân ảnh một thời làm sao cũng nhớ không nổi đến nàng là người nào theo lý thuyết như vậy mỹ lệ không thể tả nữ tử cho dù ai nhìn thoáng qua cũng khó mà quên đi hồ phong khoái tốc hồi tưởng qua một lần làm thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc tại đâu gặp qua người này vốn tưởng rằng ngươi là một nhân vật không nghĩ tới chi nhớ kém như vậy cái dạng này thật có thể thành sự sao cô gái âm thanh tràn ngập rồi nghi vấn đối nhau vu hồ phong năng lực tựa hồ có hơi không đồng ý hồ phong lông mày đông lại một cái người này không biết là địch là bạn hắn còn không dám tùy tiện hành động tuy nhiên xem bộ dáng như vậy nàng hẳn là nhận biết mình chỉ là vì sao bản thân nghĩ không ra đây trân thị chi nhãn lặng yên khởi động hồ phong ánh mắt đột nhiên đông lại một cái đây là yêu nguyên hùng hậu yêu nguyên cái này cái nữ nhân là yêu vật hồ phong trong lòng hung hăng chấn động rồi vài cái như vậy nồng đậm yêu nguyên không phải yêu vương mạc chút rồi nếu là yêu vương chỉ sợ hắn hôm nay muốn hung đa cất tiếu nghĩ tới đây tim của hắn trung việt đến càng lo lắng ngươi nói hắn cái dạng này thật có thể thành sự sao nữ tử đột nhiên quay đầu hướng về phía phía sau hỏi dáng dấp vô cùng kỳ quái hồ phong sửng sốt một chút nhưng văn một tiếng cười s a n g s ả n g dán mua âm thanh t ừ đ ằ n g xa chuyển đến sau một khắc một vị tam xích tiểu đồng nhảy đi tới cô gái bên người nói ra người này tốt chỉ là ngươi biến hóa quá lớn là ngươi khô vinh yêu vương hồ phong trái tim lần thứ hai hung hăng nhảy lên cái này tiểu đồng tự nhiên không là người khác đúng vậy cái kia cho mình trồng loại cây hại được bản thân thành rồi nhân tộc công địch khô vinh lão yêu khô vinh lão yêu chứng kiến hồ phong thân sắc vẻ mặt nụ cười gọi hải hồ phong tiểu、tử. gần n hồ ấ t có khỏe không? xem Bản vương đối diện xem ngươi đối r i ngươi có đúng hay không hứng có cao hay Hạ hạ! Hồ rất phong nhất thời sắc mặt tái xanh ghê t ẩ m này yêu vương hầu như đưa hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay nếu không phải hắn bản thân như thế nào lại thành rồi nay cái này tang ra chi cầu rắn g rớp khô vinh yêu vương ngươi đem ta hại thành rồi bộ rắn g này hiện tại lại muốn làm cái gì còn có cái này cái nữ nhân lại là phương nào thần thánh hồ phong lớn tiếng quát hỏi chuyện tới nay hắn cũng không cần thiết đối nhau khô vinh yêu vương khách khí rồi đối phương chuyến này bằng lòng định bất là nghe hắn cầu xin tha thứ hạ thấp thái độ không có nửa điểm chốt tốt ha ha. hồ phong a n g ư ơ i thân phận đã bại lộ rồi nhân tộc không có n g ư ơ i chỗ dung thân bản vương đương nhiên là đón n g ư ơ i trở về yêu tộc rồi theo bản vương ngươi bằng lòng định bất an thiệt thòi khô vinh yêu vương cười nói sẽ không l ỗ lạ ha h a sẽ không l ỗ là ta cũng sẽ không thành rồi bộ dáng này rồi hồ phong vẻ mặt tức giận ừ ngươi tiểu tử biết chút ít cái gì khô vinh yêu vương đột nhiên lớn tiếng nói rằng nếu không phải bản vương người bảo hộ ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sợ rằng tại linh miêu yêu vương nơi đó liền đã chết rồi cái gì là ngươi đã cứu ta hồ phong thất kinh hai chương ba trăm sáu mươi chín mật đàm cùng kế hoạch cái gì là n g ư ơ i đã cứu ta hồ phong thất kinh không không phải ta cứu n g ư ơ i khác có kỳ nhân khô vinh yêu vương lắc đầu nói vậy là ai hồ phong cấp bách vội vắng hỏi đồng vũ bá vương lĩnh nhất phẩm hộ tướng cầm trong tay khổng lồ đồng truy là được cái gì là hắn hồ phong có chút ngoài ý mớn cái mới nhìn qua k i a khởi dày vô cùng đại hắn dĩ nhiên là hắn người cứu mạng ân nhân đây là hắn tuyệt không có nghĩ tới ha hả ngươi cũng đừng quá sớm cảm tạ hắn tên tia không có người tưởng tượng đơn giản như vậy chớ bị người bán rồi cũng không biết khô vinh yêu vương cười lạnh nói ừ có ý tứ hồ phong v ẹ mặt ngoài ý muốn hắn là cứu rồi ngươi tuy nhiên dụng tâm kín đáo thôi rồi nhìn dáng vẻ của ngươi sợ rằng cũng không nhận ra hắn đi bất quá hắn cũng không giống nhau rồi ta từ hắn s ợ tác sở, sở vi có thể rõ ràng đoán được hắn nhận thức ngươi hơn nữa ngươi là hắn tương ứng tổ chức trọng yếu mục tiêu cứu ngươi không đại biểu hắn cảnh rồi hảo tâm làm sao có thể hắn tổ chức lẽ nào bá vương lĩnh đối với ta còn có mục đích nào đó rõ ràng không phải hắn thân phận không đơn thuần hoặc là phải nói hắn còn có nhất trọng thân phận đó là thần bí tổ chức một thành viên khô vinh yêu vương phân tích nói hồ phong m à y nhắc lại cái này thế gian luôn luôn nhiều lắm hiểm ác đáng sợ khiến người ta đoán chi không ra lúc đó khác hắn không biết khi nào khởi thành một cái thần bí tổ chức mục tiêu thậm chí không rõ ràng lắm bọn họ nhìn tròng trọc cùng với chính mình rốt cuộc là cái gì còn có ẩn từ một nơi bí mật gần đó vẫn nhìn trộm bản thân hành động ra hỏa hồ phong nhiều lần đều muốn bắt hắn hiện hành thế nhưng người nọ quá mức gian xảo từ trước đến nay hắn bảo trì đầy đủ khoảng cách thêm chi cường đại trướng nhãn pháp hồ phong thiên ly thần nhãn cũng tìm không được hắn hành tung thế nào còn không có làm sao khô vinh yêu vương cùng hồ phong đối th nhìn ra nàng không phải là một tốt tỷ khí ra hỏa lập tức tốt khô vinh yêu vương đối với nàng cười cười tiếp tục đối nhau hồ phong nói rằng hồ phong theo chúng ta đi đi tin tưởng bản vương sẽ không hại ngươi bản vương không phải cái loại này t h ỏ chó chết nấu hạng người nếu tuyển chọn rồi ngươi vậy liền sẽ giữ gìn ngươi chu toàn có ta ở đây người nào cũng đừng nghĩ hại ngươi nghe được khô vinh yêu vương này chăm chú cam đoan hồ phong trong lòng cũng không khỏi thư thêm vài phần thủy hàn cùng băng nha đây bọn họ cũng bị ngươi hạ rồi loại c â ngươi biết tung tích của bọn họ sao hồ phong tiếp tục hỏi bọn họ không có việc gì còn đang nhân tộc trận danh ta đã cùng bọn họ chạm qua mặt rồi bọn họ tuy nhiên không tâm lòng bất quá vẫn là quyết định làm việc cho ta rồi người ni còn đối nhau nhân tộc thả không xuống sao hồ phong lắc đầu nhân tộc cũng tốt yêu tộc cũng được không có gì khác nhau yêu tộc nếu có thể thành tâm đợi ta ta tìm nơi nương tựa yêu tộc lại ngại gì n g ư ơ i có thể này muốn hay nhất đi theo ta ngươi không sẽ hối hận hôm nay lựa chọn được bất quá ta còn có một vấn đề cuối cùng nói đi nàng là ai hồ phong chỉ chỉ nữ tự hỏi ha h a nàng gọi lê nham nhi là một tân tấn yêu vương tuy nhiên thực lực không giống bình thường lại nói tiếp nàng vẫn là của ngươi cố nhân đây đương nhiên quả ngươi không nhớ nói ta có thể nêu lên ngươi một câu hiện tại yêu t ộ c cũng gọi nàng cây cụ hấu yêu vương cây cụ hấu yêu vương lê n h a n nhi tân tấn yêu vương liên tiếp tin tức khiến hồ phong trong nháy mắt tình ngủ cái này yêu vương khiến hắn trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều cây cụ hấu yêu vương ngươi là khát máu cây cụ hấu hồ phong đột nhiên đại thanh h ả m rồi đi ra trí nhớ của ngươi thật đúng là kém có thể sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng rồi nữ tử liếc xéo rồi hồ phong liếc mắt k i n h bị nói hồ phong vẻ mặt xấu hổ lập tức nghĩ đến cái gì ngươi, người tìm ta làm cái gì hồ phong sẽ không quên mình đã làm gì trước đây vậy cũng khát máu cây củ h ấ u một dạng thế nhưng bị hắn cầm rồi hồi lâu cái này yêu nữ hôm nay tìm đến nghĩ đến không biết là chuyện gì tốt vừa đi vừa nói chuyện đi khô vinh yêu vương nói rằng cắt đứt rồi hồ phong cùng lê nhan nhi đối thoại trải qua nửa ngày nói chuyện với nhau hồ phong giờ mới hiểu được cả cái chuyện đầu đôi nguyên lai、like、lê nhan nhi vốn là vô tội yêu lâm tại tây sở bỏ ra quân cờ tốn hao thiên năm thời gian đem hóa thành yêu linh cái này mưu tính không thể bảo là không sâu sau lại lê nhan nhi sớm xuất quan ngoài rồi vô tội yêu hoàng d ự liệu nếu không phải sư thiên dạy pháp thiên lão nhân tướng trợ chỉ sợ cũng phải sớm hiểu rồi trốn xuất sinh này g lê nhan nhi là rồi báo thù đại kế đe xuống rồi n ộ hỏa chuyên tâm tu được b ă n g vào yêu linh thể trợ giúp nàng cấp tốc trưởng thành thử vũ tông sơ kỳ thực lực cấp tốc lớn lên thành yêu vương cái này tốc độ quả thực làm người ta chắt lưới không nớt khát máu cây củ h ấ u một dạng bản đúng vậy lê nhan nhi x e m vật mặc dù tại phía xa ngàn dằm nàng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được quá mức trí hỏa cây củ hố từ hữu quá trường kỳ tiếp xúc hồ phong nàng cũng có thể cảm giác đại khái thực lực đại tăng lê nhan nhi chuẩn bị một lần nữa đoạt lại mất đi một viên cây c ủ hấu một dạng tuy nhiên tại yêu tộc chúng vương quên nàng bông tha rồi tùy tiện đi trước đại sở kinh đô nhân hiệp các ngược lại chuẩn bị tìm lên đã từng thời gian dài có cây c ủ hấu t ử hồ phong tìm hiểu tin tức ai biết tại trên nửa đường lê nhan nhi liền gặp phải rồi vừa mới đầu nhập vô tội yêu lâm trận doanh không lâu khô vinh yêu vương l ư ỡ n g vị yêu vương lẫn nhau đều là thực vật t h à n h yêu tự nhiên có thể thân cận trải qua giao nói tiếp quan hệ đã rất quen thuộc lạc lê nhan nhi để lộ rồi tìm kiếm hồ phong tin tức khô vinh yêu vương cũng tự thuật rồi tìm kiếm thuộc hạ hành động. Trung hợp lưỡng yêu theo càng ngày càng tiếp cận mục tiêu lưỡng vị yêu vương giờ mới hiểu được nguyên lai bọn họ muốn tìm dĩ nhiên là cùng một người nghe nói khô vinh yêu vương thuộc hạ vô cùng trọng yếu lê nhan nhi liền tắt rồi dò xét tin tức phía sau giết người suy nghĩ quyết định cùng khô vinh yêu vương hào hào hợp làm hồ phong nghe rồi nhiều như vậy không khỏi cảm thán thực sự là thế sự vô t h ư ờ n g nếu không phải khô vinh yêu vương trùng hợp tìm hắn chỉ sợ hắn hôm nay thực sự khó có thể may mắn còn tồn tại rồi lại nói tiếp sợ rằng long khí thật sự có tác dụng tuy nhiên hắn nhiều lần gặp nạn thế nhưng thủy chúng c ó thể ở trong nguy cấp có nhất tuyến sinh cơ đây cũng tính là trời cao ưu á i đi ngươi đã đã biết rồi chuyện đầu đôi u như vậy tiếp xuống sự tình liền c ầ n trợ giúp của ngươi rồi lê nhan nhi xem hướng hồ phong nói rằng cái gì sự tình hồ phong hỏi chúng ta chuẩn bị tiến công đại sở hoa kinh thành nhân hiệp cát khát máu cây c ủ hấu một dạng đối nhau nhan nhi rất trọng yếu không thể không thu hồi khô vinh yêu vương giới thiệu hồ phong mặt nhăn mặt nhăn lông mày hỏi nhân hiệp cát rốt cuộc thực lực cần gì phải các ngươi như vậy yêu vương còn cần tỉ mỉ sách lược sao ngươi quá coi thường nhân hiệp cát rồi khô vinh yêu vật nói rằng nhân hiệp cát nhưng thật ra là trải rộng toàn bộ đại lục bàng đại tổ chức tại ta lâu đời trong trí nhớ tạ ơn anh sở cái tiên niên đại nhân hiệp các lần đã là bá chủ cấp siêu cấp đại thế lực rồi tây sở nhân hiệp các cũng bất quá là nhân hiệp các tiểu tiểu một cái phân bộ mà thôi hồ phong cả kinh quả thực cười toét toét tạ ơn anh sở cái này tục danh hắn như thế nào lại không biết đây chính là cùng phách thiên thần hoàng một cái thời đại nhân vật vạn năm trước tuyệt thế cường giả nói như vậy nhân hiệp các thực lực không khỏi cũng quá khủng bố rồi cái này khô vinh yêu vương có thể biết nhiều như vậy bí tân sợ rằng đồng dạng không đơn giản chương ba trăm bảy mươi khô vinh bí tân tạ ơn anh sở tiền bối là vạn năm trước cường giả khô vinh yêu vương ngươi làm sao biết hắn sự t ì n h tuy nhiên cảm giác hỏi như vậy có chút mà muội thế nhưng hồ phong vẫn là không có nhịn xuống đi hỏi khô vinh yêu vương quay đầu hướng hắn cười cười nói ra có chút cái gì ngươi còn không biết tuyệt thế cường giả có thể xây dựng thể nội thế giới cái này thế giới cũng không phải một lần là xong ta nhưng thật ra là tạ ơn anh s ở tiền bối thể nội thế giới không ngừng hoàn thiện trong quá trình bị hắn trồng ở trong người đệ nhất bội cây cây đa cây đa có thể không ngừng từ thân cây lên phân ra mới căn tu lại trưởng thành thành mới một gốc cây r o n thế nhưng bản chất thật ra thì vẫn là đồng nhất bội cây thực vật tân sinh thể nội thế giới là hoàn mỹ sinh trưởng môi trường ta ở vốn là n tình tình mê mê thế nhưng sau lại thụ các loại võ giả hữu đúc biết rất nhiều bí ẩn tri thức lúc đầu ta đầu rất đần rất nhiều đồ vật đều khó có thể lý giải bất quá ta bản nhân có biện pháp đần độn từng phân thể đều dùng đến chứa đựng bất đồng tri thức một cái phân thể nhanh muốn diệt vong lúc liền đem những thứ này tri thức trí nhớ chuyển tốn chỗ hán không ngừng tích lũy không ngừng lĩnh ngộ ta thu hoạch càng lúc càng lớn đáng tiếc tiệc vui trong tàn t a ơn anh s ở tiền bối cuối cùng là chết rồi thể nội thế giới cũng nghiêm trọng héo rũ các lộ vũ giả giả theo hắn mất mạng chỉ có mình ta cô linh linh sinh tồn ở nơi đó không có có loài người hỗ trợ ta tiêu hóa l ĩ n h nộ rất chậm mấy thiên năm đi qua rồi ta phân thể chết một cái phê lại một phê tân sinh phân thể cũng trưởng thành một cái phê lại một phê ta từ đầu đến cuối không có tìm h i ể u thấu đáo này c h i thức liên vào lúc đó đại sở vương chiêu khai thác giả xuất hiện rồi hắn phát hiện rồi tạ ơn anh sợ tiền bối còn để lại thể nội thế giới ở chỗ này cắm dễ cải biến nơi lây một lần nữa có rồi nhân khí mấy thiên năm đi qua rồi ta cũng có rồi rất cao trí tuệ rồi coi nơi này xuất hiện lần nữa một nhóm bị nuôi dưỡng yêu thú và trước đến tu luyện võ giả lúc ta lần thứ hai hấp thu rồi bọn họ chi thức lúc này đây tất cả tiến triển đều rất nhanh ta rất nhanh minh bạch rồi ta con đường tu luyện đồng thời vì thế yên lặng trả giá theo tạ ơn anh sở rất lâu thời gian ta đối với mỗi cái đẳng cấp vũ giả đ ồ vô cùng lý giải vì sao ta rất sạch sở đại sở người thống trị năng lực đồng thời không ngừng chắc thí bọn họ năng lực cùng phòng t u ế n cuối cùng nhiều năm như vậy đi qua rồi ta không phải là không có cơ hội chạy trốn chỉ là không muốn đơn giản theo một cái sớm tự quỷ sự xuất hiện của ngươi để cho ta rất là kinh ngạc vì sao ta lựa rồi ngươi theo ngươi đi ra này trong hồ phong nghe được dần dần nhập thần không nghĩ tới khô vinh yêu vương còn có lai lịch lớn như vậy đối với thượng cổ m ạ t kỳ tuyệt thế cường giả đều hữu tướng làm lý giải chỉ sợ hắn cũng ám trung nắm giữ không ít thượng cổ công pháp bí thuật quả thật không phải là kẻ đơn giản yêu vương nghĩ không ra ngươi sẽ này thẳng thắn thành thần hồ phong có chút cảm thắn nói nghĩ không ra khô vinh tiền bối lại có lớn như vậy địa vị khó trách người đối nhau thanh m a hống những tên kia vẫn xem thường lê nhan nhi giật mình nói ra ha hả đều là chuyện cũ rồi không có đáng giá gì giật mình Ta trời thứ thật ra ra hiện những nhưng nói nguyện này ẩn, ý bí lê à muốn cùng các người cố cùng người gắng hợp tác, hy vọng các tác, có i hợp hy thể t u trừ với nhan u vật v tác. ách Khô i h Yêu v ư ơ nhi g giải t í c tác? h Hợp Lê có chút không giải thích được hỏi đúng chúng ta hợp tác chỉ có chúng ta nhất nên cùng một chỗ hợp tác khô vinh yêu vương đạo vì sao hồ phong hỏi lê nhan nhi là yêu linh thân thể có thể nói thiên phú vẫn còn vô tội yêu hoàng trên sau này tiềm lực vô hạn hà tất vẫn theo vô tội yêu hoàng dốc sức làm khô vinh yêu vật quay đầu hướng về phía lê nhan nhi nói rằng lê nhan nhi hơi như mày không có phản bác tuy r ê n nàng cũng không có nghĩ thực tế có q a sau nhiều n lắm à dự đ ị nhiên c o như khô vinh yêu vương nói thế vừa nói nàng cũng hiểu được vô cùng hữu đạo lý do hồ phong tại hai đại yêu vương bên người quét tới quét lui nói ra một cái yêu linh thân thể một là thượng cổ thời đại còn để lại lao yêu các ngươi đều có mình chỗ độc đáo cũng nên có một bất đồng cùng còn lại yêu vương tương lai bất quá ta chỉ là nhất giới tù nhân làm sao có thể cùng nhị vị đánh đồng cũng biết ngươi sẽ như vậy hỏi khô vinh yêu vương cười ha hà hồ phong ngươi sợ rằng chính mình cũng không biết người thân phận chân thật đi thân phận chân thật hồ phong trong lòng giật mình cho rằng bị bọn họ nhìn ra cái gì xem ra ngươi là thật không biết ngươi nghĩ rằng ta là hạ yếu thiết kế ngươi thành là nhân tộc công địch bởi vì ngươi vốn là chưa tính là nhân loại a làm sao có thể hồ phong trong lòng vừa sợ vừa nghi ta tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại loại cây là ta linh chủng có bao nhiêu loại công năng giám thị ngươi bất quá là cơ sở nhất năng lực trừ cái đó ra còn có thể vì ngươi hấp thu năng lượng trị liệu thương thế cũng tương tự có thể thương t u n ngươi đi qua ta phán đoán của mình hơn nữa dùng linh t r ù n g tỉ mỉ dò xét ta càng ngày càng xác nhận ngươi thân phận nhưng thật ra là yêu tộc hậu duệ mà không phải là thuần chủng nhân tộc trong cơ thể của ngươi có một cổ thuần túy vô cùng yêu tộc huyết mạch một ngày ngươi có thể hoàn toàn giáp tình huyết mạch ngươi có thể ủng có khó có thể tưởng tượng lực lượng chuyện này điều này sao có thể hồ phong nét mặt giật mình không gì sánh được nhưng trong lòng muốn rồi rất nhiều hắn hầu như có thể khẳng định đối phương điều phán đoán này căn nguyên liền làm ì n h ban đầu uống vào phần k i a nhũ bạch sắt chất lỏng xem ra đó cũng là một loại đứng đầu dị thú huyết mạch tinh hoa nếu không phải vậy không có như vậy cường đại hiệu quả cô vinh yêu vương có thể xem ra bản thân có yêu thú huyết mạch không thể nào là lời nói vô căn cứ bản thân sau này sẽ biến thành hồ nham vậy lại tựa như yêu không phải yêu sao lê nhan nhi nghe được những lời này điểm gật đầu nói ra quả thực ta trước đây liền tại hắn trên thân mơ hồ cảm thụ được một cổ yêu thú vị đạo khi đó ta còn tưởng rằng là ảo giác nay ngươi cái này vừa nói ta mới hiểu được là chuyện gì xảy ra có thể hắn thật là nhân tộc cùng yêu tộc hậu duệ hồ phong bản vương không biết l ừ a gặp ngươi căn cứ ta kinh nghiệm vũ hoàng đẳng cấp cường giả đều có thể nhìn ra ngươi người mang yêu khí e rằng bọn họ sẽ cho rằng ngươi chỉ là tập luyện yêu pháp nhưng là có chút thiên phú mạnh mẽ yêu tộc cùng yêu thú nhưng có thể phân biệt ra người thân phận lai lịch nhìn ra ngươi là yêu tộc hậu duệ sự thực so với ta cùng lê n h a n nhi có thể chưa gặp gỡ vô tội yêu hoàng cũng là một cái k h ô vinh yêu vương rất sợ hồ phong không tin lại tiếp tục giới thiệu hồ phong nghe đến đó thần s ắ c hơi đổi hắn nghĩ tới rồi đối nhau bản thân thái độ nhất kỳ quái một người đó chính là đô phi vũ rồi nay liên tưởng ngày xưa các loại hắn hầu như có thể kết luận đô phi vũ rất sớm liền xem ra bản thân có rồi đứng đầu yêu hết cho nên mới phải là đối xử tử tế hắn nguyên lai、like、này hồ phong thở dài một hơi d â chương a tại h ba trăm bảy mươi mốt trở lại hoa kinh tuy nhiên rất không muốn thừa nhận thế nhưng hồ phong không thể không đối mặt bản thân đã dung hợp yêu huyết truyền thật ta sau đó sẽ biến thành cái giả gì hồ phong rất nhanh rồi quần đầu hỏi hướng khô vinh yêu vương ngươi nhất định sẽ có yêu tộc chân thân đến lúc đó ngươi thân thể sẽ sản sinh nhất hệ liệt d ị biến ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng không phải của mình không phải thú quái vật sao không nhất định muốn xem ngươi cái nào chủng yêu tộc hoặc là yêu thú hậu duệ mới biết được có chút yêu tộc bản thân liền cùng nhân loại trên lệch không bao nhiêu được rồi ta biết rồi hồ phong thở dài kết thúc rồi vấn đề của mình chạm hướng trước mắt đã đầy đủ bản thân phiền n ã o rồi khâu vinh yêu vương nhìn hắn thần tình tự nhiên biết trong lòng hắn suy nghĩ vô vai hắn một cái bảng u y ê n nhủ thuận theo tự nhiên đi cái này bản đúng vậy ngươi thân phận chân thận bất kể là cần gì phải huyết mạch bằng ta dò xét sợ rằng không kém gì t h á n h thú huyết mạch đây chính là tương đương cường đại thiên phú rồi người nên vui vẻ mới được yêu tộc cùng yêu thú cũng phân thiên phú chúng nó cũng chia làm huyền linh thánh thần tứ giai so với lê nhan nhi là yêu linh thân thể được cho đứng đầu linh giai thiên phú cũng nói đúng là tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn yêu đế tần thứ so với vô tội yêu h o à n g còn mạnh hơn nhiều khâu vinh yêu vương thì khó có thể phân rõ hắn vốn là phạm yêu bởi vì tạ ơn anh sở thể nội thế giới vẩn dưỡng có rồi huyền cấp thiên phú sau lại hấp thu vô số nhân tộc c h i thức khiến hắn có sánh ngang linh gia thiên phú hiện tại đang nắm giữ rất nhiều thượng cổ bí thuật hắn sợ rằng có thể đạt được so với lê nhan nhi còn muốn cường đại tầm thứ đến chút tại thanh thú trước mặt đều không coi là cái gì vô đạn s o n g thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi thanh thú nếu có thể hoàn toàn trưởng thành đây chính là siêu việt yêu đế tầm thứ cái này c ổ lực lượng q u ả xuất hiện ở tây sở hoàn toàn là hủy diệt tính tây sở tam đại thế lực đều phải lập tức túi đầu xưng thần thanh thú huyết mạch hắn thật sự có mạnh như vậy sao lê nhan nhi sắc mặt đại biến đây hoàn toàn vượt qua rồi của nàng nhận thức tự nhiên là thật không quá quan vu hồ phong bí mật ngươi cũng không thể nói cho còn lại yêu vương nói cách khác sợ rằng gây bất lợi cho hắn khô vinh yêu vương nói lần thứ hai xem hướng hồ phong hồ phong ta đã bình thản nói cho biết rồi vì sao ta sẽ không thương tổ ngươi tương phản ta còn hy vọng ngươi có thể nhanh chóng cường đại lên nói vậy đối nhau ba người chúng ta mà nói mới là tốt nhất kết quả hồ phong sắc mặt cũng nhục nhã ngươi quả thực nói rồi rất nhiều bí mật thế nhưng ta vẫn bị ngươi dùng linh chủng khống chế được như vậy còn có thể chung sức hợp tác sao ngươi không cần gánh tâm linh loại sự tỉnh ngươi thực lực lên rồi tự nhiên có thể giải trừ ta linh chủng ta nói rồi linh chủng không chỉ là có thể giám thị ngươi càng có thể cho ngươi lực lượng chỉ cần ngươi sử dụng thỏa đáng thực lực nâng cao một bước dễ dàng hồ phong n h i u suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát hắn biết rồi nhiều như vậy khô vinh yêu vương bí mật đối phương bằng lòng định bất sẽ đơn giản để cho mình thoát ly không chế mặc kệ hắn là có ý gì có một chút sẽ không sai vậy thì là khô vinh yêu vương hy vọng chứng kiến mình cường đại trước lúc này hắn không biết gây bất lợi cho chính mình được ta đáp ứng ngươi vậy là tốt rồi mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau hành động đi đại sở hoa kinh thành phồn hoa như trước quý thủy chi chiến mặc kệ yêu tộc thấy thế nào nhân tộc đều cho rằng đó là một hồi đại thắng vì vậy bây giờ hoa kinh thành lần thứ hai khôi phục rồi những ngày qua huyền áo nhân hiệp các là hoa kinh thành phải tính đến đại thế lực bên trong tự nhiên náo nhiệt phi phạm lúc này lại đến hoa kinh hồ phong đã một khắc lần diện mạo rồi mặc dù không tiết cùng dịch dung tránh né truy sát thế nhưng có thể tiết kiệm phiền phức vẫn là tiết kiệm được đi trong lòng nghĩ như vậy hồ phong nhấc chân bước vào rồi nhân hiệp các nay hắn nhìn qua ba mươi bốn mươi tuổi thân hình phong gầy trên mặt còn có một đạo đa ba nhìn qua vô cùng hung hãn đại sảnh người chen vào như thủy triều c u ộ n t r à o mãnh liệt tới lui đoàn người nhiều không kể x i ế t quý thủy chi chiến mặc dù thắng thế nhưng yêu tộc vẫn chưa diệt tuyệt nay nhân hiệp các nhiệm vụ có hơn phân nửa đều là tiêu diệt phương bắc yêu tộc nay chính gặp yêu vương tránh lui đều địa vũ giả cùng bắc thượng trong bọn họ rất nhiều người đều ác ngoan kiếm rồi một bút nghe lê nhan nhi nói nàng cảm thụ được khát máu cây củ hấu tử hoàn tại nhân hiệp các sở dĩ hồ phong liền độc thân đến đây dò được rồi trải qua giang vương ngộ đâm nay hoa kinh thành thủ bị tăng cường rất nhiều khô vinh yêu vương cùng lê nhan nhi mặc dù có man thiên quá hải bản lĩnh thế nhưng phải đến nhân hiệp các đại bản doanh dò xét còn có chút sở dĩ giá chút nhiệm vụ toàn bộ rơi vào rồi hồ phong trên thân khâu vinh yêu vương nói nhân hiệp các bí bảo đều tồn tại chuyên môn trong b ả o khố cái này bảo khố một dạng đều xây tại địa hạng người không phận sự là không vào được là rồi lý giải cái này bảo khố vị trí hồ phong phải tự mình đến đây cùng nhân hiệp các giao dịch người thời nay chiều c u ộ n t r à o mánh liệt nhân hiệp các thị giả đều nhanh vội vàng váng đầu rồi hồ phong tới chỗ này đứng đó một lúc lâu cũng không có t i ế p đ ã i hồ phong trong lòng ám sấn tình thế bây giờ đừng nào lớn điểm sự tỉnh sợ rằng không ai sẽ chuyên tâm tiếp đại bản thân mặc dù có người tiết nãi cũng khó mà dẫn xuất quan kiện nhân vật nghĩ tới đây hồ phong quả đoán đi tới rồi trước quầy một tay đem tại phía trước nhất xếp hàng võ giả chảo rồi đi ra ngoài đem các ngươi các chủ gọi tới ta có bút đại sinh ý hồ phong một phách quỹ đại đại quát vừa mới bị hắn kéo ra võ giả vừa định phát làm nhưng nhìn đến hồ phong này diễn xuất trong lòng nhất hư tâm đạo hồ phong làm ộ t khó dây vào chủ một thời cũng không dám tiến lên đòi lại công đạo rồi vị này võ giả không muốn phát tác phía sau hắn xếp hàng người có thể không muốn rồi lập tức đến phiên mình rồi nay bị hồ phong như vậy một chỗ lẫn không biết còn muốn xếp hàng bao lâu đây nhập đội hỗn đản cho láo tử ăn xuống đi dám ở nhân hiệp các tranh a n g ngươi chán sống rồi bốn phía truyền đến từng đợt tiếng mắng chửi tuy nhiên không có người nào chân chính đối nhau h ổ phong đ ộ n g thủ người ta nói sinh hoạt tại đế đô đều là nhân tinh rất nhiều người làm việc đều hết sức cẩn thận sẽ không tùy tiện đắc tội của người hoa kinh chính là đại sở q u ố c đều ngoa hổ tàng long hạ người n g nhiều không kể x i ế t có quyền có thế võ giả canh sang sông chi cá chép từng có người cười xưng tại hoa kinh gặp phải cái ăn mặc lộ chỉ thảo hải đều có thể là một tuyệt thế vũ giả hoặc là đạt quan hiển quý hậu bối sở di r chút đại sở vũ giả g i chỉ là ma mắng, mắng. cũng chờ người những người khác xuất đầu cùng hồ phong động thủ đây đang không có biết rõ ràng hồ phong chân chính thân phận trước khi bọn họ có thể sẽ không dễ dàng đem hồ phong đắc tội tới cùng nay chỉ làm miệng nói một chút coi như sau đó chứng thực hồ phong thân phận bất phàm người như hắn một dạng cũng sẽ không bởi vì bọn hắn một thời vài câu tức giận mắng giống như bọn họ đ ộ n g thủ nhân hiệp các tiếp đái giả cũng không phải là người không phận sự cũng có thể làm vô luận khách nhân cỡ nào mạnh mẽ bá đạo không nhìn thấy chân chính thực tế lợi ích bọn họ sẽ không nghe theo hồ phong của ngữ hồ phong hay h dùng n bá đạo ấ thủ à n động hắn. Vạn không liên Phong h thu Hồ h đứt đa cắt cây tâm, tử triệt. t rồi láo trưởng lần thứ hai vỗ bàn một cái đồng thời một cây màu xanh biết viên mục xuất hiện ở trên quầy, n xưa cố t h ụ tâm tản ra ưu ám lục quang nhìn qua thần dị không gì sánh được đây là khô vinh yêu vương linh trùng phối hợp bản thân đã từng chết héo lao chi biến hóa m à thành trong đó có thật có giả người bình thường thật đúng là không nhìn ra hồ phong cái này một ba trường phách xuống phía dưới thị giả lập tức sừng s u t rồi phụ cận xếp hàng vũ giả g ã sừng s u t rồi cái này tỏa ra ưu ám lục quang của mục nhìn qua tuyệt đối là hàng thật kiến thức bảo vật hơn nữa của một phía trên hoa văn cùng chất liệu vạn niên bất dễ bản mấy nghìn năm lúc nào cũng có đây chính là món khó được bảo vật Trường thân t ẩn h u cùng chụp được, sắc, có Cê cê khách chỉ cái có được cái cấp bách ch trướng Nhân Phong nhất trưởng được, thị giả biến sắc, đoàn người một mảnh chớ có lên tiếng.、Kéo、đông gòn vóng ẩn hủ tàn ngài xin trưởng ngài Nhìn này này vàng khởi trên thân lâu. Hồ Phong giả gì giả thị một trớ tiểu thuyết trở, ta thị trở. thấy thị Pháp. Hồ hủ phải khó khởi Hồ đây Kéo lão, bảo, đi vội mỉ lâu. dê. quý ạ đối với đến đây công kích nhân hiệp các kỳ thực hồ phong vốn là có chút mâu thuẫn trong lòng bởi vì tự dưng hại nhân không phải của hắn bản ý thế nhưng khô vinh yêu vương hướng hắn nói rồi chút bí tân sau đó hắn liền cải biến ý tờ rồi hắn cũng muốn nhìn một chút cái này vẫn nằm ở b á chủ địa vị siêu cấp thế lực rốt cuộc là cái gì bộ mặt thật sự náo nhiệt trong đại sảnh có một chỗ cực kỳ dễ thấy địa phương nơi đó là một khối cự đại tấm vắng gỗ trong ngày thường bên trên đều là vắng vẻ một mảnh tuy nhiên hôm nay lại nhiều rồi hai tờ chân dùng hồ phong đi đi qua gõ một cái trong lòng có chút rung động k ô vinh yêu vương nói xác thực không giả sở hàn mẫn phái ra đổi bắt đội ngũ sau khi thất bại liền đem hồ phong thân phận tiết lộ cho nhân hiệp các đi qua nhân hiệp các đối nhau hồ phong tiến hành toàn bộ đại lục thông cáo vô luận hồ phong chạy tới nơi nào đều sẽ bị người nhận ra bị không ngừng đổi u bắt đương nhiên lời là nói như vậy trên thực tế nguyên nhân vi thần hoàng huyết thể tồn tại tây sở nhân hiệp các cùng ngoại giới nhân hiệp các giao lưu cũng không phải rất nhiều sở dĩ giá trương thông tập bố cáo cũng không có chuyển tới tây sở bên nhân tộc công địch hồ phong hư hư thực thực bắc vực loạn thần lĩnh tu giả thật là yêu tộc nội gián thông địch yêu tộc là yêu tộc cung cấp đại lượng chiến tranh tin tức tham dự tiêu diệt đại sở thất tỉnh liên quân tứ phương nguyên chi chiến tội đại ác vô cùng p h à m thấy người này cách sát vật luận vẽ còn rất giống hồ phong xem rồi bản thân chân dung chi sau trong lòng ám s â n đạo khi ánh mắt của hắn chuyển tới t â m kế tiếp chân dung lúc trong lòng lần thứ hai lấy làm kinh hãi trên bức họa không là người khác chính là cùng hắn từng có vài lần duyên cương phong đó là hắn đã từng không có có siêu việt đối thủ nay xem ra hắn vẫn như cũ đi ở phía trước chính mình nhân tộc công địch cương phong không rõ lai lịch thực lực cao thâm mặt trác ý thủy chi chiến giữa liên bại kính huyền tông, phù kiếm tông. đồng ma q u ố c tam đại tông môn trưởng giáo thực lực trực bức vũ vương c h i cảnh nay tử dĩ nhập ma đạo p h à m thấy người này cách sát vật luận nguyên lai chút bất chi bất giác hắn lại đi tới rồi trước mặt của ta không nghĩ tới hắn cũng gia nhập rồi quý thủy tri chi chiến bất quá hắn lại là vì sao gia nhập rồi yêu tộc trận doanh hồ phong trong lúc đang suy tư mới vừa đi xin chỉ thị trưởng lao thị giả trở về rồi đồng thời tới còn có một vị ăn mặc hắc b à o đại mập mạ c khâu vinh yêu vương tự mình làm bộ cái này hay là vạn niên thụ tâm rất khó phân rõ bản tử trường lão nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra nơi đó có vấn đề cuối cùng hạ rồi bảo vật không có lầm kết luận khách quý ngài cái này món đồ vật giá trị lên i thành ngài muốn đổi thành tăng nguyên đan con số cũng rất lớn chúng ta muốn đi nhà kho thân lấy còn xin chờ chốc lát bàn tử trường lao xác nhận không có lầm chi rồi nói ra ừ không sao cả ta sẽ chờ ở đây rồi ngươi đi đi hồ phong nết lên chân bắt chéo ngồi ở bàn tử trường lao gỗ chắc ghế thái sư bàn tử trường lao bản năng có chút không thích bất quá nghĩ đến mới vừa cùng hồ phong đàm thành nhất bút đại sinh ý khiến hắn kiếm không ít mình ghế dựa thái sư để hắn trước ngồi đi được khách quý ngài tựu tại này nghỉ ngơi đi ta đi một lát sẽ trở lại kinh thành lầu ngõ hẻm trong khô vinh yêu vương nay biến hóa thành một cái cả người bận thiệu tiểu khất cái chống một cây trúc trượng vừa đi vừa ăn x i n h đợi đột nhiên sắc mặt hắn đổi đổi dựa vào góc nhà ngồi xuống túi đầu suy ngẫm ngợi linh trùng đã bắt đầu tiến nhập nhân hiệp các bảo khấu rồi nguyên lai、like、là ở chỗ này hắn thấp giọng lẩm bẩm làm sao cha được tung tích rồi không lê nhan nhi chẳng biết lúc nào đi tới bên người của hắn lúc này nàng đã đổi lại rồi một thân hắc ý ỉa dáng đẹp dung nhan cũng giấu ở hát sắc khăn lụa phía dưới ừ tại nhân hiệp các địa hạ t r a n trượng cơ quan bảy dập nhiều không kể xiết tuy nhiên có nhân hiệp các trưởng lao dẫn đường chúng ta rất nhanh thì có thể tìm tới tiến nhập cách bàn tử trường lao căn phòng giữa hồ phong chính đang nhắm mắt nghỉ một chút đột nhiên bên thai chuyển đến nhẹ giọng hô hoán hồ phong có thể nghe được sao khô vinh yêu vương giả nua âm thanh ở bên thai vọng lại có thể tuy nhiên trước khi đã nghe nói rồi khô vinh yêu vương linh trùng có thể truyền lại tin tức thế nhưng nay trực tiếp ở buồng t i m t r u y ề n đến này của âm thanh vẫn là lệnh hồ phong lấy làm kinh hãi địa hạ bảo khố phương vị đã dọ tham rồi ngươi được chưa ta thử một chút xem sao ngươi bây giờ bắt đầu nói cho ta biết tiến nhập biện pháp đi ừ ngươi hãy nghe cho kỹ rồi một lát sau hồ phong đưa tay ra mở c h ặ n ngang từ gỗ chắc ghế thái sư nhảy xuống l ầ m bẩm cũng nên làn đ ế m thử tân năng lực thời điểm rồi chỉ thấy hồ phong một tay b ằ n ấn một đạo hóa người l ạ g yên bay ra biến chỉ thấy hóa thể trên thân nhất thời phát sinh đủ mọi màu sắc qua n mang ánh sáng không ngừng biến ả o rất sắp biến thành rồi hồ phong nay răng dấp thậm chí một điểm khác biệt đều phát hiện không rồi ngươi qua bên kia thẳng một hồi đi tiếng nói vừa dứt hóa thể phiêu hướng rồi gỗ chắc ghế dựa thái sư n g h o đầu tại bên trên ngủ rồi đây là hồ phong hóa thể nhất mới khai phá năng lực lợi dụng hóa thể bên trong nguyên khí năng lượng phát sinh các loại con h ả i hồ phong hóa thể bên trong năng lượng là một loại gần như trong suốt trắng là một loại vô thuộc tính đặc thù năng lượng kết hợp tiếp trước sở học hồ phong gần đây mới suy nghĩ cẩn thận cái này chủng năng lượng nhưng thật ra là đều chủng bất cùng thuộc tính năng lượng tập kết cùng một chỗ biến thành tựa như thải h ồ n g thất sắc dung hợp vào một chỗ tựu i thành rồi ánh mặt trời màu sắc hồ phong lợi dụng hóa trong cơ thể thuần túy năng lượng đưa nó một chút giải thích ra như vậy hóa thể có thể tản mát ra các loại các dạng nhan sắc do đó có thể thiên biến văn hóa khiến nhân nạn lấy xuyên qua cái này chính là hắn hay là mới nhất c h ư n g nhãn pháp rồi hóa thể ở chỗ này nằm xuống hồ phong thì lặng lẽ mở cửa phòng ra lại chia ra một cụ hóa thể đem dung hợp tại chính mình bên ngoài cơ thể rất nhanh hồ phong thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa cái này đồng dạng là hồ phong nhất mới năng lực đối nhau hóa thể năng lực một loại khác mở rộng hóa thể thái độ bình thường hạ là hoàn toàn trong suốt mấy không thể nhận ra năng lượng thể hồ phong gần nhất phát hiện nay hóa thể cùng bản thân thân thể dung hợp đồng thời đem hóa hình thể thái không chế được so với chính mình hơi lớn lên một điểm hóa thể là có thể hoàn toàn ôm t r ọ n mình thân thể về sau biến hóa khiến hồ phong hết sức hưng phấn rồi đó chính là hôm nay xử ra năng lực rồi Bị hóa thể ôm t r ọ n phía sau mình thân thể hình thái cũng đồng thời biến mất tại trong không khí đây cũng là hồ phong hay là ẩn thân t h u ậ t rồi hóa thể năng lực ngắn mở rộng liền nghiên cứu ra giá lưỡng đại thần kỹ khiến hồ phong trong lòng không thắng hoa n hỉ đồng thời càng thêm cường rồi ngày khác phía sau thăm dò hóa thể năng lực lòng tin hòa hưng thú thân thể hóa thành vô hình hồ phong lần thứ hai lặng lẽ vận ra thiên mệnh tiên văn đem bao trùm một thân lợi dụng hóa thể năng lực phi hành để cho mình lơ lửng tại nửa không trung chậm dài hướng về nhân hiệp các tầng hầm ngầm thuở y đang ở giữa không trung không lọt nhân ảnh không để lại vết chân cứ như vậy hồ phong ẩn điểm u y ệ n pháp cùng khôi lỗi thuật nhân hiệp các là cái này địa hạ b ả o khố b à y rồi rất nhiều b y dập tuy nhiên hồ phong đang ở giữa không t r u n g rất nhiều trên mặt đất thải đạp cơ quan đều vô pháp có hiệu lực hơn nữa không lâu bản tử trường lão vừa mới đi qua nơi đây khởi ra cửa ngầm phương thức bị khô vinh yêu vương xem được nhất thanh nhị sở sở dĩ hồ phong thuận buồn xuôi gió xuôi dòng rất nhanh đi tới địa hạ mật thất địa hạ mật thất chỗ sâu nhất hai vị hắc y l ã o giả ngồi xếp bằng ở cự đại trước cửa đá bởi khoảng cách có chút xa hơn một chút hồ phong không thể dùng chân thị chi nhãn phân rõ bọ thực lực cao thấp tuy nhiên cái này xông vào thì không được rồi hai vị này thực lực cao thâm mặt chắc chân khí xảo có dị động liền sẽ bị phát hiện nếu không phải ta có tiên văn ôm t r ọ n một thân cả người khí tức không chút nào lộ sợ rằng hiện tại cũng phải bị bọn họ phát hiện rồi hồ phong nghĩ thầm khó hơn nữa quan khẩu cũng khó không được hồ phong hắn rất nhanh nghĩ đến một cái cái hiểm tính toán đi qua linh chủng truyền âm hắn đem ý nghĩ này tiết lộ cho rồi khô vinh yêu vương nhân hiệp các đối diện một g i a khách sạn lầu hai khô vinh yêu vương cùng lê nhan nhi đã đến nơi này chờ nhân hiệp các điều tra trận pháp vô cùng tạm mình bọ nếu như tiến nhập rất nhanh liền sẽ bị xuyên qua nơi đây đã là bọn họ có khả năng đứng gần gũi nhất mục tiêu địa phương rồi cái gì người nghĩ bắt giữ mập mạp sau đó ngụy trang đi qua mật cửa đây cũng quá mạo hiểm rồi mập mạp tốt xấu cũng có vũ tông tu vi coi như không tinh thông thực chiến ngươi cũng khó mà ngắn thời gian ngắp thủ huống hồ phụ cận có hai vị đại cao thủ toa c h ấ n ngươi chân nguyên có chút tiết lộ liền sẽ bị phát giác khô vinh yêu vương giật mình hô ta có thể không cần chân khí bắt hắn lại linh chủng giữa chuyển đến hồ phong tự tin âm thanh cái gì hắn luôn tập kích nhân hiệp các trường lão cái ý nghĩ này khó tránh khỏi có chút điên cuồng quả không cần chân khí hắn thần lực sợ rằng còn chưa đủ để lấy chế phục nhân hiệp các t r ư ở n g lao đi dù cho đánh lén cũng sẽ gây ra không nhỏ động tĩnh lê nhan nhi cũng bị hồ phong cử động kinh sợ rồi các ngươi yên tâm ta tự có d i ệ u pháp chờ ta tin tức tốt đi nghe được hồ phong này tự tin khâu vinh yêu vương cùng lê nhan nhi cũng không tốt nói cái gì nữa rồi không thể làm gì khác hơn là an tâm chờ l ợ i lại nhìn hắn cần gì phải phát huy rồi nhân hiệp các địa hạ mật đạo bên trong hồ phong một mình giấu ở xó xỉnh âm u trong hồn lên trên dưới tiên văn rậm r ạ một tiên một hào khí tức đều không lộ ra ngoài hắn ngừng lại hô hấp kiên chỉ cùng đợi con mồi phủ xuống sau một lát, bí khố cửa bàn tử trường lao xử lý xong sự tình sau đó vẻ mặt mỉm cười đi ra hôm nay khó có được làm thành nhất bút đại sinh ý cấp trên nhất định sẽ hảo hảo tưởng thưởng hắn nói không định địa vị có thể tấn thăng cấp một rồi vừa nghĩ đến điểm này mập mạp trên mặt nụ cười càng thêm dày đạt rồi bàn tử trường lão một đường phong phong hỏa nổi dẫn bước đi ra bên ngoài trải qua mật đạo lúc hắn còn cố ý tả hữu điều tra qua một lần tùy phía sau tiếp tục hướng phía trước lại đi mấy mười bước liền phải xuyên qua cái này mật đạo tiến nhập chỗ tiếp theo cơ quan chỗ bàn tử trường lao rất tự nhiên đưa mắt chứng kiến phía trước cơ quan chốt mở chỗ đi lại mấy bước nên đều chỗ kia cái nút rồi. ngay bản tử trường lão thủ trưởng gần đè vào trong nham động chỗ kia n ô ra lúc ưu ám trong góc một cổ âm phong trận tuổi đi qua bản tử trường lao trong lòng giật mình đang muốn xoay người kiểm tra đột nhiên cảm thấy sau lưng mình bị hung hăng bắn trúng vài cái hắn động tắc cũng lập tức ngừng lại chuyện này chuyện gì xảy ra bản tử trường lão lập tức sinh ra rồi vẻ mặt m ồ hôi lạnh mình thân thể dĩ nhiên không động đậy rồi rồi ngay cả mở miệng nói chuyện đều không được chỉ có thể ở trong lòng suy đoán lung tung ngay hắn lục thần vô chủ chi tế sau l ư n g âm phong chuyển tới rồi trước mặt của hắn từ trong hư vô chậm rãi lộ ra một cái vị tuổi quá trẻ võ giả thân ả bàn tử trường lao trong lòng nhất động đột nhiên cảm giác người đánh lén khuôn mặt hết sức quen thuộc cái này hắn là hồ phong lúc này hắn rốt cục nhớ tới người kia là ai hắn chính là treo cao tại nhân hiệp các bảng truy nã giữa nhân tộc công địch hồ phong nhân tộc đại phản đồ làm sao có thể tin tức trung thuyết hắn là tiên thiên vũ giả bởi vì thiên vũ c h ắ c tuyệt thực lực so với bình thường người mạnh hơn nhiều thế nhưng vô luận như thế nào cường cũng không nên có thể nhất chiêu chế trụ ta để cho ta ngay cả âm thanh đều không phát ra được hồ phong thân ảnh chậm rãi hiện hiện trên mặt lộ ra rồi đắc ý nụ cười đường, đường vũ tông cường giả nhân hiệp các trưởng lão khi hắn điểm h u ệ n trước mặt cũng muốn nhận tài. điểm huyệt cái này bản lĩnh vốn có đã cơ hồ bị hồ phong bãi bỏ rồi nguyên nhân là thực lực càng mạnh người càng khó có thể đi qua điểm huyệt chế phục đối phương tuy nhiên nay hồ phong hấp thu rồi nửa người yêu vương huyết thể chất lần thứ hai tăng lên trên diện rộng vũ t ô n g cường giả dưới sự khinh thường cũng muốn chịu thiệt nhất là hồ phong dĩ kinh cùng b ả n tử trường lao tiếp xúc qua đi qua chân thị chi nhãn đưa hắn một thân thực lực và phòng ngự thủy bình cùng với vận công pháp cửa thấy vậy rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biết từ chỗ nào hạ thủ có thể đánh hắn cái xoa tay không kịp sau cùng hồ phong lợi dụng ẩn thân thuật trong suốt đặc thù ẩn tàng tại ám chỗ người bình thường căn bản không thể nào thấy được n b à n tử trường lão lập tức phải chuyển biến một thân tâm thần đều đặt ở rồi muốn mở ra cơ c o n lên phản ứng lại chậm một cái tiền đ ặ c cuộc cho nên mới phải chậm một nhịp bị hồ phong nhất chiêu chế p h ủ nhân hiệp các đối diện trong khách sạn khâu vinh yêu vương tay niết pháp ngón tay lợi dụng linh chủng liên hệ đem hồ phong bên người phát sinh tất cả toàn bộ đều hóa thành hình vẽ một đường phong ra lê nhan nhi cùng hắn chứng kiến hồ phong đắc thủ một màn xoa xoa vẻ mặt m ồ hôi lạnh g i a hỏa rốt cuộc là lai、like、lịch gì rốt cuộc đối nhau mập m ạ làm cái gì vì sao hắn không thể động đậy cũng không thể lên tiếng lê nhan nhi đầu đầy nghi vấn cái này ta cũng không biết rồi hồ phong một thân b ta đều chưa có hoàn toàn nhìn thấu tuy nhiên hắn bây giờ thực lực yếu một chút thế nhưng có rất mạnh tiềm lực hắn nếu bất tử nhất định có thể uy chấn đại lục đợi một thời gian có thể chúng ta đều phải dựa vào hắn bây giờ nói cần phải hào hào cùng hắn kết giao m ớ i đúng g i a hỏa thật đáng sợ rồi rốt cuộc giấu ở nơi nào ta căn bản không có chứng kiến hơn nữa đem ta tính toán gắt gao lần này cần chen rồi ban tử trường lão càng nghĩ càng sợ hồ phong cười vươn rồi một ngón tay ban tử trường lão sợ đến khuôn mặt đều chán rồi thân thể càng là không thể động đậy càng là không thể phát ra tiếng càng là tăng lên rồi loại này hoảng sợ tuy nhiên hồ phong có thể không có ý định cứ như vậy giết hắn nhất chỉ điểm nhẹ ám k i n h bạo phát đem bản tử trường lao chấn hôn mê bất tỉnh không có giết chết hắn cái này là đang làm gì khô vinh yêu vương hiện tại cũng xem không rõ rồi tại khô vinh yêu vương cùng lê nhan nhi nghi hoặc giữa hồ phong ngón tay nhất động một cụ hóa thể chui ra hóa thành một cổ khói trắng cấp tốc chui vào rồi bản tử trường lao trong thân thể khôi lỗi chi thuật hắn khi nào có rồi bản lãnh bực này khô vinh yêu vương kinh hai nói hồ phong linh hồn chi lực thôi động chui vào bản tử trường lao trong cơ thể hóa thể cấp tốc dung nhập hắn trong thân thể trưởng không rồi hắn thân thể Đi qua mình tâm thần không chương ế đến chế hóa thể đến không chế thân thể không có quyền tự chủ có tự quyền n g ờ i đây c là hồ phong h ba trăm bảy mươi bốn ngoài ý muốn biên cố hóa thể xâm lấn vô ý thức nhân loại bị cáo người có thể tại hồ phong giới thao túng hoàn thành các loại động tác n à y bản tử trường lao hoạt động rồi vài cái tất cả thường thậm chí nhìn không gian nửa chút khác thường lúc này hồ phong lại thứ tướng mình cùng một cụ hóa thể dung hợp lợi dụng t r ư ớ n g nhãn pháp một lần nữa ẩn vào chỗ tối toàn tâm thao không tâm thần khống chế khởi bản tử trường lao tại hóa thể thao không hạ bản tử trường lao bước nhanh hướng về bảo khấu đại môn đi tới rất nhanh thủ hộ bảo khố lưỡng vị trường lão lần thứ hai chứng kiến rồi bản tử trường lão trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút với mập mạp ngươi tại sao lại đến rồi khai k h a i lưỡng vị trường lão vừa rồi sơ xuất còn có một cái bảo bối quên rồi bỏ vào trong k h u phòng lưỡng vị trường lão mời hỗ trợ mở cửa đi hồ phong khống chế được bản tử trường lão giải thích há nguyên lai giá dạng ngươi tiểu tử gần nhất là càng ngày càng hồ đồ rồi một vị trường lão hơi chút răn dậy rồi mập mạp hai câu sau đó của một các vị trường lão cùng nhau phát công to lớn nham thạch cửa rất nhanh mở ra rồi bản tử trường lão cười làm lành hai câu vội vàng cất bước trong đó nham thạch cự môn rất nhanh lần thứ hai hồ phong vội vàng khống chế bản tử trường lao hướng ở chỗ sâu trong đi tới lúc trước khô vinh yêu vương đã đem bản tử trường lao tàng bảo chi địa tham dò rồi vì sao tìm được rồi cũng đơn giản rất nhiều khô vinh yêu vương bị tạo vạn niên thụ tâm cùng khát máu cây củ hấu một dạng nhưng thật ra là đặt ở đồng nhất không gian nhà kho bởi vì cái này hai kiện bảo vật đều thuộc về thực vật trên người dị bảo lại đồng dạng đều là niên đại không thấp vì sao trưng bày vị trí cũng tiếp cận khống chế mập m ạ hành tẩu tại b ẫ đầy rồi kho giá nhà kho bên trong hồ phong tâm thần nhục nạo trong lòng một mảnh hỗn loạn cầu thư tiểu thuyết vóng v ê đút v ê vê đút v đút, đút quy hải ủ s ù cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vóng trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo phương diện này bày đầy rồi các loại các dạng bảo vật từ đan dược bảo giáp đến thần binh lợi khí cái gì cần có đều có nói bất động tâm vậy cũng là lời nói dối còn sư phụ từng nói học cái xấu có thể chứng kiến cái này chút đồ vật ta chỉ muốn thuận đi vài món chỉ sợ cũng không quản được bản thân rồi hồ phong ở trong lòng không ngừng đấu tranh rốt cuộc là cầm hay là không cầm thật sự là quá khảo nghiệm bản thân rồi không được không có thể mở cái này đầu Ta coi như muốn, dùng cấp cũng so với n rõ rõ ràng ràng.、So、hồ phong mục đích thực vật bí bảo trên cây gỗ có địa sinh thụ sinh ra thủy sinh chờ không đồng loại xa cách mỗi loại đều không có cùng niên đại nhãn hiệu so với vừa mới để vào nhà kho giả tạo thành phẩm hồ phong liền tại thụ sinh ra cây đa vạn năm thành phẩm trông được đến nhờ vào nhân hiệp các cặn kẽ phân loại hồ phong rất nhanh tại cây củ hấu lại o giữa tìm được rồi khát máu cây củ hấu một dạng cái này máu đỏ trường mãn gai nhọn viên cầu lần thứ hai tới tay hồ phong trong lòng tràn đầy cảm khái bản thân dẫn dụ đến đúng là vẫn còn tự cầm ra rồi đến cái này món đồ vật sau đó hồ phong lại thuận lợi đem khô vinh yêu vương giả tạo thành phẩm lấy ra ngoài cái này đồ vật tuy là giả tạo tuy nhiên trong đó linh t r ù n g thế nhưng hàng thật giá thật cái này tiểu đông tây lên ẩn chứa rồi khô vinh yêu vương bộ phận phân năng lực đồng tu sĩ trên người tinh huyết m ộ dạng không có thể tùy ý bước âm u mật đạo bên trong đột nhiên truyền đến lóc cóp cóp tiếng bước chân, rất nhanh liền có lượng cái trung niên nam từ thân ảnh xuất hiện ở trong đó. hôm nay thu hoạch thật là khá ta bên này lại thu được nhất kiện nghìn năm thành phẩm muốn tại quá khứ sợ là chúng ta sợ rằng phải mười ngày nửa tháng mới có thể thu được nhất kiện nhưng là bây giờ không đến lượng thiên t i ể u có thể gặp được nhất kiện rồi thực sự là nhờ có rồi đại sở cùng yêu tộc đánh rồi y vào một vị giữ lại ba t r ò m dâu dài trung niên nam tử vừa cười vừa nói đối với ngươi ngươi bên kia thu hoạch cũng không tệ đi tên còn lại cười cười nói không ngươi nghi hôm nay cuối cùng cũng thu được món hạ phẩm linh khí lại không khai trương lợi nói cũng bị các chủ chửi ẩm lên rồi hạ phẩm linh khí thật không tệ xem ra hôm nay ngươi chuyển vật rồi hai người một đường đàm tiếu càng ngày càng tiếp cận hồ phong chỗ ẩn thân hồ phong nghe được động tĩnh trong lòng bang bang nảy loạn đem thân thể của mình lại hải rồi hải sự thực chứng minh hồ phong chướng nhãn pháp vẫn là hết sức cao minh cái này lưỡng vị trưởng lão căn bản không có phát hiện sự hiện hữu của hắn đương nhiên cái này cùng hai người đàm tiếu lúc yếu rồi dò xét chung quanh tâm thần cũng có quan hệ lưỡng món đồ vật đều tới tay rồi hồ phong vội vàng trở lại trước đại môn g õ cửa một cái rất nhanh bị hai vị thủ hộ trưởng lao phong ra lần này làm sao chấm như vậy một vị trưởng lão lơ đã ngán giận một cái câu hồ phong trong lòng giật mình tuy nhiên hắn đã nhanh hơn rồi tốc độ. thế nhưng lần này cần tìm kiếm khát máu cây c ủ hấu một dạng dù sao hơi chút phế một cái lần công phu so với bản tử trường lao để đặt đồ vật thế nhưng chậm không biết nào có không vẫn là như vậy sao ngài ký kém đi bản tử trường lao cười nói tiểu tử sự tình xong xuôi rồi mau c ú t đi một khắc vị trường lao vung vung thủ hạ rồi lệnh đổi khách mập mạp gật đầu vội vã ly khai rồi bản tử trường lao mới vừa đi một vị trường lao nhịn không được nói ra ngươi có không có, có cảm ó c giác với mập mạp ngày hôm nay là lạ có không không phải là cái này người nam tính một k h c vị trường lao có chút kỳ quái hỏi được rồi không nói hắn rồi tối hôm qua ngủ không ngon hiện tại mị một hồi trước ngươi giúp ta tay cầm p h ò n g ngươi nha tối hôm qua khẳng định cùng người nữ kia đồ đệ làm cái gì không nên làm đi lao giả cười dâm đã nói nào có nào có ngủ ngủ với mập m ạ t vội vàng chạy trở về lộ đúng lúc này hai vị trung niên nam tử cùng hắn chạm mặt rồi này đây không phải là với mập m ạ t sao ngày hôm nay làm sao nhanh như vậy sẽ nhà kho rồi sẽ không như thế sớm thu vào tốt đồ vật đi dâu dài trung niên nam tử chơi bừa nhìn thấy hai vị bạn là người quen người xa lạ hồ phong không biết cần gì phải đáp lại mau nói rồi câu ta còn có việc các ngươi làm việc trước nói xong lập tức túi đầu bước nhanh cùng bọn họ dịch ra với mập mạp đi rồi lưu lại rồi hai vị kinh ngạc không kịp trung niên trường lão ngày hôm nay với mập mạp làm sao là lạ đúng vậy ngày xưa có người trực tiếp gọi hắn với mập mạp hắn đều muốn ồn ào chỉ các chủ cùng thủ hộ trường lao hắn không dám chống đối hôm nay làm sao thành thật như thế rồi hả ôi chao mặc kệ hắn rồi chúng ta làm việc trước chúng ta đi đúng đúng chính sự quan trọng hơn với mập mạp rất nhanh cùng hồ phong đụng rồi đầu hồ phong bản thể thi triển trướng nhãn pháp theo sát tại mập mạp phía sau này thứ nhắc ngược lại cũng phi thường bí mật thuận lợi trở lại bàn tử trường lao gian phòng hồ phong vội vàng triệt hồi dự lưu hóa thể bản thân bản thể lần thứ hai hóa thành tên mặt t h e o bộ dạng nhìn còn đang ngủ mê man bàn tử trường lão hồ phong đem hắn thân thể rời đến trên ghế nằm do dự một chút hắn lại đi mập mạp cái h ố t vài cái huyệt vị điểm xuống dựa theo dự tính của hắn loại này l ự c đạo hạ mập mạp trí nhớ sợ rằng sẽ bị hao tổn tuy nhiên tối đa tổn thất cái này ba năm ngày trí nhớ không có khả năng hoàn toàn mất trí nhớ tối hôm qua đây hết thảy hồ phong nên ngang đi ra rồi bàn tử trường lao căn phòng một đường sôi gió sôi nước đi tới nhân hiệp các cửa chính hồ phong hồi đầu lại lần nhìn xuống. một lần nữa cất bước đi ra ngoài ngay hồ phong cất chạy bộ ra không lâu sau nhân hiệp các đột nhiên chuyển đến r ồ n dập chung g i e o hồ phong hơi biến sắc mặt không biết cái này là không phải là của mình hành động bại lộ rồi hắn nhanh lên cất bước đi vào đối diện khách sạn chương ba trăm bảy mươi lăm trốn đi mới vừa trở lại khách sạn hồ phong liền bị lê nhan nhi kéo hồ phong ngươi thực sự là gan quá lớn rồi tuy nhiên ngươi cũng thực sự là thật lợi hại dĩ nhiên có thể khinh địch như vậy đã thủ ha hả vật lý thôi rồi hồ phong cười đem cây củ hấu một dạng vứt cho rồi lê nhan nhi cái này đổ vật trả lại ngươi rồi cảm ơn lê nhan nhi vẻ mặt cảm kích nói đừng ở chỗ này nói chuyện t h i ế u rồi hồ phong ngươi sợ rằng bại lộ rồi chúng ta nhất định phải đi rồi khô vinh yêu vương vẻ mặt nghiêm túc nói ừ làm sao có thể ta kê sách không nên xuất hiện vấn đề mới được không có khả năng sớm như vậy bại lộ hồ phong có chút không tin này thiên y vô phùng hành động làm sao có thể nhanh như vậy bại lộ đây chẳng lẽ là đ ị a hạ mật thất gặp phải hai cái người xa lạ hoặc là hai vị tia thủ hộ i trưởng lao phát hiện rồi không thích hợp đúng lúc này chỉ nghe lê nhan nhi một tiếng kinh nghi di cái này đồ vật có chút cổ quái ừ làm sao rồi hả hồ phong cấp bách vội vàng hỏi ta cây củ hấu tử thượng mặt có một tầng đặc thù năng lượng chỉ sợ ngươi không có chú ý tới cái gì hồ phong thất kinh lúc đó vội vã tìm được đồ vật quên rồi dùng chân thị chi nhãn điều tra xuống nay hắn mở ra thần nhãn quả nhiên phát hiện cây củ hấu tử thượng mặt có một cổ đặc biệt năng lượng quả nhiên ta c ả n h khô bên trên cũng có thu hồi rồi linh t r ù n g c ả n h khô khô vinh yêu vương lúc này cũng phát hiện rồi dị dạng không được đi mau đối phương có thể mượn cái này năng lượng cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta vội vàng đem này cổ năng lượng bị xua tan khô vinh yêu vương hô lớn đi theo ta khô vinh yêu vương đang khi nói chuyện mở ra rồi tới gần khách sạn cửa sau cửa sổ vừa nhảy ra hồ phong cùng lê nhan nhi cản đi theo sát hai người mới vừa vừa xuống đất chỉ thấy khô vinh yêu vương dậm chân một cái góc nhà xuất hiện một cái đủ dung hạ một người ra vào l ỗ lớn đợi động khẩu sâu không thấy đáy cũng không biết đạo thông hướng vương nào xuống tới lê nhan nhi theo sát phía sau hồ phong cũng làm bộ m u ố n nhảy đúng lúc này một cổ mạnh mẽ năng lượng b ứ ớ c lâm tại hồ phong kinh ngạc nhãn quang trung chỉ thấy nửa không trung nhất đạo ngưng thực kiếm mang thác nước rằng r u ộ một kiếm xe qua hư không chấn động khách sạn trong nháy mắt tan cảnh mấy khói cái này không khỏi cũng quá tàn bạo rồi hồ phong không kịp đa tạ vội vàng nhảy vào địa động phía sau nhất đạo âm thanh theo sát ra tạ tử trốn chỗ nào vừa vào địa động hồ phong thân thể liền tại khoái tóc trượt khô vinh yêu vương làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ chân nhắn động khẩu bị hắn đệm một cái tầng đất mềm hồ phong ở trong đó trượt không có cảm thụ được một điểm đau đớn khoái tóc xuyên hành t r u n g hồ phong không quên mở ra nhìn chung quanh mắt trong lúc đó hắn vừa mới xuyên qua vách động liền bị khô vinh yêu vương dự lưu năng lượng vây quanh vô số thụ đẳng cấp tốc từ đó trôi ra đem chọn cái động khẩu t r ư ợ lại rồi hồ phong đem chặn đường cây chém thành rồi mạnh vỡ hảo lợi hại nhân vật nhân hiệp các quả nhiên không phải phổ thông thế lực hồ phong kinh hại không thôi hắn cũng coi như có kiến thức người rồi nhất là quý thủy chi chiến giữa các lộ vũ vương yêu vương đều xuất hiện thế nhưng không có người nào một yêu năng có người đi sau kiếm người như vậy mạnh mẽ khô vinh yêu vương ra hỏa cái gì thực lực hồ phong về phía trước hỏi tuy nhiên có thể cảm thụ được cường lược thế nhưng hồ phong vẫn không thể tỉ mỉ phân biệt ra đối phương đẳng cấp cho nên mới có này hỏi tặc giang lục trọng đình phong cũng đúng vậy vũ vương trung kỳ đình phong gần bước vào cao giai vũ vương rồi trước phương chuyện đến khô vinh yêu vương trả lời xuyên thấu qua v ế t động âm thanh bức quảng tuy nhiên hồ phong tốt xấu xem như là nghe rõ rồi bực này thực lực vì sao không gặp thủ hộ đại sở quý thủy chi chiến vì sao không gặp hắn thân ảnh hồ phong tiếp tục hỏi khâu vinh yêu vương chẳng đáng cười lạnh nói ta không phải đã nói sao nhân hiệp các không là cái gì tốt đồ vật khoác lương tâm ngoại y kể chỉ vì mình phát tài nhất là loại này chiến tranh tiền nói trắng ra rồi nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến nhưng thật ra nhân hiệp các hy vọng thấy tốt cục diện hồ phong nghe xong tức giận không lớt trước kia nghe n g ư ơ i nói ta còn có chút không tin nay mới biết được bao nhiêu chính nghĩa là dấu ở quang minh phía dưới loại này nhân vật cùng thế、lực. so với ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân đều càng khiến người ta buồn nôn ừ biết là tốt rồi rất nhanh chúng ta vừa muốn đi ra rồi ra hỏa để ta làm dẫn dắt rời đi ngươi hướng dự đầu tiên nói trước tập kết điểm chạy đi đi khô vinh yêu vương đạo được tuy nhiên cái này động khẩu đi thông đâu vừa lúc ra rồi hoa kinh thành lại rời xa thanh huyền sơn nguyên lai、like、này yêu vương ngươi thật là đại thú bút như thế ngắn ngủi mấy thiên tiểu đào xong rồi dài như vậy m ộ t đạo hồ phong cảm thắng nói đừng nói chuyện rồi truy binh bằng lòng định bất chỉ một người、ngươi、thực lực tương đối yếu nhất tự nghĩ biện pháp bảo mệnh đi hồ phong không có n khắc khí chân nguyên bạch ra một đoá bạch vân tiên văn bao trùm trên đó sau một khắc hắn nhẹ đi tới tới bạch vân phi mò hướng về xa phương phi đi trước khi đã học được rồi giá vân tri thuật trải qua mấy ngày nữa đúc luyện hồ phong dĩ kinh có thể vận dụng vô cùng thuần phục rồi khô vinh yêu vương thâm bất khả chắc hắn nếu đã lưu lại đến đối phó cường địch vậy thì không biết có vấn đề gì rồi hồ phong quay đầu nhìn một cái rực rỡ kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số thụ đảng quần quân vân cao thủ tranh khí thế minh ông thấy vậy hồ phong mục trường c ổ n đốc lê nhan nhi không có cùng hắn cùng đi chia binh hai đường mới có thể tốt hơn dẫn dắt rời đi truy binh hồ phong bên phi bên vận khởi thiên lý thần nhãn rất nhanh liền chứng kiến lê nhan nhi cùng một vị nhân tộc vũ vương giao thủ rồi nhân hiệp các thực sự là thâm bất khả chắc một cái đại sở phân bộ dĩ nhiên xuất động rồi lưỡng vị vũ vương mạnh như vậy chiến đấu lực chỉ là tọa s ngồi xem nhân tộc cùng yêu tộc chèm giết từ trung n h ư u lấy món lãi k ế t h xù cho là thật ghê tởm nếu như sớm một chút xuyên qua bọn họ bộ mặt thật sự trong bảo khố đồ vật sẽ không nên buông tha hồ phong càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc lớn như vậy không gian bị khố bảo vật nhiều không kể xiết lại bị hắn buông tha rồi ngẫm lại đều hối hận muốn chết muốn chết hay là muốn chết khiếp hồ phong chính phi đi chi tế đem hậu chuyện đến một tiếng câu hỏi truy tung hắn địch thủ đã đến rồi ngươi là ai hồ phong cảnh giác hạ xuống vân đoá đứng tại trên mặt đất làm kẻ trộm phản vấn người mất của ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao muốn ch đối diện nhân ảnh thân thể nhỏ gầy trong tay cầm ngược đợi một thanh đoàn nhận lúc này hắn l ạ lươi liếm liếm mũi đ a u vẻ mặt lạnh lùng hỏi muốn ta chết rất nhiều người có thể để cho ta chết biết dùng người còn không có xuất sinh hồ phong vẻ mặt c u ồ n g ngạo nói gây tiểu n a m một dạng s ứ n g sở sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đạo ta nghĩ ra rồi rồi ngươi là nhân tộc công địch hồ phong thấy c h i sát vô xá ngươi lại vẫn giam trở lại đại sở trộm cướp thật nên thiên đao vặt quả nhớ kỹ rồi giết ngươi người chết khi đao chết khi đao rất kỳ quái tên nhận lấy cái chết Minh b ạ chương kẻ trộm t ba trăm bảy mươi sáu chất khi ế p đao nhân hiệp các trưởng lao chết khiếp đao nhất thức xẹt qua đại địa thoáng chốc địa liệt mấy trượng tự đ ạ i khe hở đánh thẳng hồ phong lần đầu đối mặt nhân hiệp các cao thủ hồ phong không dám kinh thường chân thị chi nhãn toàn bộ khai hỏa đem đối phương thực lực xem rồi cái thông thấu sơ hà bắt trọng nguyên lai chỉ là một cao giai vũ tông không nghĩ tới cồn vọng như vậy hồ phong nét mặt lạnh lùng chế rêu một câu sau đó một cái lộn ngược ra sau vững vàng tránh thoát cái này một kích ồ n vọng sao đó là ngươi còn không có thấy được cường giả c h i ế c khiếp mặt đao sắc gầm chầm thủy ngay sau đó đánh ra lại nhất thức đối thủ thực lực bất p h ả m hồ phong chưa mò thấy hư thực liên tục né tránh nhân hiệp các trưởng l ã o sao cái này võ học cũng thật là quỷ dị nhân hiệp các võ học cũng không biết là đường nào công pháp đúng là như vậy quỷ dị hồ phong không nhịn được cô vài câu đối thủ tự dưng tích địa công kích trung quy có vẻ hơi cổ quái thực lực đến rồi cao giai vũ tông làm sao có thể còn dùng như thế vụng về phương thức công kích đây trong lòng còn nghi vân phía dưới hồ phong cấp tốc dùng chân thị chi nhãn điều tra địa hạ cái này vừa nhịn hắn sợ rồi g i ậ mình đối thủ quả nhiên dụng tâm k í n á o kẻ đất phía dưới có khác chân nguyên lần nút sổ đạo chân nguyên vận sức chờ phát động nếu như hình thành vây kính thế công kích cường độ giản trực bất kham thiết tưởng nghĩ không ra chiêu này cùng ta tiên nhân tứ phương phá này giống nhau tuy nhiên không có ta tiên văn phụ trợ hãn tiềm tàng dưới đất công kích nhất định suy yếu không ít nghĩ tới đây hồ phong khỏe miệng lộ ra rồi kỳ dị nụ cười đã vậy vậy liền thử xem người nào thủ đoạn lợi hại hơn đi tâm tư quyết định hồ phong một bên né tranh chết khiếp đao công kích một bên vận khởi tiên nhân t r ư ờ n pháp từ thiên nhi hà không ngừng chụp được đem vốn đã vỡ tan mặt đất đánh cho rời ra phá nát một lát sau, c h i ế t khiếp đao cười lạnh một tiếng đ o à n nhận đột nhiên r ơ lên quát to địa liệt bắt hoang thoái giấu với dưới mặt đất tám đạo đao khí đột nhiên thoát ra cùng nhau chém về phía rồi hồ phong hồ phong sớm đã phòng bị lâu ngày chứng kiến một chiêu này trực tiếp đem thân thể nhảy đến giữa không t r ú n g trốn được rồi dự phán trong sinh tồn không gian không có khả năng có ý định đã lâu ẩn g i ấ u bí mật chiêu cảnh bị hồ phong trực tiếp né tránh rồi chiết khiếp đao vẻ mặt kinh ngạc cái này cũng chưa tính kết thúc nói chiếp đao tả trưởng lăng không chém một cái một cổ lệnh nhân tâm thần thác loạn quỷ dị khí tức hướng chứ hồ phong phun trào đi qua người đang giữa không trùng hồ phong mắt thấy vô pháp né tránh đợi đạo công kích hắn tâm hung ác tay khẽ é vây giấu ở đại địa c h i hạ tứ đạo trưởng ấn lần thứ hai bay ra đến mà không hướng phi lễ vậy cái gì tứ trưởng giác công đem chết khiếp đao rung động tột đỉnh quyền này nên là ta tuyệt học hắn dĩ nhiên có thể tại như thế ngắn trong thời gian xuyên qua nhưng lại dùng rồi tương tự phương thức đánh trả cái này cá nhân không thể lưu chết khiếp đao cấp tốc làm ra rồi phán đoán như vậy trên thực tế hắn lần này cũng đánh giá cao rồi hồ phong bởi vì hồ phong vốn là sẽ như vậy phương thức công kích cũng không phải là đang cùng hắn chiến đấu trùng học đến thế nhưng chết k i ế p đao thực sự quá tự tin vào trước là chủ nhận định trừ hắn ra không ai sẽ loại này công kích cái này mới đưa đến nay khiếp sợ tuyệt chiêu tương đối lưỡng tiếng kêu thảm thiết hồ phong cùng chết khiếp đao đều bị đối phương công kích xong cả mệnh bên trong chết khiếp đao thủ tứ trưởng g i á p công cả người sương c ố t cũng không biết bị đập nát rồi bao nhiêu cái mà hồ phong dễ nhận thấy cũng không khá hơn chút nào chiếc khiếp đao trong trưởng ấn mang có không biết tên năng lượng bị đánh trúng sau đó hồ phong lập tức cảm thấy đầu hỗn loạn một cổ mánh liệt tử ý tại hắn trong đầu du t ẩ u sống có gì vui chết làm sao khổ m á n liệt này ý niệm khiến hồ phong cảm giác được sanh không thú vị chết q u a n minh không chết đi Mới m ọ cậu cậu có thể trở thành là nhân hiệp các trường lão hắn tự nhiên là có chút bản lãnh những thứ này sống cùng chết ý niệm đó là hắn chân chính phương thức công kích một loại thường nhân rất khó học được ý niệm công kích trong bàn tay khí thể là hắn bí mật tu luyện đoán hồn trải qua nhiều năm tế luyện vừa ra tay liền có thể làm cho mang kiếp sau cùng chết giàn vặt đây cũng là hắn danh hào chết khiếp đao lai lịch hồ phong há mồm thở dốc lạnh cả người mồ hôi chảy r ò n g không thể ở chỗ này bồi hồi nhân hiệp các truy binh khẳng định rất nhanh thì đến phải đi mạnh liệt cầu sinh ý chí đưa hắn từ ma quỷ trong thực tập kéo ra ngoài hồ phong phủi tung phong yêu túi đem kim qua h ồ phóng ra kim qua h ồ rít lên một tiếng phun ra một đại cửa canh kim chi khí hướng về chiếp đao p h u n tới chiếp thân đao từ hướng phía sau nhảy đồng thời tả trưởng lần thứ hai phun ra cái này quái dị khí kim qua hổ bị đón đầu phun trúng rồi tuy nhiên nó cũng không có biểu hiện ra cái gì không khỏe thấy địch thủ mạnh mẽ nó thân thể nhún đem hầu như mất đi chiến đấu lực h ổ phong gánh tại rồi trên bay mang theo hắn cấp tốc chạy như bay chạy đi đâu chiếc kiếp đao vừa muốn đuổi theo đột nhiên ở ngực một trận phiên giang đ ả o hải nhất thời thổ huyết không thôi g i a hỏa thật hùng hồn trưởng lực thực sự không giống một cái tiên thiên cảnh v õ giả kim qua hổ mang theo h ổ phong lung tung không có mục đích chạy kim qua hổ cũng không biết muốn đi nơi nào thế nhưng động vật bản năng khu xử nó không ngừng tìm núi mà đi chui vào sơn lâm thâm sử cũng không biết qua bao lâu hồ phong dần dần tỉnh lại đầu ảm đạm không gì sánh được hắn xoay người xuống đất thở dốc rồi hồi lâu mới dần dần thanh t ỉ n h thật là ác độc công kích dĩ nhiên để cho ta rơi vào sinh tử cảnh lâu như vậy loại này công kích chất môi giới sợ rằng thị linh hồn thể các loại đồ vật nhân hiệp các có thể dùng ra cái này chờ thủ đoạn có thể thấy được cái này cái tổ chức bên trong cũng không hào quang tuy nhiên khô vinh yêu vương đối nhau nhân hiệp các đánh giá không thể tin hoàn toàn tuy nhiên nay xem ra cũng không có oan u ồn rồi bọn họ đây là một chỗ tĩnh lặng sơn động bốn phía có chút tối tăm hồ phong đi ra ngoài vừa nhìn mới biết được lúc này đã nhật lạc h á cám gần sắp giáng lâm Cũng k hắn biết nơi này lúc à n này cả ở cách hoa kinh thành đầy đủ hơn tám trăm linh dặm một chỗ hoang sơn bên trong bốn phía không có gì lợi hại tổ chức hoặc thế lực hắn có thể thả lỏng nghỉ ngơi một hồi rồi trên thực h tế chiếc khiếp đao thụ thương không lâu sau liền có nhân hiệp các cường giả đi tới bên cạnh hắn đi qua chiếc khiếp đao chỉ ra và xác nhận bọn họ hướng về kim qua hổ chạy trốn phương vị đuổi theo rồi thế nhưng bọn họ không ngờ rằng kim qua hổ dù sao không phải là nhân loại bản năng tìm núi mà đi chạy trốn đường nhỏ khúc chiết trường những người này truy tung rồi mấy ngày thật sự là tìm không được nửa điểm tung tích phải đường cũ trở về chương ba trăm bảy mươi bảy kế hoạch đột biến mấy ngày phía sau hồ phong đúng lúc đến rồi ước hẹn trước gặp địa điểm chỉ là hai đại yêu vương đều còn chưa tới chỉ chính hắn cô lẻ một người hồ phong tin tưởng e rằng bọn họ sẽ bị địch nhân quân lấy nhưng là muốn giết chết cái này lưỡng vị yêu vương thế nhưng không dễ dàng hắn còn không tin tưởng nhân hiệp các có thể dễ dàng như vậy đắc thủ tả hữu đều là chờ đợi hồ phong đơn giản tiếp tục tu luyện nay hắn đã là tiên tiên cao thủ thao khống ly thể chân khí đã dễ dàng thậm chí phi hành phương pháp đều tu luyện hữu mô hữu giặc rồi thế nhưng cần gì phải tấn chức sơ hà vũ tông cảnh giới hắn vẫn là không có nửa điểm đầu mối điểm này khi hắn ngày xưa thường gặp trong sách cũng không có ghi chép trên thực tế đến vũ tông cảnh giới tại tây sở đã có thêm được xem tốt cao thủ rồi tại toàn bộ tây sở đều có thể tiểu hữu danh khí so với k ê u bạch vân tông một tông trường giáo trước khi ngoại chuyện cũng bất quá là tiên tiên cựu trọng vì sao về sơ hà cảnh giới tư liệu bí tịch đều cửa các phái đem quản lý vô cùng nghiêm ngặt không có có tương ứng thực lực và tuyệt đối trung tâm là rất khó khó có thể nhìn thấy cho nên bây giờ hồ phong thực sự khó khăn rồi k h u vinh yêu vương thông hiệu cổ kim chờ hắn trở về hướng hắn hỏi một phen có lẽ sẽ có thu hoạch hồ phong trong lòng nghĩ như vậy tùy sau kế tục suy nghĩ hóa thể công dụng ngày gần đây một ít sử dụng khiến hắn làm sâu sắc rồi nghiên cứu hóa thể công dụng tâm tư trước kia hồ phong liền tâm tồn lợi dụng ngũ cụ hóa thể nghiên cứu ngũ hành biến hóa tâm tư nay vô sự chi tế hắn liền trả trừ hành động ngũ cụ hóa thể từ bên cạnh hắn nhất nhất phân ra rơi xuống phụ cận bất đồng địa điểm ngũ hành hóa thể cắt ti ký trước phân biệt tìm kiếm một chỗ thích hợp địa điểm hấp thu linh ký so với phụ trách thủy hành hóa thể đi b ằ n nước phụ trách thổ hành liền ngồi xếp bằng đại địa như vậy hấp thu tốc độ sẽ mo hơn rất nhiều đối với ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc hồ phong tiếp trước sớm đã rõ ràng hiện tại hắn đúng là thực tế nghiên cứu thử xem các loại thuộc tính cần gì phải dung hợp cần gì phải lẫn nhau phụ trợ nửa ngày sau hóa thể cơ bản hấp tràn đầy rồi năng lượng bởi vì hắn mình là kim thuộc tính linh căn cho nên liền thủ bắt đầu trước nghiên cứu loại này thuộc tính trong ngũ hành thổ sinh kim kim sinh thủy vì sao đầu tiên nghiên cứu lại bản thể kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính biến hóa tả t r ư ờ n g vận khởi kim thuộc tính năng lượng hiệu trưởng từ hóa thể chỗ hấp đến thủy thuộc tính năng lượng hồ phong đem cái này hai luồng năng lượng chậm dai hướng trung gian tụ tập Kim nhiều lần nếm thử rồi vài lần hồ phong xác nhận như vậy dung hợp là không thể thực hiện được hắn lần thứ hai bắt đầu mới thí nghiệm dùng thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính năng lượng dung hợp thí nghiệm kết quả là làm hắn thất vọng thổ cùng kim dung hợp lần thứ hai thất bại rồi sau đó hồ phong lần thứ hai tiến hành còn lại thuộc tính nếm thử đang thử lần rồi ngũ hành thuộc tính sau đó hồ phong rốt cuộc xác nhận như vậy dung hợp là không thể thực hiện được đặc biệt hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính tương hợp sau đó lập tức sản sinh rồi nổ tung suýt nữa đem hồ phong nổ bị thương bên ngoài cơ thể dung hợp không được trong cơ thể dung hợp đây trong lòng cái ý nghĩ này hồ phong rất nhanh tiến hành rồi mục tiếp theo thí nghiệm hóa thể năng lượng có thể cấp tốc dung nhập bản thể thế nhưng dị t r ù n g thuộc tính năng lượng không thể ở trong người trường tồn nhất đa duy cầm nửa khắc đồng hồ lại trễ chút không phải này dị với trong cơ thể năng lượng bị trong cơ thể năng lượng thôn vệ đúng vậy bị gạt ra khỏi đi tương khác thuộc tính sinh ra uy lực hồ phong trong lòng hiểu rõ cũng không dám nữa đơn giản nếm thử rồi sở dĩ giá lần hắn đồng dạng từ kim thủy thuộc tính bắt đầu bởi vì có hồ phong đan điền bay dày thủy thuộc tính năng lượng vận hành vô cùng bất tiện tuy nhiên hồ phong nếm thử rồi vài lần vẫn là thuận lợi đem cái này hai cổ năng lượng xua đuổi đến cùng nhau rồi kim cùng thủy lưỡng trùng năng lượng ở trong người vừa vừa tiếp xúc kim xác chân nguyên lập tức dung nhập rồi thủy khí bên trong một loại mới tinh hát sắc năng lượng sinh ra rồi hồ phong thận trọng không chế được này cổ năng lượng đem một chút vận ra ngoài thân thể cổ tân sinh năng lượng xuất kỳ trọng làm hồ phong cảm giác mình vẫn công có chút cật lực lúc liền cấp tốc đem thủ trưởng về phía trước đây hát sắc cầu thể đánh tới phía trước trên đại thụ thụ tâm lập tức bị kích ra rồi hình một vòng tròn lỗ lớn sau một khắc viên cầu bạo liệt cả khỏa đại thụ tứ phân ngũ liệt bạo liệt dư ba cấp tốc hướng chu vi khuếch tán bốn phía tiếp xúc được viên cầu giữa tiêu tán năng lượng cây cối tất cả đều bị đánh thành rồi c á i sảng lộ ra từng cái lỗ thủng hồ phong đi lên phụ cận từ mảnh nhỏ quan sát cây cối biến hóa rất nhanh tính ra rồi nhất hệ liệt kết luận kim thủy tương hợp quả thật có hiệu loại này công kích dung hợp rồi kim cùng nước đặc điểm mặc dù không có kim thuộc tính như vậy lợi hại thế nhưng trở nên nặng nghề không gì sánh được so với đơn thuần thủy thuộc tính còn muốn nặng nghề rất nhiều quả không nên dùng một chủng cảm thấy hình dung đơn thuần đánh ra thủy thuộc tính công pháp là nước cảm giác nhưng bây giờ biến thành rồi thủy ngân giống nhau hồ phong t h o á n g suy nghĩ một chút cảm thấy loại này đặc tính công kích dùng ở trường công trên hẳn là phi thường hữu hiệu dù sao trường công nhiều lấy nặng nghề uy lực tăng trưởng điều chỉnh thử r ồ i lượng này hồ phong đem cái này lượng chủng năng lượng dung hợp sau đó mới lấy tiên nhân t r ư ở n g pháp đánh ra nhất thời thanh thế to lớn đá vụ loại băng xem cùng với chính mình đánh ra hiệu quả hồ phong sững sờ một lát cái này uy lực so với trước kia duy nhất quen thuộc tiên nhân t r ư ở n g pháp trí ít mạnh hơn rồi gấp năm ba lần kim thủy vỗ tay quả thực uy mãnh cái này năng lượng nùng hỗn tương không phải khiếu hóa hống trường đi hạng nhất kỹ năng thành công nhất thời khiến hồ phong nhảy nhót không nớt cũng có rồi đầy đủ tự tin đi đón đợi nghiên cứu còn lại biến hóa tuy nhiên thời gian thường thường không đợi người ngắn ngủi tu luyện rất nhanh thì bị cắt đứt rồi bởi vì khô vinh yêu vương cùng lê nhan nhi trước sau trở về rồi trở lại trước hết chính là khô vinh yêu vương hắn một thân trắng trong t h u ầ n khiết cùng từng h lui tới không giống nhìn qua trạng thái còn tương đối khá điều này làm cho hồ phong trong lòng kinh dị không nớt phát sinh kiếm quang vũ vương bực nào lợi hại dĩ nhiên không thể cầm khô vinh yêu vương, nào, vinh yêu vương quả thực thâm tàng bất lộ nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên so với ta trở về còn sớm khô vinh yêu vương cười xấu hổ rồi cười tuy nhiên cũng vậy ngươi thực lực quá yếu bọn họ căn bản không có để ở trong lòng hẳn không có phái ra chân chính cường giả n g ăn cản khả năng đi lê nhan nhi cơ chứ cái này không liền đến rồi khô vinh yêu vương vừa dứt lời lê nhan nhi nhanh chóng tử thiên nhi hàng nàng trên thân quần áo có chút vết máu cũng không biết là của nàng vẫn là truy b ì n h ngươi như thế nào đây khô vinh yêu vương hỏi không có việc gì chịu rồi chút vết thương nhẹ không có gì đáng ngại ừ t â y củ hấu tử tại trong tay ngươi bọn họ e rằng còn có chút yếu ớt cảm ứng vì sao truy ngươi đổi tương đối chặt khô vinh yêu vương giải thích há vậy hắn môn bây giờ còn có thể đổi tới sao lê nhan nhi hỏi cái này đúng vậy rồi e rằng bọn họ vẽ loạn tại cây c ủ hấu t ử thượng đồ vật còn có không biết tên mùi vị gì gì đó khiến bọn họ còn có thể tại ngắn trong thời gian cảm ứng được cây c ủ hấu một dạng hạ lạc lê nhan nhi c a o mày một cái vậy làm sao bây giờ tới nữa sợ rằng đối phương sẽ xuất động mạnh nhất chiến lược rồi lần này giao thủ ta mới biết đạo nhân hiệp các lợi hại ở trong đó nhất định còn có mạnh hơn đối thủ chúng ta chưa chắc chống đỡ được đỡ không được cũng phải ngắn cả khô vinh yêu vương khó có được khí phách một lần không phải vậy chúng ta khả năng gặp nhiều thua thiệt Kế t hồ, hồ phong thất nên kinh tạm thời gia nhập yêu tộc dưới trướng không đại biểu hắn thật tỉnh tìm nơi nương tựa yêu tộc h có chút bất đồng hắn cũng sẽ không như thế nhanh tiếp thu nay kế hoạch bờ biến khiến hắn đi trước cựu lao sơn hồ phong một thời có chút không chịu nhận rồi chương ba trăm bảy mươi tám truy tung chiến đấu đi c ự u lão sơn vì sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề ngay hồ phong hỏi khô vinh yêu vương nguyên do chi tế khô vinh yêu vương đột nhiên biến sắc không được bọn họ đuổi theo rồi chúng ta đi mau đang khi nói chuyện khô vinh yêu vương cầm lấy hồ phong vai bay thẳng nhảy giữa không trùng hướng về phương bắc bay đi lê nhan nhi chứng kiến cái này trường hợp vội vàng đuổi mà lên chắc là cây củ hấu một dạng lưu lại mùi vị khiến bọn họ tìm đến nơi này tuy nhiên cũng dừng ở đây rồi Loại này một ù cùng i rồi, dài rồi cái vị vậy vô vẫn có có được có Chỉ cần khó thể tồn tránh thoát như không khả bảo kéo năng nữa. này lâu đã m lát ớ p hiệp đổi bắt, nhân c c có cách liền rồi.、Khô、Vinh nói không vương bên bay khắp nói rằng. Khô khắp yêu bay m ộ lát sau hắn chân mày cao lại mang theo ngươi phi hành quá c h ầ m rồi phía sau truy binh nhanh truy lên rồi hồ phong bay đầu vận khởi thiên lý thần nhãn rất nhanh chứng kiến rồi đến đây đổi bắt nhân hiệp các nhân mã nhân hiệp các cũng không biết hồ phong đưa đi vạn nghiên thụ tâm t h ậ t giả ngược lại bọn họ cho rằng đó là thật hơn nữa một viên khát máu cây củ ấ u m ộ dạng cái này lưỡng dạng đồ giá trị thế nhưng xa xỉ bọn họ cũng không muốn dễ dàng bung tha hơn nữa nhân hiệp các thế chân b ạ c tây sở nhiều năm vẫn là lần đầu bị người thành công sở dâu cọp nếu không phải có thể đem kẻ trộm đập về mặt của bọn hắn sau đó h ư ơ n g cái nào thả đây lần đầu tiên đổi u bắt thất bại khiến nhân hiệp các không dám coi khinh những thứ này kẻ trộm lúc này đây truy lùng đội ngũ là do nhân hiệp các đại sở phân bố các chủ tự mình dẫn đội thủ hạ tam đại các lao đều xuất hiện tiến hành liên hợp đổi u bắt nhất hành bốn người nhìn qua có chút hy linh thế nhưng mỗi một vị đều là trải qua thiên truy bách luyện một phương c ư ờ g i ả các chủ t â bách xuyên nhìn qua gần đất xa trời sắc mặt khô héo mỹ mắt nghiêm trọng rủ xuống nếu không phải cái tiêu ký hiệu bạch sắc hồ phong cũng không có thể đưa hắn nhận ra tại đại sở trường mi bách xuyên tên ai không biết chớ nhìn hắn từ mi thiện mục đây chính là cái chân chính nhân vật h u n g ác thượng vị lúc không biết sát rồi bao nhiêu người phản đối còn lại ba người hồ phong cũng không nhận ra bất quá hắn cũng đoán được ba người kia chắc là hay là thủ các tam lão chỉ nghe nói bọn họ thực lực cao thâm cũng không biết cao thâm đến cần gì phải trùng địa bộ nay chứng kiến trước nhất phương phi được một vị hắc bảo kiếm khách quen thuộc khí tức nhất thời khiến hồ phong nghĩ đến hắn đúng vậy lúc trước xuất thủ chức nhất chặn hắn lại môn cái vị kia kiếm đạo cao thủ bởi vậy có thể thấy được nhân hiệp các phân bộ thủ các tam lão hầu như đều là vũ vương trung kỳ nhân vật so với vương thất thừa thiên tháp chủ bạch ngược mặc như vậy nhân vật còn muốn cường hành thực sự rất cao còn dư lại hai người đều chưa d ắ t mang vũ khí một giả là mặt chữ quốc hoàng bảo đại hán mũi tử thượng có khoả cây đậu v ậ y lớn nhỏ nốt dồi đen tên còn lại giữ lại dâu và nón tuy nhiên vóc người lại hết sức thấp bé một đôi thủ tí phá lệ trắng kiện không hay a đối thủ bốn người đều hết sức mạnh mẽ cửa hải này không dễ chịu rồi khô vinh yêu vương sắc mặt ngưng trọng đạo lê nhan nhi cũng có chút lo lắng như vậy đối thủ chỉ dựa vào ba người bọn họ thực sự có chút khó có thể ngăn cản đi xuống đi ta bày lại trận hoặc hứa khả đồng ý giữ gìn sinh cơ khô vinh yêu vương đột nhiên nói rằng lập tức tại hồ phong bên thai phụ nữ vài câu được làm như vậy hoặc hứa khả đồng ý được tề bách xuyên mang theo thủ các tam lão không ngừng truy kích mắt thấy cũng nhanh muốn đuổi kịp định thủ chợt thấy đối thủ cấp tốc hạ xuống khô vinh yêu vương tiểu vung tay lên mặt đất không cách ra nước cắt đá phi dương bụi mù nổi lên b ộ n phía chốc lát sau đó mười cái to lớn viên mục từ lòng đất trôi ra khô vinh yêu vương các loại hồ phong đám người thân ảnh ngồi xếp bằng ở bị viên mục vây thời gian mặt đất phòng ngự pháp trận sao muốn dùng cái nầy bảo mệnh thực sự là ngây thơ tề bách xuyên đại thủ dâng lên mảng lớn thủy lãng từ thiên nhi hàng. tại nửa không trung ngưng tụ thành một cây sóng dữ thần t h ư ơ n g hướng về phía viên mộc mọi người hung hăng đâm tới một tiếng ầm vang viên mộc trận bầu trời lập tức tản mát ra nhất đạo lục s ắ c ánh sáng đem cái sóng dữ thần thương cản lại tốt p h o n g ngự tuy nhiên lại có thể kiên trì bao lâu đây tê bách xuyên cười lạnh nói ừ ba người chúng ta đồng lòng chuyển vận nguyên khí ngươi là phá không được khô vinh yêu vương lạnh trên một tiếng đạo lập tức chuyên tâm chuyển vận nguyên khí ngậm miệng không nói hồ phong cùng lê nhan nhi cũng đồng dạng này vậy thì đánh tới nguyên nguyên khí không đông đạo tê bách xuyên cả giận nói nhân hiệp các thủ các tam láo hiểu ý không ngừng xử xuất các loại công kích h ắ c b à o kiếm khách vận khởi trăm trượng kiếm khí thất luyện kiếm mang nổ bắn ra ra không ngừng phách khảm thử kích hoàng bào đại hán đi thẳng tới trước trận đại thủ hướng lục sắc ánh sáng lên nhấn một cái cũng không thấy s ử suất nhiều đại năng lượng lục ngất lập tức kịch liệt bành trướng trở nên vô cùng không ổn định thấp bé lạc má hồ trưởng lão từ mặt đất hốt lên một nắm bùn đất hướng về phía viên một trận vùng bùn đất rơi hóa thành từng cái thấp bé người bùn không ngừng cơ lên q u y ề n đầu hướng về phía ánh sáng trốn em tới thủ các tam lão đồng thời xuất thủ công kích trận pháp viên một trận nhất thời kịch liệt biên hóa cũng không biết số này xưng không phá phòng ngự rốt cuộc viên mục trận thủ hộ ánh sáng đã biến mất không sai biệt lắm rồi tam lão duy trì liên tục lâu như vậy công kích cũng là tiêu hao cự đại lúc này tề bách xuyên xua tay khiến bọn họ nghỉ ngơi chỉ chốc lát mình thì tiếp tục công kích ánh sáng nhìn trong vầng sáng ba đạo ngồi xếp bằng bất động thân ảnh tề bách xuyên không khỏi hầu nghi không nớt cái này ba cái yêu vật thực sự như thế chịu được tính tình sẽ không sợ sau một khắc bị đánh phá trận pháp lấy đi tính mệnh sóng giữ chém mắt thấy lục sắc ánh sáng mơ hồ bất ổn tề bách xuyên ngưng thủy thành nhận một thanh khổng lồ đại đao tại không trung thành hình như ngọn núi lớn nhỏ hậu bối đại đạo đưa tới trận gió đều chém gió đoạn rồi bốn phía cây cỏ không hổ là các chủ bực này lực lượng sợ rằng toàn bộ tây sở đều khó khăn có địch thủ đi thủ các tam lão chứng kiến như vậy mạnh mẽ chiêu thức không khỏi cảm thán nói cường chiêu chi phía sau x ư ơ n g khói gợi lên một lát mới cảnh yên tĩnh mặt đất sớm đã phá nát bất ham chỉ một cặp tàn phá một phiến an t ĩ n h thẳng tại mặt đất này kẻ t r n g đây bốn phía không thấy miên ảnh cây bách xuyên trong lòng cả kinh có chủng bất tốt dự cảm sẽ không bị các chủ đánh thành toái phiến đi cái ý nghĩ này vừa mới đưa ra liền bị thủ các tam lão bản thân hủy bỏ rồi không thể trận pháp không kém nhất đ a o đánh nát trận pháp sau đó lực lượng cũng sẽ không còn lại bao nhiêu căn bản không khả năng đem yêu vương chi cảnh yêu vật đánh thành bài phiến t â bách xuyên khoái tốc đ ắ p xuống đi tới viên mục trận hải cốt trước tỉ mỉ điều tra trong không khí còn có một cổ còn sót lại dị trùng năng lượng đây cũng là ba người bọn hắn lưu lại t â bách xuyên phân tích nói các chủ thuộc hạ phát hiện một tia không thích hợp sử dụng người bùn thấp bé lạc má hồ trưởng lão đột nhiên nói rằng làm sao rồi hả cái này dưới đất bùn đất quá mức sốt như là mới vừa mất quá hơn nữa tựa hồ còn có nhàn nhạt yêu khí cái gì t â bách xuyên cả kinh nhất trưởng đẩy rồi đi qua mặt đất bùn đất nhất thời bị thổi bay xa xa một cái địa động mơ hồ lộ ra mánh khỏe các chủ thuộc hạ cùng với giữa một yêu đã giao thủ so với hắn so với am hiểu đ ả o động đây cũng là hắn kế tác c h ỉ kiếm trưởng lão giải thích cái này động khẩu tựa hồ cũng bị chặn kịp rồi đối phương trốn lúc đi thuận tiện lưu lại lực lượng hủy hoại động khẩu truy không dễ a hoàng bao đại hán nói rằng tây bách xuyên đem chọn cái quá trình hồi t ư ở n g qua một lần thân sắc của hắn đột nhiên biến đổi nguyên lai là khi đó các chủ rốt cuộc làm sao rồi hả ta nói cái này ba cái kẻ trộm làm sao sẽ chấn này định nguyên lai bọn họ sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi sớm đã là lúc nào hoàng bao đại hán giật mình hỏi trận pháp sơ khai lúc bọn họ mượn xa trần tre khuất ánh mắt lúc từ địa hạ trốn đi nha cái này trận pháp chỉ là ngăn cản chúng ta cha thám hư thật bình t h ư ớ n g tê bách xuyên nhận thức định đạo cái này không thể nào trước khi một mực nơi đây ngồi xếp bằng ba cái tặc nhân là chuyện gì xảy ra chỉ kiếm trưởng lão hỏi tuy nhiên bổn tọa cũng không muốn thừa nhận những thứ này tặc nhân sẽ thiên biến văn hóa nhưng là trước kêu ba cái thân h n h sợ rằng đều là chướng nhà pháp tê bách xuyên thở dài nói không sai sợ rằng đối thủ thật sự có chút không biết tên yêu pháp hải t i ể u trưởng lao bóp một cái bùng đất cái này mảnh nhỏ thổ địa tân trang trình độ đến xem có ít nhất một cái canh giờ rồi không thể nào là sau cùng trận pháp phá nát mới trốn hiện tại khủng p h o m di kinh đuổi không kịp đi chỉ kiếm trưởng lão cao mày nói nhân hiệp các chủ nét mặt có chút khó coi đối phương đã từ địa hạ độn đi một cái canh giờ rồi bọn họ trước khi truy lùng nổi vị cũng tại địa hạ triệt để biến mất rồi hiện tại tại truy tung khủng h o ả di kinh không kịp rồi chưa chắc vóc giang thắp trưởng lão mở miệng nói hắn nhìn về phía các chủ tề bách xuyên đạo các chủ ta có bi pháp có thể từ cái này trong đất đột hành hẳn là còn có thể vượt qua bọn họ được vậy bây giờ lên đường đi tây bách xuyên chợt nghe bộ hạ có biện pháp có thể truy tung nhất thời đến rồi tinh thần chỉ là chỉ là cái gì cái loại này đột phá p quá mức hao tâm tốn sức hơn nữa phía trước tiêu hao sợ rằng truy tung đến đối thủ sau đó thuộc hạ cũng không tái chiến lược rồi tây bách xuyên ánh mắt tại chỉ kiếm trưởng lao cùng hoàng bảo đại hán trực tiếp tới trở về liếc rồi vài cái hai người thấy tình huống như vậy trịnh t r ọ n gật đầu đối phương chỉ lưỡng vị yêu vương có chút c h i l ư c mặt khác một cá nhân tộc phản đồ không đáng để lo b sự thực chứng minh chưa bao giờ từng gặp phải cái này trùng thủ đoạn nhân hiệp các quả nhiên chúng chiêu rồi cử động này vì hắn môn mang đến rồi đầy đủ đảo sinh thời gian khô vinh yêu vương rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì vì sao chúng ta phải cải biến kế hoạch đi trước cửu lao sơn địa giới phi hành t r u n g hồ phong rốt cuộc nhịn không được hỏi chuyện đột nhiên xảy ra ta cũng không biết đạo cụ thể nghĩ đến là vị kia vô tội yêu lâm yêu hoàng xuống mệnh lệnh rồi khô vinh yêu vương giải thích vị kia vô tội yêu hoàng sao hồ phong đối nhau vị này yêu hoàng thực sự hiếu kỳ một giả là muốn biết đối phương thực lực bao nhiêu hình học m ặ t khác cùng lúc cũng là muốn nhìn vị này nóng v ộ i doanh doanh muốn đánh chiếm tây sở yêu hoàng rốt cuộc là cái dạng gì yêu quái là ba người chúng ta đi trước vô tội yêu lâm sao hồ phong lại hỏi không phải lần này t i ế n công tây sở sở h ư u yêu tộc đều phải rút về rồi ừ là muốn bung tha tây sở rồi không ha h a ngươi còn quá tuổi trẻ đối với vị kia yêu hoàng mà nói như vậy đại nghiệp làm sao có thể dễ dàng bung tha phải biết rằng vị kia yêu hoàng đã nghĩ biện pháp phá giải rồi thần hoàng huyết thệ có thể tại tây sở muốn làm gì thì làm rồi làm sao sẽ dễ dàng bung tha đến mép thịt méo đây hồ phong ngẫm lại quả thực này không có nhân sẽ tốn hao lớn như vậy đại giới vẹn vẹn là rồi chỉ đùa một chút thế nhưng lúc này rút quân vô tội yêu lâm nhất định có sâu hơn mưu đồ đối nhau rồi chúng ta như vậy thì tính đem này nhân hiệp cắt bỏ qua rồi không hồ phong lần thứ hai hỏi sợ rằng không thể dễ dàng như thế khâu vinh yêu vương n h í u lông mày đáp ta còn để lại lực lượng không ngừng bị phá hư bọn họ chính tại khoái tốc đuổi theo hồ phong hơi b i ế n sắc mặt vậy phải làm thế nào muốn chia binh hai đường sao không cần rồi đối thủ đến rồi đánh lại là được khâu vinh yêu vương đột nhiên cười nói ai nói chúng ta nhất định sẽ thua a hồ phong nhịn không được lật lật bạch nhãn tâm đạo nếu là không thất bại tại sao phải chạy cũng không lâu lắm hồ phong liền lần thứ hai chứng kiến đổi tới địch nhân, nhân hiệp cắt trúng cường giả lần thứ hai bức lâu rồi sợ rằng phải huyết chiến một hồi rồi hồ phong liếm môi một cái rút ra rồi giữ t ậ n c ố t đao nhân hiệp các chủ khoái tốc bay tới nhìn về phía trước ba đạo thân ảnh giận không kèm được lớn mật t ậ p nhân dĩ nhiên sử dụng yêu pháp lựa gạt chúng ta thực sự chết tiệt t â bách xuyên cách lao v i ế n mà bắt đầu c ó to hồ phong nghe được hắn âm thanh đĩu ngôi không nhịn được nghĩ đến không lừa ngươi làm sao có thể chạy mất lẽ nào ngồi chờ không chết được khô vinh yêu vương nghe vậy dừng lại rồi phi hành cước bộ bay lồ mắng lao thất phu chúng ta lại không nợ ngươi tiền truy như thế chặt làm cái gì t â bách xuyên khi đến sắc mặt phát hồng mũi hồng đến cơ h ồ muốn toát ra hỏa đến hắn chỉ vào khô vinh yêu vương đạo dá còn dám không thừa nhận t r ộ n cái gì đồ vật rồi hả bất quá là cầm lại ta bản để lại đồ vật thôi rồi vô luận là cây củ hấu tử hoàn là cây đa tâm đều là chúng ta thân thể một bộ phận làm sao thành ngươi đồ vật rồi chẳng lẽ ngươi cũng là yêu tộc một thành viên ta làm sao không có gặp qua ngươi khô vinh yêu vương l i ễ u lo không nghỉ ngụy biện tế bách xuyên tức bực dầm chân tiểu tiểu yêu vương cũng dám cắn rỡ lao phu cái này đưa ngươi bắt tế bách xuyên cùng hai vị các lao trước sau bay ra tập kích hướng hồ phong ba người khô vinh yêu vương đem hồ phong thân thể hướng về sau đem đi quắt to lao thất phu muốn lấy nhiều khi ít sao Ta cùng ngươi. mấy người các ngươi ra hỏa rốt cuộc còn phải chờ tới khi nào mới ra tay hồ phong sửng sốt một chút không gian bốn phía đột nhiên đi ra tiếng cười to sau đó một tiếng thú hống kinh thiên động địa cự đại thú khu từ dưới phương sơn không gian nhảy ra khô vinh yêu vương ngươi cũng có cầu ta một ngày ở đâu người tới vừa dứt lời khắp nơi lần thứ hai chuyển đến trận trận gầm thét từng đạo cự đại thú ảnh không ngừng từ dưới phương phi ra đứng lập tại hư không bên trong hồ phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn đây hết thảy thật không ngờ bọn người kia dĩ nhiên sẽ tại hạ phương sơn mạch giữa ẩn dấu còn khô vinh yêu vương trấn này định nhìn đây trời cự thú hồ phong tâm thần rung động bọn người kia dĩ nhiên là quý thủy chi chiến phía sau may mắn còn sống sót yêu vương môn trước hết đi ra đó là thanh mao hương vương sau đó cùng lôi xả vương cây tường vi yêu vương hát thử yêu vương ám dạ bằng vương t r ờ trước sau bay ra sau cùng còn có một vị màu da xanh đen nhân tộc thanh niên rõ ràng là sư thiên dạy cương phong ngũ đại yêu vương cùng một vị nhân tộc cường g i ả đồng thời xuất hiện t â bách xuyên sắc mặt của trong nháy mắt trở nên xấu xí đến cực điểm cái này làm sao có thể chẳng lẽ là bề dập thủ các tam lão nhất thời mọc lên không hay tâm tư bọn họ hiện tại chỉ ba người có c h i lực Đối p h ư lúc tới người gây sự đi lúc vội vã không tiếng động nhân hiệp các một trúng cường giả liền như vậy nục nhã ly khai rồi khô vinh yêu vương khoác qua tay ngăn lại rồi chuẩn bị thâm nhập truy lùng còn lại yêu vương Cái này lao ra hai ỏ thật không đơn g ả n c h ú n g ta tuy n h i ê n số số. lượng lên là chưa đứng chân đứng thắng vẫn định、số. Thanh đã rồi ai ai yêu thua thế, m a o xong hống nghe h có c ú t không tin hỏi hỏa thật tin ra có m ạ n n h h ư vậy n ó i c hai ú n g t tấn công Tây công Sở l nghìn sẽ k h ô n n ư như thế tộc Haha, nhân chính ung dung nào cũng rồi. lúc là vậy, v tư lợi, h chỉ nguyện tại nhân yêu lưỡng tộc không ư cường lưỡng vậy nguyện yêu tộc gian giả lại tại i k ế một chắc ích, chẳng lợi giờ tới nghĩ ngăn cản bao t yêu c đại kế. Không h không nói, đây thật là nhân hay. Khô Vinh ể nói, bi đây tộc là yêu mươi n g nói, cương phong đứng ở một chúng một sáu đột nhiên ánh mắt của hắn quét rồi hồ phong trên thân nhất thời trở nên cực kỳ kinh ngạc dĩ nhiên là ngươi ta nhớ được ngươi hồ phong hắn mới bộ hư đạp đi tới rồi hồ phong trước mặt hồ phong cướp đạp bạch vân sớm đã chứng kiến rồi sự hiện hữu của hắn tuy nhiên sớm đã tại truy nã bảng trên chứng kiến đối nhau sự miêu tả của hắn nhưng nhìn đến bản thân hồ phong vẫn bị mạnh mẽ chấn động rồi n g ư ờ i kia trước đây cùng mình chiến đấu lúc mới tuy nhiên hợp dòng sơ kỳ xu thế nay đã lớn lên đáng sợ như vậy rồi không nghe nói tam đại phái trưởng giáo đều bị hắn đánh bại rồi thực sự khiến nhân nạn lấy tin tưởng cương phong nghĩ không ra ngươi trở nên lợi hại như vậy rồi hồ phong cảm thán một câu đưa tay ra cương phong vô cùng kinh ngạc một cái hạ sau đó vươn rồi đại thủ cùng hồ phong cầm cùng một chỗ hai người lực đạo không ngừng tăng cường một lát sau gần như cùng lúc đó bông ra rồi lực đạo ta dùng rồi ba phần lực lượng n g ư ơ i n nhi cương phong ánh mắt lấp lánh nhìn hồ phong hồ phong cao mày một cái đạo hiện tại ta không ngươi hạ hạ xem ra ta tạm thời vẫn là vượt lên đầu nữa nha tuy nhiên ngươi cũng đừng nản chí ta khác có cơ duyên mới có như vậy tiến bộ ngươi bây giờ có thể đạt được trình độ này mới thực sự là khiến ta giật mình đây chương ba trăm tám mươi vô tội yêu lâm truyền thuyết thượng cổ thời kỳ có ma đạo làm đạo hại truyền h hạ.、Là、chứ ma hoa, 9 vị thánh nhân liên hợp lại, hy sinh bản thân sinh mệnh đổi cường đại thực lực, cùng nhau chấn i liên lại, đổi đại ê n bản cường cùng Là lực, ma vị áp ồ i thiên họa hạ loạn ma đ ầ thủ hộ rồi cái n à m thuyết dù sao cũng là truyền thuyết hơn nữa thời gian q u á xa xưa những người may mắn còn sống s ó t cũng nữa không nhớ nổi này hy sinh thánh nhân nay nhắc tới cựu lao sơn mọi người nhớ cũng chỉ bất quá là cựu tọa thánh sơn cùng thánh sơn đứng đầu cựu đại cường giả mà thôi cựu lão sơn cựu lão sơn mảnh này cổ xưa đại địa khắp nơi tản ra mục nát cùng suy bại khí tức hủy diệt ý chí không ngừng diễn sinh lại ma diện bồi hồi tại sinh và tử giữa người sống sót lúc nào cũng rất cảm kích cái này được không dễ hạnh phúc vừa mới đến khối này đại địa hồ phong hầu như không dám tin tưởng cái này chính là mình trong mộng muốn gặp ngoại vực giải đất nơi đây không có non xanh nước biếc chỉ hát sơn hụ thủy không có cỏ xanh thành ấm chỉ độc đắng khắp nơi trên đất đây không phải là trong lý tưởng thiên đường cái này là một khối tràn ngập cảm giác gác b á c h tử vong giải đất hiện tại chỉ sợ các ngươi hai cái ứng với nên biết đạo ngã môn tại sao muốn nghị trăm phương ngàn kế công chiếm tây sở đi thanh mao hống xoay người hỏi hướng về sau phương đi chung với nhau hồ phong cùng c hai người nghe vậy gật đầu mỹ hảo là bất luận kẻ nào hoặc là yêu cũng sẽ không cự tuyệt hoàn cảnh của nơi này không khỏi cũng quá ác liệt rồi còn những thứ này yêu tộc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế năm lại một năm đi phá giải tây sở thần hoàng huyết thệ m u ố n sớm ngày công chiếm tây sở đại điện tây sở cùng cựu lão sơn chỉ nhất sơ cách ngọn núi này là hoành sơn danh như ý nghĩa vắt ngang đồ vật ngăn cách nam bắc khiến tây sở cùng cựu lão sơn anh chị em cùng cha khác mẹ không gặp ngoại trừ rồi hoành sơn chỗ ngồi này thiên h i ể m tây sở cùng cựu lão sơn cũng không còn lại bích chướng tồn tại vô đạn xong thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi thế nhưng thần hoàng huyết thệ tồn tại khiến tây sở thành rồi ngoại vực chi nhân trong mắt ác mộng c h i địa tới đó cũng sẽ bị nguyền rủa c u â n thân khó có thể lâu dài sinh tồn bởi vì là phách thiên thần hoàng lưu lại huyết thệ vì sao nhân tộc trên cơ bản không có nghĩ qua có thể phá giải hắn ngược lại là kính ý rời xa hắn ngay qua ngày năm lại một năm cùng mỗi cái địa vực ít có lui tới tây sở dần dần trở nên lạc hậu rồi không luận văn rõ ràng vẫn là thực lực đều so với ngoại vực kém rất nhiều đương nhiên cái này cùng thần hoàng huyết thệ không chỉ có ngăn cách nhân tộc huyết mạch còn cách trở dồi đại lượng nguyên khí chạy vào tây sở cũng có quan hệ rất lớn Ta v ố ngại t ư ở n r giới văn minh cũng viễn siêu người tưởng tượng ngoại giới văn minh hồ phong nghe sau trong lòng không khỏi có chút chờ mong đại lục còn lại địa phương đều có cái nào chỗ đặc thù đây thanh ma h ố n g thấy hắn vẻ mặt bộ dáng hứng thú nhịn không được nói ra Từng địa vực đều vực có c、so、hồ phong nghe xong vẻ mặt kinh ngạc có yêu hoàng cùng vũ hoàng tồn tại cửu lao sơn lại vẫn chỉ là so với tây sở cường một chút còn lại địa vực võ giả nên có cỡ nào cường đại thanh mao hống tượng hồ nhìn thấu rồi ý tưởng suy cười một tiếng chúng ta chỉ có thể coi là trên đại lục ếch ngồi đại giếng căn bản không biết ngoại giới thiên không bao lớn ta từng nghe yêu hoàng đại nhân nói quá võ hoàng thực lực tại xa xôi vân châu thậm chí liên tự giữ gìn năng lực cũng không có hồ phong vẻ mặt hoàng sợ võ hoàng thực lực mạnh như thế nào hắn từ vũ vương thực lực giữa đã có thể cảm thụ một hai rồi như vậy hầu như siêu việt rồi p h à m thai tồn tại dĩ nhiên liên tự giữ gìn năng lực cũng không có ngoại giới thật sự có như vậy khủng bố sao vân châu vậy rốt cuộc là cái dạng gì địa phương a hồ phong n h ị n không được hỏi thanh m a hống ngầm đầu nhìn chơi một chút tế thở dài một tiếng ta cũng chưa từng đi bất quá ta biết nơi đó là khối này trong đại lục lớn nhất một khối địa vực cùng chúng ta yêu tộc thánh địa hoang trời cổ lâm theo sát nếu là không có vân châu tồn tại yêu thủ khuyết thần hoang khủng phá dĩ kinh chiếm lĩnh không ít địa vực rồi vân châu như vậy cổ lão cường đại địa vực ta sớm muộn phải đạp đi qua cương phong rất nhanh rồi quyền đầu thấp giọng nói rằng mấy vị yêu vương xá đất khách nhìn hắn một cái vừa nghĩ tới hắn tiên phú thực lực mọi người cũng không dám cười nói hắn tuy nhiên hắn bây giờ thực lực đi rồi vân châu như vậy địa phương căn bản không thu hút thế nhưng cương phong tiềm lực cần gì phải bọn họ lòng biết rõ hồ phong trong lòng cũng tuân ra vô tận chiến ý bất quá hắn vẫn bén nhạy phát hiện rồi thanh mao hống trong lời nói ẩn nút tin tức thanh vương đại nhân ngài mới vừa nói vân châu là khối này đại lục lớn nhất địa vực k h ó đạo đại lục không chỉ một khối hồ phong lần thứ hai hỏi người rất thông minh a thanh mao hống khen một cái câu tuy hậu đạo đại lục quả thực không chỉ là một khối này cụ thể có bao nhiêu khối đại lục ta cũng không rõ ràng lắm tại vô tận hải ngoại còn có chúng ta không biết giải đất yêu hoàng đại nhân từng nghe hắn tổ tiên nói qua hải ngoại phần cuối còn có một khối đại lục nơi đó có một chỗ chút nào không thua vân châu giải đất đương nhiên sự thực cần gì phải chúng ta cũng không rõ ràng lắm dù sao vậy quá xa xôi rồi khoảng cách như vậy ta cái này điểm thực lực chỉ sợ cả đời tử giã phi không đến đồng lữa tử đô phi không đến hồ phong nghe xong kinh ngạc xuất thần kết bạn rồi những thứ này yêu vương hồ phong mới tính được là đối nhau cái này thế giới có rồi bước đầu tìm hiểu d ị vãng nhận thức thực sự quá phiến diện rồi mà nay cái này thế giới cũng tuy nhiên vừa mới hướng hắn sốc lên một góc băng sơn thanh vương yêu hoàng vì sao hạ lệnh khải hoàn hồi doanh đánh rất xuống đại hảo giang sơn cũng không cần sao cương phong hỏi mấy vị yêu vương cũng đã khởi rồi tinh thần đây cũng là bọn họ muốn hỏi tuy nhiên yêu hoàng chưa nói bọn họ cũng không dám tự ý hỏi nhiều nay cương phong nếu nhắc tới bọn họ cũng muốn biết đạo duyên tử thanh mao hống quét một vòng bốn phía nói ra việc này nói cho các ngươi biết cũng không sao chúng ta thám tử nghe được tây sở rất nhiều cao thủ quán chú đ ạ i sở chuẩn bị cùng tộc của ta chính diện nhất quyết loại này trang diện là yêu hoàng đại nhân không muốn thấy cứ như vậy mặc dù tộc của ta tháng rồi cũng sẽ an giảm nhiều ta hoàng biết rõ nhân tộc tính tình tạm thời lui binh không ra mấy tháng nhân tộc nhất định sẽ lần thứ hai trở thành một đoàn dời dạng đến lúc đó đi thêm tấn công tấy sở nhất định càng thêm có thể hồ phong nghe rồi lời này suy nghĩ ký một chút cũng không vô đ ạ o lý do nhân tộc chính là như vậy hoạn nạn chi tế mới có thể ôm cùng một chỗ một ngày không có rồi ngoại tộc quy hiếp chẳng mấy chốc sẽ vì mình lợi ích đánh nhau quý thủy chi chiến nhìn như là yêu tộc thảm bại thế nhưng tinh huyết thu thập hoàn tất vô tội yêu lâm đại bản doanh c h ư bao cường hạn yêu vương có thể bài trừ huyết thể ảnh hưởng sau này tập kích tây sở đem càng m á n h liệt hơn tuy nhiên thế nhưng đánh rất xuống đại h ả o giang sơn cứ thế từ bỏ quyết định như vậy thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi hồ phong đối nhau vô giá vị vô tội yêu hoàng càng hiếu kỳ hơn rồi chương ba trăm tám mươi mốt yêu lâm chi vô tội yêu lâm tại cựu lão sơn tây nam phương là một mảnh rất lớn tùng lâm vô tội yêu lâm cây cối cũng kế thừa rồi cựu lão sơn đặc sắc nhìn qua đều hết sức c ú ám có giống như nham thạch một dạng vằn thời gian dài sinh hoạt tại như vậy địa phương sợ rằng cả cá nhân đều sẽ trở nên âm u đứng lên hồ phong nhìn bốn phía cảnh sắc không khỏi nghĩ đến nơi này cảnh sắc không có gì khán đầu tuy nhiên đợi được rồi vô tội chi đô các ngươi liền sẽ thấy không đồng dạng như vậy phong cảnh rồi thanh mao hồng thấy tân gia nhập khô vinh yêu vương cùng với hồ phong cương phong đều không có hứng thú gì mở thủy giải thích đạo vô tội chi đô là vô tội yêu lâm đại bản doanh rồi không? hồ p h o n g hỏi đúng nơi đó là chúng ta vô tội yêu lâm thánh địa cũng là một phồn hoa đại đô thị coi như vô tội yêu lâm đại tiểu hầu như cùng nữa tây sở bản đồ tương đương toàn bộ vô tội yêu lâm yêu tộc cũng sẽ ở vô tội yêu đều lựa chọn giao dịch ngươi có thể tưởng tượng một chút trong đó rầm rộ yêu vương khai đạo lại không có mắt yêu thú cũng không dám làm cản vì sao chuyến này vô cùng thông thuận lại qua rồi ba ngày xa xa một tọa to lớn sơn phong đã dần dần lộ ra rồi thân ảnh đ e n nhánh sơn thạch phá lệ để người chú ý càng là tiếp cận càng là có thể cảm thụ được nó thê lương cùng nặng nghề đây là cái gì núi cương phong có chút hiếu ở nơi này hoang sơn cũng trong rừng đột n ộ t xuất hiện một tòa cao chọc trời núi cao thực sự thu hút sự chú ý của người khác chúng yêu vương n h ấ t khuôn mặt trang nghiêm thanh mao hống mặt mang sùng kính nói ra đây không phải là núi là vô tội chi đô cái gì đừng nói hồ phong cùng cương phong cái này ngay cả khô vinh yêu vương đều có chút giật mình tại sao có thể có cao như vậy thành trì cái này so với bình thường sơn phong cao hơn đi cương phong vẻ mặt khiếp sợ dù sao tại tây sở có thể chưa bao giờ quá như vậy hùng vị sơn phong hồ phong có chút khẩn cấp muốn thấy được cái này đỉnh núi toàn cảnh vì vậy lập tức vận khởi thiên lý thần nhãn ánh mắt không ngừng gần hơn to lớn nguy nga sơn phong dần dần lộ ra rồi toàn cảnh đây là một tòa đ ố n g triệt mà thành cự đại sơn phong có ít nhất ngàn t r ư ợ n g cao cả tòa cự sơn từ mấy triệu khối khổng lồ hát nham xếp mà thành hơn vạn tòa kiến trúc t ò a lạc tại sơn sơn các nơi từ chân núi đến đỉnh núi các loại lối kiến trúc h ì n h dị chí ít cũng có số trăm t r ù n g bất cùng phong cách có thạch tháp trúc úc ma úc nhà gỗ thạch bảo động quật v v sơn gian cổ đạo ngoại trừ rồi từng tầng một cầu thang bên ngoài còn có thật nhiều xích sắt nối liền mà thành thông đạo có một loại mới lạ thiết xác trên hồ phong nhãn thần thoáng nhìn thấy có người ngồi ở đó thiết xa trên bị một cổ dị lực mang hướng viết chỗ cung i ế p t r ư ớ c xe cắp dường như ánh mắt tạm thời quan vọng đến nơi đây hồ phong thu hồi rồi thần mục bởi vì bây giờ khoảng cách gần vừa đủ rồi mặc dù không sử dụng đặc thù năng lực bọn họ cũng có thể dần dần chứng kiến vô tội yêu đều toàn cảnh rồi cương phong từ chưa gặp qua này mới lạ cảnh tượng không khỏi trận lớn rồi con mắt nhãn thần không nháy một cái cái này kỳ lạ cổ thành ngay cả hồ phong cũng không nhịn được giật mình thống chi hắn đây đi tới vô tội yêu đều phụ cận càng làm người ta giật mình ai có thể nghĩ tới lớn như vậy một tòa vô tội yêu đều dĩ nhiên là mười cây láo tùng nâng lên được thập khoả cổ tùng đứng hàng mỗi một khỏa cổ thụ đều biết trăm thật cao cường tráng kỳ c ụ tuy nhiên cái này thập khỏa cổ thụ đều đã chết h é o rồi hiện trường lưu lại bất quá là bọn họ di hải thật l à lớn tùng thụ cái này vô tội chi đô làm sao sẽ xây dựng ở như thế cái địa phương đây hồ phong cùng cương phong chờ trong lòng người nghi vấn nổi lên cái này khác thường cảnh tượng đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy kỳ quái thanh mao hống cười giải thích kỳ thực vô tội chi đều nghiêm chỉnh mà nói căn bản không phải chúng ta kiến tạo các người mắt thấy vô tội yêu đều nhưng thật ra là thái cổ bí bảo vạn quốc cả mạt hải cốt vạn quốc ca ma hồ phong vẻ mặt mờ mịt thái cổ thời đại lâu như vậy xa đồ v tuy nhiên cái này bảo vật sau cùng đang cùng thanh tùng cổ đế trong chiến đấu bị tổn hại rồi các ngươi sở kiến cái này nâng lên vạn quốc ca mặt mười cây cổ tùng kỳ thực đúng vậy thanh tùng cổ đế thập khoả đế xương thả lòng hải cốt vô luận là đế xương thả lòng vẫn là vạn quốc ca mặt đều tại trong chiến đấu tổn hại rồi hai kiện bảo vật bộ phận tinh hoa sớm bị không biết bao lâu trước tiền bối cấp cao nhân khu đi nha duy nhất lưu lại bên là cái này gần như thạch hóa hai người bảo vật t à n thể những người đi trước coi thường cái này chút đồ vật giữ lại cho tới sau này nơi đây bị chúng ta yêu tộc chiếm lĩnh đem đổi thành rồi ở thành trì cũng ngay tại lúc này vô tội yêu đều thái cổ thời đại cỡ nào lâu đời thời đại a cương phong cảm thán hai câu sau đó không cần phải nhiều lời nữa vô tội yêu đều bởi vì bị thập khoả đế xương thả lòng nâng lên vì sao một ít thực lực thấp hẹn yêu tộc rất khó leo lên đi vì sao có thể ở trong thành sinh tồn hầu như đều là yêu nguyên cảnh trở lên tồn tại、Hả? nguyên lai、like、này ngay hồ phong nhất hành gần leo lên vô tội yêu đều thời điểm thanh mao hống chờ yêu vương sắc mặt đột nhiên trở nên có chút không tự nhiên lại làm sao rồi hả hồ phong hỏi không có gì chỉ là vô tội yêu đều so với quá khứ an tính rất nhiều hồ phong c a o mày một cái không có tiếp tục hỏi nữa chẳng biết tại sao cái này tọa khổng lồ yêu đều cũng không có bất kỳ thủ vệ thỉnh thoảng lui tới có người hình cũng có thú hình yêu tộc thanh thanh mao h nói g n hiện tại tại bên trong tòa thành này nhân khẩu cũng không tính nhiều ít nhất biểu lộ ra liền là như thế này thanh mao hống chờ yêu vương nhìn thấy một màn này vô cùng nghĩ h o ặ nhiều thiếu niên đến Vô tội yêu lâm đi ề u xuất chưa h từng ệ n này bực theo ì n huống thoáng họ khẩn h quỷ yêu liên tưởng thoáng cái bọn họ lần này bị khẩn cấp gọi về, yêu vương môn tâm bên trong lập tức mọc lên tan. gọi dị rồi. Lại cái cái sởi bất an. Đi, lập tâm tức một bất cấp mọc bị về, ta đi trước đỉnh cấp trời rượu đại điện nhìn yêu hoàng đại nhân đang không ở thanh mao hống ra lệnh một tiếng chúng yêu lập tức hướng về chỗ cao bay đi t r ờ i rượu đại điện tại vô tội yêu đều đỉnh cấp là yêu hoàng chỗ ở vô luận vô tội yêu đều chuyện gì xảy ra yêu hoàng đại nhân bằng lòng định năng đủ chấn nhựa ở phi hành trì chốc lát đỉnh núi đã tùng vào đám mây chúng yêu chính phải tiếp tục hướng chỗ cao phi hành chi tế đỉnh cấp chỗ đột nhiên bay xuống hai ga thực lực thâm hậu yêu tộc là thanh vương đại nhân trở về chưa người tới lập tức tiến lên hỏi thanh mao hống gật gật đầu nói là ta lần này trở về còn có ba vị khách quý hai vị yêu tộc tò mò nhìn một chút khô vinh yêu vương cùng hồ phong cùng cương phong tùy phía sau nói ra yêu hoàng đại nhân đi trước địa ma quận rồi lâm hành có lời nếu như thanh vương trở về xin hãy đi trước đông chiếu đ i ệ n chờ ta hoàng ít ngày nữa liền trở về địa ma q u ậ n thanh mao hống chờ yêu vương biến sắc lẽ nào địa ma phong ấn thời r a rồi hả hai gã yêu tộc gật đầu một cái thật mạnh đạo đứng phong ấn sớm bạo phát rồi ta hoàng phải đi trước chân áp trong thành đại bộ phận yêu tộc đều bị yêu hoàng đại nhân mức độ đi nha lưu lại phần nhiều là chút lão nhược bệnh t à n còn có liền là chúng ta thủ vệ Trước tội tiền đông chiếu điện ở vào yêu đều thượng tầng, từ trước tri thanh mau hống từng hướng vô tội trọng, tên tư tại nhất rõ rồi phòng, phòng, hướng cưng vương hướng, đưa căn. chiếu chiêu khách cùng coi chiếu chiếu cổ vô vào vì vô vinh vân vân vô vì Đông khô môn đông Đông điện đái Bởi nói bài điện. điện đều đều đến nay hống hoàng phòng, phòng, hoàng hắn an đến nghị, đông hồ ph yêu quý mau yêu quá yêu yêu yêu ở là sao dụ. kiến trúc cơ bản bên trên bị tầng mây còn tuấn ở chỗ tựa như ở tại trong tầng mây có loại tiên nhân thần nhân vậy sinh hoạt cảm giác ngoài ra nơi đây còn có một cái chỗ tốt lớn nhất đúng vậy đặc biệt thích hợp xem nhật xuất thậm chí không cần tận lực sáng sớm mở cửa sổ ra nằm ở trên giường chỉ cần mở mắt ra lại vừa vặn hướng về phía mới lên tia nắng ban mai sáng sớm hồ phong nhập ra tùy tục tham quan một lần hoàn chỉnh nhật xuất bình phục rồi nhiều ngày đến chiến loạn cùng tranh đấu sinh ra h ủ rũ cả cá nhân lần thứ hai khôi phục rồi bừng bừng sinh cơ vô cùng ý chí chiến đấu nhân sinh tựa như thủy triều bắt đầu từ lúc rơi có lúc ý chí chiến đấu s ụ u sôi có lúc c h á n trường t ă n g trí quả có thể mỗi ngày nhìn như vậy nhật xuất mỗi ngày nên tiếp như vậy tiệm mới hy vọng có thể cả cá nhân đều có thể trở nên rực rỡ hẳn lên mỗi ngày đều có sung mãn tinh thần đi nên đón mới khiêu chiến bữa sáng chi địa ngay bên ngoài viện trên thạch đài xa hơn phía bên ngoài nhảy qua mấy bước đúng vậy vách đá xích x á t rồi đây là đang yêu t ộ c cứ điểm ăn đệ nhất đ ỗ n g nhiên bữa sáng tuy nhiên thoạt nhìn so với quá khứ đều rất tốt đón chiêu dương tắm rửa gió mai thôn uống thanh lộ thưởng thức vân cảnh lại mị, mị ăn non ê còn có so với cái này canh lệnh nhân tâm khoáng thần di sự tình sao có lẽ là bận tâm hồ phong cùng cương phong khẩu vị bữa sáng có không ít đều là nhân tộc thông thường thức ăn còn có một chút lục sắc nước canh vậy thức uống nghĩ đến là vì khô vinh yêu vương chuẩn bị rồi sáng sớm cùng hồ phong đám người cùng nhau cùng ăn chỉ có thanh ma hống một cái làm hỏi còn lại yêu vương lúc thanh ma hống giải thích bọn họ đều xuất phát đi trước địa ma quật c h ấ n thủ ma vật rồi thanh ma hống còn lại là tạm thời phụ trách tiếp đại hàn môn hướng bọn họ giới thiệu yêu đều tất cả thanh vương địa ma quật ở nơi nào lại là một cái dạng gì chỗ đây khô vinh yêu vương uống một n g ụ thức uống hỏi khô vinh yêu vương ẩm thực vô cùng tù ý hắn không d uống rồi thần lộ tựa như chất lỏng nhìn đang ở lang thôn hồ hết hồ phong cùng cương phong hắn có vẻ vô cùng văn nhã vừa nhắc tới địa ma quật thanh mao hống lập tức trở nên vô cùng phiền muộn hắn thở dài bắt đầu giới thiệu quả có thể có một chỗ an thân người nào lại muốn đi hủy hoại người khác chỗ ở chúng ta vô tội yêu lâm kỳ thực cũng không quá đại gia tâm cũng không có xưng bá thiên hạ ý tưởng chúng ta mong muốn bất quá là một chỗ nơi an thân mà thôi nhưng mà cái này đơn giản yêu cầu đều giống như ngoài tầm với mầm tưởng chuyện xưa khởi nguyên vô cùng cựu viễn vô tội tri địa yêu tộc truy cầu lại hết sức đơn giản gió mai lại nổi lên rồi đi qua than đem hết thể nguyên do toàn bộ thác xuất cựu viễn đến ít có thể đo thời đại một đám thiên địa linh vật vâng chịu thiên địa khí vận m à sống chúng nó có thần bí khó lường năng lực hầu như từng cái đều có thể hoàn mỹ trưởng không thiên địa năng lượng theo nói chúng nó có thể đem chỗ ở địa phương hóa thành nhạc thổ tại bọn họ chỗ ở hai bên trái phải bất luận cái gì giống tu luyện tốc độ đều có thể so với quá khứ nhanh hơn trăm lần bởi vì nơi đó nguyên khí đậm đặc lệnh người vô pháp tưởng tượng những thứ này linh vật có thể tỏa ra các loại quan huy tại bọn họ quan huy hạ các loại sinh vật đều sẽ phát sinh kỳ diệu biến hóa đương nhiên trong này cũng ít không rồi nhân tộc tham dự vạn vật có linh canh không nói đến những thứ này vâng chịu thiên địa khí vật linh vật trải qua bằng mọi cách dàn vật hành hạ sau đó may mắn còn sống sót linh vật đối nhau tất cả tộc quần đều có một loại khó có thể quên được hạn ý mà sau khi được trải qua rồi không biết nhiều thiếu niên diễn biến may mắn còn sống s ó t linh vật trở nên càng ngày càng tà ác cũng càng ngày càng giàu hạn chúng nó giấu ở địa h ạ bắt đầu không ngừng thích thả chúng nó tà ác ý niệm thụ chúng nó tà niệm lấy sinh vật bắt đầu trở nên mù quang đứng lên đồng hành thi tẩu đục mở dạng quên mất rồi lúc còn sống các loại chỉ biết là hủy diệt cùng phá hư những thứ này ma vật bắt đầu hướng về đại lục các nơi không ngừng tàn sát bừa bãi rốt cục gây thành rồi trước s ở vị có thai nạn hồ phong đám người nghe được nhập thần cái này cựu viên chức bí tân khiến bọn họ nóng lòng sau khi biết tới biến hóa tuy nhiên nói đến nơi đây thanh ma hông t hắn uống hết mấy mụn nước tựa hồ đang tổ chức sau thuyết pháp các ngươi nghe nói qua cổ ma sao thanh mao hống đột nhiên như vậy hỏi một câu hồ phong thần s ắ c biến đổi mơ hồ nghĩ đến rồi chút gì ta nghe quá hồ phong nói rằng nghe nói là thiên địa sinh thành có minh mông uy năng nhân vật mạnh mẽ tuy nhiên cái này chẳng lẽ cùng câu chuyện này có quan hệ cương phong kinh ngạc xem rồi hồ phong liếc mắt không nghĩ tới hắn sẽ biết cái này bí ẩn đồ vật khâu vinh yêu vương còn lại là vẻ mặt bình tĩnh dễ nhận thấy hắn hết sức rõ ràng những tin đồ này không sai thanh mao hống gật đầu nay cổ xưa thần bí linh vật đó là sao lại được xưng là cổ ma tồn tại mục đích của bọn họ chỉ có một trả thù mỗi cái chủng tộc bởi vì đây là chúng nó niết bàn trọng sinh phía sau ở lại trong đầu khắc sâu nhất ý tưởng ma này bị tà niệm cảm hóa bắt đầu làm á c đồ vật thì được xưng là địa ma địa ma quật kỳ thực chính là một cái chân áp một chi địa ma tộc quần đ ộ u cầu nguyên lai、like、này nghe được cổ ma sau đó hồ phong liền có điều suy đoán cho nên bây giờ cũng không có quá nhiều n g o ạ i ý m ớ n địa ma chủng loại phun đa thực lực cũng không tận tương đồng bị tà niệm cảm hóa sau ma vật còn có tiến hóa khả năng tiến hoa sau đó bọn họ sẽ tân sinh ra trí khôn và năng lực trở nên càng đáng sợ hơn địa ma giữa nhiều nhất kỳ thực đúng vậy nhân tộc được xưng là ma nhân tộc cái này cùng tộc q u ầ n thậm chí một lần hầu như chiếm lĩnh rồi toàn bộ đại lục thượng cổ thời đại có cửu hoàng trong đó thứ sáu hoàng được xưng là ma hoàng cũng là bởi vì hắn là tiến hóa sống lại ma nhân tu luyện m à thành tại lúc đó hầu như đánh hạ rồi toàn bộ đại lục tạo thành tai nạn thực sự vô pháp đo nguyên lai thượng cổ cửu hoàng cũng không phải tất cả đều là hạ người lương thiện a vậy sau đó thì sao hồ phong có chút ngoại ý muốn hỏi đó là đương nhiên cửu hoàng bất quá là công nhận mạnh nhất lớn cựu người tồ tại Ma nhân tuy ộ nhiên địa ma đều vô cùng giàu hạn tại ma hoàng sau khi thất bại liền có thật nhiều trốn đội địa hạ vì sao vẫn chưa bị toàn bộ diệt tuyệt đến nay còn có một chút bảo tồn chúng ta nơi này địa ma quật bên trong ở đúng vậy trước đây thoát khỏi may mắn ma dân tộc một chi thanh ma hồng nói rằng nghĩ không ra thượng cổ thứ sáu hoàng dĩ nhiên dĩ nhiên là ma nhân tộc thủ lĩnh không biết vị này đánh bại rồi thứ sáu hoàng tồn tại lại là bực nào nhân kiệt cương phong có chút hiếu kỳ hỏi người này các ngươi khẳng định nghe nói qua hắn đúng vậy ở tại tây sở đại lương sơn thượng cổ đệ thất hoàng đạo hoàng dựa vào một thân đạo thuật cùng đạo khôi cuối cùng đánh bại rồi ma hoàng tái hiện đại lục hòa bình dĩ nhiên là đạo hoàng nguyên lai、like、này hồ phong đám người nhất thời hiểu rõ thanh ma hống háng dọn một cái tiếp tục đem về sau sự tình nói ra thượng cổ thời đại sau khi chấm dứt n h â n tộc một lần nữa trở thành rồi đại lục bá chủ yêu tộc là rồi tránh né nhân tộc bắt lấy giết không được không chui vào thâm sơn lâm lão vô tội yêu lâm cũng đúng vậy cái lúc hầu thành lập cựu lão sơn vô tội yêu lâm đã từng là nhân tộc tiêu diệt diệt ma nhân tộc trọng yêu chiến dịch phát sinh sở dĩ giá trong thủy trung lưu lại đại lượng mục nát cùng hủy diệt chi khí cái này cũng đưa tới nhân tộc chán ghét cái này mảnh nhỏ đại địa không muốn đặt chân trong đó yêu tộc tuy nhiên cũng không thích hoàn cảnh của nơi này thế nhưng bức bách sinh tồn cẩn bọ không được không ở chỗ này ăn thân bởi vì nơi này đặc thù lục địa vô tội yêu lâm từ đó có thể nghỉ ngơi lấy sức thiếu có nhân tộc tới đây bắt lấy sát yêu tộc từng trải đáng kể cải biến vô tội yêu lâm dần dần thành rồi mảnh này khu vực yêu tộc nhạc thổ tuy nhiên môi trường không được thế nhưng có thể có đáng kể thái bình đây cũng tính là may mắn trong bất hạnh rồi yêu tộc môn đối với lần này vô cùng thỏa mãn đáng tiếc mộng đẹp không hề trường k i ể u chẳng biết lúc nào khởi ở lâu dưới đất ma nhân tộc nhịn không được t ị c h mịch lần thứ hai từ địa hạ bỏ ra ngoài xuất hiện ở yêu tộc môn trước mặt đám này đại biểu cái này hủy diệt cùng tội ác quái vật lên đúng vậy cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. yêu tộc môn đối nhau cái này chủng tộc thống hận tốt đ ỉ n h thế nhưng ma n h â n tộc đồng dạng cường đại vô so với cũng không tốt đối phó từng trải đáng kể chép giết yêu tộc tổn hao rồi số lớn cao thủ rốt cục đem chi này ma n h â n tộc một lần nữa phong ấn tại địa hạng lúc này vô tội yêu lâm đã thật to suy sụp rồi cao thủ mười không còn một tình cảnh vô cùng gian nan l i ê n kiên trì như vậy rồi mấy trăm năm yêu tộc môn lần thứ hai phát hiện một cái làm hắn môn thống khổ sự thực ma n h â n tộc phong ấn tại không ngừng suy yếu không biết quá lâu dài sẽ lần thứ hai lao ra mặt đất rồi tộc còn suy sụp cùng ngoại tộc uy hiếp khiến vô tội yêu lâm yêu tộc vô tộc vô cùng ph bọn họ đưa mắt quét về phía rồi bị phách thiên thần hoàng lưu lại huyết thể bảo vệ nhà thổ tây sở tây sở nhiều năm cùng ngoại giới cách ly cường giả từ từ rất t h ư a thớt cái này thời điểm đã có thềm được xem đại lục ít có t h ê yếu quần thể rồi vô tội yêu lâm hành số lượng rồi hồi lâu phát hiện bọn họ thực lực cũng chỉ có thể đối phó tây sở như vậy nhỏ yếu khu vực rồi thế nhưng huyết thể tồn tại khiến bọn họ rất khó tại tây sở lâu dài tồn tại là rồi tập q u ầ n phát triển mấy ngàn năm nay vô tội yêu lâm vô lúc không khác không lại nghiên cứu cần gì phải phá giải huyết thể đương nhiên bọn họ cũng chưa từng bông tha đối nhau địa ma quật phong ấn không may e rằng bởi vì không có thiên địch tồn tại có lẽ là vô tội yêu lâm linh khí thiếu thốn những năm gần đây vô tội yêu lâm từ đầu đến cuối không có xuất hiện tuyệt đối cực giả cái này cũng có thể dùng bọn họ càng ngày càng nói mục tiêu thiên hướng tây sở đối với đánh bại ma n h â n tộc bọn họ đã không ôm hy vọng rồi tình huống hiện thật chính là như vậy kỳ thực đối với ma n h â n tộc ta cũng không có bao nhiêu khái niệm mấy năm nay ma n h â n tộc mặc dù không đoạn trùng kích phong ấn thế nhưng trên thực tế cũng không có lao ra bề mặt q u ả đất ngay cả ta cũng không có chân chính gặp qua ma dân tộc thực sự không nghĩ tới tại chúng ta đi trước tây sở c h i n h chiến thời điểm m à nhân tộc đã đánh vỡ rồi phong ấn lần thứ hai công kích chúng ta rồi thanh mao hống sắc mặt của rất không được hắn lại thở dài e rằng cái này đúng vậy thiên ý đi chương ba trăm tám mươi ba yêu hoàng trở về n g h e xong rồi vô tội yêu lâm lịch sử hồ phong trong lòng cảm khái ngàn vạn cũng hứa chính thanh mao hống từng nói yêu tộc vốn có chỉ là muốn một khối an ninh chỗ ở thế nhưng cái này nguyện vọng đều khó thực hiện loại chủng nhân quả tích lũy phía dưới vô tội yêu lâm đi lên rồi nay xâm lược tây sở đường tuy nhiên vô luận là nguyên nhân gì hồ phong đều vô pháp tha t h ứ những kẻ xâm lấn này làm tất cả có thể hiện thực chính là như vậy tàn khốc chỉ là người không muốn đi tin tưởng tại đông chiếu điện đợi rồi hai ngày hồ phong muốn rồi rất nhiều trên đời này cũng không có gì là tuyệt đối yêu tộc nhất định đúng vậy tại á sao cũng không hẳn vậy đi nhân tộc nhất định là tránh nghĩa sao càng không thể nào đi có người nói người đáng thương tất có bên ngoài chỗ đáng hận chuyện tới nay hồ phong đồng dạng cảm thấy đáng trách người tất có bên ngoài thương cảm chỗ cùng vô tội yêu tộc tây sở người đố i kỳ hận thấu xương thế nhưng vô tội yêu tộc bản thân đó là thường cảm chi yêu ngay cả đơn giản nhất yêu cầu trời cao cũng không muốn thỏa mãn chúng đó ngày thứ ba sáng sớm trong đại thủ điện chín i i ế cái là bích ngọc đại điện tản ra mù mị thanh huy huy nghiêm trang nghiêm khí tức khiến người ta giảng đ h n trực bất giảm băn thẳng k đến trúc vô tội yêu hoàng chính ngồi xếp bằng ở phía trên cung điện vị trí đầu não ngôi ở hiện có khắc long quy đồ án đáng tử thượng không sai là ngồi xếp bằng ở đắng tử thượng cũng không phải nhân tộc hoàng t r i ề u thích dùng l o nghỉ mà là hiện bích ngọc long quỳ đắng không phải ngồi nghiêm chỉnh mà là võ giả vậy ngồi xếp bằng lợ hắn tóc trắng xóa nhìn qua năm quá thất tuần một tấm mặt mo này trường mãn nếp may đến không hết nốt ruồi đen đóng đầy cả mặt gò má hai tay của hắn cắm ở rộng lớn tay ống tay áo cả cá nhân như là bệnh nguy kịch láo giả nhìn qua buồn ngủ chỉ từ trên tướng m ạ o nói cái này yêu hoàng vẽ ngoài thực sự khiến người ta không dám khen tạo xấu đẹp lại trước không nói ngay cả hoàng giả tối thiểu uy nghi cùng khí phách cũng không có rõ ràng là cái đi mau vào quan tài ch khởi bẩm yêu hoàng tây sở khách quý mang tới thủ vệ tiến lên nhẹ g i ọ n g báo cáo một cái âm thanh sau đó lui về l i ê u nguyên vị vô tội yêu hoàng nghe được thủ vệ bẩm báo con mắt lại mở đi một tí lúc này mới hướng chứ hồ phong đám người quan sát đi hắn con mắt đục ngầu mà lại vô thần nhìn qua rất giống đem người chết hồ phong bị ánh mắt của hắn q u ắ t chúng thân thể hơi tê dần dường như bị người khám phá cái gì tựa như chúng ta thấy hình như là tại trước mặt đối thủ lộ ra chân tướng lao yêu hoàng gò má của ngăn một chút lộ ra rồi mỉm cười tây sở các quý khách các ngươi tới nữa ạ hắn âm thanh có chút khẳng tuy nhiên cũng không ảnh hưởng hồ phong đám người nghe rõ gặp qua yêu hoàng bệ hạ khô vinh yêu vương cầm đầu hồ phong cùng cương phong hợp thời chắp tay cùng k í n h bái một cái ừ đều là hạt giống tốt ho khan khục á c ngươi ăn xong điểm tâm rồi không lao yêu hoàng ho khan hai tiếng đột nhiên hỏi chuyện này ăn xong rồi khô vinh yêu vương đáp ừ điểm tâm nhất định phải ăn a điểm tâm tại một ngày ba bữa cơm giữa là trọng yếu nhất đề tài lập tức chuyển hướng rồi vô tội yêu hoàng bắt đầu vây quanh bữa sáng nói rồi một đống lớn lợi vô ích nghe được hồ phong vẻ mặt hạt tuyến các ngươi không cần để ý yêu hoàng đại nhân tuổi ra rồi có đôi khi có mấy lời lải nhải nhất là đối mặt tân nhân lúc thanh mao hống đột nhiên nhẹ giọng truyền âm hướng về phía bọn họ nói rằng hồ phong vẻ mặt kinh ngạc tuy nhiên canh xác định rồi cái này vô tội lao yêu hoàng là một niên mại lao đầu tử hành sự kéo dài trận này yết kiến không muốn biết duy trì bao lâu đây lao yêu hoàng không ra hoàn hảo hắn vừa mở miệng quả thực không về không rồi qua một cái vấn đề ăn sáng đã nói rồi chọn một khắp đồng hồ tiếp tục lại trò chuyện rồi nửa cái canh giờ khí trời hồ phong nghe được đều nhanh ngủ rồi không biết qua bao lâu đại điện đột nhiên yên tính lại lao yêu hoàng đột nhi hắn nu liễu nu đầu phản phất vừa mới nhớ tới cái gì ôi chao ta có phải hay không nói sai đề tài rồi hắn nhìn chung quanh một chút yêu tộc trọng thần lập tức lắc đầu hồ phong lập tức hiểu ý nhãn thần bị lao yêu hoàng quét hắn cũng lập tức lắc đầu được rồi không có là tốt rồi lao yêu hoàng dừng một chút nói tiếp ừ q u a n với các ngươi thân phận tin tức ta đều rất thanh mao hồng giới thiệu qua rồi các ngươi nếu đều là từ nguyện gia nhập tộc của ta chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi tây sở khối này phương tộc của ta muốn rồi các ngươi nếu tìm nơi nương tự mà đến khẳng định có chút mục đích đi vậy dạng này tốt rồi chỉ cần có thể chứng minh giá trị của các ngươi các ngươi có thể tại tây sở trên bản đồ chọn một khối làm là lãnh địa của các ngươi yêu hoàng tiếng nói vừa dứt mấy vị yêu tộc trọng thân lập tức xì xào bàn tán dưới cái nhìn của bọn họ loại này ban cho không khỏi quá lớn ở trong mắt bọn hắn hồ phong đám người bất quá là vừa mới sẵn sàng góp sức vô tội yêu lâm căn bản không khả năng có bao nhiêu công tích bây giờ ban cho không khỏi quá nặng rồi đáng tiếc con này là bọn họ đơn phương ý tưởng trên thực tế vô luận hồ phong cương phong vẫn là khô vinh yêu vương đối với lãnh địa cái loại này đồ vật đều không có nửa điểm cảm giác Sự thực cũng là này. bọn họ và những thứ này yêu tộc bất đồng những thứ này cả ngày không có lương hoàn cảnh tốt sinh tồn yêu tộc tự nhiên chờ đợi một cái an bình tường h ò a lãnh địa mà sống từ mỹ lệ tây sở hồ phong đám người căn bản không cảm thấy chiếm tây sở một mảnh đất là chuyện đáng giá cao hứng vì sao đối mặt yêu hoàng đề nghị bọn họ cũng không có biểu lộ kích động t ì n h tự lao yêu hoàng tuy nhiên dung mạo giàn mua nhưng là hắn ai quy cũng sẽ không có nửa điểm giải yếu hắn có thể rõ ràng nhìn ra mấy người tâm tư không ở nơi này trên thông minh hắn rất nhanh nghĩ đến rồi nguyên do cũng vậy các ngươi khả năng đối nhau lãnh thổ cũng không có gì suy nghĩ vậy thì đổi lại một cái đi chứng minh giá trị của các ngươi sau đó đưa ra bản hoàng đủ khả năng sự tình hiện tại các ngươi nói một chút ý tưởng đi khâu vinh yêu vương nhìn chung quanh một chút nói ra tại hạ yêu tộc xuất thân tìm nơi nương tựa vô tội yêu lâm cũng chỉ là vì rồi trở về bản tộc cũng không nhiều lắm yêu cầu sau này có chút cần tất sẽ xin giúp đỡ yêu hoàng hiện tại mà ta còn thực sự nghĩ không ra muốn cái gì vô tội yêu hoàng hơi như mày gật đầu nói không sai trở về bản tộc là chuyện tốt tin tưởng ngươi sẽ yêu thích chúng ta t ộ c quần cưng ơ phong ngầm đầu đạo yêu cầu của ta là có thể thủ nhận cựu nhân tây sở chính kiếm đoạn xuân thu hán cựu nhân Ta người h ĩ n hoàng yêu c nhân nhân, một thân thể phách tuy nhiên không giống tiểu khả thế nhưng dựa vào là phần nhiều là người thiên phú lực lượng có thể tu luyện chút cao đoàn đoán thể công pháp thực lực nhất định nâng cao một bước tây sở ngũ kiếm cũng không chỉ danh chấn tây sở danh tiếng của bọn họ bản hoàng cũng đã nghe nói qua b ằ ngươi n g lực lượng muốn cùng chính kiếm so chiêu còn kém không ít ta chỗ này có chút nhân tộc đ o á n thể chi thuật ngươi nếu có thể tập được coi như vô pháp chiến thắng chính kiếm tự bảo vệ mình đã không lừa bịm ngươi nếu có thể đạt thành yêu cầu bản hoàng liền đem chi ban cho ngươi há rốt cuộc là bực nào đ o á n thể chi thuật cương phong hiếu kỳ hỏi vô tội yêu hoàng cười cười nói thật là một tự tin t i ể u tử không thèm để ý chút nào bản hoàng yêu cầu cũng được hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao cái này bản công pháp tên là cựu diệu trần kim thể linh giai đình phong công pháp sau khi luyện thành cả người kim thạch chú thành cùng ngươi thiên phú chắc là vô cùng xứng cái gì dĩ nhiên là cựu diệu chân kim thể cái này công pháp là bực nào cường đại a trước đây tu luyện cái này công pháp nhân tộc tu sĩ không biết kỳ hiệu mẹ tộc bao nhiêu cờ ư n giả g chả thế nào có thể đem tốt như vậy đồ vật cho nhân tộc đây thanh mao hống t r ờ i yêu vương không khỏi hai mắt phát hồng bọn họ là yêu vương đã định chức cùng cái này công pháp vô duyên rồi tuy nhiên nhìn một cá nhân tộc tiểu đối có thể đơn giản thu được bực này mạnh mẽ công pháp bọn họ cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ cương phong nghe đến mấy cái này yêu tộc trọng thần đàn luận tao mày nói công pháp là tốt công pháp người yên tâm cho ta như thế cá nhân tộc võ giả học sao lao yêu hoàng cười nói sư thiên giáo người ta còn tin được được cái này công pháp ta muốn rồi nói ra ngươi khảo nghiệm đi thanh nhân nhân không cần phải gấp gáp các ngươi khảo nghiệm là giống nhau trước nghe một chút thửa lại tiếp theo vị tiểu huynh đệ ý tưởng đi còn lại hai vị đều nói ra rồi ý nguyện của mình hồ phong cũng không có dấu dếm há mồm đem chính mình s ở cầu lưỡng loại dược thảo nói ra vô tội yêu hoàng nghe rồi một mạch lắc đầu thanh nhân nhân ngươi cũng chứng kiến vô tội yêu lâm môi trường rồi chúng ta nơi này là không sanh được vậy chờ linh thảo tuy nhiên điệu ma q u ò n chung ma n h â n tộc nhưng thật ra có không ít tự cổ truyền lưu bảo tàng ngươi còn có yêu cầu khác sao hồ phong nghe rồi cũng không nhiều lắm ngoài ý m u ố n đi tới vô tội yêu lâm chi phía sau hắn sẽ không đối với nơi này ôm bao nhiêu hy vọng nếu không có dự thảo ta đây sở cầu chỉ võ học nâng cao một bước rồi ta muốn biết quý địa có hay không đột phá sơ hạ cảnh giới công pháp lao yêu hoàng lắc đầu chúng ta nơi này nhân tộc công pháp đều là đã từng địch nhân lưu lại không có có nhân tộc đại phái như vậy hệ thống sách vở công pháp bí tịch nhưng thật ra có không ít tuy nhiên như vậy giảng thuật đột phá phương pháp sách vở thật không có chứng kiến hồ phong vẻ mặt thất vọng lao yêu hoàng dừng một chút tiếp tục nói ra thanh nhân nhân ngươi tuy nhiên ẩn nút không sai tuy nhiên một thân yêu khí là không ngăn、nổi. ngươi tu luyện rồi tộc của ta yêu pháp kỳ thực trừ cái đó ra ta còn ngửi được ngươi trên thân vẻ này nếu hữu nhược có yêu tộc chân huyết vị đạo cái này của lực lượng tương đương t h u ầ n t r ù n g ta đoán không sai ngươi nhưng thật ra là yêu tộc hậu duệ hồ phong trong lòng hơi có chút giật mình khô vinh yêu vương nói qua chỉ huyết mạch cường đại yêu tộc mới có cảm thụ được hắn yêu huyết năng lực xem ra cái này vô tội yêu hoàng cũng không phải kẻ đầu đường xót trợ thanh nhân nhân xem biểu hiện của ngươi ngươi ứng với nên biết mình thân phận rồi vì sao bị nhân đạo phá thân phận mới không có quá nhiều ngoài ý mớn tuy nhiên bản hoàng muốn nói là tiến giai sơ hà cảnh giới trở thành vũ tông cường giả đầu tiên muốn đánh thông nhân thể tam mạch mà muốn đả thông tam mạch hàng đầu đó là có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể n g ư ơ i khả năng nghĩ đến n g ư ơ i đối nhau lực lượng khống chế đã rất lợi hại rồi thế nhưng trong mắt của ta n g ư ơ i ngay cả mình yêu hết u y thuộc tính năng lực cũng không biết nói thế nào lý giải mình thân thể muốn t ấ n cấp vũ thông n g ư ơ i phải lộng biết mình yêu hết u y lực lượng có thể khống chế rồi cái này cổ lực lượng n g ư ơ i mới có thể có cảm ứ n g tam mạch cũng đả thông lên cấp năng lực chương ba trăm tám mươi b ố thí luyện địa ma quật hồ phong nghe rồi lao yêu hoàng bồi nói chuyện thoáng chút năm chiều gật đầu đa tạ yêu hoàng bệ hạ giải thích n g h o ặ c ha hả thật là một cẩn thận tiểu tử lao yêu hoàng cười, cười. xem ra ngươi vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng lời của ta cũng được chuyện này muốn chính ngươi đi chứng thực rồi hồ phong không có trả lời sự thực lại lao yêu hoàng từng nói hồ phong chưa có hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói lao yêu hoàng theo như lời mặc dù đang lý do thế nhưng hồ phong chúng quy cảm giác đối phương có ý để cho mình mở rộng mình yêu huyết thành là chân chính yêu quái đây là hồ phong s ợ bất muốn thấy vì sao hắn mới có thể này đề phòng không muốn đơn giản m ế m thử đại sảnh vừa mới cảnh yên tĩnh cương phong đột nhiên mở miệng lần nữa rồi yêu hoàng bệ hạ nếu tất cả mọi người nói ra rồi mình mục tiêu yêu hoàng bệ hạ có phải hay không có thể đem yêu cầu của ngươi nói ra rồi nghe nói như thế hồ phong cũng ngẩng đầu lên mắt thấy vô tội yêu hoàng hy vọng biết mục đích của hắn lao yêu hoàng chậm rãi gật đầu là nên nói chính sự rồi k h á i khái hắn hắn g dọn g một cái tiếp tục nói ra mười ngày trước đ ị a ma quật ma nhân tộc đánh vỡ rồi phong ấn từ lòng đất bừng lên may mắn tộc của ta sớm có phòng bị bản hoàng cũng tại đệ nhất thời gian phái yêu đều đại bộ phận chiến lược đi trước trợ trận tiêu hao nhiều ngày cuối cùng cũng lại thứ tướng phong ấn vững chắc rồi bất quá lần này phong ấn lại càng không kéo dài sợ rằng ngay cả hai tháng đều chống đỡ không đến cái gì ngắn như vậy thanh mao hống giật mình nói dễ nhận thấy hắn cũng không biết trong n à y nội tình đúng vậy cổ xưa phong ấn thuật đã thất truyền hiện hữu phong ấn chi pháp nan lấy lâu dài vì sao bản hoàng vội vã b à y phong ấn liền trở về rồi là đúng vậy tụ tập toàn bộ vô tội yêu lâm lực lượng lần thứ hai thực hành một lần phong ấn hy vọng có thể nhiều chống đỡ cái ba năm dưới đi vô tội yêu hoàng t h ở dài nói tối đa ba năm dưới hồ phong rất là ngoài ý m u ố n nếu là như thế này cái này mọi người quái vật sớm muộn phải trở về mặt đất cho nhân tộc mang đến to lớn uy hiếp chẳng lẽ không có thể tiêu diện bọ sao hồ phong nói hỏi lao yêu hoàng nhìn một chút hồ phong có chút nhục trí được lắc đầu sợ rằng rất gian nan những thứ này quái vật rất khó đối phó chúng ta lực lượng sợ rằng còn đối phó hắn không được môn những thứ này ma nhân rốt cuộc có gì chối lợi hại hồ phong có chút khó có thể lý giải thanh niên nhân, nhân ngươi là không biết những thứ này ma nhân hoàn toàn không sợ yêu khí công kích đều c h ủ n g năng lượng công kích đều có thể bị bọn họ cắn nuốt sạch sẽ vì sao tương đối mà nói các ngươi loại này đoán thể cường giả thích hợp hơn đối phó bọn họ kẻo đông g ò n tuy nhiên như vậy là món vô cùng nguy hiểm sự t ì n h h ả dạng gì nguy hiểm đây cương phong có chút không tin hỏi ma nhân huyết dịch quả tiến nhập ngươi thân thể ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành mới ma nhân ma nhân một thân t à ác khí tức hủy diệt căn bản không người có thể ngăn cản chỉ cần trên người có bị ma nhân q u ả o chảy vết tích liền nhất định sẽ ma nhân đồng hóa vì sao vốn nên có thể khắc chế ma nhân vật lý công kích có đôi khi ngược lại sẽ trở thành chỗ thiếu hụt khiến ma nhân số lượng không giảm mà lại tăng lao yêu hoàng kiên nhẫn giải thích hồ phong nghe xong đề nghị nếu như vậy lấy vũ khí chiến thắng ma nhân phải là một biện pháp tốt đi lao yêu hoàng nghe một chút cũng không có nhịn cười khổ nói thanh nhân nhân là loài người cách làm chúng ta yêu tập từ trước đến nay chỉ tu luyện mình nhanh vớt căn bản sẽ không làm cho dùng vũ khí a hồ phong nghe rồi hoặc kê giờ mới hiểu được bản thân phạm rồi cái thưởng thức lệch lạc yêu tộc có rất ít tập luyện võ khí bởi vì bọn họ thân thể đúng vậy tốt nhất vũ khí chỉ là đối mặt ma nhân lúc điểm này tựu i thành rồi bọn họ thiếu sót trí mạng yêu khí đả kích vô hiệu nhục thân công kích có thể bị ma nhân đồng hóa chính là bởi vì có như vậy hoàn cảnh xấu vô tội yêu lâm mới có thể này e ngại địa ma quật phong ấn phá vỡ đây cũng là bọn họ nóng lòng đánh hạ tây sở nhất nguyên nhân căn bản ma nhân khó có thể chiến thắng chúng ta mới có thể lấy phong ấn làm đầu lần này lúc trở về bản hoàng đã hạ lệnh yêu tộc các bộ phái g a đứng đầu chiến lược xuất phát đi trước địa ma quận hiệp trợ bản hoàng phong Kỳ tuy h phong h ự c ấn t ậ nhiên ấ t đ n quan c ũ xem vô tội lao yêu hàng sắc mặt cái này chỉ sợ không phải một món đơn giản sự tình các vị quả không có nghi vấn nói qua một tháng nữa đúng vậy địa ma quật phong ma ngày rồi đến lúc đó có thể ngàn vạn lần chớ đến c h ế rồi nói tới chỗ này lão yêu hoàng phất tay một cái trong điện thị vệ đứng ra đem hồ phong đám người tiễn rồi trở lại cương phong ngươi chuẩn bị ra tay trợ giúp phong ma sao t ừ trong đại điện vừa mới đi ra hồ phong vừa đi vừa hỏi đây là tự nhiên bản công pháp ta nghĩ m u ố n chúng ta cũng muốn cùng đ ị a ma một trận chiến chúng ta đều đoán thể tu sĩ làm sẽ không sợ na ta ma người đi cương phong mặt m ỉ m cơ đạo đối với hắn như vậy thể chất cường h ắ n người đương nhiên sẽ không sợ cụ ma người hồ phong gật đầu một cái nói sợ cũng không phải còn như sợ chỉ sợ bị lao đầu làm làm cho rồi cương phong n u liễu n u mũi đạo thay người tiêu thai lấy người tiền tài làm cho làm thương thì thế nào hồ phong nghe rồi một mạch hữu cương phong ý tưởng so với hắn đơn giản hơn nhiều chỉ là đơn thuần xem thành trao đổi ích lợi k h ô vinh yêu vương nguyên nhi sẽ đi phong ma sao hồ phong lại thứ tướng ánh mắt lạc hướng khô vinh yêu vương k h ô vinh yêu vương chắp hai tay sau lưng nhãn thần nhìn phía chân trời chợt ung dung nói ra cổ tu sĩ đã từng nói xem vạn quyển thư không đi nghìn dặm đường c ả m lộ đại đạo phan việt đình phong dựa vào là cũng không phải là sợ hãi rồi rẻ kiến thức đại thiên thế giới cũng là một loại khó được tu hành hồ phong ngươi cứ nói đi hồ phong chấn động trong lòng gật đầu nói yêu vương nói đúng lắm là ta suy nghĩ nhiều rồi đã có kiến thức ma nhân cơ hội vậy thì không nên bỏ qua huấn ma nhân tồn tại đối nhau mỗi cái chủng tộc đều là uy hiếp có cơ hội độc thủ ta nên nghĩa bất dùng từ mới đúng khâu vinh yêu vương thỏa mãn gật đầu ngươi có thể nghĩ như vậy là hay nhất rồi đối nhau rồi có một chút quên rồi nói cho người biết cái gì hồ phong sửng sốt vô tội yêu hoàng nói không sai ngươi muốn trở thành vũ tông đầu tiên phải hiểu ngươi yêu huyết chỉ đối nhau bản thân thân thể triệt để lý giải người mới có thể cảm ứng t a m mạch vị trí hồ phong thoáng cái tử l ă n g ở rồi rất sớm trước khi hắn liền hoài nghi tới bản thân uống song thần bí dị thú huyết dịch chỉ là hắn không dám nghĩ tới phương diện này sợ bản thân biến thành rồi quái vật thế nhưng nay được cho biết mình muốn tiếp tục đề thăng thực lực nhất định phải nghiên cứu yêu huyết hắn thoáng cái tử bất biết làm sao rồi cho tới nay không ngừng tu hành đều là của hắn trọng yếu mục tiêu nay được cho biết tiếp tục nữa liền muốn biến thành quái vật hắn hà năng an tâm tiếp tục nghiên cứu hồ phong ngươi n ở phụ cận đây hào hào đi một chút nhìn có thể ngươi tâm cảnh lại sẽ b ấ t đ n g rồi chứng kiến hồ phong t h ầ n sắc khâu vinh yêu vương vô vô phía sau lưng của hắn đề nghị hồ phong chết lặng gật đầu sau đó một cá nhân chậm rãi hành tẩu tại giá thần bí mật dị vực trong đất nước bích ngọc trong đại điện tả h ư u trọng thần chậm rãi ly khai chỉ thanh ma hống một người vẫn như cũ không đi thanh ma hống ngươi còn có chuyện quan trọng gì bờm báo sao vô tội lao yêu hoàng t r ậ n mở con mắt hỏi thanh ma hống không người nói b ậ hạ nếu tả hữu không có thể chân chính che lại ma nhân tộc vì sao còn phải này đại phí chủ trương ba trăm tám mươi năm yêu hữu tỉnh người có ý từng bước đi ra vô tội yêu đều hồ phong một thân một mình hành t ẩ u tại yêu lâm đại địa lên sa ly trần thế ồn ào náo động sa ly nhân tộc các loại các loại hồ phong cũng bung ra một cái cắt k i ể m nén đình chỉ rồi chân nguyên áp chế bung rồi yêu k h í áp chế cả cá nhân hoàn toàn bung lòng xuống tâm thần bung lòng toàn bộ thiên địa đều không giống với rồi quá khứ phân thần áp chế trong cơ thể chân nguyên cùng yêu khí đưa tới hắn đối ngoại giới cảm ứng không đủ rất nhiều chỗ rất nhỏ đều khó phát hiện nay hành t ẩ u ở nơi này cổ xưa k h â bại đại đệ trên các loại âm thanh theo nhau mà đến có nghe nói không địa để ma nhân lại muốn xông ra mặt đất rồi yêu hoàng bệ hạ đều đi phong vấn rồi cái này người nào không biết nghe nói thanh vương đại nhân trở về nữ nhà còn mang về rồi hai người nhân tộc võ giả thực sự là không nghĩ ra chúng ta vô tội yêu lâm làm sao sẽ tiếp nhận nhân tộc đây thanh thúy tiếng nói chuyện đến từ ngọn cây hai hỷ thước cái này người yêu hết u y ban tặng rồi hắn nghe hiểu thú ngữ năng lực tuy nhiên ngày thường phân thần hắn cũng không hề để ý những thứ này bị hắn cho rằng vô dụng tý tước đương nhiên còn có một một nguyên nhân trọng yêu đó là tây sở rất nhiều g i ã thú cũng không có cao như vậy trí tuệ tại vô tội yêu trong rừng yêu tộc rất nhiều ngoại trừ rồi các loại cường đại thực lực yêu tộc bên ngoài còn có thật nhiều không thể đếm hết được t i ệ u yêu bọn họ không thể hóa hình có chút thậm chí không có nửa điểm chiến đấu lực bất quá bọn hắn trí tuệ thế nhưng không thấp phu cận cái này hai h ì thức đúng vậy chúc vô giá loại tiểu yêu hồ phong nghe bọn họ nói chuyện với nhau mỉm cười đi rồi đi qua hai h ì thức lúc này mới chú ý tới phía dưới có người sợ rồi giật mình ai u hù chết ta rồi phần dưới lại có vị yêu tinh cảnh đại nhân suýt nữa đập vào rồi cái này vị đại nhân không phải vậy mạng nhỏ cũng không giữ t ì n rồi vu vu hoàn hảo cái này vị đại nhân tính khí tốt không phải vậy chúng ta có thể thảm rồi hai h ì thức trong giọng nói tràn đầy sợ hãi đối nhau hồ phong tính nể tới cực điểm hồ phong nghe xong một h ơ i nắng coi ta là thành hóa hình yêu chủng tộc rồi không ha h a xem ra ta còn thực sự giống như yêu tộc nửa thiên thời gian hồ phong vẫn như vậy lung tung không có mục đích đi lại từ từ hồ phong phát hiện không ít thú vị sự t ì n h vô tội yêu lâm cùng tây sở bất đồng lớn nhất chỗ chính là chỗ này động vật rất co i linh tính nói trắng ra rồi đúng vậy ven đường dã lang đều có không thấp trí tuệ cái này t r ù n g linh tính là đến không hết yêu tộc ở đây lâu dài ở lại lưu lại t r u n g quanh động vật bị yêu tộc không ngừng tạp hóa thời gian lâu rồi bọn họ cũng biến thành thông tuệ rất nhiều có rồi nhiều như vậy trí tuệ sinh vật mật trong rừng khắp nơi lộ ra sinh hoạt là thú hồ phong từng nghe đến hai con dế mèn tại cãi nhau lại từng chứng kiến hai g i ã c ẩ u là một chỉ mẫu c ẩ u cắn đầu rơi máu chảy còn có một mực ngọn cây phơi nắng mặt trời rắn lười vẫn cảm thán sinh hoạt nhiều mỹ hảo động vật đều có c h ư đa tình cảm giác nhân loại canh không ngoại lệ dần dần nhìn đến mức quá nhiều rồi hồ phong trong lòng dần dần thang ra một c h ù g cảm lộ vô luận là người cũng tốt yêu thú cũng tốt kỳ thực là tối trọng yếu bất quá là một lòng trong lòng tình cảm là sở hữu sinh vật đều nên có chỉ cần có rồi phần này tình cảm vô luận tương lai thành rồi bộ dáng gì nữa chỉ cần tâm bất biến người nọ không coi là biến ngay hồ phong suy nghĩ sâu xa chi tế lưỡng con chim đạp nước từ trời bên cạnh bay qua bởi vì hồ phong quá mức c an tĩnh cái này lưỡng con chim cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn thằng đến s ẹ t qua hắn đỉnh đầu lúc này mới phát hiện phía dưới bảng đại yêu khí yêu tộc cũng có minh sắc đẳng cấp phân chia loại này ngay cả yêu cũng không tính người chim dám can đảm từ hồ phong đỉnh đầu chính lên phương phi quá đây chính là đại bất kính tội bị cho rằng là đuối nhau cường giả khiêu khích cái này lưỡng con chim bị kinh sợ sợ trong đó một con chim nhỏ cánh run run một cái dĩ nhiên từ thiên không rớt xuống thế rứt tại hồ phong trước mặt hồ phong kinh ngạc không đất hắn sờ sờ mặt mình tâm đạo chẳng lẽ mình thực sự diện mục khả tăng sao con chim này n h ư là hà hội này e ngại bản thân đều sợ đến quảng x u ố n g rồi rồi điều này cũng tại hồ phong vừa tới yêu lâm không lâu sau không hiểu nơi này quy củ hắn một thân yêu khí thêm thượng nhân loại hình thái nơi này sinh vật đều có thể vô ý thức đưa hắn coi là hóa hình yêu tộc con chim này nhi sau khi rơi xuống đất cánh không ngừng run nó phát rồi nhiều lần cũng không có lại bay lên rồi hồ phong tò mò nhìn hơn rồi cái này con chim vài lần cái này mới kinh ngạc không thôi nguyên lai、like、giá con chim dĩ nhiên chỉ một chân bởi vì không thể bảo trì thân thể thăng bằng sau khi rơi xuống đất nó liền vô pháp thuận lợi cất cánh đáng thương tiểu điệu ta giúp hắn một chút đi hồ phong thầm nghĩ nói thủ trưởng chậm rãi hướng về tiểu điệu rồi đi qua đúng lúc này thiên không giữa vẫn quanh quần khác một chỉ tiểu điệu đột nhiên làm ra rồi quyết định gì đó nó phát sinh rồi tiếng kêu c h ó i thai thân thể như là mũi tên vọt xuống tới s ắ c bén miệng chim nhắm ngay hồ phong lòng bàn tay mổ đi hồ phong người mang nhìn chung quanh mắt cái này chim chóc động tác man bất quà hắn loại này tiểu đông tây hắn không có khả năng để vào mắt chỉ là hắn không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì khiến con chim này nhi dám can đảm chủ động tập kích hắ hồ phong thủ trưởng vừa kéo né tránh rồi chim chóc công kích cái này tiểu điệu một thời phản ứng không tới miệng chim trực tiếp cắm vào rồi mặt đất lá khô bên trong cao tốc trùng kích đưa nó đụng phải hoa mắt t r o n g mặt trên mặt đất một chân người chim chứng kiến đồng bạn có bệnh thét lên xoay đợi đầu rời được rồi bên cạnh của nó dùng đầu của mình không ngừng cọ sát đầu vóc choáng váng tiểu điệu hồ phong thấy như vậy một màn thoáng cái tử minh trắng đi qua cái này lưỡng con chim là một đôi một chân người chim trước khi mặc dù có thể thuận lợi phi hành nhất định là nó đồng bọn giúp nó làm cho thẳng thân hình chứng kiến nó rơi xuống nó đồng bọn liền phấn đấu bên mình xông rồi lên c hồ phong nội tâm bị xúc động sâu đ ậ m rồi hắn một tay nắm lấy một chỉ tiểu điệu đem chúng nó nâng ở lòng bàn tay lúc đầu lưỡng chỉ tiểu điệu ra sức dây r u a sau lại quá rồi một lát không gặp hồ phong có d ị động gì mới thả hạ mới tới lưỡng chỉ tiểu điệu đầu cọ cùng một chỗ liên tục ma sát làm như tại an ủi đối phương hồ phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái giờ khác này một cái quáy nhiều hắn rất lâu vấn đề rốt cục giải quyết rồi một chân người chim nhất định là chim giữa kỳ lạ thế nhưng tình cảm tồn tại khiến nó đồng bọn không hề từ bỏ nó lưỡ con chim bất ly bất k h thân mật ở chung kỳ thực vô luận biến thành cái dạng gì đều không có vấn đề gì chỉ cần cảm tình bất biến đó cũng không có quan hệ hình thái chỉ là ngoại tại người sở dĩ là người đúng vậy này thất tình lục dục mang tới cảm tình ràng buộc khiến người với người trực tiếp sản sinh rồi loại t r ù n g t ì n h cảm giác khiến giữa người và người liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ không phân nam nữ chẳng phân biệt được người ta cảm tình đến, đến rồi không là phu thê cũng là huynh đệ được các ngươi tương trợ để cho ta nghĩ minh bạch rồi con đường của mình cảm ơn các ngươi hồ phong chân thành nói rằng tuy nhiên cái này hai cương khai linh trí người chim căn bản nghe không hiểu tiếng người hoàn toàn nghe không rõ bạch hồ phong nói là cái gì c hồ ỉ sợ các cũng cái ngươi không biết đạo ngã đang nói cái gì biết đi. h đạo phong cười một cái ức, cảm tạ các ngươi. nhiên một tự tuy ta tạ dê quan không Phong hệ, Hồ sẽ đem lưỡng con chim tiểu tâm r ự c rực thả trên mặt đất hồ phong một thân cường đại yêu khí khiến cái này lưỡng con chim không dám thiện động túi đầu ôm nhau cùng một chỗ hồ phong từ chữ vật không gian giữa lấy ra một vật đây là một con tinh xảo con dối chim là đại sở cơ quan truyền t i n vật hồ phong còn ở quân doanh lúc bị xứng dư một cái chỉ hồ phong phát hiện con này con dối chim cơ giới chân chim cùng cái này chỉ tiểu điệu chân chim lại tiểu giống nhau ý h ệ hắn là như vậy lâm thời hứng khởi nghĩ đến cấp cho chi này một chân chim lại đều một con cơ giới chân tiểu điệu nhi không dám phản kháng hồ phong tháo cơ giới chân chim sau đó nhanh chóng cho nó trói rồi đi tới lúc đầu một chân chim còn không nghĩ ra vì sao khi nó kinh ngạc phát hiện mình có thể một mình đứng lên hành tàu sau đó lúc này mới hưng phấn mà liễu dịu kêu lên k h á c một chỉ tiểu điệu thấy như vậy một màn cũng vô cùng nhảy n ó t chít chít d é o lên không ngừng tiện phật đưa đến đây các ngươi cùng ta hữu duyên ta liền ban thưởng các ngươi một hồi tạo hóa nói đến đây hồ phong mở ra rồi chân thị trí nhãn đem l ư ợ n g con chim trong cơ thể cấu tạo điều tra rồi do gió già người chim cũng là có kinh mạch tuy nhiên so với nhân loại thiếu rất nhiều hồ phong mặc dù không có tập luyện qua yêu t ộ c công pháp thế nhưng cũng có thể nghĩ đến nên hà thông q u a cái này mấy cái kinh mạch tu luyện hắn đem trong cơ thể yêu khí thua đưa ra đem cái này lưỡng chỉ tiểu đ i ề u kinh mạch nhất nhất đạt h ô n g sau đó hắn lại l ư u lại một điểm yêu khí tại lưỡng con chim trong cơ thể tuần hoàn đứng lên cái này lưỡng con chim quá nhỏ không thể thừa nhận nhiều lắm yêu khí quá thâu điểm ấy yêu khí tối đa có thể ở cái này lưỡng con chim thể lệ vợ cầm hai ngày hai ngày phía sau có thể hay không lĩnh mộ ta truyền thụ cho tu luyện tri đạo liền xem các ngươi tạo hóa rồi nói hồ phong hai tay nhấc một cái đem lưỡng con chim tiễn hướng rồi trên cao Vừa nhưng đã nghĩ thông suốt ta cũng nên tiếp tục tu luyện rồi hồ phong từ ngôn tự ngữ đạo chương ba trăm tám mươi sáu thần bí đao khách suy nghĩ hết t i ê n hậu đạo đường hồ phong trong lòng một trận đ u n g dung ở nơi này t ĩ n h mật khô trong rừng hồ phong đột nhiên nghĩ múa đao rồi hồi lâu trước khi hắn lúc nào cũng mỗi đêm ngày luyện đao tâm tình tốt cũng luyện tâm tình kém cũng luyện nay đi tới cái này thế giới theo nguyên khí tu vi càng ngày càng tăng hắn đã hồi lâu không có luyện qua đao pháp rồi nay tâm cảnh thả lòng chi tế hắn đột nhiên lại muốn luyện đao rồi làm lại xuất g a thật lâu chưa từng sử dụng thiên ký đao giải hồ phong đem vớt phẳng tại trong bàn tay lão bằng h ư u hồi lâu không có cùng ngươi giao lưu rồi Bạch. sau một khắc đao quang t r ợ t nổi lên hồ phong bắt đầu vũ động lưỡi đao rồi tây trong rừng lá khô liên tục quay về vây quanh đạo kia liên tục bơi thân ảnh bốn phía nguyên khí đang nhảy nhót đó là vây quanh hồ phong khởi vũ trường đao tại hồ phong thủ tí không gian liên tục biến hóa từng cái tư thế đều là một loại khó được hồi ức phách khảm đ ô n g liêu mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể tìm tới đã từng cảm giác đó là kiếp trước trí nhớ bao lâu rồi bao lâu chưa từng hồi tưởng lại những thứ này hồ phong ấy tử đã đem đây hết thẻ quên mất rồi theo nhất đao đao đa huy hồ phong đao chút bất chi bất giác lần thứ hai biến rất nhiều nhiều rồi cổ nặng nghề nhiều rồi chút d ư đ i ệ u đó là trải qua rất nhiều chuyện sau đó dần dần dưỡng thành thói quen đao vẫn là cây đao kia nhân hay là hắn chỉ là cơ đao cảm giác biến rồi quả nói từ trước hồ phong là thiếu niên thành công người cầm đao nay chính hắn quả thực đúng vậy chính trực tột cùng tông sư nhất chiêu nhất thức không gian ẩ n chứa rồi đối nhau cuộc sống suy nghĩ cùng càng lộ mỗi nhất đao đều có võ giả trí khôn và lý niệm dần dần gió ngừng rồi đao đ ì n h rồi hồ phong tâm tư cũng đỉnh rồi lần thứ hai mở mắt ra bốn phía lá khô sớm đã đè xuống đao đao hào đao pháp hào đao ý hồ phong tủng nhiên cả kinh chẳng biết lúc nào một gã mặt chữ quốc đại hắn đứng ở rồi sau lưng của hắn lên tiếng thở dài nói hồ phong vội vàng xoay người lại chỉ thấy người tới cầm lục t r ú c đồng trên vai đứng một con bạch trào ô nha hình tượng hết sức cổ quái hắn thân hình c a o lớn một thân màu nâu ma mà y ý ý dưới chân là một đôi bạn thân bệnh thảo hài cánh tay trái càng thiếu rồi một chỉ thủ trưởng chỉ tại trên cánh tay c u ố n quít lấy một vòng xích sát ngươi là người phương nào hồ phong cảnh g i á hỏi sau một khắc hắn nhịu nhữ mày bởi vì hắn phát hiện một cái chỗ kỳ quái xuyên đấu qua chân thị chi nhãn hắn có thể nh t người người hồ phong hắn cười cười, một lúc này mới cho hiểu yêu pháp sự tình hắn đã nghe nói qua chỉ là không nghĩ tới gặp được một cái yêu pháp này thâm hậu nhân loại hơn nữa còn là hoàn hảo còn sống bởi vì hắn sớm nghe nói tu tập yêu pháp rất dễ dàng tử vong căn bản là cái tà lộ tại hạ ngẫu có cảm giác trong lúc ranh rỗi ở đây tu tập đạo pháp nghĩ không ra quấy nhiễu rồi tiền bối thực sự xin lỗi hồ phong ôm quyền nói rằng người đến thực lực so với hắn không chút nào thấp lại tuổi lớn hắn rất nhiều nhìn qua có hơn bốn mươi tuổi kêu một tiếng tiền bối lúc nào cũng không sai đ ộ c tý nam tử thấy hồ phong cực kỳ k h á c h khí nết miệng một cười nói ra không cần k h á c h khí ta không coi là cái gì tiền bối bất quá là nhìn ngươi đao pháp thấy cái mình thích là thèm thôi rồi tiền bối cũng tu đao hồ phong tử h thăm dò hỏi đúng bất quá cùng ngươi bất đồng nam tử rút ra rồi đừng tại sau lưng một bà sai đao ta dùng là cái này so ra kém đao của ngươi tốt hồ phong cười khổ một tiếng nói tiền bối nói dẫn rồi đao giả bằng lòng định bất là so đao đao pháp tốt mới là nên bị hâm mộ người đao pháp cũng so với ta tốt đ ộ c tý nam tử chăm chú nói ra Ê! hồ phong lập tức không nói gì rồi đối phương có thể vô thanh vô tức ra hiện tại ở bên cạnh hắn tu vi tử là không cần nhiều lời người như thế làm sao sẽ nói mình đao pháp kém đây tiền bối hay là chớ cười t a rồi tiền bối cước bộ v ữ n vàng cổ tay tráng kiện mạnh mẽ một lần hành động nhất động đều có rất sâu v õ đạo nội tình làm sao sẽ so với tại h ạ kém hồ phong tự nhiên không chịu tin tưởng lời như vậy hắn cho rằng đối phương chỉ là thiện ý lựa gần mình cái này thật đúng là đại hán gãi đầu một cái ta đao pháp chỉ ba chiêu phép k h ả m liêu ngươi này trò gian trá ta nhất chiêu cũng sẽ không dùng hồ phong chấn động trong lòng mơ hồ có chút cảm giác cái này cái đại hán khả năng cũng không có lừa gạt mình nhiều năm đốn tuổi khả năng thật là chỉ biết tam đao trong lòng có chút ý tưởng kỳ dị hồ phong muốn lập tức đi chứng thực vì vậy hắn to gan hướng cái này đại hán t h ỉ n h giáo tiền bối tại hạ khổ tu đao pháp nhiều năm thủy trung có chút chắc trở khó thông chỗ nay cả gan hướng tiền bối t h ỉ n h chiêu hy vọng tiền bối có thể chỉ để một hai hồ phong song thủ bá quyền thái độ cực kỳ chăm chú đại hán nhìn hắn g á n dấp cũng nghiêm túc h á n vô vô v a i bạch trả ô nha lập tức hiểu ý song xí rung lên bay về phía rồi thiên không đại hán dỡ xuống rồi sau lưng lục sắc ống trúc rút ra xài đao nói ra ta chỉ giáo không dám nhận bất quá cùng ngươi quá hai chiêu vẫn là có thể người tiến công đi có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi đắc tội rồi hồ phong hô to một tiếng phi thân về phía trước phủ đầu vừa b ổ cường đại khí thế trực tiếp tại đại hán mặt đất dưới chân lên vạch ra một cái đạo bùn đất sau khi phân tán hình thành đường nét đại hán không chút nghĩ ngợi cánh tay phải từ dưới đi lên vẫy một cái đơn giản động tác lại mang theo lệnh người vô pháp tin lực l ư ợ n hồ phong lúc này bị này cổ trầm lực đánh bay rồi hai chân sau khi hạ xuống trên mặt đất đạp mạnh rồi vài chân mới dỡ xuống này cổ trọng lực đạo đại hán nhãn thần s ữ n g sở có chút giật mình nói ra tốt thể lực thật là tinh diệu tá lực phương pháp hồ phong b ậ n vẹo một cái hơi tê tê thủ thí hướng về phía đại hán khen tốt lực lượng tốt tim ánh khen sau đó không phải ngừng tay mà là canh thêm cường lực tiến công hồ phong đại cướp dẫn một cái v ọ t thẳng ra rồi bảy tám triệu chỉ lát nữa là phải tiếp cận đại hán hồ phong cất bước trên mặt đất vừa trợn thân thể nghiêng về hầu như sát mặt đất trường đao hướng về phía đại hán khoái tốc một đâm như vậy đột nhiên biến chiêu đổi thành thường nhân căn bản không cùng phản ứng thế nhưng đối mặt cái này đại hán hồ phong tại đâm ra lúc liền dự liệu được mình thất bại rồi bởi vì hắn phát hiện tại hắn biến chiêu chi lúc đối nhau nhất phương động cũng không có nhúc đ í c h lại tựa như tử đã dự liệu được rồi mình chiêu tiếp theo là cái gì tại trường đao đâm ra sau đó không lâu đại hán vung lên xài đao chật từ phía bên phải chém một cái xài đao chém v à hồ phong trên trường đao không thể ngăn cản sức lực lớn trực tiếp đem hồ phong sát mặt đất đánh bay rồi hồ phong cảm giác mình tựa như bị người đi máy bay gôn giống nhau tại không trung xoay tròn rồi vài vòng mới trở xuống trên mặt đất sau khi rơi xuống đất hồ phong một cái lý ngư đ ã định đứng lên cả người bủn rùn không gì sánh được nhìn thấu rồi ta chiêu thức rồi không không không thể hắn chẳng bao giờ cùng ta đối địch cũng không có gặp qua chiêu này không có khả năng khám phá ta chiêu thức ngay khổ tư không có kết quả chi tế hồ phong đột nhiên linh quang nhất thiểm nghĩ đến một điểm tin tức đối phương tại chính mình chiêu thức hoàn toàn đánh ra trước khi động cũng không còn động an ổn làm người ta giận sôi chiêu thức phát sau mà đến trước phá giải rồi ta chiêu thức nói rõ người này động tác cực nhanh tại trên ta có thể chuẩn xác ứng phó ta chiêu thức nói do ta đao chiêu trong mắt hắn sớm có giải pháp vì sao hắn mới có thể này động tác chờ ta hoàn toàn ra chiêu mới có thể phá giải đây rốt cuộc là vì sao suy nghĩ cẩn thận bộ phận nguyên nhân hồ phong vẫn không hiểu bản thân thua ở nơi nào lúc này hắn lần thứ hai phát động rồi lần thứ ba công kích đây là một kích tốc độ kinh n g ư ờ i p h á c hàm h phối hợp hồ phong nhanh chóng hướng về đâm lẽ thường mà nói đối phương bằng lòng định bất có thể cứng r ắ n chống đỡ nhất định phải tránh trước sau đó phản công thế nhưng đại hán như là không hiểu võ công giống như dẫn theo sải đao từ trên xuống dưới đúng vậy vượt b trực tiếp đem hồ phong kinh ngạc đến ngây người rồi không có khả năng như vậy chiêu thức làm sao có thể dùng loại này chiêu thức phá giải ngay hồ phong khó có thể lý giải chi tế chỉ thấy đối thủ lưỡi đao chính xác bổ vào rồi mình lưỡi đao trên mũi đ a o đ ố i nhau mũi đ a o đao nhận đ ố i nhau đao nhận đ ố i nhau phách phía dưới lực cường là thắng hồ phong lần thứ hai không nghi ngờ chút nào bay ra ngoài làm sao có thể làm sao có thể hồ phong đứng dậy sau đó vẫn một mảnh khiếp sợ đối thủ dĩ nhiên có thể cùng hắn tương đối phách hàm còn chuẩn xác bổ chúng rồi mình lưỡi lao để cho mình bại lui đây quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tỉnh không tâm lòng hồ phong bỏ dậy lần nữa đến công kích đi lúc này đây so với lần trước bay ra ngoài xa hơn rồi liên tiếp đ ộ n g rồi hơn mười chiêu hồ phong triệt để b ô n g tha rồi trên lệnh của song phương quá lớn hơn rồi ngắn trong thời gian bản thân căn bản không có thắng lợi khả năng rồi chứng kiến hồ phong b ô n g tha tiến công đại h á n cũng thu hồi rồi s a i đao h á n một lần nữa trên lưng ống trúc nói ra thế nào ta không có lựa gạt ngươi chứ ta chỉ biết ba chiêu này nhiều nhất chiêu cũng sẽ không rồi tuy nhiên chỉ luyện tập ba chiêu này ta đem ba chiêu này phát huy đến rồi cực hạ thường ngày tu luyện đều là đốn tuổi cho nên chỉ cần nhìn thấy đồ vật tới gần ta dư quang đạo qua đều biết rõ làm sao phách có thể đem đối diện đồ vật phách thành l ư ỡ n g nữa người chiêu thức lợi hại hơn ta thế nhưng ta căn bản không cần quản ngươi chiêu thức ta muốn chém sẽ là của ngươi đ a o đúng vậy đơn giản như vậy hồ phong chấn động trong lòng đều nói đại đạo trí giảng cái này đạo lý hắn nghe qua thật lâu rồi cũng tin tưởng đây là thật thế nhưng cụ thể làm như thế nào hắn chưa bao giờ từng nghĩ nay chứng kiến cái này đại hán thành tựu i trong lòng hắn mơ hồ có rồi đáp án nguyên lai chân chính đao pháp không cần quá nhiều dườn giả chỉ cần xác định mục tiêu nghĩ kỹ làm sao giải quyết mục tiêu cái này chân thật rồi cao bằng thủ quyết đấu căn bản không cần nghĩ đợi như thế nào cùng đối thủ không ngừng tháo d ỡ chiêu chỉ nếu muốn làm sao lập tức đánh tới đối thủ cái này đủ rồi n g u y ê n lai đao pháp cường đại chỉ là xác lập mục tiêu đi qua đơn giản nhất hữu hiệu cách đạt thành mục tiêu t a minh bạch rồi chứng kiến hồ phong v ẻ mặt h ư n phấn đại hán hải lòng lộ ra rồi nụ cười xem ra ngươi đã linh ngộ mộ rồi một chút đồ vật như thế ngắn trong thời gian có thể có thu hoạch ngươi quả nhiên là một thiên tài đại hán giơ ngón tay cái lên tán dương hồ phong vội vàng thu thập tâm thần lất đầu tiền bối đa tạ chỉ điểm của ngươi văn bối còn muốn nhiều hướng ngươi thỉnh giáo chút đồ vật không biết có phương tiện hay không đã quá đại hán s ư n g sở ngươi còn muốn học được rồi ngươi đi theo ta đi đến chỗ ở của ta ngươi chậm rãi nói chuyện p h í ế m đi đa tạ tiền bối hồ phong hưng phấn mà cảm kích nói chương ba trăm tám mươi bảy đ a u ý t ă n g trọng trải qua một phen đàm luận hồ phong mới đúng giá thần bí mật đại hán có rồi h i ể u chút ít đại hán tự hào bạch nha nuôi con kia ô nha gọi bạch trào hắn từng là cái chịu lực lượng mê hoặc tu luyện rồi yêu pháp nhân tộc võ giả sau lại ăn no trải qua yêu pháp tệ đ o a n tàn phá rút kinh nghiệm xương mau chính hắn cuối cùng vu minh trắng tu luyện không có tịch tính yêu pháp cũng không phải là chân chính đại đạo sau lại thụ thương ẩn cư tại vô tội yêu trong rừng bạch nha mỗi ngày đốn cửi tu luyện trải qua nhiều năm khổ tu hắn sáng tạo một cái bộ thích hợp mình b a o pháp chỉ tam thức xài đao ba c h ạ g tuy nhiên chỉ tam thức thế nhưng trong tay hắn đủ phá hết và thức bạch nha chỗ ở rời hồ phong luyện đao chi địa không tính là gần bọn họ chạy tới lúc s ắ c trời đã tối bạch nha có ba gian từ xây m a u thảo úc một gian là nhà bếp một gian là phòng ngủ một gian khác là chất đầy tạp vật chữ tàng thất tuy nhiên nơi này hoàn cảnh sống so với vô tội yêu đều kém không có ảnh thế nhưng hồ phong cũng không có chê cảm giác thậm chí còn sinh ra rồi vẻ hào cảm. Thật lâu trước khi, hắn còn đang khất cái lúc liền từng nghĩ qua có thể có mấy gian mao thảo ốc qua đêm cũng là cực tốt hồ phong huynh đệ nơi đây điều kiện đơn sơ ngươi đừng ghét bỏ a bạch nha có chút lúng túng nói bạch nha phòng ngủ chỉ một gian cũ nát giường gỗ căn bản trên không xuống lưỡng cá nhân hơn nữa hồ phong cũng không muốn cùng hắn nhét c h u n g một chỗ sở dĩ hồ phong bị bạch nha mang tới rồi chữ tàng thất nếu như qua đêm nói vậy thì phải ở chỗ này ngủ rồi hồ phong ha hả cười nói không sao võ giả tu hành cũng không sẽ câu n ệ những thứ này chi tiết nơi đây liền tốt vô cùng rồi đi tới bạch、nha、nơi ở bạch nha cũng không có giao cho hồ phong tân đồ vật ban ngày đoạt được hồ phong còn chưa tiêu hóa bây giờ tiếp tục học tập còn lại đồ vật đối nhau vu hồ phong thật sự mà nói khó có thể tiêu hóa ngược lại không cố gắng hồi tưởng một phen nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục học tập đối với ban ngày tường t r ả i hồ phong trong lòng có không ít cảm nộ lúc này căn bản ngủ không yên vì vậy hắn dẫn theo đao đi tới hậu viện chỗ yên tĩnh nhất đao đao s ẽ qua muốn lĩnh hội ban ngày đoạt được chuẩn bị đi ra mình đao pháp đường ngày thứ hai sáng sớm bạch、nha、nấu a n cháo lúc hồ phong còn tại tu luyện bạch nha ngáp một cái hỏi hồ huynh đệ đêm qua không có ngủ sao đêm qua không buồn ngủ trong đầu năm chiều là đao pháp vì sao chính là ở đây luyện tập rồi không biết có không có q u á i dày đến tiền bối giấc ngủ còn tiền bối gọi ta đại ca tốt rồi nào có cái gì quấy dối cái này thâm sơn lâm lão chúng tử tiếng kêu đều so với tiếng ngáy của ta nghĩ thói quen rồi căn bản sẽ không bị điểm ấy âm thanh q u á i dày được bạch nha đại ca ngươi không có chịu ảnh hưởng là tốt rồi ta ngày hôm qua luyện một cái đêm có chút tâm đắc muốn lại tìm đại ca lạnh giáo mấy chiêu hồ phong có chút ngượng n g ù nói g n ngừng đình ăn cơm trước c ư n cưng chưa ăn nữa đánh cái gì cái bạch nha lẩm bẩm nói rằng hồ phong vẻ mặt xấu hổ vội hỏi đại ca nói đúng lắm chúng ta hay là t r ư ớ c a n điểm tâm đi trong lòng có chút ý tưởng cơm nước xong hồ phong lại muốn tìm bạch nha t h thí tuy nhiên bạch nha cũng không cùng ý chỉ nghe hắn nói ra hồ huynh đệ cơm muốn ăn từng miếng lộ muốn từng bước đi ngươi hôm qua thiên tài có linh mộ nay thiên t h u siêu việt đại ca rồi hả ngươi đ ừ n g đội à không ngươi hôm nay theo ta cùng đi lên núi nhìn ta một chút là thế nào đốt thủi ngươi nếu như cảm thấy cũng có thể làm được chúng ta đây ngược lại là có thể so một lần rồi hồ phong nghe xong n h ữ n lông mày đáp lại rồi mỗi cá nhân đều có mình tu luyện tri đạo cứ việc suy đoán bạch nha tu luyện chi pháp không nhất định thích hợp bản thân hồ phong hay là đi rồi hắn cũng không có đem thiên kỳ đao giải hóa thành xài đao gián g dấp bởi vì hắn biết như vậy chỉ là lẫn lộn đầu đôi u thôi rồi vào núi bạch nha vặn vẹo một cái vài c á i eo lấy ra rồi xài đao làm bộ môn u khách hồ huynh đệ xem trọng rồi hồ phong lập tức thu liễm tâm thần đem toàn bộ chú ý lực đều chuyển rời đến bạch nha trên cánh tay đoạn bạch nha hét lớn một tiếng xài đao chém một cái thân đao lập tức từ đại thụ giữa xuyên đi qua không có chém tới hồ phong hơi nghi hoặc một chút không đúng chém tới rồi chỉ là quá nhanh rồi ta không có thấy rõ. tây cối hoàn toàn đỡ không được hắn động tác là hà hội có nhanh như vậy xuất đao tốc độ mạnh như vậy l ự ợ đạo hồ phong không là lần đầu tiên xem bạch nha xuất đao rồi chỉ là lúc này đây mới tính được là lên bạch nha chân chính xuất thủ bởi vì lúc trước cùng mình t ỷ thí hắn căn bản không có xuất toàn lực tại sao có thể mau như vậy hồ phong muốn rồi hồi lâu cũng nghĩ không thông bạch nha xem thần sắc hắn đã đoán ra một cái hay hắn giơ lên rồi cánh tay nói ra ta trở lại nhất đao ngươi xem tỉ mỉ rồi hồ phong vội vàng trường đại sông nhãn ngay tại lúc đó nhìn chung q u a mắt chân thị chi nhãn toàn bộ mở ra thế tất yếu nhìn thấu một ít hư thực lúc này đây xuyên tấu qua chân thị chi nhãn hồ phong rốt cục nhìn ra hơi có chút m á n h khỏe nguyên lai bạch nha đang xuất thủ chi tế toàn thân yêu khí tự nhiên theo dùng dùng đao động khí động tựa hồ này yêu khí có thể tăng mạnh hắn đao pháp đi lực là trong cơ thể yêu khí tác dụng sao hồ phong g i xét tính hỏi bạch nha thất kinh không nghĩ tới hồ phong nhanh như vậy thì nhìn ra hơi có chút manh mối hồ huynh đệ ngươi thật là cái thiên tài xem rồi mấy lần đã biết đạo ngã đao pháp đặc điểm rồi bạch nha nhịn không được thở dài nói ha hả đại ca quá khen rồi đại ca mới là chân chính thiên tài dĩ nhiên có thể đi qua yêu khí chấn động thêm cường công đánh cường độ cùng suất đao tốc độ cái này phương pháp là thế nào nghĩ ra được nghe được hồ phong tàn thán bạch nha nhất thời có chút không có ý tứ hắn đỏ mặt nói ra kỳ thực những thứ này đều là nghe người ta nói ta vốn có cũng sẽ không hồ phong s ư ớ n g sở chẳng lẽ có cao nhân chỉ điểm coi là vậy đi ta cũng không biết hắn đao pháp cao bao nhiêu mười năm trước hắn đi ngang qua xem qua ta phép xài sau đó cùng ta nói rồi mấy câu nói ta cũng là lời từ hắn giữa l ĩ n h nộ g rồi cái này phương pháp đao pháp chi đạo tuyệt thế cao thủ sao hồ phong sản sinh rồi hứng thú nông hậu bất quá hắn cũng biết hắn đã định trước không thấy được người này rồi không biết cái này vị tiền bối nói qua dạng gì trí lý danh ngôn bạch nha vẻ mặt trang nghiêm tựa h ồ nghĩ lại tới cùng người nọ lần đầu gặp một màn hồ huynh đệ người rất tốt rồi trước đây ta lúc tu luyện người nọ nói với ta đao pháp cảnh giới nặng bao nhiêu ta chỉ là mới vào đao ý đao ý đệ nhất trọng đúng vậy dị ý rất khí đi qua tự thân đao ý hấp dẫn năng lượng khiến mình chiêu thức uy lực trở nên càng mạnh bất đồng đao ý sẽ sản sinh bất đồng công kích hiệu quả người nọ quản cái này gọi là đao ý thuộc tính ta đao ý theo đổi là nhất đao lưỡng đoạn vì vậy ta cho mình tầng thứ nhất thuộc tính mệnh dan đao ý đệ nhị trọng là khí phách tương hợp đồng x u ấ t đao phát lực muốn yêu khố tương hợp giống nhau có thể làm được khí phách tương hợp r a chiêu chi tế đi qua một thân tức giận tu vi cùng đao ý dung hợp vậy liền có thể trên diện rộng tăng cường x u ấ t đao hiệu quả ta đi qua chấn động phương thức để cho mình x u ấ t đao nhanh hơn lực đạo càng mạnh vì vậy ta đem mình đao ý đệ nhị t ầ n g quen thuộc mệnh danh là bỗng nhiên bỗng nhiên vừa có tốc độ lại có lực lượng quả thực chuẩn xác nguyên lai giá đúng vậy đao ý nhị trọng bí mật trừ cái đó ra đao ý còn có đệ tam trọng cảnh giới liền đem mình khí tinh thần cùng đao pháp dung hợp lúc này đao ý sẽ sanh ra cả nguyên n h i lai ra đúng vậy đao ý tam trọng bí mật bạch nha đại ca đa tạ rồi hồ phong cung kính bái một cái nói rằng bạch nha rất tự nhiên tiếp thu rồi hồ phong túi đầu tiếp tục nói ra hồ huynh đệ người các hữu lộ Ta tu luyện chi pháp chưa chắc thích tìm gật gật ta tìm ta Ta thể biết ta tu chút thể thích chưa của nay sao? Nha ca luyện muốn đầu muốn nhiều muốn muốn nhiều luyện lúc vậy, vậy này mấy ngày, hy ngươi. Chỉ sợ ngươi còn muốn tìm đến mình phương pháp. Hồ Phong gật gật đầu nói, đúng còn chính nói ngươi như Ngươi Không, còn đến nghi vẫn còn hy vọng đại ca có thể giải thích nghi chi chắc Chỉ có cho chỉ có Bạch chỗ có có hoặc. pháp hợp pháp. Hồ hôm hỏi. kiếm rồi. đi đại giải sợ đạo. đó ở ừ cái này không thành vấn đề tuy nhiên ngươi đừng tha lâu lắm rồi ừ đại ca lời này là có ý gì hả là như vậy nghe t u y ế t địa đã ma nhân tộc xuất hiện trùng lập rồi yêu hoàng đang chuẩn bị liên hợp đều phương nhân mã một lần nữa phong ấn ma nhân tộc ta mấy cái bằng h ư u nghe nói rồi việc này đều mời ta cần phải hỗ trợ địa ma việc không giống tiểu khả ta không có cự tuyệt sợ rằng tiếp qua mười bốn sẽ lên đường đi trước địa ma của rồi nguyên lai là như vậy hồ phong trong nháy mắt minh bạch rồi nếu nói như vậy đến lúc đó ta bồi đại ca cùng lên đường đi ta cũng muốn đi trước địa ma của đây h ả vậy thì thật là tốt đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ được chương ba trăm tám mươi tám yêu n h ậ p các tiên tính thụ trong rừng hồ phong một thân một mình đứng ở một gốc cây cây khô trước khi trong tay trường đao chậm rãi ngừng lên hồ phong không ngừng mà ở trước người bị hoa t â y cối là mục tiêu đem thụ chém đức đúng vậy hoàn thành mục tiêu nhân loại đối nhau thực vật không có co cảm c tình vì sao bạch nha mới có thể đương nhiên tuyển chọn nhất đ à o lưỡng đoạn chiêu thức chỉ là người đối với người không lẽ vô tình không đến cần phải không lẽ như vậy cực đoan ta chiêu thức vốn là lấy linh xảo hay thay đổi c h ứ danh vì sao không cần thiết đi ba chiêu lộ tuyến hồ phong không ngừng suy nghĩ muốn nghĩ thông suất từ kỳ vị đến đường quá trình này là một chưa định thời gian e rằng mấy thiên cự có thể nghĩ thông suất e rằng đồng lứa tử độ không nghĩ ra hồ phong cũng bất quá là tại thử làm ra tuyển chọn hy vọng có tuy h chính ể tìm Ta được đường. đao xác không thối n lui ý, loại đao ý, à đao ý k h i ế nhiên ta t có ể dòng nước ế t d tiến, bức i trừ hết thứ hai hắn đến nay không có manh mối hồ phong cứ như vậy đứng ở trong gió nhẹ chọn suy nghĩ một cái thiên cái này một b ố n không ngừng biến hóa ý tưởng từng cái giả thiết thế nhưng từ đầu đến cuối không có trả giá hành động bởi vì hắn cảm thấy như vậy còn chưa đúng màn đêm bung ô xuống chìm đắm trong trong suy nghĩ võ giả còn không có nghỉ ngơi cả cá nhân hầu như hóa thành một cái tọa thạch điêu cùng cái này một phương tự nhiên hầu như dung thành một cái thể quả không phải hắn còn đang tỏa ra thân thể ấn độ đều phải bị cho rằng là một cụ thi thể rồi đêm t ố i là những động vật thích giai đoạn yêu trong rừng phổ thông giã thu ở phía sau đều đi ra kiếm ăn hoạt động một con cô lang ở trong rừng nhìn chung quanh một lát sau nó khỉ mũi tinh thần chấn động nâng g lên rồi đầu lâu hướng về đứng cách đó không xa bất động nhân ảnh nhìn lại g i ã lang chỉ là phổ thông giá thú không có bao nhiêu linh trí không rõ ràng l ắ m cái kia bất động nhân ảnh là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ nó chỉ biết là người trên thân tán phát thơ m ngát vị thịt cùng ngọt ngào tiên huyết con này cô lang tuy nhiên thèm nhỏ dại không ớt thế nhưng gia vu cẩn thận nó vẫn là vây quanh nhân ảnh chuyển rồi một cái đại quyền xác nhận không có bất kỳ bầy d ậ p sau đó nó rốt cục nhịn không được rồi tứ chân đạp một cái cho sói người từ hướng đợi mục thung vậy thân ảnh đánh rồi đi qua sắc cơ tới người vẫn nằm ở suy nghĩ sâu xa trạng thái hồ phong rốt cục tình lại nhìn chung quanh mắt rõ ràng chứng kiến rồi cô lang đánh quy tích hồ phong trường đao nhất chuyển nhìn cũng không nhìn liền hướng về phía hậu phương vậy một cái đang ở giữa không trung giã lang chứng kiến lưỡi đao đã c h ầ m rồi một tiên huyết phun tung tóe chó sói thân thể trong nháy mắt té rơi xuống mặt đất gào khóc trực hiếu hồ phong cũng không có đả thương nó tính mệnh chỉ là chặt đứt rồi nó chân trước một chỉ trào t ử thượng gân mạch khiến nó thiếu một cái chân trước có thể dùng người tử bất ổn thiếu một chỉ lực móng vuốt cô lang tự nhiên không có rồi chiến l ư c cô lang thống khổ chu lên vài tiếng thân thể lắc lư một cái nhóm lên chật vật chui trở về rồi rừng rậm hồ phong nhất đao l q hồ, hồ phong trong lòng à có thể một l nhất động là rồi quả đ ị n h nhân là mục tiêu chỉ cần đoạn bên ngoài chiến l ự c khởi nguồn vậy hắn đối với ta cũng lại không uy hiếp như vậy cũng liền hoàn thành rồi mục tiêu chặt đứt đối thủ chiến l ự c khởi nguồn cái này chính là ta muốn tu luyện mục tiêu rồi còn như chân nguyên yêu khí tại trong này sắm vai nhân vật như thế nào cái này còn còn chờ thương thảo xác định rồi mình tu hành c h i lộ mấy ngày kế tiếp một mực nghiên cứu hà năng đủ hữu hiệu lợi dụng chân khí cùng đạo ý dung hợp thế nhưng cho tới nay đều không có đầu mối nói trắng ra rồi đạo ý vô hình không thể nắm lấy muốn cho nó cùng mình nguyên khí tu vi dung hợp đảm hà dung dễ quá khứ ta cho là mình đạo ý cùng chân khí liên hợp chỉ có thể nói là phối hợp không tính là dung hợp chân chính dung hợp là muốn sản sinh chất biến hóa không nên chỉ là đơn thuần phối hợp vì sao bạch nha đệ nhị trọng đạo ý vẫn không tính là hoa mỹ ta hồ ẳ n là đ phong, phong cái này mới thức tỉnh khoảng cách vô tội yêu hoàng quyết định phong ma ngày đã rất gần rồi còn giống như có năm ngày sớm như vậy phải đi sao địa ma của khoảng cách vô tội yêu đều chỉ có chút không đủ ngàn dặm bạch nha nơi ở khoảng cách yêu đều cũng tuy nhiên ngũ trăm dặm từ nơi này đến địa ma quật đối nhau v u a hồ phong cao thủ như vậy mà nói không đến một ngày có thể rồi vì sao hắn mới có thể nghi hoặc làm sao sẽ sớm như vậy không còn sớm rồi đi địa ma quật nhưng là phải cùng ma nhân chiến đấu không có chút chuẩn bị có thể không làm được ta chuẩn bị đi yêu đều mua chút trang bị chuẩn bị một chút bạch nha giải thích hồ phong gật đầu quả thực cần muốn chuẩn bị thật tốt một phen yêu đều có mua bán trang bị vật phẩm sao đây là tự nhiên yêu đều các loại công trình vô cùng đầy đủ hết mua bán cửa hàng cũng có rất nhiều muốn nói mua đồ vật đương nhiên phải kể tới yêu hiệp các nhất đầy đủ hết hay nhất rồi hồ huynh đệ đối nhau yêu cũng thế xa lạ hẳn là còn chưa có đi quá yêu đều đi bạch nha cười hỏi hồ phong có chút xấu hổ hắn tốt xấu tại yêu đều ở rồi mấy ngày tuy nhiên đều ở đây tiếp khách đông chiếu trong điệp qua yêu đều đầu đường cửa hàng hắn cũng không có đi dạo quá đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả đừng lo hồ phong huynh đệ ngày mai liền dẫn người đi yêu hiệp các kiến thức kiến thức người có thể không biết yêu hiệp các tốt đồ vật thế nhưng vô số kể bạch nha liên tục vài lần nhắc tới yêu hiệp các nhất thời câu dẫn ra rồi hồ phong hứng thú yêu hiệp các cái này tên thật quen thuộc cùng nhân hiệp các giường như a hồ phong trong lòng dâng lên rồi vẻ nghi hoặc, bạch nha sắc mặt có chút biến hóa hắn liếc nhìn chung quanh thấp giọng nói ra hồ h u y n h đệ thận muôn à. hồ phong b i ế n sắc lẽ nào trong này thật có liên hệ gì bạch nha lôi kéo hắn hướng về nhà gỗ đi tới chăm chú nói ra người bình thường khả năng cũng không biết cái này cái bí mật nhân tộc có nhân hiệp các yêu tộc lại yêu hiệp các chỉ có chúng ta những thứ này từng tại nhân tộc tu luyện sau lại, lại đi tới yêu tộc cứ điểm người mới sẽ biết yêu tộc yêu hiệp các cùng nhân tộc nhân hiệp các thập phần giống nhau ta thậm chí hoài nghi hai cái này tổ chức căn bản là cùng một cái thủ lĩnh khai sáng bất quá ta cũng không có chứng cứ yêu hiệp các đối với chúng ta loại này người mang yêu pháp người rất là chú ý nếu như nói lỡ miệng sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này đáng tiếc năm đó ta không có ở nhân hiệp các đăng ký người hiệp không biết hai người rốt cuộc có bao nhiêu khác nhau cùng tương tự hồ phong nghe rồi cái này tin tức vô cùng khiếp sợ người hiệp sao ta trước đây ra nhập quá tuy nhiên không đợi tiến giai t i ể u thành rồi nhân tộc công địch hiện tại đã bị bóc rồi người hiệp thân phận nhâm hiệp lệnh cũng thành rồi phế phẩm bị ta ném xuống rồi hồ phong không khỏi muốn khởi việc trải qua của mình giới thiệu bạch nha v u vô hổ phong vai nói ra hoàn hảo ngươi vứt bỏ nhanh nói cách khác nhân hiệp các có thể lợi dụng nhân hiệp lệnh tập trung n g ư ơ i vị trí chỉ phải không ngừng đem n g ư ơ i vị trí cung cấp cho còn lại thế lực n g ư ơ i liền không c h o ẩn thân rồi hồ phong nghe rồi sinh ra suốt mồ hôi lệnh cả người còn tốt mình ban đầu cảm thấy bị bóc rồi người hiệp thân phận muốn lệnh bài vô dụng mới mất không nghĩ tới nhân hiệp các còn có ngón này nếu như không có mất lệnh bài mình bây giờ khẳng định còn không được c ăn b ì n h Chương các trúc hiệp, yêu hiệp. Người bên trong, các loại kiến trúc sân tội loại yêu yêu đều Vô sát đứng đầu tiểu cho đến ngày nay đã càng ngày càng gần sát phong mang ngày đến đây yêu hiệp các môi giới vật phẩm yêu tộc cũng nhiều không kể xiết hồ phong cùng bạch nha hai người tới lúc sớm đã kín người hết chỗ bọn họ chỉ có thể yên lặng đứng ở đội ngũ phía sau xếp hàng hồ phong trước đây cảm thấy vũ tông được cho vô cùng nhân vật mạnh mẽ rồi thế nhưng nay ở nơi này vô tội chi đô yêu hiệp các bên trong xếp hàng đại bộ phận đều là hóa hình chi yêu cũng đúng vậy ít nhất không thua gì vũ tông thực lực tình huống như vậy khiến trong lòng hắn rất là kinh ngạc yêu tộc cường giả không khỏi cũng quá nhiều rồi như vậy vô tội yêu lâm tây sở có thể chiến thắng sao bạch nha tựa hồ nhìn ra rồi hồ phong ý tưởng hỏi giật mình rồi không tuy a vừa hóa mới điểm tới nơi này, thời điểm cũng là như thế tử này cũng như này, nhà là hình là là đầy y đô ê quái, ngắm lại đều u lại người. ngắm dọa t nhiên nơi g ư cũng đừng quá lo lắng rồi yêu hiệp các là yêu tộc sang nhất trang bị cửa hàng hơn nữa là vô tội yêu đều yêu hiệp các có thể tới nơi này thực lực cũng sẽ không yếu cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy nghe nói ngoại giới hẻo lánh địa phương yêu hiệp các cũng không náo nhiệt như thế hồ phong gật đầu biểu thị đồng ý quả các nơi yêu hiệp các đều là cái này tình trạng nhân tộc sớm đã bị yêu tộc thống trị rồi đúng lúc này đội ngũ phía trước nhất một gã hóa hình yêu tộc gỡ xuống rồi trên vai túi đem một nhân tộc thi thể ném ra đến rồi trên quầy phụ trách kiểm hàng yêu tinh cảnh yêu tộc rất nhanh lộ ra rồi vẻ khiếp sợ cái này là nhân tộc người hiệp trên bảng nổi danh vạn giảm tiêu đi n g h ị không ra lại bị ngươi giết chết rồi độc giác hủy ngươi ở đây yêu hiệp trên bảng bài danh có thể tiến lên vài tên rồi phía trước nhất đưa tới thi thể độc giác đại hán l ệ n h dên một tiếng biết là được rồi nhanh lên một chút tính toán tích phân đi được rồi lập tức tốt hồ phong đứng tại hậu phương đem một màn này chứng kiến trong mắt tâm bên trong là khả nghi yêu tộc cường giả biết đạo nhân hiệp bảng bảng danh sách sao hồ phong hướng về phía bạch nha nhẹ, âm hỏi. Bạch nha nhẹ nhàng gó đầu đệ thấp rồi âm thanh truyền âm nói cái này chính là ta trước đây liền hoài nghi địa phương yêu hiệp các đối với người hiệp bản g rất tin tưởng nghe nói từng cái ghi danh yêu hiệp đều có thể thu được một phần người hiệp bản g danh sách hồ phong chấn động trong lòng n à y nói đến nói cái này yêu hiệp các cùng nhân hiệp các rất có thể thật là cùng một cái tổ chức hắn không khỏi liên tưởng đến trước đây khô vinh yêu vương trước đây đã nói nhân hiệp các là một tà ác tổ chức chỉ vì mình lợi ích nghĩ vì thế không tiếc gây xích mích nhân yêu lưỡng t ộ c quan hệ đến kiếm chắc to lớn lợi ích chuyện tới nay hồ phong ấy tử đã hoàn toàn tin tưởng rồi cái này yêu hiệp các kỳ thực đúng vậy nhân hiệp các cái này bàng đại tổ chức cho tới nay đều đang khích bác n h â n tộc cùng yêu tộc quan hệ khuyến khích n h â n tộc cùng yêu tộc tranh đấu muốn cựu hận vẫn kéo dài tiếp nhân hiệp các cùng yêu hiệp các tồn tại khiến n h â n tộc cùng yêu tộc vẫn không có hòa bình một ngày tranh đấu không ngừng cựu hận sẽ không ngừng n h â n tộc cùng yêu tộc chỉ biết càng đấu càng kịch liệt thiên hạ không có một ngày yên tĩnh ghê t ẩ m này nhân hiệp các khó trên đường vạn năm từ đến sẽ không có người phản đối quá bọn họ sao khó đạo chân không có ai biết bọn họ bí mật sao hồ phong mới mọc lên loại ý nghĩ này đã bị chính hắn phủ định rồi hắn và bạch nha đều có thể phát hiện mánh khỏe đại lục rộng như vậy bao làm sao sẽ không người phát hiện nhân hiệp các bí mật nguyên nhân chỉ có một cái này cái tổ chức quá cường đại rồi không có người nào dám chính diện cùng hắn đối n ị c h hồ phong đông nhiên nghĩ tới điều gì tại anh sở dưới giữa tạ ơn anh sở trong hồi ức tựa hồ có phách thiên thần hoàng đối kháng nhân hiệp các chuyện tích khi đó vây công phách thiên thần hoàng có bao nhiêu cổ thế lực tuy nhiên trí nhớ sớm đã không rõ không rõ hồ phong chỉ là mơ hồ nhớ kỹ nhân hiệp các danh tiếng ngay cả phách thiên thần hoàng cũng không thể ban đảo bàng đại tổ chức sao nghĩ tới đây hồ phong mồ hôi lạnh chạnh ò n g không sẽ không năm đó phách thiên thần hoàng nhất định là thụ địch quá nhiều rồi quả nhân hiệp các một cổ thế lực là có thể đối kháng phách thiên thần hoàng cái này cái tổ chức cũng quá nghịch thiên rồi tràn đầy nghi ngờ tâm tư hồ phong cũng không biết mình khi nào hoàn thành rồi giao dịch bị bạch nha mang lúc đi trong lòng của hắn vẫn còn đang suy tư đ ợ i cái t i a không biết đáp án phong ma thiên càng ngày càng gần rồi hồ phong không có lại về đông chiếu điện trực tiếp cùng bạch nha cùng đi rồi bạch nha lần này đi trước địa ma quật kỳ thực nguyên là chịu hảo hữu, thương yêu, hắn mấy vị hảo hữu đều là thứ thiệt yêu tộc tại vô tội yêu lâm sinh sống nhiều năm bạch nha cũng có rồi mình yêu tộc bằng hữu cùng bọn họ trung đụng coi như khoai trá tại yêu đều tu tập yêu pháp nhân loại mặc dù không nhiều nhưng là từ không lạ gì yêu tộc cũng không có đối với hắn môn tiến hành cái gì khác nhau đối đ ã i bởi vì tu tập rồi yêu pháp đều tương đương với đi lên rồi không đường về nhân tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ có thể tiếp nhận bọn họ cũng chỉ có yêu tộc rồi bạch nha bằng hữu có ba vị ngày thứ hai bọn họ xuất phát lúc liền cùng những thứ này yêu quái chạm mặt rồi bọn họ trước kia hẹn xong rồi tại yêu đều cửa chạm mặt ba vị này yêu tộc đều là hóa hình yêu quái hình người dưới trạng thái một vị trong đó là độc nhãn người cao gầy nhi tên gọi độc nhãn yêu nghĩ đến là điêu tộc yêu quái một vị khác là vóc người đều đặn trung niên tu sĩ bạch nha gọi hắn lộc s ô n g trán của hắn có hai chi sừng hiệu hiển nhiên là chỉ lộc yêu vị cuối cùng là một gia thị trắng đ o ã n vóc người miêu điều mỹ nhân người của nàng hình không có rõ ràng thú tộc đặc thù hồ phong cũng không biết nàng là cần gì phải trùng yêu tộc chỉ nghe bạch nha gọi nàng bạch hồng di bạch nha huynh đệ ngươi mở thế nào thủy thu tiểu đệ rồi giám dấp còn rất anh tuấn nha áo trắng lộc sông cười hô người cao gầy nhi độc nhãn điêu cho hồ phong cảm giác vô cùng lạnh lùng gặp mặt lúc cũng chỉ là tính cách tượng trưng gật đầu không có nói một câu còn như vị kia thấy làm bạch hồng mỹ nhân bạch nha n vẻ mặt không nói gì liền vội vàng giải thích đây cũng không phải là cái gì tiểu đệ hắn khiếu hồ phong là ta quen bạn mới hào huynh đệ sau đó mọi người có thể cùng nhau hào háo trao đổi một chút ngay rồi bạch nha giới thiệu lộc sông mỉm cười hô hồ, hồ phong huynh đệ sau đó đều là người một nhà rồi có cái gì sự tỉnh phải giúp một tay cứ mở miệng độc nhãn điêu vẫn là vẻ mặt lanh khớp gật đầu hồ phong có chút xem không hiểu ý tứ của hắn bạch hồng thì cười hì hì nói ra hồ phong tiểu đệ lúc rảnh rỗi đến tỷ tỷ nơi nào đây tốt không được chúng ta cùng nhau h ả o h ả o thâm nhập trao đổi một chút đi hồ phong vội vã xua tay không cần rồi ở chỗ này liền tốt vô cùng bạch hồng lắc đầu thở dài nói vậy thì thật là đáng tiếc rồi an tính địa phương bắt đầu giao lưu nhiều phương tiện nói xong nàng vẫn không quên đối nhau hồ phong ném một mỹ nhãn hồ phong vội vàng đem khuôn mặt c h u y ể n đi qua không dám nhìn nữa nàng nói thật cái này bạch hồng đúng là một khó được mỹ nhân da thị trắng nón hầu như lưu da nước eo tho chi cao ngất bốn hồ phong tử đông đông từ, từ ngày đó đi ra liền chưa có trở về là tao rồi bất chắc hay là chuẩn bị vương tha rồi hả đều không phải là hồ phong có khác kỳ ngộ hắn đã xuất phát rồi hiện tại chúng ta cũng nên đi nha hả yêu vương lần này chuẩn bị làm một trận lớn cương phong có chút ngạc nhiên đất hỏi tại trong ấn tượng của hắn khô vinh yêu vương vẫn là một thâm tàng bất lộ yêu quái lần này nguyện ý chính diện chống lại ma nhân tộc thật là khiến người có chút không thể tưởng tượng nổi ha h a không là ta tính cách khô vinh yêu vương cười nói ta đi rồi cũng không nhất định sẽ đậu thủ ta ưa con chiến quả như này cương phong đối với lần này chút nào không có có ngoài ý m u ố n yêu vương chờ xem ta d i ệ t hết ma nhân đi hồ phong theo bạch nha chờ một phía hướng địa ma quật phước vị dọc theo đường đi các loại hình thù kỳ quái yêu tộc cái gì cần có đều có trên bầu trời bay bơi trong nước mặt đất chạy ngoại trừ rồi thường gặp động vật c h ủ loại còn có chút không rõ động vật yêu tộc có thể hóa hình cường giả cũng nhiều sang sông chi cá chép tuy nhiên cũng không phải là sở hữu yêu tộc đều hướng tới nhân loại hình thái có thật nhiều mạnh mẽ trí cực yêu tộc vẫn luôn lấy bản thể hành động so với hồ phong trước khi quen thuộc thanh ma hống tại đoạn đường này hồ phong từng chứng kiến núi một vậy lớn nhỏ tên y ê u đại tượng vậy dáng đường lang dài ba cái đôi u giã lang v v rất nhiều kỳ lạ yêu tộc hình thể khiến hồ phong lớn mở n h ạ n giới tiểu thuyết tờ s t kế tiếp httv v v tám mươi tờ t cm xem ra lần này phong ma chi chiến yêu tộc xuất động rồi rất nhiều tinh nhuệ chứ sao b ạ c nha có chút hết ý nói rằng đột nhiên d í t lên một tiếng âm thanh c h ấ n mười dặm bốn phía yêu tộc nghe tiếng lạnh run đang ở hồ phong hiếu kỳ chi tế một con đầy đủ trăm trượng lớn nhỏ kim s á t sư tử từ phía chân trời phi rồi đi qua bạch nha nhanh lên kéo kéo hồ phong thân thể khiến hắn đúng lúc không mình hành lễ hồ phong trong lòng đại c h ấ n cái này hoàng kim sư t ử hình thể này bằng đại một thân yêu nguyên cũng nồng nặc kỳ cục cũng không biết là bậc nào nhân vật mạnh mẽ đó là kim sư vừa mới bay qua hồ phong liền không nhịn được hỏi hồ phong tiểu đệ đệ ngươi sợ rằng còn không biết sao vị tiết là kim sư yêu hoàng thực lực phi thường cường đại nghe nói là hạ đệ nhất vô t bạch hồng hồ ha ha, đệ đệ, c nói tiếp m y hồ o à n g h phong bị cả kinh nói không ra lời cho tới nay hắn đều cho rằng vô tội yêu lâm chỉ một vị kia yêu hoàng nay xem ra đối kháng tây sở lời nói cái này vô tội yêu lâm vô cùng chiếm ưu thế khó trách hắn môn sẽ thơ này tâm hoàn toàn không biết ngoại trừ rồi vô tội yêu hoàng cùng kim sư yêu hoàng yêu tộc còn có cái nào yêu hoàng hồ phong nhịn không được hỏi đương nhiên là thiết tượng yêu hoàng rồi nghe nói thiết tượng yêu hoàng một thân gân cốt hầu như tu luyện tới rồi đỉnh điểm đúng vậy cùng linh khí đụng nhau cũng sẽ không tổn thương giản trực bất khả tư nghị bạch hồng giới thiệu tây sở khó gặp vũ hoàng cấp bậc cường giả không ngừng gặt hái hồ phong trong lòng lại mọc lên rồi không ngừng kéo lên võ đạo núi cao ý niệm nửa ngày sau một mảnh khô bại hố to xuất hiện tại đại địa lên vừa duyên dựng thẳng lên tầm cái cường tráng t h ạ trụ màu tím phù văn quay trúng quanh phù hố to chân có sổ trăm t r ư ợ n g phương viên bốn phía cây cỏ sớm đã héo rũ điêu linh toàn bộ mặt đất như là bị giã hỏa thiêu rồi mấy lần một mảnh đen nhánh ở chỗ này khi thì liền có dày đặc vô cùng khí tức hủy diệt từ trong hố lớn n ô ra sớm đến trong sân yêu tộc tất cả đều tránh ra thật xa rồi cái này lớn cái hố trung tâm đứng ở đ ằ n g xa nghỉ dưỡng tinh thần các loại các dạng yêu tộc không ngừng đã tới phân rơi vào mỗi cái khu vực những thứ này yêu tộc giữa có tập thể xuất động tập quần cũng có một cái đến độc hành hiệp giữa lẫn nhau cách một khoảng cách dù sao chúng nó cũng không phải thân huynh đệ trung quy muốn để phòng điểm ý ngoại tình huống nhìn mật mật ma tê dại vây tràn đầy rồi địa ma quật các màu yêu tộc hồ phong rung động trong lòng không ngớt những thứ này yêu tộc số lượng tuy nhiên còn chưa kịp ban đầu ở đại sở chinh chiến lúc gặp phải thế nhưng bọn họ đều là yêu tộc cường giả quá mức trí đại bộ phận đều có nhân tộc tiên tiên trở lên thực lực tại vô tận cường giả yêu tộc bên trong có mấy nhánh yêu tộc thủ lĩnh phá lệ để người chú ý bọn họ không chỉ là thân thể cự đại một thân yêu nguyên cũng là không gì sánh được cường đại đều là yêu tộc tinh anh hồ phong một cái nhìn lại bạch nha ở bên cạnh hắn không ngừng giới thiệu nhìn trong hình thể lớn nhất liền thị linh tê yêu vương linh t da dày thịt béo có thể tinh thiết nhất là bọn họ ngạch tiến tê giác có thể nói vô vật bất phá linh tê yêu vương thực lực rất mạnh có người nói đã đạt được rồi yêu vương đình phong tùy thời có tiến g i a yêu hoàng khả năng tại toàn bộ vô tội yêu tộc giữa có giống như hắn như vậy chiến lược yêu vương cũng chỉ có ba vị bên trái thời gian trên đất vị kia đầu t r ọ c mặt theo đại hán nhưng thật ra là hóa là hình người yêu vương hắn đó là cùng linh tê yêu vương sánh ngang hỏa tích dịch yêu vương hắn độc môn tuyệt học tam trọng tử vân hỏa vô cùng bá đạo có người nói đã từng từng t i ê u chết nhân tộc một vị sơ cấp vũ hoàng còn có bên kia một thân huyền y di trung niên chàng hán hắn thực lực từ trước đến nay cao thâm mặt chắc có người nói hắn có thể sánh ngang linh tê yêu vương cũng có nói hắn đã đ ạ t yêu hoàn g cảnh là yêu tộc giữa nhất không thể trêu một vị bạch nha sẽ thấy đứng đầu cường giả một một giới thiệu hồ phong yên lặng nhớ kỹ trong lòng có thể bị bạch nha như vậy giới thiệu đều là mạnh mẽ vô cùng yêu vương so với thanh mao hống hàng ngũ vượt qua rồi nhiều lắm nhìn càng nhiều hồ phong nghi vẫn trong lòng càng nặng hắn nhìn không được lặng lẽ hỏi trắng đại ca bên này có lớn như vậy cường đại yêu vương vì sao vô tội yêu hoàng nhất tín nhiệm hình như là thanh mao hống cùng ám dạ bằng chờ yêu vương đây bạch nha biết hắn mới tới yêu đ sau đó thấp giải thích rõ đạo yêu tộc môn hộ chi kiến rất nặng nói trắng ra rồi không là đồng tộc yêu quái rất khó phục tùng một cái khác yêu quái vô tội hoàng mặc dù là trên mặt nổi hoàng giả thế nhưng có hứa đa trùng tộc đối với hắn cũng không thế nào tôn kính những thứ này tộc quần thường thường đều là vô cùng mạnh mẽ so với lấy kim sư hoàng là đại biểu hoàng kim sư tộc từ trước đến nay tín phục bản tộc tộc trưởng đối nhau vô tội yêu hoàng ý chỉ bằng mặt không bằng lòng thanh ma h ố n g tuy nhiên thực lực không đáng chú ý cũng vô tội hoàng dương tử tự nhiên thụ ân sùng nguyên lai、like、này xem ra không chỉ là nhân tộc có gia tộc hình thức yêu tộc truyền thống so với nhân tộc nghiêm trọng hơn cái cũng khó trách vô tội yêu hoàng thống hợp yêu tộc lao lực như vậy rồi bất quá lần này phong ma đại đ i ệ n những thứ này yêu tộc bằng lòng định bất sẽ không nhìn kỹ yêu hoàng mệnh lệnh rồi suy cho cùng là liên quan đến toàn bộ yêu tộc sinh tồn lễ lớn hồ phong gật đầu nói mấy người đang khi nói chuyện phía chân trời đột nhiên phong khởi v â n dũng toàn bộ thiên không đều nhanh đen xuống hồ phong bị bực này bằng đại khí t r à n g hấp dẫn trong đầu không khỏi nghĩ đến này cái giản mua vô tội yêu hoàng là hắn tới sao chương ba trăm chín mươi mốt điểm tướng thay đổi bất ngờ phong khởi vẫn dũng Toàn bộ địa ma quật một mảnh n bộ địa đạm, ma ảm ư ợ cc tiểu h h í n là yêu t ộ cực bị dị cái cảnh cơ ngốc c kinh nói lời, thiên này màn tượng đến không ngây nhìn không trong dị tượng. Vê đút, vê đút, vê đút mì ẩn hủ tàn mì hồ hủ đút đút đút ra Vê dê. vê vê ạ kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết đúng lúc này vang vọng âm thanh cắt đứt rồi thiên tượng biến hóa nào đủ chưa hôm nay là phong mang này người nào phê chuẩn ở nơi này hồ đồ chỉ thấy kim sư yêu vương mở hết sắc miệng lớn gầm hét lên một tiếng n à y sau đó thư không giữa đều có thể có thể thấy rõ ràng nhất đạo bán trong suốt khí lang hướng về thiên không vào tới đem này ngưng tụ âu vân không ngừng tối tan thật mạnh hồ phong trong lòng rung động chăm chú là nhất đạo âm thanh liền có này vi lực cái này kim sư yêu hoàng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại a lại nói tiếp đây cũng là hồ phong lần đầu tiên chứng kiến yêu hoàng cảnh giới cường giả xuất thủ đương nhiên nghiêm khắc nói kim sư yêu hoàng cũng không có xuất thủ chỉ là thích đương lộ ra điểm khí thế mà thôi nhưng mà điểm này khí thế để bốn phía lên vạn yêu tộc kinh sợ đất không dám lên tiếng kỳ thực hồ phong cũng không biết cũng không phải bất luận cái gì yêu hoàng cường giả vừa hô đều có này vi lực kim sư yêu hoàng độc môn tuyệt kỹ sư h ố n g công tại toàn bộ vô tội yêu lâm đều là độc nhất vô nhị tuy nhiên ban nay một tiếng q u á t to cũng chưa dùng tới sư h ố n g công uy lực cũng so với bình thường yêu hoàng một tiếng gầm phải lợi hại hơn nhiều kim sư yêu hoàng mở miệng sau đó trong tầng mây dị tượng cấp tốc tiêu tán chỉ thấy một vị thân cao người mập thanh niên cười ha hả đánh xuống đ ụ n g mây không hề nghi ngờ mới vừa dị tượng chính là hắn mang tới không biết kim sư yêu hoàng đại nhân đã giá lầm văn bối vừa rồi cũng chỉ tuy nhiên tại mở rộng gân cốt mà thôi hẳn không có đập vào yêu hoàng đại nhân đi béo thanh niên vẻ mặt tiêu ý nhìn qua vô cùng vô tội tục ngữ nói húng là một tiểu bối kim sư yêu hoàng lệnh dên một tiếng liền không lại ngôn ngữ ý kia rất rõ ràng đúng vậy không biết truy cứu hắn vô lễ rồi béo thanh niên lúc này mới thả lòng đi xuống xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh tìm được khối thời gian rơi xuống hắn là ai vậy hồ phong thấy như vậy một màn có chút ngạc nhiên đất hỏi thiết tượng yêu hoàng đại nhi tử tự hào cái gì thôn vân yêu vương duy nhất tam hiệu bản lĩnh đúng vậy thiết tượng yêu vương tự nghĩ ra thôn vân công pháp là một bất học vô thuật chủ tuy nhiên bình thường yêu tộc cũng không dám chọc giận hắn thiết tượng yêu vương khả là cực kỳ bao che k u y ế t đường y bạch nha ở bên gi thôn vân yêu vương đều đến rồi thiết tượng yêu hoàng sau đó cũng sẽ tới đi hồ phong lại hỏi cái này còn đúng vậy đây bạch nha n h u lông mày nói rằng nghe nói thiết tượng yêu vương cùng vô tội hoàng không quá đối phó có vô tội hoàng địa phương thiết tượng yêu hoàng thông thường đều sẽ không xuất hiện nguyên lai giá dạng cái này yêu tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thế a hồ phong cảm thán nói bạch nha dễ cẩn nói cũng không chỉ yêu tộc như vậy ở nơi nào không phải như vậy nhân loại càng này ừ bạch nha đại ca nói không sai đúng lúc này thiên không lần thứ hai âm tối lại đỉnh đầu họ phờ ảm thiết đại tiệu lơ lửng hư không đánh tiệu đều là đứng đầu yêu tinh cành cừng giả vô tội yêu hoàng g i á lâm phía trước mở đường cường giả yêu tộc một tiếng hô to hạ phương thượng vạn yêu tộc nhất thời nằm dạp trên mặt đất hồ phong c a o mày một cái chứng kiến hầu như sở hữu yêu tộc đều ở đây hành lễ sau đó hắn thân thể trực tiếp nằm úp sấp tại dồi mặt đất bình thân ngay sau đó vô tội lao yêu hoàng một chỉ thủ tí từ họ phở h m thiết đại kiệu giữa đưa ra ngoài vừa sải bước đến rồi hư không bên trong ánh mắt của hắn xuống phía dưới quét tới xem một cái vòng mấy lúc sau thỏa mãn gật đầu thôn vân ở đâu vô tội yêu hoàng cốc hỏi thôn vân yêu vương không dám không đáp vội vội vàng vàng bán ra lên tiếng trả lời. vô tội yêu hoàng chất hỏi gia phụ đang bế quan thực sự vô hạ đến đây mong rằng ta hoàng lộ giải thôn vân yêu vương không nhanh không chấm đáp bộ này thuyết từ hắn sớm đã chuẩn bị lâu ngày rồi vô tội yêu hoàng nét mặt lộ ra tức giận hắn tức giận nói phong ấn ma nhân chính là tộc của ta đòi hỏi thứ nhất hắn lẽ nào sẽ không nguyện cho tộc ta tương lai hy sinh một điểm thời gian à? thôn vân yêu vương cười hắc hắc giải thích yêu hoàng thực lực thông tin ê phong ấn ma nhân tộc vẫn không phải là dễ gia phụ đối nhau yêu hoàng bệ hạ thực lực thế nhưng cực kỳ kính phục cho nên mới có thể yên tâm bế quan h a n h vô tội yêu hoàng biết rõ trách cứ thôn vân vô dụng liền không hề nhiều dây dưa. thêm chút dăn dậy một phen liền m ệ n h hắn lui về tại chỗ yêu tộc những đồng bào hôm nay là cái lễ lớn chúng ta muốn tại hôm nay đối nhau địa ma còn tiến hành một lần nữa phong ấn muốn muốn hết thành giá cái mục tiêu chúng ta cần cùng ma nhân tác chiến cần phải hao phí đại lượng tinh lực đây hết thạy tuyệt đối không thiếu rồi chư vị chống đỡ hôm nay chư vị vâng mệnh mà đến bản hoàng cũng sẽ không bạc đãi chư vị phàm là tại phong ma chi chiến giữa giết địch dũng mãnh công hương cao đều có cơ hội đến vô tội thiên thư các nghỉ ngơi một ngày loại này cơ duyên cũng không có nhiều hy vọng chư vị có thể hảo hảo nắm chắc lao yêu hoàng âm thanh mặc dù không lớn thế nhưng vô tội thiên thư các mấy chữ v ừ a phía d ư ớ i yêu tộc nhất thời sôi sùng sục sủ, chung quanh nghị luận không thôi nhìn chu vi yêu tộc nóng bỏng nhãn thần hồ phong không cần nghị cũng biết cái này thiên thư các bên trong khẳng định có khó lường tốt đồ vật hồ phong tiểu đệ đệ có muốn biết hay không thiên thư các bên trong có cái gì bạch hồng cười đi tới hồ phong trước mặt hỏi trải qua bạch nha giới thiệu nàng đã biết hồ phong đối nhau yêu tộc lý giải vô cùng n g n g cạn vì sao đoán được rồi hồ phong trong lòng có nghi hồ phong có chút lúng túng đắp một câu thiên thư các cần gì phải ta cũng không hứng thú bạch hồng tức dẫn đến bạch liễu tha nhất nhãn t h i ê nhưng t thế h ư n cái tốt bà bối nó có một công dụng đúng vậy thu nạp tri thức một quyển thiên thư liền dung nạp rồi tộc của ta nắm giữ sở hữu tri thức kỹ năng võ học công pháp cùng với lịch sử văn hiến chỉ cần có thể vào thiên thư các hướng về phía thiên thư nói ra yêu cầu của mình thiên thư nhất định t r ì vô bất ngôn hồ phong vốn đang không để ý thế nhưng nghe được bạch hồng giới thiệu xong xuôi trong lòng của hắn nhất thời l ử a n nóng nhất tộc nắm giữ tri thức nên cỡ nào rộng lớn rộng rãi trong này rất có thể thì có hồ phong cần tư liệu tin tức ngay hồ phong ý nghĩ kỳ quái chi tế vô tội yêu hoàng lại tiến hành rồi mục tiếp theo chỉ thị đây là về nhiệm vụ phân phối từ vu hồ phong không thuộc về đứng đầu chiến lược nhiệm vụ phân phối bảng danh sách cũng không có hắn theo vô tội lao yêu hoàng giới thiệu bọn họ lần này chuẩn bị tiến hành phong ấn là n g đ ị c h cựu súng minh ấn phong ấn hạ xuống ít nhất có thể che lại ma nhân ba năm tối đa có thể kiên trì mười năm tuy nhiên muốn thi triển bộ này pháp trận trước phải rút khỏi ban đầu tám trụ ngăn núi trận phong ấn vừa rút lui ngoại trừ ma nhân tộc cát sẽ tập thể lao ra lúc này thì nhìn c h à n g trung yêu tộc nỗ lực bác sắc rồi là rồi phòng ngừa ma nhân tộc chạy ra vô tội yêu hoàng sự t ì n h an bài trước rồi t r ă m tên yêu tinh cảnh yêu tộc tại toàn bộ địa ma quật ngoại vi bảy mê trận không biết trận pháp tồn tại ở trong đó ít nhất phải bị nuốt lên ba ngày có rồi cái này đến mê trận phụ trợ làm không có ma nhân có thể chạy ra địa ma quật chương ba trăm chín mươi hai phong ma chi chiến hạ mê vụ lấy nhanh nhất tốc độ tiến nhập rồi t r o n g đều trong bụng cái này vẫn chưa xong ngay sau đó đứng ở đàng xa duy trì đại trận t r ă m tên yêu tinh yêu tộc đều cảm giác thân thể bất ổn mạnh mẽ hấp lực đưa hắn môn u cấp tốc mang rời khỏi đứng yên vị trí mê vụ t h n ra tất cả mọi người có thể khôi phục ánh mắt tại chỗ yêu tộc toàn bộ đều bị chấn động rồi đất cái h ố lỗ lớn lúc này như là súng máy một dạng không ngừng từ đó phun ra hát sát tên tên sau khi hạ xuống đánh cút mở rộng hạ thân thể đúng vậy một ma nhân lúc này ma nhân giếng bắn ra tam đại mặt trắng ma nhân dắt thập đại b ạ c h phát ma giả lang lập hư không cùng vô tội yêu hoàng hình thành lịch cựu sùng minh ấ n xa không tương đúng còn muốn đem chúng ta phong vấn sao các ngươi quá ngây thơ rồi tam đại mặt trắng ma nhân ra lệnh một tiếng vô số ma nhân lập tức bạo khởi hướng về bốn phương tám hướng đánh tới hồ phong nhìn những thứ này ra t h ị ngâm đen cắt bọn ma nhân trong lòng một mạch nổi da gà đó không phải là e ngại mà là cảm thấy thầm hoàng này dài răng nhanh móng nhọn ma nhân cùng yêu tộc chiến đấu vô cùng đơn giản đúng vậy dùng nhanh vớt công kích bọn họ r i ả o phá yêu tộc ra thịt kéo một khối kế y huyết nhục lập tức viết vào rồi mình trong bụng dĩ nhiên cũng làm như vậy sinh ra ăn ma nhân bạo phát yêu tộc cũng không phải ngồi không vô số yêu tộc hóa là bản thể hướng về ma nhân xung phong liệu chết đi giữa sân ma nhân cùng yêu tộc tướng s a i hồ phong cũng bị l ấ n tới lấn lui một con ma nhân nhảy đi tới hắn đỉnh đầu hắn nhất trưởng đánh ra trực tiếp đem con này ma nhân đánh bay rồi thế nhưng ma nhân trên mặt đất lật rồi cái b ụ nào tiếp tục không phát hiện chút tổn hao nào lần thứ hai xông lên rồi Quả nhiên, chân nguyên vô dụng bọn người kia không khỏi thật đáng sợ rồi dĩ nhiên có thể thu nạp chân khí công kích xem ra chỉ có thể cận chiến rồi sớm đã biết rõ cùng ma nhân chiến đấu không thể thụ thường hồ phong rút ra thiên kỳ đao giải hậu bối đại hoàn đao nhất đao đem các loại ma nhân tộc chém thành rồi hai nửa nhìn cùng nhân loại mấy không khác biệt nội tạng từ trong cơ thể c h ả y ra hồ phong níu h lông mày quay mặt hồ phong muốn đi ra mình đao đạo đường thế nhưng những thứ này ma nhân công kích thủ đoạn hắn còn không hiểu rõ lắm rồi cũng không biết dạng gì công kích là hữu hiệu, hiệu nhất vừa lúc đó toàn bộ tràng diện đã hầu như toàn bộ lộn sột rồi n ị c h cựu sùng minh ấn đã toàn bộ ngưng tụ xong tất rồi nhưng điều người tiếp nối là phong ấn lại không thể kỳ hoàn thành vô tội huyền hoàng mang theo nghịch cựu sùng minh ấn từ thiên nhi h à n g muốn che lại đ ậ c c ầ u thế nhưng vị kia tên là tuyết tùng mặt trắng ma nhân lại ở ngay trước mặt bọn họ hóa thành một cái tên trăm trượng cự nhân hai tay trực tiếp nâng lên rồi vô tội huyền hoàng khổng lồ vào rùa cái gì cái này ma nhân lại có trở nên lớn năng lực hơn nữa hình thể càng đại lực lượng càng lớn bản hoàng lực lượng tựa hồ so với hắn còn muốn yếu mập bập vô tội yêu hoàng trong nháy mắt phát hiện rồi không hay kim sư yêu hoàng cũng phát hiện rồi địch thủ cường đại đáng tiếc hắn đã không có công phu trợ giúp vô tội yêu hoàng rồi bởi vì chưa qua đã tập trung rồi hắn cùng hắn giao khởi d à n h tay yêu nguyên năng lượng không thể sử dụng như vậy chỉ làm cho địch nhân đưa đi năng lượng hạn chế như thế khiến kim sư yêu hoàng đánh cho rất là bị động kim sư cẩn thận tiên tiêu thân thể có thể hóa thành bất đồng b i n h khí công kích cực kỳ cường đại không thể khinh thường vô tội yêu hoàng chứng kiến kim sư yêu hoàng đã cùng chưa qua giao khởi d à n h tay vội vàng lên tiếng nhắc nhở h ạ hạ có phải hay không quá muộn nữa nha lúc này c h ư a qua vừa lúc vọt tới rồi kim sư trước mặt tay trái thủ tí đ ả o mắt biến thành một cái chui trượng lục long thương hướng về phía kim sư bụng t ỏ tới hừ muốn giết bản hoàng không có dễ dàng như vậy kim sư giống đ ô n g dưng một tiếng chấn thiên n ộ giống hồn hậu âm ba hầu như biến thành rồi thực chất đem chưa qua chấn đắc thất khiếu chảy máu đã hóa thành lòng thương thủ tí cũng một thời bất ổn biến trở về liêu nguyên hình Tờ tê tử tiếp HTTBVVVVV tờ t sờ sách điện kế 80 lần này xông về mặt đất hắn bao định rồi chú ý đánh chết bất hòa vô tội yêu hoàng đối chiến bởi vì cái này lao ra vỏ rùa quá cứng rắn rồi lần trước đối chiến hắn xử x u ấ t rồi tất cả vốn liếng cũng không có thể tổn thương bên ngoài nửa điểm sau cùng ngược lại bị áp trở về rồi địa hạ n g ậ m lại liền tức lên lần này hắn đem vô tội yêu hoàng tặng cho rồi tuyết tùng vốn tưởng rằng có thể hào hào lấy lại danh dự không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên là là am hiểu âm ba công kích kim sư yêu hoàng một tiếng kim sư giống c h ấ n đắc hắn nội t ặ n đều có chút lệnh vị trí rồi căn bản vô pháp tiến hành phòng ngự tuyết tùng mão lên vô tội yêu ho linh tê tam đại đứng đầu yêu vương thì mang theo mi lộc hoa x à kiếm ngư tam đại cao ra yêu vương liệu mạng cùng trong đều đánh nhau trong cũng không có vật không hấp năng lực vô cùng đáng sợ hơn nữa ngoại trừ rồi hấp bên hắn còn có thể phóng xuất hút vào công kích so với h ỏ a tích dịch yêu vương mới vừa rồi phun ra tam trọng tử vân hỏa bị hắn hút vào sau đó lại phun ra suýt nữa thương tổn được rồi mi lộc yêu vương tuy nhiên trong đều tuy nhiên năng lực đáng sợ thế nhưng bản thân có thể thả ra công kích lại hết sức nhỏ yếu cái này cũng có thể dùng cái này sáu vị cao gia yêu vương có thể ngắn tha chủ hắn con như yêu tộc còn lại yêu vương lúc này hầu như đều cùng này bạch phát ma giả chiến đấu đến cùng một chỗ bạch phát ma giả tuy nhiên số lượng không c h ẳ n g trung yêu vương thế nhưng bọn họ đều có hấp thu nguyên khí công kích thủ đoạn rất nhiều yêu vương đánh cho phi thường khổ cực rất khó dành cho những thứ này ma nhân hữu hiệu công kích hỗn loạn trong chiến trường hồ phong nhìn chung quanh mắt cùng chân thị chi nhãn đề u mở vốn định cầm những thứ này ma nhân lượt n a o s a u lại hắn suy nghĩ cẩn thận rồi ma nhân cùng nhân loại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau rồi xuất thủ căn bản không cần lưu tỉnh thế nào lấy kỷ tính mệnh mới là đòi hỏi thứ nhất liên tiếp chém nào rồi mấy chục con ma nhân đột nhiên một con tóc hoa dâm ma nhân lẻn đến rồi hổ phong trước mặt. Tóc có hồ á t s phong có người đổ mồ hôi lạnh cần dùng gấp yêu nguyên hộ thể trói hai âm thanh từ hồ phong bên người bạo phát là đối thủ phun ra áp súc khí lưu dùng sức cắt hắn chân nguyên hộ cháo hồ phong mới vừa muốn phán kích đối thủ đã đi tới trước mặt hắn hai chân mạnh mẽ một bước hồ phong thân thể nhất thời bay rớt ra ngoài vẻ mặt đụng ngã lăn rồi bảy tám vị yêu tộc hóa hình cường giả mới dừng lại thật mạnh người này thực lực sợ rằng đều sắp tiếp cận yêu vương rồi liên tiếp hai chiêu chưa từng có thể giết chết hồ phong cái này hoa phát ma nhân trên mặt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc cái này hắn cảm giác cũng không tính cường sinh vật dĩ nhiên có thể liên tục đỡ hắn hai lần đòn nghiêm trọng nhất thời hấp dẫn rồi hắn chú ý lực dĩ nhiên có trí tuệ hồ phong trong lòng nhấc lên một cái trận song lớn sớm nghe nói qua ma nhân trong tộc có niết bản trọng sinh dị nam giả nhưng không biết như vậy ma nhân là hình dáng gì nay bốn phía đối lập hồ phong lập tức phát hiện rồi chỗ đặc thù Ma n hồ â n tộc ba v phong l h một bên cẩn thận mà đợi một bên cấp tốc phân tích đối thủ tình báo hai chiêu không được hoa phát ma nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên lúc này hắn bắt đầu thả ra mới tuyệt chiêu rồi chỉ thấy hắn miệng lớn cấp tốc hút một cái cái bụng chấp mắt chừng lớn sa tức thuật ma nhân tộc dữ tợn tuệ dĩ nhiên hô lên sau một khắc nhất đạo ngón cái to khí lưu từ trong miệng hắn t r ợ t bắn rồi đi ra hồ phong hai mắt trợt hiện tiếng kêu thống khổ đồng thời chuyển ra cái này đạo khí lưu áp xúc đến rồi cực hạn vô luận là xuyên thấu lực vẫn là lực cắt đều không gì s á n h kịp hồ phong một thân hồn hậu chân nguyên dĩ nhiên chút nào không đ ỡ được nếu không phải hắn đúng lúc di động rồi n ử a t ứ c toàn bộ trái tim đều phải bị bắn thủng rồi kinh khủng công kích lúc này hồ phong ở ngực lộ ra một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ máu tiên huyết liên tục chạy xuôi hồ phong vội vàng dùng ngón tay chỉ rồi ở ngực mấy chỗ h u y đạo đem vết thương lưu huyết chỉ ở tuy nhiên chỉ chốc phối hợp điểm huyết pháp hắn ở ngực vết thương rất nhanh khép lại rồi hoa phát ma nhân hầu như chừng một mạch rồi hai mắt không nghĩ tới hồ phong lại có mạnh như vậy sinh mệnh lực hắn lập tức cố kỹ t r o n g thi mở miệng lớn lần thứ hai phóng xuất xạ tức thuật tuy nhiên hồ phong trải qua một lần hiểm cảnh làm thế nào có thể đơn giản lại giữa dưới chân hắn bước chân ngay cả đạm n g ư ờ i từ bất đ ị n h chuyển động phương hướng hoa phát ma nhân liên tục vài lần xạ tức thuật đều thất bại rồi ngay hắn chuẩn bị một chút một lần xạ tức thuật lúc đột nhiên cổ họng ngọt, ngọt phun ra một cái máu đen hồ phong x ư n g sở sau đó mừng rỡ nói ngươi lai ngươi cái này tuyệt chiều phiêu lư không thể dùng liền nhau lúc này hồ phong người tử di trải qua tiếp cận rồi đối thủ lưới đao hướng về phía hắn cổ họng hoa rồi đi qua ngay lúc sắp đắc thủ tóc hoa dâm yêu ma bả vai hai nơi lỗ thông hơi trợt bắn ra lưỡng cổ khí lưu vô dụng vậy hồ phong chân nguyên hộ cháo đúng lúc xuất hiện đem cái này lưỡng cổ khí lưu đỡ sau một khắc hồ phong đứng mày ở nơi này lưỡng cổ khí lưu dưới sự trợ giút hoa phát ma nhân thân thể bỗng dưng lui về phía sau rồi nữa tớp nguyên bản vạn vô nhất thất nhất đao dĩ nhiên chém tới l i u không chỗ nguyên lai、like、này dĩ nhiên lợi dụng khí lưu phản trùng lực tiến hành hơi y nhưng hoàn mỹ giải trừ rồi nguy cơ này ma không đơn giản trải qua này một trận chiến hồ phong cũng không dám nữa coi khinh những thứ này niết bàn trọng sinh ma nhân bọn họ từng cái đều có bất p h à m trí k h ô n và năng lực một chút xíu kẽ hở đều có thể tạo thành mình bại vong yêu tộc đều không hội vũ khí người vũ khí có thể dùng rất lợi hại người là nhân tộc đối phương âm thanh gián đoạn hiển nhiên là trọng sinh không lâu sau nhân tộc lời nói chúc chắc không gì sánh được ném rồi vũ khí người cái gì đều không phải đối phương lại nói một câu hồ phong cười cười nói cũng không nói được sẽ kế khích t ư ớ rồi tuy nhiên ta ném rồi vũ khí làm sao giết n g ư ơ i quần đầu đủ nói hồ phong đem đại đao một lần nữa cắm trở về phía sau lưng hai tay nắm tay cả cá nhân b ả y biện ra một khắc trùng bất phàm khí thế c h u vi ma nhân cùng yêu tộc chiến đấu không ngừng tiến hành tuy nhiên phụ cận ma nhân ít có có thể lay động hồ phong phòng ngự h ắ n một đôi lợi nhãn thủy trung nhắm ngay đối diện h ò a phát ma nhân yêu ma chi chiến hỏa đồ chi tế phía dưới đất trong hầm mấy vị bạch phát ma nhân thúc một máy cổ xưa chiến xa đi tới rồi trước cửa hàng chiến xa hình đầu hộ chiếc xe mọn thu chỗ hàm chứa một cái bất quy tắc viên cầu nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện cái này viên cầu nhưng thật ra là vô số thật nhỏ lưỡi dao xếp mà thành ba gã bạch phát ma nhân cùng nhau cầm lấy chiến xa đôi cọp hướng về sau chậm rãi kéo đi đôi cọp không ngừng rút ra lộ ra bên trong một đoạn k h ó a đồng lúc này hổ khẩu chỗ một cổ nồng nặc năng lượng cấp tốc tụ tập càng ngày càng dày đặc đao hổ chiến xa xuất động cái này một trận chiến chúng ta khẳng định thắng rồi sợ rằng ba vị nguyên lão không có cảm thấy chúng ta liền kết thúc rồi cái này tràng chiến tranh bạch phát ma nhân lẫn nhau đàm luận đạo vô tội yêu hoàng liền tại động trên địa phương n h e cảm nhận thấy được rồi động khẩu phía dưới biên hóa vậy không đoạn ngưng tụ năng lượng hổ hình chiến xa khiến trong lòng hắn đập mạnh cẩn thận phía dưới xuất hiện rồi kiểu mới cơ quan vũ khí ngươi còn có lòng thanh thản nhắc nhở đây cẩn thận chính ngươi đi tuyết tùng cười lạnh nói thân thể của hắn lại đi lên thác rồi thác một chút đem vô tội yêu hoàng lịch k i ể u sùng minh ấn đẩy rời lập cầu làm ba vị bạch phát ma nhân kéo lấy đuôi cọp kéo rồi dài hơn một t r ư ợ n g thời điểm hổ khẩu đã ngưng tụ một cổ cực kỳ khổng lồ năng lượng bạch phát ma nhân liếc mắt nhìn nhau phóng ra chiến xa hổ khẩu trợt hợp lại trước kia tạp hổ khẩu viên kia hát sắc viên cầu nhất thời bị năng lượng đẩy ra b hồ phong đứng ở cái này hỗn loạn trên chiến trường dừng ở đối thủ đột nhiên hắn c ư ớ t bộ một bước thân thể trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương hữu trưởng núi nhọn vậy đâm về phía ma nhân ở ngực hoa phát ma nhân hai tay cùng chảo y đổ nắm hồ phong thủ tí đúng lúc này hồ phong hữu trưởng đ ổ i thành trưởng là quyền dưới chân bước chân một chuyến người t ử tái tiến lên nửa bước hữu quyền biển động núi lở một dạng một quyền đem ma nhân ở ngực đánh cho hám rồi đi trước ma nhân hai móng đã ở bị đau mất đi rồi lực lượng một quyền có hiệu quả hồ phong bên phải bước đi lên trước nửa một bước tay trái biến quyền là khự tay một khự tay đập về phía ma nhân bị thương nặng ở ng ma nhân vội vàng dùng hai tay ngăn cản thế nhưng cái này một k h u ệ u tay sao mà hưng m ánh dám ngay cả hai tay của hắn cùng nhau đập rồi đi qua một k h u ệ u tay sau đó ma nhân hai tay thủ cất gãy xương ngực cũng đồng thời lại đoạn rồi mới cây hồ phong chó phải đã ở phản trùng lực phía dưới đạn rồi trở lại tay phải tiếp tục trước mặt mà lên một quyền đánh đi qua ma nhân cố nén đau đớn hai tay cùng lúc chụp vào rồi hồ phong cánh tay trái ngay đắc thủ khoảnh khắc ma nhân trong lòng thoáng thả lòng một chút lại không nhìn thấy hồ phong khỏe miệng cờ nhạt t ạ kéo kéo đúng, đúng lúc này thiên không trên một viên nhắc trượng phương viên h ắ t sắc cầu thể đột nhiên xuất hiện sau một khắc toàn bộ hắc cầu đông nhiên địa bàn mở thoáng chốc vô tận lưới đao từ hắc cầu nổ bắn ra chỗ hiện ra đến Những thứ này lưới dao tinh miệng mà lợi hại, hầu như không có gì có thể kháng、cự. Trong sân rất nhiều yêu tộc còn chưa phản ứng thứ hại, hầu thể chưa gì rất tộc mà yêu lưới lợi dao có có cự. quá a đao đây, đã đ thân bị lưới đao cắt rồi cắt thể, nhanh r t ừ g cái lô máu. lô ồ đồng Phong thấy như vậy một màn, vội vàng tăng mạnh tự thân chân nguyên khí cháo, đồng thời màn, vàng tăng nguyên bên trên bao một tự tại t vậy vội rồi ê tiên n tầng văn dùng Mạnh! nhanh bao bảo trùm một r hiểm. cái Quá để chờ hồ phong trở về q u á thần đến một khối l ư ớ i dao đã đánh xuyên qua rồi bờ vai của hắn đây rốt cuộc là dạng gì công kích hồ phong dĩ kinh dung động tập đ ỉ n h chương ba trăm chín mươi bốn phong ma chi mạ t â m đào vắt từ đao hổ trong chiến xa bắn ra viên cầu tại giữa không trung nổ lên sau đó hầu như quét ngang rồi toàn bộ đất cái hố phương viên ngàn trượng phạm vi từ đó bắn ra lưới đao có mạnh mẽ vô cùng lực công kích tuyệt đại đa số yêu t ộ c căn bản vô pháp chống đỡ cái này đào phong công kích ngay cả hồ phong loại này sánh ngang vũ vương cùng yêu vương phòng ngự tồn tại cũng bị trong nháy mắt kích thương đây là hắn đứng tương đối gần vòng ngoài kết quả nếu như cách mặt đất cái hố gần quá trời mới biết có thể hay không bị giết chết lần này công kích sau đó Toàn một lần g nữa các ngươi liền hết rồi biến thành cự nhân tuyết tùng âm đánh cười đậu khẩu phía dưới ba gã bạch phát ma nhân lại lần nữa nắm lên đôi cọp hướng về sau kéo đi theo không ngừng kéo động địa ma quật phía trên đã tán lạc lưỡi dao tựa hồ thụ một cổ vô hình chi lực hấp dẫn một mảnh phiến đao mảnh nhỏ liên tục hướng về động khẩu hạ phương phi đi liền ngay cả này cắm ở yêu tộc trên người lưỡi dao cũng từng cục bay ra hướng động khẩu q u a n t r ú kim sư yêu hoàng chờ thấy như vậy một màn quá sợ hãi nếu như một lần nữa yêu tộc lần này xác định vững chắc liền bại rồi nắm lưỡi dao lấy cái này dẫn l ự c tiến nhập địa ma bên trong động đem địa phương chiến xa phá hủy vô tội yêu hoàng chợt nhớ tới rồi ứng đối phương thức còn lại yêu tộc đều lĩnh ngộ đáng tiếc đến lúc này tuyệt đại đa số l Chỉ có h ỉ c vòng n g o à em mở thời gian khẩn cấp hồ phong không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể dựa theo vô tội yêu hoàng đích phương pháp xử lý hai tay nắm chặt lưỡi dao người tử bất làm phản kháng bị một cổ dẫn lực hút hướng địa ma quận bên trong bay đi đao này mảnh nhỏ cực kỳ lợi hại cũng may bị hấp dẫn lực đạo không kịp nổ lên uy lực cường đại hồ phong v ậ n khởi chân nguyên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản lúc này toàn bộ yêu tộc trong phạm vi bắt được rồi lưỡi dao hướng địa ma quật bay đi ngay cả trăm vị cũng chưa tới hơn nữa tuyệt đại đa số đều là ngoại vi bạc được chiến lực như vậy chiến đấu lực mặc dù lao xuống chỉ sợ cũng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ hồ phong không kịp nghĩ nhiều bị lưỡi dao kéo khoái tốc phi hành hắn còn chưa kịp trọng chính thân hình người tử dĩ trải qua rơi vào rồi đ ậ c k h u mắt thấy đi lên trước nữa sẽ đánh lên viên kia lưỡi dao ngưng tụ thành viên cầu hắn vội vàng bông lòng tay ra thân thể sau khi hạ xuống lộn mấy vòng mới đứng lên lúc này địa ma quật ma nhân đã không nhiều l Ngoại tuy r rồi ừ m t nhiên lại không có một gã yêu vương cấp bậc cường giả đối diện ba gã bạch phát ma nhân cũng đều là tương đương với yêu vương tồn tại đối thủ chính tại thao không chiến xa lúc này đột kích hoặc hứa khả đồng ý đi hồ phong cấp tốc phân tích một chút sau đó hai tay dơ cao đào hướng về trong đó ở giữa một gã bạch phát ma nhân bổ tới bốn phía ma nhân muốn muốn thủ hộ thế nhưng vừa rồi rơi xuống rất nhiều hóa hình yêu ngăn trở rồi bọn họ bọn họ có cùng ma nhân tộc đối chiến có thôi động yêu nguyên hướng chiến x a đánh trang diện tuy nhiên lập tức hỗn loạn tuy nhiên chiến xa hổ khẩu ngưng tụ năng lượng tốc độ lập tức chậm lại bốn phía một mảnh hỗn loạn chi tế hồ phong lưới đao đã gần kề rồi ở giữa bạch phát ma nhân đỉnh đầu cảm thụ được hồ phong cái này nhất đao uy lực cái này ma nhân không dám k i n h thường thế ngàn cân treo sợi tóc hai tay của hắn rốt cục ly khai rồi bội cọp mong thú năng lượng nhất thời yếu b ấ t một đoạn hồ phong chính mừng rỡ chi tế bạch phát ma nhân t ẹ n quá thành dận phản kích đã lặng yên đến lưỡng đạo khí lưu từ đầu vai hắn lộ thông hơi giữa đúng lúc này thiên ngoại đột nhiên luôn một cây khổng lồ xúc tu đem chọn cái chiến xa quấn lấy xúc tu nhất động đao hổ chiến xa căn bản không đợi được bị toàn bộ cuốn đi là ai bạch phát ma nhân muốn tức giận đến giận không kèm được lập tức phi thượng thiên tế đi truy tung cái kia xúc tu địa ma quật bên ngoài tuyết tùng đang ở đắc ý lúc đột nhiên chứng kiến một con cường tráng xúc tu cuốn đi rồi đao hổ trên xa cả cá nhân sắc mặt đại biến trở lại cho ta hắn vội vàng hét lớn chỉ là tình thế cấp bách vừa hô không nghĩ tới xa xa rất nhanh chuyển đến rồi đáp lại ngươi mong muốn ú n g thanh ú n g khí âm thanh khoái tốc chuyển đến sau một khắc một con cự để từ thiên nhi hàng đập về rồi phía sau lưng của hắn tuyết tùng vội vàng di động rồi nửa bước né tránh rồi cái này một bước hắn là né tránh rồi chỉ là mặt đất tao đ ư ờ n g đ ị a ma quật bên ngoài lập tức xuất hiện một cái to lớn để ấn không gì sánh được khổng lỗ yêu khu xuất hiện ở đ ị a ma quật bên ngoài là thiết tượng yêu hoàng thiết tượng yêu hoàng tới cứu chúng ta rồi vô số yêu tộc chấn phấn không thôi từ trước đến nay vô tội yêu hoàng không đối phó thiết tượng yêu hoàng dĩ nhiên đi ra rồi yêu tộc khí thế nhất thời để thăng rồi một đại trạng tuyết tùng yêu vương vừa mới né tránh một đề tiến đạm sau một khắc h ắ n người tử dĩ đã bị thiết tượng yêu vương mũi quân lấy rồi rất nhiều yêu tộc giờ mới hiểu được nguyên lai mới vừa con kia xúc tu đúng vậy thiết tượng yêu vương mũi dài thiết tượng yêu vương thần lực vô biên mũi quân lấy tuyết tùng sau một khắc h ắ n chợt lôi kéo tuyết tùng thân thể khoái tốc rút lui một con đứng vững vô tội yêu hoàng hai tay của cũng bị vội và bung ra rồi người ta mặc dù không hợp thế nhưng phong ấn ma nhân ta bụng làm giả chịu chuyện gì đánh trước hết rồi hay nói thi vô tội yêu hoàng vội vàng chuyển động thân thể thôi động chuẩn bị đã lâu nghịch cựu sùng minh ấn hướng động khẩu ấn đi hồ phong ở chỗ sâu trong bên trong động bị bạch phát ma nhân một kích đạn thường một thời không có bỏ người lên cũng may bốn phía không có cường lực ma nhân hắn nghỉ ngơi một lát sau đem vết thương khép lại đất không sai biệt lắm rồi lần thứ hai đứng lên nếu nhiệm vụ đã thành hồ phong dĩ kinh không cần phải lưu tại mảnh này hiểm địa rồi hắn vội vàng n h ả y thân thể triệu thiên thời gian vào tới đúng lúc này ngoài động đột nhiên bị bóng tối bao trùm một khối cự đại vô cùng vỏ rùa mang theo n ị c h cựu sùng minh ấn rơi xuống yêu hoàng bệ hạ chấm đã h đáng tiếc vỏ rùa không có hơi dừng lại một chút một tiếng ầ m vang khắc ở rồi đ ậ p khẩu cường đại trùng kích lực trực tiếp đem hồ phong trấn trở về rồi mặt đất yêu hoàng đại nhân phía dưới hơn mười vị yêu tộc kinh hoàng g ư m lên hy vọng vô tội yêu hoàng có thể đem bọn họ mang rời khỏi mảnh này hiểm điện phong ma đại nghiệp không cho sơ thất c h ư vị xin lỗi rồi vô tội yêu hoàng âm thanh trước sở vị có băng lãnh âm thanh càng ngày càng xa không cần phải nói hoàn thành phong lớn yêu hoàng đã không biết ở đây dừng lại rồi ngoại giới còn có chờ đối phó ba vị mặt trắng ma nhân yêu hoàng bệ hạ số mười đạo thê lương âm thanh thỉnh cầu đạo Đáng tiếc khó n g t h mà gọi nói rõ nội g h hỏa ô n g được b khiến hồ phong xử suất rồi đến nay mạnh nhất một cách trong nháy mắt bất thời giờ thập cụ hóa thể năng lượng phát sinh rồi chọn một mươi đạo khổng lồ tiên nhân trưởng ấn có thể mặc dù là này công kích cũng chỉ là châu chấu đa xe ngoại trừ rồi nước bắn mỹ lệ tia lửa căn bản không có nửa điểm hiệu quả hồ phong tâm trong nháy mắt châm xuống hơn mười vị yêu tộc căn bản vô tâm đi đánh sát ma người toàn bộ đem công kích lạc hướng rồi phía trên phong vấn lên thế nhưng ngưng tụ rồi yêu tộc đứng đầu chiến lược nịch cựu sùng minh ấn há là như thế tốt đối phó những thứ này yêu tộc công kích cũng chỉ là thêm n ữ a mây đoá tia lửa mà thôi ngay hồ phong muốn lần thứ hai đếm thử công kích phong vấn lúc hắn bén nhạy cảm thụ được rồi ma quật ở chỗ sâu trong ba đạo mạnh mẽ vô cùng năng lượng chính tại k h o i tốc tiếp cận cái này ba đ cho nên mới đơn giản bị hồ phong phát hiện hơn nữa xuyên thấu qua cảm giác hồ phong có thể minh hiện cảm thụ ba vị này cường đại tuyệt đối ở bên ngoài ba vị mặt trắng ma nhân trên đối thủ mạnh mẽ hồ phong dĩ kinh không thời gian nghĩ nhiều rồi hắn biết lại đứng ở chỗ này đúng vậy chờ chết n a m ở đối nhau vô tội yêu hoàng thất vọng hắn liền cùng những thứ này yêu tộc trao đổi hứng thú chưa từng rồi không nói hai lời hồ phong xoay người bỏ chạy còn lại yêu tộc cũng đều cảm thụ được nguy cơ phủ xuống từng cái chen lấn mở một đường máu hướng những phương hướng khác chạy đi hồ phong liệu mình quật quận bởi vì hắn biết chậm rồi sẽ không rồi tính mệnh phải nỗ lực phía trước là một mảnh thấp l phía sau hơn mười tên ma nhân số chết đuổi kịp càng là cái tình huống này hồ phong càng là l ã n h t ĩ n h hắn không phải là không thể phi hành mà là cân nhắc qua phi hành hậu quả đây là ma nhân địa giới năng lượng tán phát càng cường đại bị chết càng nhanh sở dĩ hồ phong thu lại một cái người thu vi chỉ dựa vào nhục thân quần quận hắn thân thể cực kỳ cường hãn hậu phương truy binh duy trì liên tục rồi không đến nửa khắp đồng hồ đã bị hắn bỏ qua rồi chính đang chạy chối chết chi tế hồ phong tâm phòng đột nhiên chuyển đến khô vinh yêu vương âm thanh hồ phong ngươi ở đâu khô vinh yêu vương âm thanh có chút yếu ớt cơ hồ khiến hồ phong cho là hắn bị trọng thương yêu vương ta không sao chỉ là vô pháp chạy đi rồi n ị c h cựu sùng minh ấn ngươi có thể cởi ra sao hồ phong cấp bách vội và hỏi trong lòng truyền đến khô vinh yêu vương c ư ờ i khổ một tiếng đừng nói ta không giải được thật có thể cởi ra ta cũng không dám là rồi ngươi cởi ra ma nhân phong vân à. hồ phong bắt đầu lo lắng hắn biết chuyện nghiêm trọng chỉ là trong lòng vẫn tồn tại hơi yếu hy vọng mà bây giờ khô vinh yêu vương quyết mà đem hắn hy vọng phá tan thành từng mảnh hồ phong cách phong ấn ta lực lượng vô cùng yếu ớt hơn nữa ta ảnh hưởng còn đang không ngừng yếu ớt ta khả năng rất nhanh tự vô pháp tiếp thu được ngươi tin tức rồi khô vinh yêu vương đột nhiên nói rằng, cái gì hồ phong thất kinh tình huống cứ việc nguy cơ hồ phong thủy trung tin tưởng còn có cơ hội khâu vinh yêu vương tồn tại chính là hắn tốt nhất chấn định dược t h hãm sâu dị vực chỉ cần có thể cùng người quen liên lạc với bao nhiêu có thể có điểm hy vọng nhưng là bây giờ xem ra cái này suy nghĩ cũng rất nhanh muốn gậy rơi rồi khâu vinh yêu vương người thay ta nghĩ một chút biện pháp mất đi cùng ngươi liên hệ ta sợ rằng cũng sống không được bao lâu rồi hồ phong lo lắng nói ra kế trước mắt chỉ cố tìm đường sống trong chỗ chết rồi hồ phong ta chuẩn bị chủ động chặt đứt cùng ngươi liên hệ ngươi hãy nghe cho k ỹ ta nói phương pháp đem ta ở lại bên trong cơ thể ngươi linh trùng luyện hóa trở thành ngươi mình lực lượng nhiều rồi ta linh trùng tương trợ bao nhiêu lại thêm mấy phần bảo mệnh hy vọng hồ phong trong lòng một mảnh khổ sáp chuyện tới nay cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi hắn rất nhanh rồi q u ầ m đầu lớn tiếng nói ra được cắt đi ta nhất định sẽ đi ra địa ma quận phụ cận ma nhân tộc tam đại nguyên lão sàn sàn khoan thai tới chậm ba vị này nguyên lão ngoại hình cùng mặt trắng ma nhân không kém nhiều chỉ là nơi cổ cũng thay đổi thành tuyết bạch sắt rồi trên người năng lượng rõ ràng lại mạnh hơn một đoạn nhìn một lần nữa phong ấn động khẩu tam nguyên lão vẻ mặt n ộ hỏa mấy cái ngu xuẩn lại thiện từ động thủ rồi không thì không thể chờ chúng ta một chút ta người đâu chưa qua tuyết tùng trong đều tam đại thống lĩnh ở đâu ba vị nguyên lão hỏi rồi nửa trời mới biết nguyên lão tam đại thống lĩnh đánh ra phía sau cũng không trở lại nữa toàn bộ động khẩu phụ cận chỉ bọn họ mười mấy ma nhân lưu thủ những thứ khác ma nhân đều phân tán ra đ u ổ i theo bỏ trốn yêu t ộ c rồi đáng trách ở đâu chỉ là ngủ gật cái này động khẩu lại dán lại rồi nhàn thoại ít nói rồi đến cùng nhau công kích thử nhìn một chút cái này phong ấn cường độ đi thử cái di động k、so、không không, h một, một vị nguyên lão tự rêu nói ra cũng vậy vẫn là tu luyện mấu chốt nếu có thể làm tiếp đột phá còn có thể lại sống ngàn năm đây một vị khác nguyên lão vừa cười vừa nói tuy nhiên bất kể nói thế nào cũng không thể khiến những thứ này tiểu lão thử việc làm tốt ừ tuy nhiên khiến các minh đệ bản thân săn giết đi chúng ta vẫn là tu luyện quan trọng hơn không sai nếu động khẩu phong rồi chúng ta hay là trở về đi thôi để ba người kia ngu xuẩn chết ở bên ngoài đi thấp lùn sườn núi giữa hồ phong không ngừng m à thở hồn hển chạy lâu như vậy không ngừng đường vòng hắn rốt cục hoàn toàn né tránh rồi phía sau truy binh hồ phong quan sát tỉ mỉ đ ợ i phụ cận địa hình nhặt lên một khối hòn đá sờ sờ hắn rất nhanh phán định đó cũng không phải sườn núi là cùng loại cùng lòng đất động rộng rãi địa hình chỉ là thả lớn hơn rất nhiều hắn một thời không có nhận ra xác nhận không có, có nguy hiểm phía sau hồ phong đặt mông ngồi xuống tuy nhiên tạm thời an toàn rồi nhưng là cả địa để ma nhân tộc đối với hắn mà nói hoàn toàn là xa lạ nên hà tồn sống cũng là cái vấn đề hồ phong rất nhanh tìm một thiên lạng độc cầu dùng thạch trụ đóng lại mình ở trong đó luyện hóa khô vinh yêu vương linh t r ù n g không có khô vinh yêu vương khống chế quá trình này vô cùng đơn giản không đến nửa cái canh giờ hồ phong liền hoàn thành r ồ i bước này đối với linh t r ù n g công dụng cũng hoàn toàn minh bạch rồi linh t r ù n g tại khô vinh yêu vương trong tay có thể phát huy nhiều loại công dụng tuy nhiên tại hồ phong trong tay cũng chỉ có ba loại công năng một loại là tự hành hấp thu năng lượng có thể phụ trợ tu luyện thứ nhì là tự hành chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng loại thứ ba đúng vậy thả ra sinh mệnh năng lượng cứu trị thương thế của mình mắc mặc dù không có cái gì l ị c h thiên công hiệu bất quá đối với vua hồ phong sinh tồn có không nhỏ phụ trợ hồ phong thử thao không linh trùng hấp thu năng lượng thế nhưng cái này địa để thế giới tràn đầy các loại khí tức hủy diệt năng lượng đối với linh trùng hấp thu vô cùng bất lợi cũng may hồ phong có tiên thủ thiên phú lợi dụng tiên thủ chuyển hóa năng lượng chú nhập linh loại bên trong sau đó lệnh linh trùng lần thứ hai chuyển hóa đem những thứ này năng lượng hóa là sinh mệnh năng lượng hồ phong cẩn thận từng ly từng tý khống chế được những thứ này sinh mệnh năng lượng rót vào bản thân đôi sần thương hoạt chỗ bản thân nguyên bản khép lại v không đến chỉ chốc lát ngay cả một điểm vết tích cũng không nhìn thấy tốt thần kỳ sinh mệnh năng lượng hồ phong vẻ mặt ngạc nhiên cảm thán nói chương ba trăm chín quyết đấu tỉnh ma giả xác nhận rồi linh trùng năng lực phía sau khiến hồ phong vô cùng mừng rỡ k h ô vinh yêu vương lưu lại thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường linh trùng liệu thương tính có thể so với các loại đan dược đều hữu hiệu nhiều lắm vô đạn xong thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi ngay hồ phong không ngừng chuyển hóa sinh mệnh năng lượng tồn sau đó dùng trí lúc địa hạ thâm sử chống trải ma thành bên trong đột nhiên có rồi động tác một vị bạch phát ma nhân dơ cái chén vốn vào rồi một đại cửa hết sắt chất lỏ hắn một thân huyền hát trường b à o phát bạch tuyết hợp với tốt vẻ ngoài thoạt nhìn vô cùng nho nhã lúc này hắn nhắm mắt b ậ t hơi đang hưởng thụ đợi cái này tốt đẹp chính là b u ổ i chiều đột nhiên hắn biến sắc mở mắt r a liêm tốt chán ghét năng lượng cái này cổ khí tức chỉ sợ là đến từ thượng tầng thế giới đi vừa mới t r u y ề n đến tin tức nói lục địa thế giới có vài chục vị yêu tộc ngã vào chúng ta tộc địa muốn các nơi ma thành nghiêm ra đổi bắt không nghĩ tới b ồ n tọa nhanh như vậy liền phát hiện rồi một con tiểu lao t ử người đâu rất mau ra hiện tại một vị tóc hoa dâm tỉnh ma giả ra hiện tại ở trước mặt của hắn thanh trù đại nhân ngay có hà yếu sự tình phân phó nam mạnh ngươi cũng cảm thụ được đi g ờ i phong ấn không đủ ngũ trăm dặm địa phương có một cổ làm người ta chán ghét năng lượng ngươi đi đem này cổ năng lượng ngọn nguồn điều tra rõ ràng quả là thượng tầng rơi xuống tiểu lão thử nhất định phải nắm tốt nhất là bắt giữ quả thực tại làm không được đem thi thể mang làm cũng được dạ cần tuân thành chủ đại nhân phân phó vị này tên là nam cường tỉnh ma giả lập tức đi ra điều khiển nhân mã bắt đầu hướng c h ứ hồ phong ẩn thân chi địa tiến pháp hồ phong căn bản không biết đối với tràn đầy hủy diện năng lượng thế giới ngầm mà nói này cổ sinh mệnh chi lực giống như là thái dương giống nhau vậy rõ ràng sinh mệnh năng lượng khí tức đối với ma nhân mà nói so với phân và nước tiểu còn muốn buồn nôn vì sao không ngừng nhắc đến luyện sinh mệnh năng lượng hồ phong rất nhanh liền bị ma nhân tộc truy xét được rồi hành tung vô đạn s o n g thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi trong đậu phủ hồ phong ước chừng tinh luyện rồi lưỡng cái canh giờ mới bắt đầu nghỉ ngơi từng trải một cái t r a n g đại chiến hơn nữa nửa ngày chạy trốn nửa ngày luyện khí hồ phong cũng có chút để phải lúc này vừa nằm xuống con mắt rất nhanh thì nhắm lại rồi chính đang say ngủ chi tế nguy hiểm k h o i tóc gần sát trong cơ thể linh trùng cảm thụ được rồi khổng rung động hồ phong đang ngủ say lúc này bị q u ấ y dày tỉnh lại tâm tình vô cùng khó chịu bất quá hắn không có thời gian tính toán rồi rất nhanh hắn cũng cảm thụ được rồi nguy cơ đã tới hắn vội vàng đẩy ra động khẩu hướng về ngoài động chạy đi trốn chỗ nào nhất đạo áp súc khí lưu g á n thân thể của hắn bắn thủng rồi trên mặt đất nhan thạch hồ phong cả kinh lập tức minh bạch cái này là đối thủ thi triển rồi xạ tức thuật chẳng lẽ lại là một vị sống lại ma nhân không kịp nghĩ nhiều đối phương đã bay đến bên người của hắn yêu tộc tiểu lão t ử còn muốn chạy trốn sao hồ phong người mang yêu khí hơn nữa ma nhân tộc lối ra tại yêu rừng sâu chỗ vẫn luôn chỉ cùng yêu tộc giao tiếp sở dĩ giá vị kẻ truy bắt cũng vô ý thức cho rằng hồ phong là hóa hình yêu tộc hồ phong nhớ mày bốn phía sớm đã đứng đầy rồi hơn mười vị ma nhân từng cái đều vô cùng cường đại hầu như sánh ngang ra kỳ vũ tông rồi hơn nữa dẫn đội tỉnh ma giả c h i đội ngũ này tương đương khó đối phó nam cường đại vung tay lên bốn phía ma nhân đồng thời hít một hơi dài cái bụng cấp tốc lớn lẽ nào những thứ này chưa từng sống lại ma nhân cũng sẽ xạ tức thuật hồ phong sợ xuất mồ hôi lạnh cả người xạ tức thuật lực sát thương hắn chính là rõ ràng ngay cả phòng ngự của hắn đều không đợ được nếu như hơn mười vị ma nhân đồng thời thi triển xạ tức thuật hắn căn bản khó có thể đào sinh tứ diện đều bị vây lại hồ phong lúc này quyết đoàn tuyển chọn một cái chỗ rời xa nam cường địa phương tiến hành đột phá vòng đ â y thổ tức thuật công kích nam cường ra lệnh một tiếng hơn mười đao khí nhận đồng thời từ khác nhau ma nhân trong miệng thốt ra cả phiến khu khu vực hoàn toàn đã thành khí nhận hải dương hồ phong căng thẳng tâm rốt cuộc hơi c h ú t thả lòng một chút không phải xạ tức thuật là tốt rồi cái này thổ tức thuật vừa hắn liền rõ lộ vẻ nhìn ra rồi không đủ thổ tức thuật tốc độ phi hành so với xạ tức thuật kém không phải một điểm nửa điểm. còn có một chút đúng vậy thổ tức thuật phạm vi so với xạ tức thuật lớn thế nhưng uy lực phân tán nghiêm trọng cái này mạng thiên đều là thổ tức chỗ hồ phong nhìn chúng quanh mắt toàn bộ khai hỏa thân thể n h ạ y tại không trung lắp một cái dám tiến vào một cái chỗ khu vực an toàn nói là khu vực an toàn cũng không phải toàn bộ không công kích chỉ là công kích thiếu rất nhiều lúc này hồ phong chỉ phía sau lưng giữa rồi một kích bất quá hắn có chân nguyên hộ cháo cùng một thân tinh cương bảo thể ngăn cản thổ tức thuật cũng chỉ là đem phía sau lưng của hắn chạm phá rồi một lớp da mà thôi hồ phong tại không trung xào rượu tránh được rồi tuyệt đại bộ phận công kích giá thần kỳ một màn cả kinh nam cường hầu như nói không ra、lời. làm sao có thể làm sao có thể hắn liên tục l ầ m b ầ m như vậy công kích này dày đặc lại bốn phương tám hướng đều có phân bố coi như có thể né tránh trước mắt công kích làm sao có thể né tránh phía sau công kích đây nam cường vô luận như thế nào muốn cũng nghĩ không thông lúc này hồ phong dĩ kinh bay đến ngoài vòng tròn nhất đao ném bay rồi hai vị chặn đường ma nhân số chết lao ra rồi không được nam cường cái này mới trở về quá t h ầ n đến vội vàng bay về phía trước hồ phong nhìn thấy đối thủ bay tới vội vàng gọi ra một đoá bạch vân chân đạc bạch vân về phía trước k h o i tốc phi hành hồ phong bạch vân tốc độ so với yêu vương tốc độ phi hành kém một cái chặn tuy nhiên so với cái này còn tại vũ tông giai cấp tồn tại lại nhanh không ít nam cường rất phát hiện mình nhanh tốc độ dĩ nhiên theo không kịp đối thủ vội vàng vận ra xạ tức thuật nhất đạo ngón cái to khi trụ bắn về phía rồi hồ phong hồ phong người tại không trung né tránh bất tiện là rồi né tránh cái này một kích xạ tức thuật hắn ra sức hướng lên phía trên mẹ tới kết quả xạ tức thuật là né tránh rồi thế nhưng dưới chân hắn bạch vân cũng một thời mất đi k h ô n g chế tán loạn rồi hồ phong người tự tái lần ngã lại rồi mặt đất phải đánh nhanh thắng nhanh chứng kiến nam cường khoái tốc tiếp cận hồ phong thầm nghĩ đến bởi vì hai người phi đi rồi một khoảng cách lúc này hậu phương ma nhân vẫn chưa thể đu theo hồ phong phải đối mặt chỉ là nam cường một người mà thôi chỉ cần có thể trước ở na ta ma nhóm người trước giết chết nam mạnh hắn đúng vậy cuối cùng người thắng lợi tâm tư nhất định hồ phong trên trường đau thủ hỏa tốc nhằm phía đối thủ nam cường móng v ú t v ừ a cùng hồ phong đối nhau đ ụ sau một khắc một tiếng hét thảm chuyển đến nam cường nhục thân trung quy khó có thể ngăn cản hồ phong lưỡi lao h i ệ u trưởng bị chặt ra một cái đạo sâu đậm chỗ rách suýt nữa đưa nó toàn bộ cắt hỗn loạn xạ tức thuật tuy nhiên thủ tí bị thương nặng thế nhưng nam cường không có lối bước ngược lại xử suất rồi tự mình sáng chế tuyệt kỹ đem xạ tức thuật áp súc khí lưu phân đoạn bắn ra do đó tăng mạnh đà kích h ư u hiệu tính tuy nhiên uy lực sẽ hơi có rơi chậm lại thế nhưng uy lực tổn thất cũng không lớn hồ phong thấy đối thủ hám ổn vội vàng toàn đao ngăn cản thế nhưng xạ tức thuật tốc độ cực nhanh hơn nữa khoảng cách gần vừa đủ hồ phong căn bản khó có thể toàn bộ đỡ lúc này đem hết toàn lực cuối cùng thân thể vẫn bị bắn ra rồi ba cái lô máu hồ phong nhanh lên điểm huyện cầm máu đồng thời vận khởi linh trùng lực lượng một cổ sinh mệnh khả năng cấp tốc lan tràn đến vết thương trước mắt đem vết thương khép lại rồi cái gì nam cường lại là thất kinh đối thủ át c h ù bài xuất liên tục thực sự không thể tưởng tượng nổi hắn đều không dám hứa chắc có thể h ồ n thao t h a n g k h o ả n g hắn rồi chương ba trăm chín mươi bảy mạ cốt kỵ binh hồ phong một bên khôi phục thân thể một vừa chú ý đợi đối thủ hậu phương biến hóa đứng đầu tiểu thuyết vóng B ê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t quy hại gusu cc na ta ma người chính khoái tốc tới rồi cách nơi này đã không xa rồi không thể lại tha rồi hồ phong hạ quyết định rồi quyết tâm lần thứ hai xông tới trải qua thảm thống sau đó nam cường cũng không dám nữa cùng hồ phong quyết đấu cận chiến rồi lúc này chứng kiến hồ phong vào tới sắc mặt hắn vui vẻ lần thứ hai vận khởi rồi hắn độc môn tuyệt kỹ hôn loạn xạ tước hồ phong chứng kiến hắn động tác vẻ mặt cười nhạt lập tức vải ra rồi thừa thiên tháp s i n h s ắ n thừa thiên tháp rất nhanh biến thành nhân người đại tiểu che ở rồi nam cường trước mặt nơi này ma nhân môn đã thật lâu không có cùng nhân tộc giao chiến quá rồi chỉ cùng dã man yêu tộc đối chiến quá sớm đã quên rồi nhân tộc vũ khí cùng linh khí lợi hại nam cường nhìn thấy có tiểu tháp ngăn cản ở trước người vốn không có để ý xạ tức thuật như trước thổ rồi đi ra ngoài thế nhưng sự thực tình huống đại s u ấ t hắn sở liệu chỗ ngồi này tiểu tháp khi hắn xạ kích hạ căn bản vằn ti bất động tháp thân nửa điểm vết thương cũng không có mắt thấy tiểu tháp gần đụng vào hắn trên thân h ắ n cũng không dám Nữa khinh thường, hai tay đẩy ở trước ngực số chết để ở chỗ ngồi này tiểu tháp v ù v ù nguy hiểm thật hắn trường trường hô liếu khẩu khí cuối cùng cũng ngăn trở rồi ngay hắn chính phải buông l ò n g chi tế đột nhiên cảm thụ được phía trên nguy hiểm đảo mắt vừa nhìn hồ phong chẳng biết lúc nào đạp tháp thân nhảy đến rồi trên n ư ỡ n g cao nhất đao bổ xuống nam cường nhanh lên buông hai tay ra ra sức hướng về sau nhảy tới đầu vai hai nơi lộ thông hơi cũng đồng thời phóng xuất ra khí lưu thôi động hắn lui về phía sau tốc độ bệnh đ a quang ảm đạm chi tế hồ phong lắc lắc thân đao hết dịch kết thúc rồi hắn tử tô nói đúng lúc này chỉ thấy đối diện nam cường thần tình đột nhiên điên c u n g lên hắn không để ý trước ngực cơ hồ bị phách thành lưỡng nửa thân thể từ bản thân ở ngực rỡ bỏ một t ả n g lớn đầu khớp xương nổ xương thành binh một thân tinh huyết đ ổ tại ma cốt trên cục xương này cấp tốc sinh trưởng trước mắt biến thành một cái chuôi tam xích cốt đao nên thử tộc ta ma cốt kiên binh đi hắn vẻ mặt điên cùng nắm xương đao phách đi qua đen nhánh cốt đao tản ra q u ỷ dị yêu mang hồ phong không dám kinh thưởng trường đao cùng đối thủ cốt đao hung hang đụng vào nhau giao thủ trong n h á mắt hồ phong thân thể xê dịch từ hắn gh mắt mau tránh ra trường đao hướng về sau tập trạm tại đối thủ không kịp phản ứng chi tế đem hắn đầu lâu bổ xuống không đầu thân thể ầm ầm ngả xuống đất hồ phong nhũ lông mày đi tới trước mặt hắn vội tay nắm lấy rồi đối thủ sắp chết còn nắm cốt đao đem cầm vào tay suy nghĩ một phen thật nặng cái này đồ vật thực sự là đủ cứng rắn không biết có thể không thể dùng để chế tạo binh khí hồ phong nói đem trôi này cốt đao thu nhập rồi chữ vật không gian bên trong kỳ thực hắn có ý tưởng này cũng không phải là sắp chết này lòng tham thiên kỳ đao giải tuy nhiên có thể thay đổi thất thưởng đối nhau nguyên khí công kích lại không có nửa điểm thêm được giữ tợn cốt đao tuy nhiên uy lực bất phà Cốt n hồ ậ thuận n dụng trung không nguyên nhân, sử giác giá chút chút quy cảm có Cơ lợi. h vụ phong càng ngày càng chế ngày tài muốn mình tuyệt một đêm mình thu thập tài liệu thập tạo tuyệt thế đạo. hào vừa ì sao nay chứng kiến đối thủ ma cốt kiên binh tính Phong cốt chất thủ phàm, mới khởi rồi thu thập Hồ đối mới bất tâm tư. ma rồi v mới thu hồi ma cốt kiên b i n h đối diện một đại quần ma người đã vọt tới rồi phụ cận chứng kiến nam cường không đầu thân thể những thứ này ma nhân s ắ c mặt càng phẫn nộ từng cái gầm thét sông rồi lên hồ phong c a o mày một cái nhức đầu không thôi không có có trí tuệ ma nhân thực sự là làm người đau đầu ngay cả hoảng sợ cũng không biết vì vật gì lão đại chết rồi còn liệu mạng công kích hồ phong không biết làm thế nào tế xuất rồi thừa thiên tháp bản thân đâm đầu lao vào còn thừa lại ma nhân mặc dù không có thái quá cường đại thế nhưng dưới sự liên thủ uy lực cũng không thể khinh thường hắn còn muốn bảo lưu tinh lực đối phó không biết nguy cơ không thể ở chỗ này tiêu hao nhiều lắm đang ở thừa thiên tháp hồ phong lại có thể mượn chân thị chi nhãn xem đến tình huống của ngoại giới lúc này hắn lại phải cảm thán không có, có trí tuệ đúng vậy được lúc này hồ phong tuy nhiên trốn rồi thừa thiên tháp thế nhưng ma nhân môn cũng không có ngừng tay các loại công kích không ngừng bắt chuyện lên chỉ chốc lát cũng không ngừng nghỉ bất quá hắn môn điểm thực lực lại làm sao có thể thương tổn được thừa thiên tháp chút nào không đến một khắc đồng hồ toàn lực bạo phát công kích thừa thiên tháp rất nhiều ma nhân đều m ệ t đến không nhẹ mỗi cái thở hồng h hồ. ộ hồ phong xem thời cơ thành t h ụ lập tức xông ra trăng trận ngược s á t nhất lần nửa cái canh giờ phía sau hồ phong hơi thở h ồ n hển thu hồi rồi thừa thiên tháp hướng về nơi khác đi tới kỳ thực hồ phong tốc độ vốn có thể m a u hơn chỉ là hắn muốn thử xem những thứ này ma nhân có thể hay không hình thành ma cốt k i ê n b ì n h vì sao lưu lại mấy con chậm rãi hành hạ đến chết hy vọng bước ra bọn họ ma cốt kế minh đáng tiếc cuối cùng đều là lấy thất bại cáo trung những thứ này không có có trí tuệ ma nhân có thể bị tỉnh ma giả giáo hội thổ tức thuật đã không dễ rồi ma cốt kiên binh khẳng định càng khó khăn lĩnh mộ ngay hồ phong mới vừa rời đi không lâu sau trên mặt đất sớm đã nhắm mắt nam cường đầu lâu đột nhiên trận mở rồi con mắt người kia còn không biết đạo ngã tộc bị chặt rơi đầu còn có thể bảo trì yếu ớt sinh cơ d à i đến một cái canh giờ nếu không thì không biết lưu lại ta đầu lâu rồi nghĩ như vậy nam cường nỗ lực nhắc tới thủ trưởng từ trên thân lấy ra một viên lệ bài t ư ớ n g trong đó chuyển vận ra một lần cuối cùng tin tức sau một lát ma thành trong bệnh phát ma giả vẻ mặt tức giận đất bóp nát rồi trong tay lệ bài cũng dám giết ta hàng dịch i tướng bổn tọa nhất định phải đưa người thiên đào v ạ n quả sau một khắc hắn lại đột nhiên bật cười làm như nghĩ tới điều gì làm cho dùng vũ khí cùng không biết vật phẩm xem ra con này tiểu lao thử không phải yêu tộc ngược lại có điểm giống trong truyền thuyết nhân tộc nghe nói nhân tộc vật phẩm đều có không ít d ị u dụng bổn tọa cái này tự mình xuất thủ đem đồ vật thu về trong tay mình hồ phong cũng không biết mình đối nhau ma nhân tộc xa lạ khiến hắn vị trí cùng tin tức lần thứ hai bại lộ rồi hắn giờ phút này chính nhất đầu vụ thủy không biết nên đi hướng nào ma nhân tộc địa bàn còn nhiều mà đường hầm cùng ám hả địa hình đại thể vô cùng chật hẹp những thứ này đều không coi vào đâu hồ phong chỉ lo lắng một ít khu vực cũng không biết nguy hiểm vạn nhất xông vào một vị mặt trắng hoàng giả địa bàn hoặc là canh thêm nhân vật mạnh mẽ phụ cận hắn liền chết kiểu kiểu rồi tả h ư u không biết nên hướng nơi nào hồ phong đơn giản vứt lên rồi cành cây cành cây ngón tay hướng bên đó liền đi hướng nào đi lúc này không có biện pháp tốt cái này cũng chỉ là lừa mình dối người tuyển chọn rồi địa ma của bên đất cái hố phụ cận chiến đấu duy trì liên tục rồi nửa ngày sau dần ngừng lại rồi ma n h â n tộc ba vị mặt trắng hoàng giả tại vô tội yêu hoàng kim sư yêu hoàng thiết tượng yêu hoàng cùng với rất nhiều yêu vương dưới sự liên thủ cuối cùng đi hướng rồi con đường bãi vong tuy nhiên thắng lợi yêu t ộ c lại căn bản không vui lần này tổn thất vô cùng thảm trọng nhất là ba vị mặt trắng ma nhân sắp chết bạo phát khiến yêu t ộ c tổn thất cực đại hơn nữa trước khi đa h ổ chiến xa sát thương lần này trước đến giúp đỡ phong ấn lên v ạ n yêu t ộ c cường giả ước chừng chết hơn phân nửa vô tội yêu hoàng mặt lệnh thủy lần này tuy nhiên thuận lợi hoàn thành rồi phong ấn thế nhưng hắn có thể cảm giác được lại có mấy người tiểu t ộ c đối với mình sinh lòng bất mãn rồi nguyên nhân rất đơn giản nay p h ụ c mệnh anh dũng đi trước địa ma quật phá hủy chiến xa yêu tập cuối cùng toàn bộ bị phong tại rồi ma nhân lãnh địa nghĩ cũng không cần nghĩ những thứ này yêu tập toàn bộ đều phải chết. những thứ này yêu tộc thực lực tương đối thấp chút phần lớn là xuất từ một ít không lớn t ở quần bọn họ không dám trên mặt nổi chỉ trích vô tội yêu hoàng nhưng là lúc sau ám trong đất nhất định sẽ bằng mặt không bằng lòng điểm này khiến vô tội yêu hoàng vô cùng c ă m t ứ c cương phong cùng khô vinh yêu vương lần thứ hai hội hợp cái này một trận chiến cương phong xuất tẫn rồi danh tiếng ngay từ đầu chiến đấu quá mức hỗn loạn ai cũng không có chú ý tới sự hiện hữu của hắn cho tới sau này đại bộ phận đ ê giai ma nhân bị giáo sát sạch sẽ chỉ còn lại có này tỉnh ma giả lúc cương phong biểu hiện hoàn toàn ra khỏi rồi những thứ này yêu tộc cao tầng dữ liệu cho tới nay yêu tộc nhất phiền nao đúng vậy ma nhân tộc không sợ năng lượng công kích có thể hấp thu n g u y ê n khí thế nhưng đối mặt cương phong âm dương chiến đấu ấn ma nhân tộc thì hiện ra nghiêng về một bên trạng thái tam đại mặt trắng ma nhân trong trong đều tự phụ có thôn vệ khả năng có thể cuối cùng vẫn là tại cương phong không ngừng đột kích hạ càng ngày càng suy yếu cuối cùng bị h u y ề n viên yêu vương trào phê chuẩn thời cơ đánh gục hồ phong không có sống s ó t sao cùng là nhân tộc hơn nữa còn là đã từng đối thủ cương phong đối nhau hồ phong hạ lạc hết sức quan tâm hắn vận khí rất không được bị phong tại rồi địa ma quật phần dưới rồi cương phong vẻ mặt kinh ngạc hầu như không dám tin tưởng tuy nhiên ta tin tưởng hắn không phải dễ dàng chết như vậy ta cũng tin tưởng hy vọng sau này còn có thể gặp lại hắn chương ba trăm chín mươi tám lòng đất đào vong thế giới ngầm không biết chỗ hồ phong trải qua nguy hiểm vẫn còn tiếp tục chuẩn xác mà nói mới mới vừa vừa mới bắt đầu hồ phong vốn cho là thế giới ngầm đúng vậy vô tận địa động không ngừng chui a chui v i n h viễn cũng không có một phần cuối có thể là liên tục hai ngày chạy đi khiến hắn cải biến rồi quan điểm địa hạ cũng có các loại địa hình có hắn sở bất từng trải qua mỹ cảnh cũng không phải là hoàn toàn là một mảnh đen nhánh hủy diệt thế giới thì lúc này hồ phong c ứ c hạ sở đi qua đại địa hồ phong đem mệnh danh là gò đất địa hình nơi đây đều là xốp thổ địa trong sa mạc quần cát cái này thổ đạp đi vậy là hám nhân n h ấ t cước một cái dấu chân thật sâu tuy nhiên không đến nửa ngày những thứ này vết chân sẽ toàn bộ biến mất bởi vì lòng đất sinh vật sẽ không ngừng hoạt động ở mảnh này hồ phong lấy tên là gò đất địa phương lòng đất sinh hoạt một t r ù n g bảng lớn động vật bọ sát b ê ngoài n lại tựa như xả nhưng không có con mắt cùng hàm răng hồ phong cảm thấy nó càng giống như run chỉ là lớn hơn nữa nhưng lại chiều dài lân giáp đây là một loại yêu thích hòa bình sinh vật hồ phong đến rồi nửa ngày cũng không có bị công kích chúng nó thường thường từ trong đất c h u i tới c h u i lui khiến thổ địa trở nên càng ngày càng suốt giống như hạt cắt giống nhau tương lai lộ ở phương nào hồ phong cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên hiện nay hắn nghĩ tới rồi một cái mục tiêu đó là sống tiếp mạng sống có trăm nghìn loại phương pháp bị đuổi đầy đất chạy cả ngày lo lắng hai hùng cũng là sống cả n h ậ t du núi m ị h nước ngâm thơ vẽ tranh cũng là sống nếu đồng dạng là sống vì sao không tiêu s á i đứng lên đây Bởi vì suy nghĩ cẩn thận rồi điều này, hồ phong cho mình định một tế hóa mục tiêu xem trước một lần lòng đất mỹ cảnh đi gò đất đất đã đi rồi ba thiên tài tính kết thúc cuối đường là một chỗ chất đầy nham thạch đường hồ phong chân mới vừa đặt chân cái này mảnh nhỏ thổ địa lập tức cảm thụ được rồi nguy hiểm đến phía sau sát cơ kéo tới hồ phong thật nhanh chạy về phía trước kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết vóng b ê đút vê đút vê đút m ị ẩn thù ạ tàn dê cc tuy nhiên đối thủ thực lực viễn siêu cho hắn một lát sau ở phía trước của hắn hiện thân rồi d ù đang tiểu lão thử người chạy lâu như vậy cũng nên tiếp thu người vận mệnh rồi hàng dịch vừa cười vừa nói hồ phong vẻ mặt nghiêm trọng cái này ma nhân tràn đầy đầu tóc trắng không cần phải nói thực lực đã tương đương, với nhân tộc Vũ rồi, là một tương đương mạnh mẽ đối thủ ta vận mệnh ta vận mệnh ta chính mình cũng không biết ngươi như thế nào lại minh bạch hồ phong không phục khí đất phản bác hàng dịch cười ha ha một tiếng kẻ yêu à cuối cùng trong tuyệt vọng bồi hồi kỳ thực chỉ cần thản nhiên đối mặt thường thường có thể càng thêm thoải mái đi hết suốt đời bởi vì người yếu vận mệnh lúc nào cũng bị cường giả n ắ m chặt a hồ phong gật gật đầu nói ngươi nói thật giống như rất hữu đạo lý do nếu ta đánh tuy như ngươi không trốn đi sau một khắc hồ phong như là mũi tên trở về chạy đi hàng d ị c vẻ mặt kinh ngạc lại tại chỗ lăng ở nơi đó kỳ thực quả có tuyển chọn hồ phong tình nguyện hướng n a m thạch đóng ở chỗ sâu trong chạy đi nơi đó địa hình phức tạp dễ dàng ẩn thân so với ở nơi này chống c h ạ i gò đất đất an toàn hơn nhiều hồ phong vẫn đoạt mệnh c u ầ n c u ộ n căn bản không có nghĩ tới trở về xem vì sao cũng không nhìn thấy hàng dịch trên mặt đặc sắc biểu tình kỳ thực hàng dịch cái này cá nhân vô cùng đặc biệt hắn sau khi sống lại diễn sinh rồi quá mức một loại đặc tính đúng vậy thanh khiết g i a hỏa sở dĩ theo sau mấy ngày đối phó hồ phong cũng là bởi vì đáng ghét gò đất đất này con run lớn một dạng t r ù n g tử chẳng biết tại sao hắn tự trọng sinh sau đó phi thường đáng ghét chui tới chui lui thường, thường miệm p h u n dịch nhờn đồ vật cho nên nhìn thấy hồ phong trở về chạy hắn t h o n g cái tử lăng ở rồi hắn là không có chút nào muốn đứng ở gò đất trong đất đ ộ n g thủ hàn g dịch nhìn hồ phong không ngừng quần quận khoái tóc suy nghĩ chỉ chốc lát hắn hầm hừ đ i ệ u phi rồi đi qua sau một lát lại đang hồ phong phía trước đứng vững hồ phong chặt mặt nhăn lông mày đối phương tu vi rất cao hắn vô luận là chạy vẫn là phi đều xa xa chậm hơn đối phương căn bản không có phần thắng chút nào tuy nhiên ngồi chờ chết cũng không phải hồ phong tính cách hắn cắn răng một cái lại xoay người hướng về nham đống chạy đi hàn g dịch thấy như vậy một màn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm ra hỏa cuối cùng cũng chạy đúng phương hướng rồi tuy nhiên bổn tọa không thể nóng đội k hắn i ế n h nhiều chạy một hồi nữa, miễn hồi đổi nữa, chạy o hắn đợi l i đi chui. đất đất gò chính là như Ừ, là v ậ ta thực t h sự là quá ô nhịn g m i n rồi. Hồ Phong chạy chạy h n không được quay đầu nhìn thoáng qua bằng hắn thiên lý thần nhãn rất dễ dàng chứng kiến lơ lửng tại gò đất trên đất chống hàng dịch hắn tại không trung nhất động bất động khuôn mặt rất tự nhiên ngưỡng mộ thiên k h ô n g đó là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy trên đất trùng tử thấy như vậy một màn hồ phong không khỏi mọc lên rồi dày đặc n g h i hoặc gia hỏa là hà năng bình tĩnh như vậy trở đây lại hồi tưởng hắn mới vừa chưa bao giờ công kích ngược lại ở phía trước ngăn cản mình hành vi hồ phong luôn cảm thấy là lạ, lạ chẳng lẽ là đang đùa bỡ ta cơn ư giả g luôn luôn những thứ này hư thói quen hồ phong trong n g á y mắt nghĩ đến thế nhưng rất nhanh hắn liền phủ định rồi mình suy luận không đúng không đúng hắn bỗng nhiên nghĩ đến ra thấy hàng dịch lúc ra của đối phương tình cái loại này dạng tử t i u như là đại hôi lang nhìn thấy rồi tiểu bày tỏ nó i như thế nào đây hẳn là đúng vậy không kịp chờ đợi cảm giác không nên còn như vậy trêu c h ọ c con mồi hồ phong vội vàng trở lại từ đầu nhìn một chút biểu tình tuy nhiên khuôn mặt hướng trên trời chuyện thế nhưng trên mặt hắn còn mơ hồ có thể nhìn ra một điểm cấp thiết quả thực là gấp rắng rớp quả thực không kịp chờ đợi muốn giết ta biểu tình kia không có giả thế nhưng rốt cuộc vì sao không có lập tức động t h ủ đây hồ phong một điểm cũng nghĩ không thông hắn lại nhìn một chút nham đóng cùng gò đất đất bất đồng trong đầu đột nhiên chui ra một cái to gan ý tưởng cái này ra hỏa bất biết sợ trùng tử đi cái suy đoán này đưa ra sau đó hồ phong rất nhanh lại tự mình phủ đ ị n h rồi không có khả năng đường đường bạch phát ma giả vũ vương vậy tồn tại làm sao có thể sợ này không hiểu được công kích trùng tử thằng đến bun ô vào nham chất hồ phong cuối cùng chưa từng có thể suy nghĩ cẩn thận đối phương dừng tay n u y n nhân hắn không thể không đem những thứ này phức tạp ý tưởng ném sau bởi vì nham đóng địa hình phức tạp cao tốc chạy trốn cần hết sức chăm chú Tiến n h ậ p n h a sau m đóng đ thiên g t r li thần nhãn đã phát hiện đối thủ bắt đầu đuổi kịp rồi hàng dịch một đường bay nhanh thẳng đến hồ phong nơi ở hành động này khiến hồ phong trong lòng giật mình mọc lên giày đặc bất an nam h đóng địa hình phức tạp tiến nhập nham đống sau đó hồ phong lập tức chuyển rồi mấy vòng tự tin đối thủ cũng muốn nhiều tìm một hồi mới có thể phát hiện mình ai biết đối thủ tại phía xa gò đất liền m i ệ u cùng với chính mình phương hướng bay tới rồi đây rõ ràng là trực tiếp khám phá rồi hồ phong vị trí mới có cử động tại sao có thể như vậy hồ phong quá sợ hãi rốt cuộc chỗ đó có vấn đề còn là đối thủ vốn là có như vậy năng lực hồ phong lập tức không biết rõ rồi không đúng tựa hồ i trở thành mặt trắng ma nhân sau đó mới có thể diễn sinh đặc thù năng lực này tóc trắng hoặc là hoa phát ma nhân hẳn là chỉ biết một chút cộng đồng năng lực so với xạ tức thuật cùng đổ xương thành bình thuận nói vậy hắn rốt cuộc là làm sao tìm được mình đây hồ phong đột nhiên suy nghĩ nhất c h u y ề n nghĩ đến rồi mấy ngày trước bị truy sát khi đó đối thủ là một vị hoa phát ma nhân dẫn đội theo hơn mười vị cường lực ma nhân nay ngẫm lại nata ma người dễ nhận thấy xuất từ đồng nhất tổ chức lại liên tưởng bây giờ bạch phát ma nhân hồ phong rất dễ dàng nghĩ đến hắn là nata ma nhân đầu lĩnh quả nata ma người là hắn thủ hạ chính là nói vậy hắn lại là làm sao tìm được ta đây hồ phong đột nhiên nghĩ đến rồi bản thân mấy ngày trước lấy đi cái kia ma cốt kiên minh nay nghĩ đến cái này đổ hiểm nghi lớn nhất nay tốt tài liệu khiến hồ phong ném xuống thật có chút không đành lòng tuy nhiên vì mình mặn g nhỏ hồ phong không thể không làm ra rồi tuyển chọn chỉ có thể cắn răng mất này căn ma cốt kiên binh hắn bản thân lần thứ hai quạ cua hướng về nham đống ở chỗ sâu trong chạy đi chương ba trăm chín mươi chín trốn xuất sinh trời sau một lát hàng dịch bay đến rồi ma cốt kiên binh bị vứt bỏ địa phương sắc mặt trở nên háng r ọ n g một mảnh cái này tiểu tử dĩ nhiên xuyên qua rồi ta có thể tìm tới hắn phương pháp cũng thua thiệt hắn cam lòng cho ma cốt kiên binh có thể là nhân tộc chế tạo tu la vũ khí chuẩn bị tài liệu hồ phong càng là thâm nhập nham đống càng là cảm thấy khô nóng trước phương bất sẽ tới dồi địa tâm dung nham chỗ đi hắn vẻ mặt lo lắng nghĩ đến quả thật đúng là không sai đi thêm rồi không đến một khắc đồng hồ hồ phong đi tới một cái chỗ tuyệt đối trước nơi này nhìn qua rất giống thác nước tuy nhiên chạy bay trực hạ không phải thủy mà là dung nham nhìn trước mắt hỏa hồng một mảnh hồ phong s ắ c mặt hết sức khó coi lẽ nào nơi đây đúng vậy trung điểm nghĩ đến đây trong lòng của hắn liền tràn ngập sự không cam lòng từ mất đi rồi ma cốt kiên binh trợ giúp hàng dịch tìm rất là phiền p h ứ c tuy nhiên hắn có cường đại thực lực nhưng vẫn là muốn một chút tìm kiếm hồ phong cũng là cái người thông minh không dễ dàng tiết lộ nguyên khí tu vi vẫn luôn chỉ dùng lục thân lực lượng chạy trốn hoàn cảnh của nơi này càng ngày càng k h ô nóng hàng dịch đều nhanh lưu ra rồi mồ hôi vừa nghĩ tới mồ hôi hắn liền tê cả ra đầu người mắc sạch sẽ hắn sợ nhất loại này đồ vật rồi ngay hắn một bậc không triển khai lúc hư không giữa đột nhiên chuyển đến hơi yếu nguyên khí ba động tuy nhiên rất nhỏ nhưng là căn bản man tuy nhiên h à n g dịch ha h a t h i ể u g i a hỏa gặp phải phiền phức rồi không hàng dịch rất nhanh theo nguyên khí ba động đi tới rồi mục đích liếc nhìn rồi ngồi xếp bằng ở phía trước hồ phong chứng kiến phía trước bao la hùng vĩ cảnh tượng hàng dịch lộ ra rồi nụ cười còn lộ ra rồi nguyên khí ba động là chịu đến nơi này vậy đả kích trước phương đô là chạy bay trực hạ dung nham t h ắ t nước hồ phong sao dám đơn giản vượt biên thiểu g i a h ò a ngươi có thể thật thông minh ngươi tiếp tục trốn a bù tọa ngược lại là phải nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào hàng dịch vẻ mặt nụ cười nói rằng hồ phong lông mày càng ngày càng gấp đột nhiên hắn đứng dậy cao quát một tiếng ta chính là cái chết cũng muốn tự lựa chọn nói hồ phong hai chân búng một cái thẳng tắp nhảy vào rồi dung nham trong t h ắ t nước hàng dịch sắc mặt đại biến chờ một chút lưu lại linh khí đáng tiếc hồ phong không có khả năng lại có bất kỳ đáp lại nào cả người lẫn đao tất cả đều nhảy vào rồi dung nham bên trong hàng dịch vẻ mặt tức giận truy tầm lâu như vậy suýt nữa đụng tới gò đất chán ghét t r ù n g tử đi tới nơi này trên thân đều xuất mồ hôi vừa nghĩ tới chịu rồi nhiều như vậy tội kết quả là còn khiến mép nhục thân phi rồi hắn nội tâm miễn bản cỡ nào trận rồi ghê thởm ghê thởm hàng dịch tức giận đến liên tiếp đập nát rồi rất nhiều nham thạch mới dừng lại sau đó quay người lại bay khỏi rồi nơi đây ngay hàng dịch sau khi rời đi không lâu sau dung nham trên thác nước thời gian hồ phong thân ảnh đột nhiên từ hư không giữa bay ra hắn ngay cả thở rồi mấy hơi thở hồng hộc từ ngôn tự ngữ đạo cuối cùng cũng đem hắn lửa gạt đi nha n g u y ê n lai hồ phong trước khi lộ ra nguyên khí ba động cũng không phải là tâm cảnh ba động mà là bắt đầu sử dụng hóa thể hắn lợi dụng hóa thể hóa thành bộ dáng của hắn ngồi ở nham thạch trên chờ đợi hàng dịch đến sau đó ở ngay trước mặt hắn làm ra bị buộc bất đắc dĩ nhảy vào dung nham tự sát cử động dùng cái này để che giấu thi triển t r ư ứ n g nhãn pháp thần thân hư không chỗ cao bản thân hàng dịch chưa từng gặp được cái này trùng thủ đoạn cho rằng hồ phong thực sự tự sát rồi lúc này mới tức giận ly khai rồi hàng dịch một đường bay nhanh trở lại trên nửa đường hắn càng muốn càng thấy được không thích hợp một cái như vậy mới tư mẫn tiệp hơn nữa cầu sinh mãnh liệt nhân loại làm sao sẽ tìm trước đây tuy nhiên sự thực mở ở trước mắt không khỏi hắn không tin có mấy cái như vậy trong n g á y mắt hàng dịch thật muốn ngoan hạ tâm lai trở lại dò xét một phen thế nhưng vừa nghĩ đến nói đó cao n h i ệ t khi ôn khắp nơi trên đất dung nham cùng khói đặc hắn đã cảm thấy ra thịt tê dại được rồi thiểu đông tây đều chết rồi còn nhìn cái gì vậy nói xong hắn xoay người tiếp tục phi đi nha dung nham thắp nước trước khi hồ phong vẻ mặt do dự hắn rất muốn đi trở về sau đó vòng qua những phương hướng khác nhưng là muốn đến hàng dịch có thể không đi xa hắn lập tức bỏ đi rồi cái này suy nghĩ nhìn không ngừng chạy xuống dung nham thắp nước hồ phong đột nhiên tâm tư nhất động nghĩ tới điều gì thác nước n ế u hướng hạ lưu nói rõ phía dưới có lối ra nói không chừng từ nơi này phía dưới cũng có thể đi ra ngoài đây nghĩ tới đây hắn to gan chậm r ã i bay một chút rơi xuống nay khoảng cách gần tiếp xúc dung nham hồ phong trái tim t r c n g này nơi đây không chỉ có nhiệt độ cao thiếu đốt còn có thật nhiều nguy hiểm không dung nham văng lên lãng hoa quả đánh vào người trên thân ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố hồ phong liền một chút như vậy điểm theo dưới thác nước hàng một mực giảm xuống rồi s ố bách xích đột nhiên xem đến phía dưới kể sát tại dung nham thác nước có một chỗ nửa trượng lớn nhỏ độc k u bên trong động đen nhánh cũng không biết trong đó có hay không nguy hiểm đến đều đến rồi thì sợ gì hồ phong cố tự chấn định cho mình tráng rồi đánh bạo sau đó chậm rãi d á n thác nước chui vào lỗ nhỏ g ò má của mình hầu như d á n tại rồi trên thác nước cái này khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao đem hồ phong n ư ớ n g sắc mặt đỏ lên một mảnh hồ phong có một chủng cảm thấy lại kề sát mấy giây mặt mình chỉ sợ cũng cũng bị nướng chín rồi hồ phong tiến nhập cửa động đ ể nhất cảm giác đúng b ậ y nhiệt theo tới còn có an tâm như thế ở nút n chỗ chỉ sợ sẽ không có nhân vật gì có thể tìm tới bản thân rồi hồ phong thậm chí sinh ra một loại ý tưởng ở chỗ này ở đời trước cũng sẽ không chết tại đây địa để thế giới đương nhiên loại ý nghĩ này duy trì không r ồ i nửa khắp đồng hồ đã bị hồ phong bản thân phủ đ ị n h rồi không có nguồn thức ăn tịch mịch không c h ố nương tựa môi trường căn bản không phải người lợi đây là một cái bốn phía phong bế duy có một nửa trượng đại tiểu cửa vào ẩn bí đập phủ sơ động không sai biệt lắm có nửa mẫu đại tiểu vắng vẻ một mảnh chẳng có cái gì cả cũng may có dung nham hồng quang soi sáng ít nhất còn có thể thấy đồ vật so với một không sở hữu lại này sau một tia đồ vật hồ phong trốn hơn phân nửa thiên có chút để bài hơn nữa mấy ngày gần đây lòng đất sinh hoạt khiến hắn một điểm không dám nghị tạm tinh thần vẫn căng th cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi tinh thần một mảnh vông lòng hồ phong lập tức tìm rồi khối bằng phẳng mặt đất ngủ lại đi nơi đây quanh năm triệu r u n g nhang quay như là giường sưởi giống nhau ấm áp hồ phong vừa nằm xuống liền không nghĩ tới đến rồi bất chi bất giác liền tiến vào rồi mộng đẹp ngay hồ phong rơi vào trước sở vị có ngọc thụy m ộ n g lúc xa xôi tây sở c h i địa lại phát sinh rồi một món đại sự nói là đại sự kỳ thực chuyện phát sinh đều ở đây hữu tâm nhân như đã nói trước yêu tộc rút đi hơn hai tháng vẫn luôn chưa từng xuất hiện nửa điểm chiến loạn vốn có đều vận thành một cái cổ thằng tây sở liên quân lần thứ hai vỡ lở ra rồi tại â mâu lâm y sở mỗi cái thời lực đều có chút mâu thuẫn, lâm thời cả thế thuẫn, hợp l đều cùng chiến có tộc cho tộc nhau liên hợp kháng chiến vốn là có nguy hiểm, nay mấy tháng không gặp yêu tộc hướng đi. Rất nhiều người rằng bình gần tương gặp hợp hiểm, hòa lai yêu đều yêu là lâm. đi. đi rồi, mới Tại mấy Rất rút đã ý nghĩ như vậy khu đ ộ n g hạ tây sở liên quân càng ngày càng l o ạ n đến rồi hôm nay cuối cùng cũng chính thức giải thể rồi đều trở về riêng mình thế lực loại trừ mình sự t ì n h không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới yêu tộc còn có thể lập tức công tới mặc dù có người nghĩ tới chỗ này cũng khuyến bất động này chuẩn bị sẵn sàng rời đi thế lực mà ở vô tội yêu lâm tuy nhiên từng trải một cái chàng thai nạn nhưng là cả yêu tộc khí thế canh thêm mạnh mẽ rồi vô tội yêu lâm c h ỉ n h quân chuẩn bị thi đấu yêu tộc trên dưới không nói đoàn kết nhất tâm ít nhất được cho chiến ý ngũ trời t bởi vì phong ma trong một trận đánh bọn họ đã thấy được rồi ma nhân tộc mạnh mẽ thực lực và thủ đoạn quả không thể cướp được tây sở làm mới sinh tồn đất tiếp qua mấy năm bọn họ khả năng sẽ bị ma nhân diện tộc rồi tại loại này lo lắng điều khiển dưới yêu tộc chiến ý ngũ trời t tất cả đều ngóng nhìn có thể mau sớm cùng tây sở giao phong trương bốn trăm nhân hỏa kỳ duyên cũng không biết qua bao lâu hồ phong một thức tỉnh lại mở mắt ra chỉ cảm thấy cả người ấm áp một mảnh cũng không biết cái này là lúc nào rồi thế giới ngầm không có thái dương căn bản không biết thời gian hồ phong đông cảm thấy cảm giác được một trận quái dị tựa hồ bên trong động so với từng h l u i tới sáng lời rất nhiều hắn vừa mới ngồi dậy muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra toàn bộ động phủ đột nhiên ảm đạm xuống khiến hắn bất minh sở dĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta không hề làm gì cả làm sao cái này động phủ sẽ lúc sáng lúc tối nghi vấn trong lòng cấp bách cần giải đáp hồ phong đưa tay ra m ờ i c h ặ n ngang lần thứ hai nằm xuống con mắt vừa mới nhắm lại h ắ n đồng thời mở ra rồi nhìn chung q u ê mắt một nếu như vậy yên tĩnh nhìn bên trong động biến hóa thời gian một chút đi qua, một cái canh giờ đi qua rồi. nhưng mà động phủ vẫn là như vậy ảm đạm ngay hồ phong chuẩn bị bông u tha lúc bên trong động lần thứ hai mọc lên rồi sáng hồ phong mượn nhìn chung quanh mắt đem chọn cái cửa động cảnh tượng in vào rồi mi mắt chỉ thấy trống rồng trong động phủ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái một dạng tiểu hòa mầm đúng vậy sự tồn tại của nó rọi sáng rồi toàn bộ không gian cái này là cái gì đồ vật ngay hồ phong không giải thích được chi tế hư thần đã lâu âm thanh xuất hiện lần nữa rồi chủ nhân nó là thổ trung hỏa từ dung nham cùng hang động địa hòa giữa dựng dục h ò thành tồn tại tuy nhiên nó còn vô cùng nhỏ yếu thổ trung hòa nghĩ không gian nơi đây cũng sẽ gặp phải thổ trung hòa hồ phong không khỏi cảm thán nói bởi người mang ngũ hành kỳ hỏa luyện thể công pháp sở dĩ hồ phong đối nhau bội cây này hỏa diễm cũng khởi rồi tâm tư bất quá hắn cũng biết ngũ hành kỳ hỏa vô cùng hiếm thấy cũng rất có linh tính không phải dễ dàng như vậy c h o c nã bội cây này ngọn lửa đều hư thần thuyết pháp là vô cùng nhỏ yếu vì sao nó tính từ khán đi tới cũng có nhu nhược một bộ khiếp xanh xanh s u thế hồ phong cảm thấy vừa rồi nó trốn nguyên nhân đúng vậy chứng kiến bản thân ngồi xuống phía sau sợ đến nghĩ tới đây hồ phong cảm thấy có cần phải cùng bội cây này thổ chi hỏa hào hào chuẩn bị một chút quan hệ sau đó sẽ đem chóc nã hồ phong chậm r hắn vận dụng nhìn chung quanh mắt có thể minh h i ể n cảm thụ thổ chi hỏa khẩn trương tuy nhiên hồ phong không có còn lại động tác nó tuy nhiên khẩn trương thế nhưng không có sợ chạy chỉ là ngọn lửa nhìn qua chiến chiến nguy nguy mà thôi hồ phong tâm đạo bước đầu tiên thành công rồi ngay sau đó hắn cứ như vậy duy trì liên tục bất động thẳng đến cái này một dạng thổ chi hỏa thói quen rồi hắn trợn mắt động tác không hề run hắn mới dừng lại đến b ư ớ c này hồ phong tin tưởng cũng có thể tiếp tục nữa rồi lúc này hắn lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn thổ trung hỏa một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú và hồ phong một lần hành động động một cái thổ chi hỏa lần thứ hai khẩn trương rồi, ngọn lửa lại thành rồi run run hồ phong hơi triển lộ rồi một cái nụ cười muốn thư gián thổ trung hòa khẩn trương tâm tình ai biết vừa thấy được hồ phong cười nó lập tức sợ đến chui vào r ồ i lòng đất hoàn toàn mất đi rồi hình bóng hồ phong vẻ mặt tiếc lối quỷ này đồ vật dĩ nhiên trốn rồi cũng không biết còn sẽ sẽ không trở về cái này đoạn t h ờ i g i a n hồ phong chân nguyên tiêu hao vẫn nhập bất phu x u ấ t nay mình yên tĩnh hắn cuối cùng cũng tìm được rồi thời gian tu luyện chân nguyên rồi thân thể ngồi xếp bằng trong động hắn lại phóng x u ấ t mấy cụ hóa thể đồng thời hấp thu phía dưới bên trong động nguyên khí nhất thời bị hút đi hơn phân nửa ngoại giới trước nhiệt hỏa có thể không đình trầm vào hồ phong kia mà không sợ. q u ả như ắ n năng là l cái gì ợ n cần có tiên thủ tồn tại, toàn chuyển Như g chỉ có có thủ thể hóa tại, rơi. bộ đều có thể chuyển hóa rơi. Như vậy tu luyện duy trì liên tục rồi ước chừng ba ngày ngày thứ ba hồ phong hệ vải đến cực điểm muốn nằm xuống nghỉ ngơi lúc hồ phong lần thứ hai cảm ứng được rồi bên trong động sáng ngời thổ trung hỏa tiểu đông tây lại chui ra có lẽ là cảm thấy hồ phong một mực tiềm tâm tu luyện vì sao nó mới có thể lớn mật chui ra ngoài đã lâu không có chui ra ngoài hồ phong có thể minh hiện cảm thấy đến sự hưng ơ phấn của nó ngọn lửa run run hồ phong cứ như vậy duy trì liên tục rồi hồi lâu mới chậm rãi chất mắt tiểu hỏa mầm chiến chiến nguy có chút sợ nhưng khi nhìn hồ phong xem rồi nó nửa ngày chưa từng động một cái lúc này mới có chút yên tâm hồ phong cứ như vậy ngồi xếp bằng nhìn nó tiểu hỏa mầm từ lúc ban đầu sợ đến hơi có chút không khỏe đến sau cùng nó đã hoàn toàn thói quen rồi hồ phong ánh mắt quả nó có ánh mắt nói hồ phong nhớ nàng lúc này khẳng định tại tráng chứ đ ả m tử hòa bản thân đối diện cuộc sống như thế lại qua vài ngày nữa tiểu hỏa mầm rốt cục không tái sợ hai hồ phong rồi chỉ cần hồ phong không có quá đại động tác nó cũng sẽ không lưu ý rồi hồ phong cũng dần dần thích rồi cái này một dạng tiểu hòa mầm nó tựa như một cái khai tấm quả hồ phong huệ lại lúc chứng kiến nó luôn có thể thả lòng đi xuống. dần dần hồ phong chẳng biết lúc nào tắt rồi hấp thu thổ chi hỏa đoán thể tâm tư cả ngày liền ở trong động khổ tu luyện khí mỗi lần hệ vài lúc chứng kiến đoàn kia phản p h ấ t khiêu vũ tiểu h ỏ a mầm hắn đều có thể lộ ra hội ý nụ cười cũng không biết đi qua rồi bao nhiêu thời gian có một ngày hồ phong tu luyện quá độ t h ẳ n g ở trong động ngủ rồi hồi lâu mới tỉnh dậy tỉnh lại lúc liền phát hiện rồi làm hắn kinh ngạc một màn tiểu h ỏ a mầm chính ghé vào trên bả vai của hắn một cổ nhàn nhạt hỏa năng từ trong cơ thể nó phóng suất không ngừng chui vào hồ phong trong cơ thể khiến hồ phong m ệ n mọi thân thể cấp tốc khôi phục rồi động lực hồ phong trong lòng dâng lên rồi cảm động v cứ như vậy tính tính nhìn tiểu h ỏ a mầm động tác không có bất kỳ gì đ ộ n g sau một lát tiểu h ỏ a mầm kết thúc rồi động tác đột nhiên phát hiện hồ phong đang nhìn chăm chú nó nay khoảng cách gần tham quan nó làm nó vô cùng giật mình nó lập tức nhảy dựng lên rời xa rồi hồ phong thàng đến chứng kiến hồ phong không hề động tác nó lúc này mới yên lòng lại trải qua cái này một thứ thần kỳ kinh trải qua tiểu h ỏ a mầm cùng hồ phong càng thêm thân cận rồi nó thường thường sẽ ở hồ phong hề vài lúc đi tới bên người của hắn dù mình hỏa năng tẩm bổ hồ phong thân thể hồ phong cũng càng ngày càng cảm kích cái này một dạng tiểu hòa mầm nó hỏa năng ngoại trừ rồi c á c dưỡng sinh bên ngo còn k hồ i Thời gian một ngày trời đi qua, cuối ế n hắn luyện thăng không ngày cùng ngày, h tu tốc ít. một một qua, có độ để phong đứng khởi dối thân thể, đưa động. đã thân nhìn sang ngoài、đậu. Hắn đã không khởi thể, thể dối rồi tiếp mắt t ụ có ngốc này nơi đây ngay cả nửa điểm thức ăn cũng không chỗ cả thức c tại rồi, điểm đây Hồ Phong có thể rõ ràng cảm giác được mình thân thể không ngừng suy yếu thực lực đến hắn tình trạng này mặc dù không dùng thiên thiên ăn thế nhưng lâu dài không ăn cơm thân thể vẫn sẽ suy yếu xin lỗi ta không thể tiếp tục cùng ngươi rồi ta muốn đi nha không chỉ là muốn tìm thực vật ta còn muốn tìm g a lộ cái này địa để thế giới cho dù tốt trung q u không phải ta trong lý tưởng thế giới ta phải trở về loài người trên thế giới đi hồ phong cũng không để ý tiểu hỏa mầm có thể nghe hiểu hay không hắn cứ như vậy nhẹ dọn hướng về phía nó nói rằng sau khi nói xong hồ phong chậm rãi đứng dậy bước chân bước lên rồi ngoài đ ộ n g xuất môn chi tế hồ phong lại một lần nữa xoay người lại tiểu hỏa mầm kéo dài rồi người tử tại nhìn hắn hắn không biết nó suy nghĩ trong lòng thế nhưng cảm thấy cái này tiểu đông tây nên tại cái này không có nguy cơ thiên đường chúng qua nó mình hạnh phúc sinh hoạt hồ phong không biết làm vạn vật thu được linh trí thời điểm sẽ cảm nhận được cái này linh trí mang tới các loại thống khổ thí cô độc thí ly biệt đáng kể cô độc khiến tiểu hỏa mầm không biết cô độc là cái gì cảm giác nhưng là cùng hồ phong cùng một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian phía sau trong lòng của nó tràn ngập rồi bất xá nay chứng kiến hồ phong phải ly khai nó bản năng đã nghĩ theo sau nhìn cấp tốc rời đến bên cạnh hắn tiểu h ỏ a mầm hồ phong chậm rãi ngồi trồn h ồ n xuống ta muốn đi ta thế giới ngươi cũng có ngươi sinh hoạt nơi đây đối với ngươi là an toàn ngoại giới tràn ngập rồi nguy hiểm theo ta không an toàn hồ phong nói xong sẽ đứng dậy rời đi ngay hắn đứng dậy chi tế tiểu hỏa mầm đột nhiên hóa thành một cổ lưu quang nhảy vào hắn thân thể nóng bỏng ôn đồ đem hồ phong biểu bỉ đều nướng phát tiêu rồi ngay tại lúc đó tiểu hỏa mầm cấp tốc chui vào rồi hắn trái tim. quân quận năng hỏa cấp tiểu ố c rưu l ề n phong toàn thân. hồ t i hỏa mầm vào cơ thể hồ phong nhất thời cảm giác thân thể lần thứ hai không ngừng tăng cường cùng lúc đó một cổ hơi yếu ý niệm bắt đầu cùng hắn liên lạc với rồi đây là một loại hồn nhiên tình cảm c u ố n q u ít nó nguyện hắn hắn cùng đi lần chân trời góc biển như vậy nhất đạo hồn nhiên ý niệm khiến hồ phong khỏe mắt bất chi bất giác gớt t ắ rồi chỉ cần ta tại định bất phụ ngươi tiểu hỏa mầm tựa hồ cảm thụ được ý nghĩ của hắn tại hắn trong tim vui sướng toát ra hai trái tim dung với nhau hồ phong nhất thời cảm giác trên đời này không có gì phải sợ vô luận chuyện gì xảy ra đều có lệnh một cái linh hồn đang cùng hắn cùng nhau chia sẻ cùng nhau chia sẻ tiểu hỏa mầm vào cơ thể trầm tiềm tại trái tim thật lâu thủy trung hỏa lần thứ hai toát ra rồi đầu cái này đoá từ trong biển máu đạn xanh ngọn lửa trời sinh liền có một loại thị huyết nhìn thấy cùng hắn tương tự xuất thân tiểu h ỏ a mầm nhất thời khởi rồi t h a m nghiệm thủy trung hỏa nhất thời hoặc làm một đoá liên hoa hướng về tiểu h ỏ a mầm bao phủ đi hồ phong biết vậy nên lo lắng tuy nói chiến trường là mình trái tim thế nhưng hắn một điểm cũng không giúp được một tay chỉ có thể âm thầm cho tiểu hòa mầm c ủ vũ rất nhanh hồ phong phát hiện tại lo lắng của mình dư thừa rồi thủy trung hỏa hỏa diễm mới vừa đụng đáo tiểu ngọn lửa lập tức bị th nó thất kinh hướng về nơi khác bỏ chạy thế nhưng sân bãi chính là chỗ này bao lớn hắn có thể trốn nơi nào đây rất nhanh thủy trung hỏa liền không ngừng bị tiểu hòa mầm thôn vệ trên người hòa diễm càng ngày càng yếu thẳng đến sau cùng hầu như tiêu tán hết sạch hồ phong lúc này mới nhớ tới bọn họ thuộc tính một l à thủy một l à thổ ngũ hành chi trung thổ khắc thủy tiểu hòa mầm trời sinh đúng vậy thủy trung hòa khắc tinh liền tại thủy trung hòa hầu như hoàn toàn tiêu tán thời điểm trong đầu hư thần lần thứ hai chuyển đến rồi âm thanh chủ nhân kỳ hỏa đoán thể chi thuật cần ngũ hành kỳ hòa thăng bằng ngài có phải hay không nên ngăn lại chúng nó muốn thôn vệ đối phương hành vi hồ phong Ta hồ phong để lúc hỏa o này mới nhớ tới cái này của ma dấu ấn trước đây từ thủy trung hỏa nơi đó cứu vãn rồi bản thân nay bản thân đã không cần hắn rồi truyền đạt mệnh lệnh tiểu hỏa mầm hưng phấn mà phun ra liệt diễm hướng về phía cổ ma dấu ấn nốt đi không có hồ phong nguyên khí thêm được cổ ma dấu ấn một cây chẳng c h ố n g vững nhà cũng không lâu lắm đã bị hoàn toàn tiêu hủy rồi tây sở không biết thần bí chi địa quan tâm cổ ma vẻ mặt ngoài ý m u ố n có thể phá giải ta cổ ma dấu ấn thiếu niên không đơn giản a chương bốn trăm linh một tinh khiết bạch ma nhân thủy trung hỏa cùng cổ ma con dấu biến mất khiến hồ phong cả người vô cùng dễ dàng toàn thân thượng xuống lỗ chân lông một không sảng khoái tuy nhiên thủy trung hỏa có thể cường hóa hắn thân thể thế nhưng ra hỏa tính nét bất định hồ phong vẫn luôn phải phòng bị lợi nó lại nói tiếp cũng thực sự là đủ mệnh cổ ma dấu ấn hồ phong đối với nó càng vừa yêu vừa hận cái này đ ồ vật từng tại thời khắc mấu chốt bảo trụ rồi tính mạng của hắn thế nhưng cái này đ ồ vật bản thân chính là một không an ổn nhân tố giống như bom hẹn giờ giống nhau đáng sợ nay cái này lưỡng hạ đông tây đô thoát ly rồi thân thể hồ phong toàn thân đều b ô n g lòng xuống tiểu hỏa mầm là đáng tin cậy thật là tốt bạn hồ phong tin tưởng nó sẽ không hại bản thân hấp thu rồi thủy trung hỏa cùng cổ ma dấu ấn sau đó tiểu hỏa mầm bắt đầu hướng về phía hồ phong trái tim không ngừng phóng xuất bảng đại hòa năng hồ phong thân thể tại cái này cổ lực lượng dưới sự trợ giút càng ngày càng mạnh hồ phong thậm chí tuân ra một loại kỳ quái cảm giác tựa h ồ ngoài động dung nham đều không đáng sợ như vậy rồi lẽ nào dung hợp tiểu hỏa mầm sau đó ta đã không sợ dung nham rồi hả hồ phong càng muốn càng thấy được có thể hắn cẩn thận vươn một ngón tay hướng ngoài động dung nham t h ắ t nước với tới hồ phong tâm hầu như thoát lên tới cổ họng nếu đây là chỉ làm ì n h ảo giác rất có thể muốn mất đi một ngón tay ngay hồ phong ngón tay của tiếp xúc được dung nham t h ắ t nước s á t na dung nham dòng c h ả y một dạng từ đầu ngón tay của hắn hoa rồi đi qua không có việc gì thực sự không có việc gì hồ phong hưng phấn mà hầu như nhảy dựng lên rồi nếu không sợ dung nham hồ phong thực sự không có gì phải sợ rồi hắn nhảy đi tới ngoài động cấp tốc hướng xuống dưới phương phi đi trước khi hồ phong cảm thấy nơi đó quá mức gần kề y dung nham nhưng lại rất dễ dàng xuất hiện rơi xuống nước dung nham vì sao chưa từng dám hạ đi nay cần gì phải rồi thổ trung hỏa chút chuyện nhỏ này căn bản không làm khó được hắn rồi hồ phong thân thể dán chặt thác nước hạ xuống rốt cuộc sau đó có theo viêm lưu phương hướng không ngừng hướng ra phía ngoài và tới cũng không biết quá rồi bao lâu hồ phong rốt cục đi qua rồi mảnh này viêm lưu khu vực nơi này là hồ phong chừng lớn rồi con mắt trong mắt tràn ngập rồi không khả tư nghị chỉ thấy phía trước sau cùng dung nham ở chỗ sâu trong mấy sợi xích sắt nắm kéo một tọa bảo tháp huyền tại nửa giữa không trung nồng đậm huyết khí không ngừng từ trong cung điện tiêu tán đi ra hồ phong nhìn xa xa tràn ngập huyết khí cung điện thủy trung bất dám vào đi cảnh tượng nơi đó quá mức khủng bố hắn thật đang lo lắng có mệnh vào mất mạng ra tại không trung dừng lại rồi một lát hồ phong rốt cục hạ quyết định quyết tâm đi trước xem một chút rồi nơi này là dung nham khu vực nay bản thân lại không sợ dung nham còn có gì phải sợ xảy ra chuyện lời nói bản thân liền trực tiếp hướng dung nham giật mình không là tốt rồi, rồi. đây là hồ phong thời khắc này ý tưởng chân thật bảo tháp nhìn qua như là hàn thiết chú thành cái bọc nắm kéo bảo tháp lơ lửng tại không trung xích sắt đều là hàn thiết làm bằng cho nên mới có khả năng chịu được nhiều năm như vậy nhiệt độ tiêu đốt cái này tọa bảo tháp ngoại hình cái phổ thông bảo tháp cũng không có khác nhau duy nhất chỗ đặc thù đúng vậy tháp này đỉnh cấp dĩ nhiên là phá vỡ nhìn qua bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy có chút kỳ quái hồ phong c h ậ m rãi bay đến từ phá vỡ đỉnh cấp nhìn xuống dưới nhất thời khiến hắn thất kinh chỉ thấy bảo tháp bên trong khắp nơi đều là vết máu chỗ sâu nhất còn có không nhìn thấy đáy huyết trì hồ phong không rõ ràng lắm phía dưới trong ao máu có hay không nguy hiểm vì sao hắn xử x u ấ t rồi chân thị chi nhãn đem ánh mắt ngưng tụ đến huyết chỉ phía dưới sau một lát hồ phong trong lòng chấn động mạnh một cái nguyên lai giá huyết chỉ phía dưới có khắc c n k h ô n hồ phong dùng nhìn thẳng mắt dò xét đến cái này bên trong a o máu dĩ nhiên khóa một vị nhân tộc không sai hồ phong rõ ràng dò xét ra hắn có cùng nhân loại một dạng thân thể cũng không ma nhân răng nanh cùng mắm bớt hắn tộc bị hàn thiết liên khóa nhất động cũng bất động hầu như chết đi rồi chân thị chi nhãn có thể dò xét đến một tia hơi yếu nhịp tim đập đáy ao nhân loại lại vẫn không chết thực sự là đủ dẻo dai ngay hồ phong chuẩn bị xuống chút nữa dò xét thời điểm thư không giữ một cái nhàn nhạt, nhạt nhân ảnh chậm dài xuất hiện hắn vẻ mặt nụ cười hướng về phía hồ phong nói ra hồ phong n g ư ơ i thật là ta phúc tình a loại này bảo địa cũng có thể tìm được hồ phong sắc mặt của cực vi khó coi bởi vì n à y nhân ảnh không là người khác mà là huyết ảnh hồ phong đây là hắn lần đầu tiên này chẳng kiêng nể xuất hiện ở hồ phong trước mặt mà không thị linh hồn không gian nhiều như vậy huyết khí đủ ta hảo hảo ăn no n ê rồi hà hà hồ phong chuyển đến rồi điên cùng tiếng cười ở trong tiếng cười t ư n g luôn huyết khí không ngừng chui vào huyết ảnh hồ phong thân thể khiến hắn linh hồn thể càng ngày càng ngưng thật hồ phong tâm hầu như chìm đến rồi đ á y cốc thật vất vả muốn thăm dò một chút giá thần bí mật di tích không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện rồi loại này được rẽ huyết ảnh hồ phong cũng không phải kẻ vớ vẩn hắn lần này xuất hiện trùng lập nhất định là tu vi tiến nhanh cho rằng đủ chính diện áp chế hồ phong rồi theo huyết ảnh hồ phong liên tục hấp thu huyết khí hồ phong trong lòng do dự bất định hắn không phải là không muốn ngăn cản huyết ảnh hồ phong trưởng thành chỉ là hắn thực sự không biết linh hồn công kích phương pháp chỉ có thể làm như vậy nhìn chân chính k i ế n hồ phong do dự là quá muốn tiếp tục hay không thăm dò chỗ này di tích bởi vì hết t hệ trước mắt đủ chứng minh đó là một thập phân thần bí mật đồng thời cũng là vô cùng nguy hiểm di tích b à n g không phía dưới trong tháp cũng sẽ không có nhiều như vậy huyết dịch huyết ảnh hồ phong càng hấp càng nhanh trong tháp huyết chỉ cũng càng ngày càng cạn hồ phong có thể cảm giác được huyết thủy lại cạn một chút là có thể lộ ra trong ao nhân loại rồi nếu đến rồi cần gì phải đi vội v à o đây tùy tiện ly khai chỉ biết để cho mình đau ý bị long đong ô n này cổ ý tưởng hồ phong có trở xuống đỉnh tháp đứng ở phía trên nhìn phần dưới không ngừng tiêu tán huyết thủy dần dần đáy hao nhân loại rốt cục lộ ra một cái sợi hồ phong trong lòng lộ bột giật mình mọc lên một cái sợi bất an lộ ra huyết chỉ chính là một đoạn sợi tóc màu trắng tuy nhiên bị huyết thủy ngâm lâu ngày nó thủy t r u n g chưa từng biến sắc tại trên đại lục t ó c bạc cũng không hiếm thấy chỉ là tại cái này địa đệ thế giới t ó c bạc thường thường đều là ma nhân tộc cường giả theo huyết dịch không ngừng giảm thiểu hồ phong tâm càng ngày càng c h ậ m trên mặt da thịt cũng là trắng nói rõ là một tương đương với yêu hoàng ma nhân tộc cường giả ngay hồ phong chuẩn bị một chút định l u lúc hãn đột nhiên chứng kiến ngay sau đó lộ ra bạch sắc cổ lẽ nào đây là cùng ba người kê hận dấu cao thủ đồng cấp tồn tại ngay sau đó huyết chỉ càng ngày càng cạn đ á n ao nhân ảnh cũng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng hồ phong tâm sớm đã chìm vào rồi đ á y h cốc động cũng không dám động đạn xuống huyết ảnh hồ phong tựa hồ cũng s ừ n g s ố t rồi hắn thần tình do dự chỉ chốc lát lại lấy can đảm tiếp tục hấp thu trong ao huyết dịch theo huyết chỉ càng ngày càng thấp hồ phong sớm đã chết lặng rồi đến sau cùng cả cá nhân ảnh đô lộ ra rồi thời điểm hồ phong hầu như phải kinh sợ địa đại gọi ra làm sao có thể làm sao có thể cường h ã n như vậy làm sao có thể tồn tại hồ phong không dám tin tưởng nguyên nhân rất đơn giản đáy lao cảnh tượng quá mức kinh người rồi bởi vì đó là một thuần trắng thân thể Chương 402, chuyện xưa kết cổ h Chuyện ư xưa ơ n g 402, cục c kết lao tương truyền ma nhân tộc nếu có thể lột s á t thành hoàn mỹ thuần trắng thân thể liền có thể trưởng không thông tiên h triệt địa lực lượng cầu thư vong thế nhưng tự cổ đến nay chưa bao giờ có thuần trắng ma khu ngay cả đã từng vị kia leo lên cựu hoàng vị bệ nghệ thiên hạ mấy vô địch thủ thứ sáu ma hoàng cũng chưa từng làm được có này có thể thấy được hoàn mỹ tinh khiết bạch ma thân thể là khó khăn dường nào thế nhưng nay tại ma dân tộc địa đã thần bí bảo tháp bên trong dĩ nhiên khóa như vậy một vị tồn tại thuần trắng ma thể hoàn mỹ không tì vết hồ phong trận to rồi hai mắt tỉ mỉ nhìn rồi lần xác nhận bản thân không có sót mảy may thế nhưng bất luận nhìn thế nào đều là tinh khiết bạch ma thể cái này cụ thân thể nhìn qua là một hơn hai mươi tuổi thanh nhân nhân tướng mạo tuấn lãng không gì sánh được khiến cho người vừa thấy liền có thể có ấn tượng tốt cái này đúng vậy tinh khiết bạch ma thể cùng phổ thông ma nhân bất đồng sao người này bề ngoài căn bản không có răng nanh móng l u ố t quả không phải cả người màu ra cùng chỗ hai vai l ộ thông hơi cơ hồ khiến hồ phong tưởng lầm là phổ thông nhân loại rồi ngay hồ phong cẩn thận chu đáo cái này cụ thân thể thời điểm cái này trong ao máu tinh khiết b ạ c h ma thể chậm rãi mở rồi hai mắt hồ phong sợ rồi giật mình người tử h ư u chút không ức chế được run nói không hoảng sợ đều là do a người tại cái này tồn tại trong truyền thuyết trước mặt ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất huyết ảnh hồ phong cũng đình chỉ rồi động tác không lại hấp thu huyết dịch rồi người là người nào cái này cụ thân thể chủ nhân hai mắt tựa hồ có hơi mê man như là mất trí nhớ rồi m ở dạng một miệng cũng không phải rất rõ ràng tựa hồ thật lâu không có nói qua nói rồi chức thế hệ van gối là đánh bậy đánh bạ tiến bảo mong rằng tiền bối thứ tội trong khoảng thời gian ngắn hồ phong dĩ nhiên hầu như nói không ra lời vô danh hoảng sợ tập thượng tâm đầu rất sợ huyết chỉ xuống tồn trong nháy mắt lấy đi tính mạng của hắn tiền bối thứ tội ngươi nói chuyện rất kỳ quái người này học hồ phong nói rồi hai câu hai mắt tràn ngập rồi nghi hoặc ngươi cùng những người khác đ ề u bất đ ộ n g hắn chậm rãi mở miệng nói ngươi có một viên hiền lanh tâm hồ phong xứng sở trong nháy mắt hiểu được giá thần bí mật tồn tại nhất định là coi hắn là thành rồi ma nhân quả thực quả hồ phong xanh ở ma nhân giữa tính tình quả thực được cho cực độ thiện lưng rồi tiền bối quả không so đo v ạ n bối cái này liền cáo từ rồi thấy người này không có bao nhiêu tức giận hồ phong trong lòng thả lỏng không ít bất quá hắn cũng không dám sẽ cùng người này nói chuyện với nhau rồi vạn nhất nói lỡ miệng bản thân khả năng trong nháy mắt liền chết kiểu kiểu rồi hồ phong nói sẽ hướng thiên không b a y đi phía dưới lần thứ hai chuyển đến rồi người âm thanh người xuống tới theo ta nói hội thoại đi hắn nói chuyện có chút không lanh lẹn tuy nhiên hồ phong cũng không dám có nửa phần làm trái hồ phong đem hậu sinh xuất mồ hôi lạnh cả người tuy nhiên vì mình mặn nhỏ hắn vẫn biết điều đi xuống phương hạ xuống rồi đứng ở nơi này tinh khiết bạch ma thân thể đối diện hồ phong canh cảm giác gáp lực cự đại đối phương một lần hành động nhất động đều thời khắc dẫn động tới hắn thần kinh hồ phong cảm giác mình chẳng bao giờ này khẩn trương quá bởi vì mình chẳng bao giờ cùng này chuyển kỳ tồn đang đến gần quá n g ư ờ i không phải bọn họ phải tới đi tinh khiết bạch ma nhân đột nhiên hỏi một câu hồ phong xứng sở không biết hắn theo như lời là ai tuy nhiên nghĩ đến là đem cái này tinh khiết bạch ma nhân khốn lên ma nhân bất quá hắn nghĩ lại tinh khiết bạch ma nhân thiên hạ vô song làm sao sẽ bị khốn ở nơi này、đây? đương nhiên vấn đề này hắn còn không dám hỏi dù sao hắn không biết cái này có phải hay không đối phương tối kỵ nhìn tới không là xem hồ phong không có trả lời đối phương tự động phán đoán rồi hắn thân phận người nói giết người đúng không hủy diệt vạn vật đúng không bạch ma nhân đột nhiên đề ra rồi vấn đề này khiến hồ phong có chút không biết làm sao hồ phong rất muốn mở chân rồi cái giá đối với hắn nói giết người là không đối nhau tích hủy diệt vạn vật làm u ố n cũng không thể muốn xuống tuy nhiên trong n g à y hắn nghĩ tới rồi đối phương thân phận ma nhân tộc chính là chỗ này sao cái chủng tộc một tiếng đều ở đây giết chóc cùng hủy diệt giữa vừa qua bản thân ha có thể thoang c á i t ử thuyết hắn những năm này từng trải đều là sai lầm đây không phải là muốn chết sao cái này văn bối trí tuệ có hạn thực sự khó có thể giải đáp t i ê n bối vấn đề ách quá mức thâm ảo đúng quá mức thâm ảo rồi hồ phong kết kết ba ba địa đáp trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nghĩ không ra cái quá tốt lý do chỉ có thể như vậy hồ lập rồi mạch ma nhân nghe rồi hồ phong trả lời lông mày hơi nhữ khởi tiếp tục nói ra ta cảm thấy được như vậy là không đúng ngươi cứ nói đi hồ phong tâm đầu nhất khiêu đây là đang khảo nghiệm bản thân sao nên làm cái gì bây giờ trong nháy mắt cơ hội trong đầu của hắn không biết nhảy qua rồi bao nhiêu suy nghĩ thế nhưng tuyệt đại đa số đều bị hắn vứt bỏ rồi tiền bối từng nói tựa hồ rất hữu đạo lý do đây lúc khẩn cấp quan trọng hồ phong vội vàng có lệ rồi xuống như vậy lập lờ nước đôi trả lời đối phương nếu như gây chuyện nói hắn tùy thời có thể đổi lại một lời giải thích cái này tử ứng nên hôn đi qua rồi ai biết hồ phong nôn ngữ cương thuyết hoàn đối phương lập tức vẻ mặt mừng rỡ nói ra ngươi nhở như vậy xem sao thực sự là quá tốt rồi bọn họ đều nói ta là sai chỉ có ngươi thừa nhận ta rồi hồ phong xem sắc mặt hắn dần dần thở phào nhẹ nhõm xem ra mạng nhỏ là bảo chủ rồi chỉ là không có nghĩ tới cái này ma nhân sẽ này đặc thù lục địa dĩ nhiên sẽ cảm thấy r i ế t chóc không đúng đầu đơn giản là bị lừa đá rồi tuy nhiên lời của đối phương lại để cho hồ phong sản sinh rồi hiếu kỳ hắn lần này rốt cục tráng khởi lá gan hỏi lên tiền bối bọn họ là ai nhỉ bọn họ tinh khiết b ạ c h ma nhân suy nghĩ một chút bọn họ là đem ta chế tạo ra người thế nhưng bọn họ đều không ủng hộ ta sáng tạo hồ phong thất kinh mơ hồ nhận thấy được một tia không đúng sáng tạo là có ý gì t i ê n bối chẳng lẽ không đúng trời xanh ma nhân hồ phong cấp bách vội và hỏi trời sinh ma nhân đối phương bị cái này câu hỏi hỏi khó rồi ta dường như không phải trời xanh đi ta là một chút bị chế tạo ra một chút bị sáng tạo ra chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì hồ phong hoàn toàn che lại rồi hắn có loại dự cảm bản thân tựa hồ bị đùa dẫn rồi e rằng trên thực tế không có nhân đùa dẫn bản thân là mình bị bản thân vào chức là chủ cảm giác đùa d ẫ rồi ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta tinh khiết mạch ma nhân chứng kiến hồ phong gật đầu hắn nói tiếp được rồi ta đây liền nói cho ngươi nghe ma nhân tộc từ xưa đến nay đều đang đeo đổi u lực lượng truy cầu hủy diệt hết thể lực lượng trong truyền thuyết tinh khiết bạch ma nhân đó là có tuyệt đối lực lượng tồn tại nhất là vốn có cựu hoàng danh hiệu thứ sáu ma hoàng bại vong sau đó ma nhân tộc đối nhau tinh khiết bạch ma nhân cái này chẳng bao giờ xuất hiện cảnh giới càng ngày càng mê mẩn quá nhiều ý nghĩ sinh ra đi một tí hoang đường ý tưởng mấy ngàn năm trước chi này ma nhân tộc một vị nguyên lão ý tưởng đ ộ t p h á t muốn bản thân sáng tạo một cái bạch ma nhân vị này nguyên lão là ma nhân trong tộc thực lực số một số hai tồn tại hạn thức tỉnh năng lực cũng vô cùng đặc thù lục địa chính là có thể dung hợp thậm chí có thể mang một loại trong đó sinh vật thịt trên người cảnh đến một loại khác sinh vật trên thân thậm chí có thể cho miêu cùng cầu trao đổi đầu lâu sinh tồn được cái này giản trực bất khả t ư nghị rõ ràng thuộc về thượng đế lực lượng cũng là bởi vì có rồi cái này loại năng lực vị này nguyên lão mới có rồi ý nghĩ như vậy ý nghĩ của hắn sinh ra sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn một ngày một đêm nghĩ cái ý nghĩ này nóng lòng đưa hắn biến thành hiện thực vì vậy hắn tại nguyên lão hội nghị giữa đưa ra rồi ý nghĩ của hắn hy vọng tất cả ma nhân tộc cao tầng đều có thể tri trì hắn vị này nguyên lão ý tưởng gây nên rồi mãnh liệt tranh luận có người cho rằng có thể thử làm ra một cái bạch ma nhân xem xem rốt cục có gì đặc thù lục đ ệ a cũng có người cho rằng như vậy chỉ là một khâu thành quái vật ngoại trừ rồi ngoại hình không biết còn lại bất kỳ biến hóa nhưng lại phải hao phí rất nhiều tài liệu mà cái này tài liệu đúng vậy mới mẹ tình ma giả thi thể tình ma giả đều là niết bàn trọng sinh tồn tại đối nhau mình thân thể không giống này dã man ma người vậy không quan trọng bọn họ đều hy vọng bản thân sau khi chết thân thể có thể lá dụng v ề cội c h ô n ở cái này đại đ ị a c h i hạn mà không phải bị người đào băm thành bánh nhân thịt giáp thành một cái quái vật trận này hội nghị thảo luận rồi thật lâu Cuối cùng vì ị này nguyên ý tưởng thu được rồi khá nhiều ma nhân chống thu lão ý được khá đỡ. Vì cái này, cái rồi nhiên, này, ma, ma v vậy, vậy cũng không biết đi qua rồi nhiều thiếu niên cái này một ngày một cái từ vô số tỉnh ma giả bạch sắc l ụ c thân hợp lại mà thành tinh khiết bạch ma nhân sinh ra rồi hắn mỗi một tấc da thịt đều trải qua vị kia nguyên lão tinh điêu mạch nhỏ khiến hắn vô luận là vẻ ngoài vẫn là nội tại đều hoàn mị không một tí vết ngay công thành lúc mở tối địa để thế giới dĩ nhiên xuất hiện thiên phạt thần lôi không ngừng bổ về phía thành hình tinh khiết bạch ma nhân hắn tại nguyên lão trong hai tay hoàn thành tại lôi hỏa giữa sự thử thách thu được tân sinh hắn mở cặp mắt một khắc kia tinh khiết bạch chỉ vô số ma nhân tộc cao tầng đều đến đây vây xem muốn gặp kiểm chứng vị này nhân tạo tinh khiết bạch ma nhân rốt cuộc có gì u y năng rất nhanh bọn họ liền phát hiện vị này ma nhân bất phàm vị này ma nhân sơ sinh thực lực cũng không có rất mạnh tối đa cùng bạch phát ma giả cũng đúng vậy yêu vương tương đương bất quá hắn đã có hạng nhất năng lực như thần năng lực đúng vậy mô phỏng theo hắn thấy qua năng lực cái này năng lực biểu thị khiến vô số ma nhân thèm nhỏ dãi thế nhưng bọn họ lại ước ao cũng là vô dụng năng lực vô pháp tới ghép chỉ có thể đến từ trời cao b a n tạo t ư ơ n g t ì n h ma giả năng lực từ hắn trở thành mặt trắng ma nhân thời điểm liền đã định x ố dưới vị này nhân tạo tinh khiết bạch ma nhân lại thu được rồi thượng thiên tán thành đạt được rồi như thần năng lực ma nhân tộc đối nhau tinh khiết bạch ma nhân truyền thuyết càng thêm tin tưởng không nghi ngờ đồng thời bọn họ cũng càng thêm cường rồi đối nhau vị này tinh khiết bạch ma nhân coi trọng muốn hắn chế tạo thành một cái trên đời vô địch ma nhân truyền thuyết nhưng mà thượng thiên mãi cứ cùng ma nhân nói đùa ngay ma nhân tộc chuẩn bị khuynh cả tộc lực toàn lực bồi dưỡng vị này tinh khiết bạch ma nhân thời điểm bọn họ lại phát hiện rồi hắn nhất đại bí mật hắn thuần tâm giấy không bị chút nào xâm nhiễm hắn cho rằng ma nhân giết chóc là sai lầm ma nhân muốn, muốn hủy diệt vạn vật canh là không đúng hắn nguyện ý học tập các loại kỹ năng nhưng là tuyệt đối không muốn trợ giút giút Chương nhất tốt một cái ma nhân tộc nguyên láo chế tạo ra sinh mệnh một cái bị vô số ma nhân ký thác hy vọng tồn tại lại là một thuần tâm giấy sinh mệnh không muốn thương tổn sinh linh không muốn cùng ác nhân làm bạn đây quả thực là trên đời này lớn nhất p h ú n g đông hồ phong nghe rồi nhiều như vậy trong lòng cảm khái không gì sánh được kẻo đông g ò n ma nhân tộc hy vọng dĩ nhiên là như thế cá nhân tạo t i n h khiết mạch ma nhân cái này ma nhân hết lần này tới lần khác lại cùng vô số ma nhân ý tưởng đi ngược lại thực sự không khả tư nghị sau lại bọn họ liên tục nói với ta giáo thế nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn họ nói xong không đúng thấy ta thực sự không n g u y ệ n ý nghe lời của bọn họ bọn họ liền sinh khí rồi vị tia sáng tạo sự tồn tại của ta một cái ta cho rằng là giống như phụ thân ấm áp tồn tại đem ta khóa tại rồi cái này cái địa phương vì để cho ta trở nên cùng bọn họ ý tưởng nhất trí bọn họ liền không ngừng thu thập người chết huyết dịch đem cái này bao hàm bán m i ệ m đồ vật thả vào cái này bên trong thách tháp khiến ta thân thể không ngừng ngâm mình ở cái này ô hết bên trong thời gian một ngày trời đi qua vị tia sáng tạo ta phụ thân đều lao được l y khai rồi n h â n thế ta vẫn như cũ cảm thấy ý nghĩ của bọn họ không đúng không muốn giống như bọn họ khuất phục vì sao cho tới bây giờ đều bị xích ở đây tinh kết i bạch mạch a vừa nhân ung dung nói, đem cái này cái đem đ một o n sự o toàn loát Cho à là n giảng Cũng nói được nói rất nhiều hắn nói chuyện cũng sẽ không ấp đúng, lưu loát rất nhiều. Cho tới bây giờ, ngươi còn thuật rất tá rất tới giờ, đi bởi ả lưu được ra. có c lẽ sẽ bây vì ấp á ma thấy ý nghĩ ý c ủ ta đ ú nhân g sao? t i n khiết bạch ma n trận lớn rồi mắt nhìn hồ phong hồ phong hít sâu một hơi bình tĩnh nói ra suy nghĩ của ngươi đúng đáng tiếp tại như vậy sai lầm quốc độ sẽ không có người nhận đồng suy nghĩ của ngươi vì sao ngươi mới sẽ gặp phải hiện tại tại loại này khống cảnh thật là đúng đích ta thực sự không sai tinh kết mạch ma nhân con mắt không biết nhìn về phía rồi đâu hắn không ngừng mà tái diễn hai câu này tâm thần không biết phiêu hướng rồi đâu hồ phong nhìn hắn cái bộ dáng này tâm đạo hắn hẳn không phải là gần người vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t quy hại hù xù cc cầu thư tiểu thuyết võng khả năng thật sự là một hướng tới hòa bình nói cách khác không biết h ư u giá trùng khắc sâu cảm nộ cùng ánh mắt thâm thúy trước đó hồ phong cũng chỉ là đưa hắn tự thuật cho rằng cố sự tới nghe dù sao lòng người khó dò một cái bị phong ấn tồn tại khó bảo toàn không phải đại gian đại ác hạng người lời của hắn nghe một chút cũng không tính rồi cho là thật còn nhiều hơn nhiều suy tính quá rồi một lúc lâu cái này tinh khiết bạch ma nhân mới khôi phục rồi tâm thần hắn xoay người xem hướng hồ phong chân thành nói ra cảm ơn ngươi lời của ngươi để cho ta càng thêm kiên định rồi mình tín nhiệm ta sẽ vẫn kiên trì tiếp cái này phía trên thạch tháp có một độc khẩu đi thông phía trên bạch cốt lang viên đến nơi đó ngươi có thể nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi hồ phong trong lòng vui vẻ rất nhanh lại nghĩ đến rồi chút gì cái này tinh khiết bạch ma nhân không biết thực lực bao nhiêu hình học thế nhưng nghe hắn tự thuật nói vậy cái này mô phỏng người k h á c năng lực năng lực phi thường khó lường có thể lừa dối một phiên hòa bản thân đứng chung một chỗ mình ở cái này địa để thế giới sinh tồn lực khẳng định lại sẽ tăng lên một nấc thang nghĩ tới đây hồ phong nhãn châu xương nhỏ lục dạo qua một vòng nói ra quan kiên định tín nhiệm là không có ích lợi gì suy nghĩ của ngươi đúng vậy sẽ phải thực hiện hắn quả ngươi cùng ta cùng một chỗ có thể có thể thực hiện ngươi ý tưởng kia cả ngày bị nhốt xích ở đây ngươi cái gì đều không làm thành không ta chặt bỏ ngươi xứng xích ngươi đi theo ta đi tinh khiết bạch ma nhân chăm chú nghe rồi đề nghị của hắn suy tư chỉ chốc lát hắn gật đầu nói ngươi nói đúng ý nghĩ của chính mình nếu chính xác nên đi thực hiện vẫn bị xích ở đây cái gì cũng làm không rồi hồ phong nghe vậy nét mặt vui vẻ lập tức nói ra được ta đây để lại ngươi đi ra đã thấy tinh khiết bạch ma nhân khoát tay một cái nói như vậy không được ổ khóa này không phải ngươi có thể chém đức chỉ cần vạch trần lên phương bạch cốt lang viên trong tứ đạo phong ấn phủ ổ khóa này liền sẽ biến thành sát thưởng đến lúc đó tự ta liền có thể cửa ra xiềng xích rồi hồ phong gật đầu nói được nói cho ta biết vị trí những thứ này đều giao cho ta rồi sau một lát hồ phong đứng dậy cáo t ử chuẩn bị bay đi trên thạch tháp chống không chỗ kia đập c ầ u trước khi đi hắn đột nhiên nghĩ đến hơi có chút lập tức xoay người lại hỏi ta khiếu hồ phong đối nhau rồi còn không biết ngươi tên đây tinh khiết bạch ma nhân bỗng nhiên sửng s u t rồi tên ta còn không có tên đây hắn có chút thất vọng mất mát ta là số m ộ ư ơ i sáu là đệ thập lục hào thí nghiệm thể cũng là duy nhất thành công thí nghiệm thể tuy nhiên bởi vì này cùng người khác bất đồng ý tưởng bọn họ cũng gọi ta thất bại số m ộ ư ơ i sáu còn như tên còn không có hồ phong sửng sốt chỉ chốc lát một thời không biết nên nói cái gì thoải mái hắn tên đối nhau rồi phụ thân từng muốn cho ta một cái cùng người khác bất đồng tên số một ư ơ i sáu tinh khiết bạch ma nhân mặt đều đột nhiên tức dược phụ thân từng nói ta đúng là ma nhân hy vọng ma nhân tương lai là soi sáng tại vô số ma nhân đỉnh đầu thái dương hắn phải cho ta khởi một cái nhất dễ nghe tên vậy thì là ánh bình minh tinh khiết b ạ c h ma nhân thần sắc càng ngày càng hưng phấn l ờ i của hắn cũng chưa từng dừng tự ta tư tưởng bên trên tiến bộ cũng không thể cho ma nhân mang đến một điểm thực tế lợi ích ta muốn trở thành ma nhân hy vọng ma nhân tương lai ta muốn đi ra vùng lao tủ này là ma nhân mang đến mới tương lai ta đúng là bọn họ dựa vào thái dương ta đúng vậy ánh bình minh cái này đúng vậy ta tên tốt nhất tên hồ phong nhìn hắn càng ngày càng thần sắc kích động tâm thần tựa hồ cũng bị cuốn hút rất nhiều e rằng giống như hắn như vậy có như vậy to lớn mục tiêu người mới sẽ trở nên như thế tràn ngập kích tỉnh thứ hôm nay trở đi ta đúng vậy ánh bình minh hồ phong thỉnh giúp ta một chút đi ngươi là duy nhất tán thành người của ta tương lai cũng nhất định là ta nhất tốt bằng hữu nhìn hắn thần sắc nghiêm túc hồ phong căn bản cự tuyệt xuống tới được ánh bình minh ngươi ở chỗ này chờ ta đi tới cho ngươi vạch trần tứ đạo phong ấn phủ để cho ngươi có thể gặp lại thiên nhật hồ phong cước đạp kim vân dọc theo phía trên thạch tháp phá động không ngừng bay cao khoảng trưng quá rồi nửa k h ắ c đồng hồ phía trên không gian càng ngày càng chật hẹp càng ngày càng âm u viêm lưu ở chỗ này đã biến mất hồ phong hữu trưởng nâng lên một đoàn kim sắc năng lượng ở nơi này coi nó là làm bóng đèn tới sử dụng rồi không bao lâu phía trên bị nhang bích vây quanh hồ phong tìm kiếm các nơi thật lớn một hồi mới tìm được một chỗ miễn cưỡng dung hạ nửa người đập c ầ u nguyên lai c h ú t bất chi bất giác hồ phong phi hành quỹ tích xuất hiện rồi sai lệnh ly thạch tháp ngay phía trên có t r ê n lệnh chút ít r ờ i hồ phong chậm rãi bay đến đập c ầ u vừa muốn sờ sờ v ế t động một cổ gây mũi mùi máu tươi liền bắt đầu chui vào miệng của hắn một dạng hồ phong cấp bách vội vàng bịt lại miệng mũi tâm đạo nơi đây đúng vậy chính xác động k u rồi bởi vì có người nói trong tháp đá ô huyết đúng vậy từ lên phương đi qua cái này động khẩu một định năng đến bạch cốt lang viên bên trong hồ phong nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh lại nhéo n h é o m núi cái này động khẩu nhiều năm chảy máu vị đạo thực sự quá nặng hơn nữa động khẩu chật hẹp đi qua hết sức khó khăn không có biện pháp rồi nhất định phải c h u i rồi hồ phong n h u nhũ mày lấy ra cốt đao dữ tợn một bên mở rộng động khẩu một bên chậm rãi bay lên trên đi chương bốn trăm linh bốn bạch cốt lang viên địa để ma nhân trong tộc có một chỗ thần bí cấm địa tên gọi bạch cốt lang viên cái này trong cấm địa rốt cuộc có cái gì rất nhiều ma nhân đều không rõ ràng lắm Bọn b họ chỉ một ngày này bạch cốt bên trong ngao máu đột nhiên chui ra một đạo nhân ảnh hắn cẩn thận từng ly từng tí hết nhìn đông tới nhìn tây xác nhận không người phía sau mới thở phào nhẹ nhõm chậm rãi từ huyết chỉ trước đất chống chỗ hạ xuống tuy nhiên trốn xuất sinh trời hồ phong tâm tình cũng không tốt chui qua rồi lòng đất lô máu hắn trên thân lại không có nửa chút máu tích bởi vì trong này huyết khí toàn bộ bị bản thân trong thân thể huyết ảnh hồ phong hấp thu rồi g i a hỏa hiện tại càng ngày càng gan lớn rồi bắt đầu tứ vô kỵ đạn hiện lộ hồn thể làm cho hồ phong hấp thu các loại huyết khí coi như hồ phong đối với hắn hiểu không được nhiều thế nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra huyết ảnh hồ phong lực lượng càng ngày càng mạnh e rằng không được bao lâu là hắn có thể chiếm cái này cụ thân thể quyền chủ động cái k i a cảnh tượng hồ phong giản trực bất dám đi nghĩ chỗ này bạch cốt lang viên nhìn qua vô cùng bàn đại hồ phong lúc này tuy nhiên đứng ở huyết chỉ một góc cái này huyết chỉ hình dạng cùng một đoá hoa mẫu đơn các nơi cánh hoa đều giải rác để chút thi thể tiên huyết chậm rãi từ đó chảy ra theo trước thông đạo chạy về phía hoa tâm chỗ nơi đó đúng vậy huyết chỉ đi thông lòng đất lỗ máu hồ phong nhìn ra được lúc này trong ao máu huyết dịch đã không nhiều lắm cũng chính bởi vì vậy hồ phong mới có thể thuận lợi bỏ lên bằng không chĩa vào huyết thác lấy cái kia kém chất lượng ngự không thuật thực sự khó có thể lên đỉnh ánh mắt liết hướng tứ phương hồ phong phát hiện nơi đây cùng to lớn tứ hợp viện một dạng trung gian là khổng lồ huyết trì sân bốn góc đều có một cái thông đạo cũng không biết đạo thông hướng đâu sợ rằng nơi đó đúng vậy chung qu hồ phong yên lặng nghĩ đến trước khi ánh bình minh đã nói cho rồi hắn phong ấn phủ phân bố tại huyết trì tứ phương cụ thể vị trí cần chính hắn đi tìm ngay hồ phong chuẩn bị hành động lúc bên trái phía trên động khẩu đột nhiên chuyển đến một trận h u y ê n n á o âm thanh hồ phong nhanh lên vận khởi trướng nhãn pháp theo sát cạnh huyết trì duyên ngồi sùng xuống, xuống rất nhanh hai cái tóc hoa dâm ma nhân kéo một trận lớn một xe từ động khẩu xuất hiện m ộ t trong xe nhồi vào rồi đống lớn thi thể tầng tầng lớp lớp có ít nhất trên t r a n cụ ai vận khí thật lạc cóng đến lượt chúng ta trực ban rồi thi thể đột nhiên nhiều hơn một cá thể hình khổng lồ ma nhân nói rằng bên cạnh hắn cái vị kia ma nhân một nghe hắn lập tức tiếp lời nói cũng không phải là nghe nói phong ấn cửa nơi đó đánh rồi chàng đại trượng chết không ít minh đ ệ đây sợ rằng kế tiếp mấy ngày chúng ta đều dỗi danh không xuống rồi ai chiến tranh liền đại trượng chứ lại còn bại bởi rồi yêu tộc này yếu kê khiến bọn họ đem động khẩu c h e lại rồi sợ rằng không mấy năm là già không được rồi nghe nói đều do các nguyên lão s u ố t quan quá mùa rồi lại làm lỡ rồi tác chiến khiến địch nhân có thể đổi kịp lúc tăng mạnh phong ấn những thứ này nguyên lão mỗi lần làm việc đều chậm, chậm ung dung thực sự khiến nhân tâm cấp bạch không có cách nào đây cũng là nhân chi thường tình bọn họ thọ mệnh không hơn nhiều cũng nghĩ tại s a o cùng thời gian đột phá tốt nhiều sống một ít tuế n g u y ệ n nơi nào sẽ quản bọn chúng ta có v ộ i hay không ai những thứ này lao q u á i vật thiên thiên bế quan tu luyện xử lý bạch cốt lang viên loại này chuyện hư hỏng giao cho chúng ta cũng không biết cái này huyết chỉ xuống đến đã có cái gì bí mật ta xem quản huyết chỉ vài thập niên máu này d ư ỡ i vào rồi vài thập niên cũng không thấy địa hạ có cái gì biến động thật muốn biết trong này bí mật hh ắ c ắ c nghe nói nơi này mặt là các nguyên lão nghiên cứu trung cực vũ khí nghe nói sau khi hoàn thành liền có thể phá giải ngoại môn phong ấn cửa cũng không biết là thật hay giả hai cái ma nhân một đường vừa nói vừa đem thi thể ném vào cánh hoa hình trong a o máu sau đó chậm ung dung xoay người trò chuyện ly khai rồi kỳ thực khoảng cách này bắt đầu thao tung c h ư ớ n g nhãn p h á p là rất dễ dàng bị người nhìn ra bởi vì khoảng cách gần nhỏ nhẹ năng lượng ba đ ộ n g thường thường cũng không gạt được người khác tuy nhiên cũng có lẽ là bởi vì hai vị này ma nhân chỉ lo nói chuyện phiếm bán giận thuộc về điều tra dĩ nhiên khiến hồ phong tránh rồi đi qua hai vị này ma nhân mới vừa rời đi hồ phong liền muốn đập đập theo ở phía sau đúng lúc này hắn sạch sở địa chứng kiến huyết ảnh hồ phong lần thứ hai từ hắn trong thân thể trôi ra đ ứ hồ, hồ, hồ, hồ phong biết mình không làm gì được hắn chỉ phải nhắc nhở bản thân phải chấn định hồ phong một đường duy trì chướng nhãn pháp lạng yên treo ở hai gã ma nhân phía sau không bao lâu liền tới đến một chỗ trống chạy khu vực tới chỗ này sắt na hồ phong trong lòng đại trấn đây là một chỗ hố to bất quá bây giờ hắn căn bản nhìn không ra nửa điểm hầm động bộ dạng phương diện này toàn bộ đều là xương cốt ma nhân hải cốt hồ phong quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát phát hiện tầng trên cùng đầu khớp xương còn dính một điểm mới mẻ huyết dịch đây là từ trong ao máu kiếm đi ra đầu khớp xương một cái như vậy trong hố lớn hải cốt toàn bộ là từ trong ao máu kiếm đi ra có thể tràn đầy như thế cái hố to cái này đầu khớp xương nhưng thật ra có bao nhiêu a sợ rằng thập vạn số đều không ngừng hai gã ma nhân kéo xe ngựa vẫn đi ra ngoài hồ phong từng nghe bọn họ nói qua những thứ này thi thể đều ở đây bạch cốt lang viên bên cách nơi này có hơn một dặm lộ trình chỗ này đất cái hố hai bên có hai nơi đ ạ i điện cửa không có một bóng người lẽ nào nơi đ â y đúng vậy phong ấn phủ sở tại t r o n g coi thực sự như thế thư giãn sau đó hồ phong nghĩ lại nơi này ma nhân có ai sẽ xúc nguyên lào ý nguyện tới nơi này náo sự ma nhân cũng sẽ không nghĩ tới muốn bung ra cái này phản địch vì sao ngoại trừ rồi ngoại nhân cơ bản đỗ tuyệt rồi còn lại ma nhân trợ giúp tinh khiết bạch ma nhân khả năng cái này phù ấn điện nhiều năm qua vẫn bình yên vô sự vì sao các nguyên lão cũng sơ vụ thủ vệ nhìn qua trống giống tuy nhiên biểu hiện ra vô cùng an toàn hồ phong vẫn là có chút không yên lòng hắn mở ra chân thị chi nhãn Ánh m ắ tại không ngừng t mỗi cái nơi kín đại á o cắn quét, qua l xem r đi điện tả hữu bay đến không hết một đầu cái giá những thứ này cái giá cùng nhân loại trưng bày mũi đao dùng giá binh khí rất là tương tự duy nhất bất đồng đó là những thứ này cái tử thượng trưng bày không phải vũ khí mà là xương cốt đen như mực xương cốt của ma cốt kiên b i n h đ â y nhà tử đô là ma cốt kiên b i n h hồ phong hoàn toàn bị trấn trụ rồi trước khi chết lưu lại ma cốt kiên binh ma nhân vô cùng hiếm thấy thế nhưng tại cái này trong đại điện c h ỉ ít trưng bày rồi mấy trăm nhánh ma cốt kiên b i n h đây là k i người h n dường nào bảo tàng a t r ư n g bốn trăm linh năm thiên tứ bảo tàng chứng kiến này nhiều ma cốt kiên b i n h hồ phong tại chỗ liền sửng sốt rồi tại sao có thể có nhiều như vậy ma cốt kiên b i n h tốt như vậy đồ vật dĩ nhiên không có bị cất giấu ngược lại thả ở nơi này rất nhanh hồ phong nghĩ thông suốt rồi trong đó mấu chốt ma nhân tộc phần nhiều là sử dụng thân thể tác chiến có rất ít làm cho dùng vũ khí sở dĩ giá sao tốt giá luyện tài đoán tại bọn họ nơi đó ngược lại không thế nào được coi trọng những thứ này ma cốt kiên binh không có bị ném tới trong góc phòng làm tuổi đốt đã rất tốt rồi các ngươi đã không nên tiểu ra ta liền không khách khí rồi hồ phong tin tưởng vững chắc trời cho mà không lấy thất tao thiết khiển rất nhanh hắn sẽ đem chút ma cốt kiên binh toàn bộ cất vào rồi mình trong túi càng khôn nhãn thần lần thứ hai nhìn về phía rồi phong ấn phủ cái này phong ấn phủ nhìn qua tuy nhiên phổ thông lá bụa gián dấp ánh bình minh từng nói chỉ cần bóp rơi là được rồi hẳn không phải là hư thoại hồ phong suy nghĩ nhiều lần sau đó nhảy lên một cái đem chọn trương phong ấn phủ xe xuống nơi này công thành nên đi trước chỗ hắn nhìn rồi thu thập rồi cả điện ma cốt k i ê n binh hồ phong tâm tình vui thích đi ra rồi căn này đại điện ngay hắn sau khi rời đi không lâu sau cái kia đá c ẩ m thạch điêu khắc thành ma nhân giống như dần dần sinh ra rồi vết dạng hồ phong rất nhanh đi tới đối diện chỗ kia đại điện không ngoài sở liệu cái này đại điện đồng dạng không có trong coi hắn quen việc dễ làm đi vào đại điện thấy do rồi trong điện bố trí ngoại trừ rồi cùng lúc trước tương tự chính là điêu k h ắ c bên chỗ này đại điện còn bậy rất nhiều trong suất lưu ly bình bên trong chứa không biết tên lục sắc vũ khí những thứ này lưu ly bình chia làm ba loại nhan sắc hồng lục hoàng đều mở một cái đứng hàng hồ phong từ hồng sắc cái giá bên trái nhất nắm lên một con lưu ly li bình đem sau khi mở ra một đoàn lục sắc v ũ khí vọt thẳng hướng rồi hồ phong mi tâm bởi lên một cái trong đại điện giả bộ đều là bảo vật đối với mấy cái này lưu ly li bình hồ phong cũng không có bố trí phòng vệ đảm nhiệm những x ư ơ n g mù này chui vào mình mi tâm rất nhanh một luồng vô cùng rõ ràng ý niệm truyền lại đến hắn trong đầu hồ phong sửng sốt một chút sau đó tiếp thu được rồi hoàn chỉnh tin tức x ạ tức thuật toàn bộ giải nghĩ không r a trai này giữa thả dĩ nhiên là ma nhân tộc xạ tức thuật pháp bí quyết ma nhân tộc xạ tức thuật là hấp thu trong cơ thể năng lượng hóa thành một cổ lợi hại vô cùng khí thể trải qua trong miệng cao độ áp suất sau đó thả ra nay cổ năng lượng sát thương tính cực kỳ cường đại một lần khiến hồ phong vô cùng đau đầu nếu cái này hồng cái chai là xạ tức thuật còn lại hồng bình tử đô là cái gì chứ hồ phong cấp tốc rút ra đặt xếp hàng thứ hai cái chai hấp thu sau đó chính là phát hiện đây là nhất bộ cường hóa bản xạ tức thuật công pháp cao áp xạ tức thuật đi qua sớm tụ lực tại trong bụng áp suất khí thể năng lượng sau đó tại cửa t r u n g nhị độ áp suất phát sinh canh mạnh mẽ xạ tức hồ phong vẻ mặt mừng rỡ đi qua quan sát tính toán theo công thức hắn tính ra một cái kết luận cái này xạ tức thuật hắn hoàn toàn có thể tu luyện những thứ này bình tử trung công pháp đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu nhìn xong rồi cao áp xạ tức thuật hồ phong ngay sau đó nhìn xuống đi cực kỳ áp xạ tức thuật không phải đặc thù thể chất không thể tu luyện tại trong bụng áp xúc đi qua nơi cổ họng hai độ áp xúc ở trong miệng ba độ áp xúc phát ra xạ tức mạnh mẽ vô biên đối nhau người thi thuật bản thân cũng sẽ mang đến nhất định thương tổn không phải thể chất mạnh mẽ hoặc lực khôi phục rất mạnh người không thể tu luyện thiên tinh xạ tức thuật từ trong miệng phún ra xạ tức đánh về phía không trung ngưng hợp thiên địa năng số lượng phía sau hóa thành từng đạo chỉ hình xạ tức từ thiên nhi hàng thuật này uy lực cự đại phạm vi cự đại nhưng ra chiêu thong thả dễ bị né tránh đoạn điểm xạ hơi thở thuật trong miệng xạ tức chia làm nhiều đoạn xạ tức đệ nhất đoạn xạ tức thăm dò địa phương hướng đi bị tránh né phía sau dự đoán đối thủ hành động đường nhỏ liên tục xạ tức khiến đối thủ muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh nhu cầu khá mạnh thôi diễn năng lực một đống lớn các loại đặc sắc xạ tức thuật nhìn hồ phong lớn mở n h ạ n g d ư ớ i hắn vốn tưởng rằng lần trước gặp phải nam cường xạ tức thuật là độc nhất vô nhị nay xem ra đối phương cũng tuy nhiên mới vào đoạn điểm xạ hơi thở thuật cánh cửa loại này hoa phát ma nhân tuy nhiên t ỉ n h ma giả hạ tầng bản thân lĩnh nộ g kết thúc điểm xạ hơi thở thuật còn tưởng rằng là tự thân sáng tạo độc đ á o đây chẳng phải biết tại ma nhân tộc vô số năm trong lịch sử chỉ là một cái xạ tức thuật liền diễn sinh rồi trên trăm loại hồ phong xem rồi bảy tám cái hồng bình từ chi phía sau liền ngừng lại đơn giản đem còn dư lại trên trăm cái hồng bình từ đô thu vào tạm gác lại sau đó chậm rãi điều tra hắn sau đó khẩn cấp mở ra rồi lục sắc cái chai không ngoài sở l i ệ u cái này bình tử trung ghi lại là ma cốt kiên binh thuật liên tục xem rồi mấy trùng bất cùng ma cốt kiên binh thuật phía sau hồ phong ngừng lại bởi vì trải qua hiểm l o n g ma nhãn thôi diễn cái này ma cốt kiên binh thuật cũng không phải là hắn có khả năng nắm giữ cần ma nhân tộc huyết thống mới được lại nhận lấy đi ta không học được coi như rồi ít nhất có thể đưa cho ánh bình minh hắn nhất định sẽ cao hứng vô cùng kế tiếp hồ phong tỏ mò mở ra rồi hoàng sắc cái chai cái này bên trong chứa một loại là ma giáp thuật công pháp là thông qua ngưng tụ trong cơ thể năng lượng hóa thành một chủ năng lượng khải giáp chống đỡ công kích pháp môn xem rồi vài loại phiên bản sau đó tiệm long ma nhãn phân tích ra cái này chủng ma giáp thuật là có thể bị nhân loại tu luyện hồ phong lập tức hưng cao thải liệt thu vào lúc này hồ phong dĩ kinh suy nghĩ cẩn thận rồi hứa nhiều sự tình nơi đây trong đại điện đồ vật vô luận là ma cốt kiên binh vẫn là cái này dị pháp lưu ly bình kỳ thực đều là từ nơi này chút ma nhân trong thi thể lấy ra tuy nhiên tương đối vô sổ thập vạn ma nhân có thể lấy ra ra những thứ này bảo bối ma nhân quá thiếu vì sao ma cốt kiên binh cùng dị pháp lưu ly bình mới có thể này rất thưa thớt sẽ bỏ rồi nơi này phù ấn sau đó hồ phong lập tức đường cũ trở về rồi hết trí chỗ hắn dĩ nhiên minh bạch rồi chung quanh lá bựa phân bố c ò n dư lại lưỡng tọa đại điện ngay huyết chỉ một bên kia hồ phong cũng không biết ngay hắn rời đi nơi này đại điện sau đó hai nơi phủ ấn biến mất làm cho cả phong ấn cực độ bất ổn cái này hai nơi đại điện cũng bắt đầu lay động cái này kịch liệt biến hóa rất nhanh gây nên rồi mang thi thể ma nhân chú ý đợi xem đến trong đại điện ma cốt kiên binh cùng dị pháp lưu ly bình sau khi biến mất bọn họ lập tức gõ rồi cảnh báo hồ phong mới vừa trở lại huyết trì chỗ liền ngay được rồi lúc tới đại điện độc tính không được xem ra phong ấn bất ổn xuất hiện rồi dấu hiệu ta muốn bại lộ rồi ngay hắn chuẩn bị tốc độ cao nhất vọt tới đối diện đại điện lúc đối diện động khẩu trùng trùng ra hai gã hoa phát ma nhân bọn họ ngoài miệng hùng hùng hổ h ổ hướng xuất hiện dị biến đại điện chạy đi chết tiệt hai tên kia tại sao vậy mang thi thể cũng biết ra như thế đại đ ộ n tĩnh không biết là chơi chúng ta đi cũng sẽ không đi hôm nay nên bọn họ mang vận thi thể chúng ta trong coi bạch cốt điện là được rồi xem bộ dáng là gặp chuyện không may rồi chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi hai cái ma nhân vội vội vàng vàng hướng về kia chỗ đại điện chạy đi tìm hành trong hồ phong tâm giữa đại hỉ lập tức nhanh hơn rồi cước bộ hướng về không biết hai nơi đại điện chạy đi nguyên lai、like、giá đại điện cũng không phải không người trông coi chỉ là nay nhật luân đáng giá hai vị ma nhân còn muốn phụ trách mang thi thể sơ sẩy rồi phòng vệ công tác bên kia ma nhân đi trước điều tra vừa lúc lại tiện nghi rồi ta chương bốn trăm linh sáu ép lên t u y ệ t lộ hồ phong hăng hái c u ộ n c u ộ n không ra chỉ chốc lát liền nhìn thấy này hai nơi đại điện thời gian cấp bách hắn không kịp nghĩ nhiều liền hướng cách cách mình gần nhất một chỗ đại điện chạy đi đại c ư ớ c vừa mới bước vào đại điện hồ phong thân thể đồng thời nhảy g i ữ a không trung bóc rồi pho tượng lên phù ấn lúc này tứ đạo phong ấn đi rồi ba đạo chỗ này đại điện hầu như lập tức run lầy bầy hồ phong nhãn thần đạo qua chứng kiến trong điện một bên bảy rất nhiều cùng loại viên cầu đồ vật không kịp kiểm tra cái này chút đồ vật rốt cuộc là cái gì vội vội vàng vàng liền thu vào lúc này toàn bộ bạch cốt lang viên cũng bắt đầu run dậy vừa mới chạy đi kiểm tra trước lưỡng điện ma nhân đột nhiên tỉnh n g ộ lại lập tức hướng nguyên bản từ bọn họ t r o n g coi hai nơi đại điện chạy đi kỳ thực cũng không trách bọn họ những thứ này hoa phát ma nhân vốn có đúng vậy thần chí diễn sinh không lâu sau trí lực so với nhân loại thường nhân còn thiếu một chút nếu như lớn tuổi chính là bạch phát ma nhân chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng ly khai bản thân trấn thủ khu vực rồi bạch cốt lang viên bình t h ợ là từ bốn con hoa phát ma nhân trông coi trừ cái đó、ra. trong nghĩa trang trong mật thất còn có một vị bế quan bạch phát ma nhân tuy nhiên không có cần chuyện những thứ này hoa phát ma nhân là không dám đi vào q u á i dày lúc này phong ấn hầu như bài trừ đại điệu rung động bế quan bạch phát ma nhân lập tức cảm giác được đại sự không hay một quyền đánh xuyên qua rồi mật thất t ư ở n g hấp tấp chạy tới sau cùng nhất điện hồ phong lúc này có thể nào còn không biết b ả n thân bại lộ rồi hắn liều mạng vậy c u ầ n c u ộ n còn giữa đường liền thấy rồi đổi tới hai vị hoa phát ma nhân chết tiệt kẻ trộm mau mau dừng lại bằng không sát vô xá hồ phong gặp qua các loại mưa to gió lớn làm thế nào có thể bị điểm ấy tiểu tràng diện trấn trụ h ắ n không để ý chút nào t đại, đại, đại, đại thủ bắt rồi hồ phong chân nhỏ một tay lấy hắn quăng bay đi xa xa hồ phong đầu đánh vào đại điện một bên dày trên tường đục rồi cái ngất ngây con gà tây hắn tỉnh táo lại vừa mở mắt liền thấy một vị khôi ngô cao lớn ma nhân Tóc của hồ phong không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là chỗ này đại điện bảo vật rồi mặc dù không biết trong dương là cái gì nhưng có thể nhất định là một tốt đồ vật hồ phong tiên nhân trưởng pháp nhất vận chân khí hình thành đại thủ trong nháy mắt đưa giải nắm rồi cái này khảm kim bảo dương bạch phát ma nhân vừa thấy hồ phong bắt được bảo dương t â m bên trong là phẫn nộ mở trong nháy mắt phun ra một cái nùng hơi thở vội vội vàng vàng phát ra xạ tức so với áp x ú c so xạ tức thuật rất nhiều không tuy nhiên cái này bạch phát ma nhân cũng không định dựa vào cái này nùng hơi thở giết chết hồ phong hắn mục tiêu là cái kia khảm kim bảo dương ma vương nùng hơi thở đánh vào bảo dương trên nạ m vàng đồng bỉ cũng không chịu nổi cả cái dương trong nháy mắt nổ lên rồi một viên hồn viên bảo châu từ đó bán ra hồ phong nhãn tỉnh sáng lên mạch phát, phát ma nhân lần thứ hai tập kích khiến hồ phong vô pháp tránh né cả cá nhân từ đại điện một bên đánh tới rồi một bên kia ở trên vách tường lưu lại rồi khối lớn chi chu võng một dạng vết dạng phía sau hồ phong mới ngã xuống hỗn loạn cước bộ dần dần tới gần đó là bốn vị khắc hoa phát ma nhân tiếng ước chân trước có cường địch sau có m á n hổ hồ phong lần này thật muốn không được rồi mắt thấy bạch phát ma nhân há mồm tụ lực bụng run run hồ phong trong lòng giật mình loại này run run ít nhất là hai độ áp xúc cao áp xạ tức thuật từ bạch phát ma nhân phát ra cao áp xạ tức thuật rốt cuộc có bao nhiêu mạnh hắn căn bản vô pháp tưởng tượng thừa thiên tháp nhất lúc khẩn cấp quan trọng hồ phong bất đắc dĩ s ử suất rồi thừa thiên tháp đem chính mình hút vào rồi bên trong tháp nếu là một vs một xử suất như vậy chiêu thức còn miễn cưỡng tính không sai thế nhưng đối mặt vây công s ử suất chiêu này thực sự rơi vào rồi hạ thừa bởi vì hắn không thể động đậy toàn bộ thừa thiên tháp vận mệnh đều muốn tại người khác nắm giữ hạng nhất đạo mạnh mẽ trùng kích khiến nằm ở thừa thiên tháp bên trong hồ phong một cái lào đ ả o suýt nữa té ngã đây là cao áp xạ tức tuật h đánh tới rồi thừa thiên tháp người xem ra tuy nhiên h u n g hiểm nhưng ngắn thời gian nội ứng nên không có có nguy hiểm tánh m ạ n g rồi hiện tại đến đã nên làm cái gì bây giờ mới được thực lực sánh ngang yêu vương bạch phát ma nhân thực sự quá lợi hại rồi phong ấn phù liền gần ngay trước mắt có thể ta đúng vậy vô p h á t bóc hồ phong tức g i ậ n đến cắn chặt hàm răng chỉ lát nữa là phải bài trừ phong ấn không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu thất bại rồi tinh khiết bạch ma nhân phong ấn tứ đi thứ ba sau cùng một đạo phong ấn cũng càng ngày càng không ổn định Tình h u ố n g nơi n à y lập tức bị ma n h â n môn t r u y ề n ra n g o à i Tại phía xa n g à b i ế m ra ma t ư ợ n g t h á nghiêm t r o n g ba vị ma nhân n g u y ê n lao đ a n g c h u ẩ n bị l ầ n t h ứ h a i b ố q u a n l ậ p tức t h u được rồi bạch cốt lang viên tin tức không được có ngoại giới sinh vật bài trừ số m ộ ư ơ i sáu phong ấn hiện tại phong ấn đã bài trừ hơn phân nửa rồi chúng ta phải khẩn trương đi trước bằng không số m ộ ư ơ i sáu có tự hành phá phong khả năng phải biết rằng hắn năng lực rốt cuộc có bao n h i ê u cường chúng ta đều vô pháp hoàn toàn mò thấy ê n hồ phong tại lúc khẩn cấp quan trọng tung rồi thừa thiên tháp chỉ hoan thời gian bạch phát ma nhân cùng hoa phát ma nhân đem thừa thiên tháp bao bọc vây quanh năm tên ma nhân không ngừng thả ra h uy lực cường đại xạ tức thuật muốn đem thừa thiên tháp đánh hư tuy nhiên đại sở nổi danh trung giai linh khí không phải dễ dàng như vậy bị đánh hư bốn người vây công rồi nửa cái canh giờ cũng chỉ là có chút khởi sắc tại thừa thiên tháp bước lên đánh ra đi một tí v ế t dạng kỳ thực những thứ này hứa thành hiệu cũng đều là cái này bạch phát ma nhân mang tới bạch phát ma nhân tương đương với yêu vương thực lực cao áp xạ tức thuật mạnh mẽ không gì sánh được thừa thiên tháp mặc dù là được xưng cùng giá cả không cách nào phá ngoại trừ phòng ngự thế nhưng đối mặt bạch phát ma nhân công kích cũng khó mà bình yên vô sự một mặt manh công ma nhân môn cũng không có phát hiện cánh hoa hình dáng huyết trì càng ngày càng cạn trong đó huyết dịch bị một cổ vô hình lực lượng hút không còn một mảnh huyết trì chính giữa huyết ảnh hồ phong hồn thể ngồi xếp bằng tại động trên mê i phương một thân xích diễm vượt quanh thần quang lấm lấm trải qua mấy chỗ chiến trường cộng thêm cái này lòng đất mấy chỗ huyết trì khiến ta hồn thể khôi phục không ít nay cuối cùng cũng có thể thi triển một ít thực lực rồi huyết ảnh hồ phong từ n ô n tự ngữ đạo Cách đó k lần này trọng sinh mượn bọn họ làm bùn tọa tế phòng đi tiếng nói vừa dứt huyết ảnh hồ phong hóa thành một đoàn hồng quang nhanh như tia chớp sông lên rồi ma nhân đại điện thừa thiên tháp hoàn mỹ phòng ngự đối với hắn chút nào không ảnh hưởng bởi vì hắn bản đúng vậy vô hình không thể chương bốn trăm linh bảy số mệnh quyết đấu bạch cốt lăng viên bên trong năm vị ma nhân công kích vẫn còn tiếp tục tốn thời gian một lúc lâu thừa thiên thắp cũng tuy nhiên phá rồi mấy khối viên đá kết quả này khiến dẫn đầu mặt trắng ma nhân rất không hài lòng trên thực tế chỗ này bạch cốt lang viên thủ vệ cũng không tính rất thưa t h ớt cùng sở hữu bốn gã hoa phát ma nhân phụ trách tạp vụ bốn vị thực lực thâm hậu mặt trắng ma nhân phụ trách bạch cốt lang viên phòng vệ tuy nhiên bạch cốt lang viên từ xây song khởi đến bây giờ hơn 2.000 n năm đến liền chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì cố cũng chính bởi vì vậy mới để cho thời đại thủ vệ lang viên bạch phát ma nhân môn càng ngày càng thư giãn đứng lên ma nhân tộc tam đại nguyên lão từ trước đến nay đều đang bế quan đến bạch cốt lang viên thị sát cơ hội quá thiếu vì sao tứ đại bạch phát ma giả đã sớm thương lượng xong rồi thay phiên chống giữ trong ngày thường chỉ một vị bạch phát ma nhân ở tại chỗ này hơn nữa còn là ẩn thân tầng hầm ngầm tu luyện còn như còn lại bạch phát ma nhân không biết đi nơi nào tiêu g i a o khoái h o ặ c đi rồi đây là bạch cốt lang viên lịch sử lên nghiêm trọng nhất cùng nhau sự kiện vị tiêu bạch phát ma nhân tại đệ nhất thời gian liền cho còn lại ba vị bạch phát ma nhân phát đ i rồi t í n h i ệ u k h i ế n bọn họ n h a n h lên q u a đ â y tập n ạ yếu phạm sớm đang quyết định thay phiên chống giữ lúc bạch phát ma nhân muôn liền lưu lại rồi liên hệ phương pháp dùng cái này để ứng phó các nguyên lão không định giờ xuất hiện thị xác sự kiện hiện tại thời điểm đến rồi Mặt đây là thụ hiểm long ma nhãn phù hộ linh hồn tịnh thổ tuy nhiên tên còn lại lại có thể ở nơi này lý an nhưng không bệnh nhẹ xuất hiện hắn đúng vậy huyết ảnh hồ phong bị năm vị ma nhân vi trụ thời điểm hồ phong liền xác thực tin chính mình không có phá vòng vây năng lực vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn mới đi tới rồi sâu trong linh hồn tìm kiếm cất dấu người cứu mạng vật kẹo đông gòn tại trước đây không lâu khảm kim bảo trong hộp bảo châu tiến nhập rồi trong cơ thể mình đưa tới một trận linh hồn rung động chỉ là khi đó hắn hãm sâu hiểm cảnh vô hạ điều tra viên này bảo châu rốt cuộc là cái gì đồ vật nay hồ phong không thể không đem cái này hơi yếu hy vọng phóng tới cái này mới vừa đắc thủ bảo vật trên thân rồi linh hồn không gian bên trong một viên lóe r a nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ bảo châu h à n h tại hư không liền phiêu phủ ở hồ phong hồn ảnh trước người của hồ phong đang muốn điều tra đốt huyết diễm hồ phong từ hư không giữ đi đến hồ phong đồng tử co Đừng động rồi t á c h a ha, n g ư ờ i r xác hắn đổi đổi trên thân thật bùng nổ núi lửa, m lập tức đem bóp là liêu nguyên hình đây là một viên vô cùng hiếm hoi linh hồn kết tinh bên trong lẩn chứa một vị cường giả toàn bộ thần đây là ma nhân tộc tinh tu linh hồn nguyên lão sau khi chết lưu lại nó có thể tăng cường thật nhiều thần hồn năng lực muốn không khoe miệng hắn nổi lên một tia kỳ dị mỉm cười bảo vật lương tài ai không thương hồ phong không che giấu chút nào mình coi như không giành được viên này thần tinh cũng không có thể tại ngoài sáng lên rơi rồi khí t r ả n g cái này đúng vậy hồ phong ý tưởng tuy nhiên ngoài ý liệu là huyết ảnh hồ phong nghe sau ngật đầu một tay lấy vật ấy ném đi qua hấp thu hắn ta muốn nhìn ngươi có thể trở nên rất mạnh ta muốn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục hồ phong vẻ mặt ngoài ý mớn bất quá hắn cũng không định cự tuyệt đối thủ q u ả t ạ o có cùng tên lưỡng cái nam nhân bởi vì một cụ thân thể gút mắt buộc c h u n g một chỗ chỉ cần cái này n ụ c thân chưa chết c n tại bọn họ trên người nhân quả cũng sẽ không tán đi đây là bọn hắn số mệnh lưỡng cá nhân nhất định là cái này thân thể quyền chủ đạo tranh đấu không nghỉ trừ phi trong đó một nhân hồn tán thiên t ế được ngươi nghĩ đánh ta phục bồi hồ phong nắm chặt quyền đầu nói rằng hồ phong cầm bảo châu t h n g luồng tinh thần năng lượng không ngừng dũng mánh vào hắn hôn thể quả nói thân thể cường hóa có thể đi qua nhiều chủng thủ đoạn phát giác ra được linh hồn cường hóa đúng vậy chân chính vô ảnh vô hình hồ phong hồn thể nhìn không ra chút nào biến hóa cũng không bất kỳ thay đổi nào nhưng là chính bản thân hắn có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn lớn mạnh có thể nhận thấy được t r ù n g điệp tế vi biến hóa đây là tinh thần đang tăng trưởng hồn lực tại tăng cường trong cơ thể đều t r ù n g t h â n dị chỗ quá khứ chỉ có thể mượn chân thị chi nhãn thăm dò nay hắn đã có thể không mượn ngoại vật rõ ràng cảm ứng được bản thân thân thể bí mật huyết dịch dò dỉ chạy xuôi ở giữa có một loại hơi nhỏ mắt thường khó phân biệt bạch sắc vật hình cầu tại hồ phong trong máu tươi du tẩu cái này chính là ta trong cơ thể yêu hết sao hồ phong dĩ kinh có thể t h á m thiết cảm thụ được rồi này c ổ huyết dịch năng lượng những thứ này bạch sắc vật hình cầu đang không ngừng lớn mạnh không ngừng thôn phệ bản thân nguyên bản trong huyết dịch vật chất còn có thời khắc đó họa tại trên thân thể yêu văn công pháp thuế biến nó có thể để luyện ra một loại cực đoan thuần tránh năng lượng tiến nhập mình huyết dịch n à y vật hình cầu thôn phệ rồi này c ổ năng lượng hình thái trở nên lớn hơn nữa bề ngoài càng dữ tợn giống như trường mãn đâm nhím tại trong máu bước đầu cái này thuế biến công pháp quả thực bất phảm tại chút bất chi bất giác đem bản thân huyết dịch cải tạo tiến hóa khiến trong cơ thể yêu huyết trở nên canh thêm mạnh mẽ ta thậm chí có thể cảm gi chờ hoàn thành l ộ t xác đó đúng là một cổ vô pháp tưởng tượng năng lượng thân thể sở hữu biến hóa n à y đều ở hồ phong trong k h ô n g chế cái này chúng cảm thấy dường như duy trì liên tục rồi thật lâu thế nhưng hồ phong biết linh hồn thế giới không có có thời gian khái niệm ở chỗ này cảm giác quá rồi mấy ngày hiện thực thế giới cũng bất quá là trong nháy mắt trong nháy mắt mà thôi bất chi bất giác thần tinh dần dần tiêu tán hồ phong cũng một lần nữa trợn mở rồi con mắt tuy nhiên bề ngoài không có chút nào biến hóa thế nhưng hắn cảm giác mình linh hồn lực lượng đã phát sinh rồi lòng trời lỡ đất biến hóa hồ phong nguyên bản linh hồn lực lượng liền viễn siêu đồng cấp nay hắn cảm giác sợ rằng yêu vương cùng mình so với hồn lực cũng là không rồi xem ra ngươi tốt rồi vậy liền bắt đầu đi huyết ảnh hồ phong song thủ báo ở trước ngực bình tĩnh nói ra hồ phong không nhanh không chậm bước về phía trước một bước một thân hồn lực t ẫ n nạp trên cánh tay phải linh hồn thế giới không gì làm không được cường đại hồn lực bao trùm khiến hắn cánh tay phải dựa theo mình ý niệm hóa thành một cái trôi sáng như tuyết sương phong băng hàn mà lại cường đại lực lượng tại phong tiêm chạy xuôi sương tuyết không rõ tê thiên liệt địa lưới đao sông thẳng phía trước, linh hồn không gian phất đều phải bị đánh vỡ rồi nay bá đạo nhất đao chẳng hạ đã thấy huyết ảnh hồ phong vẻ mặt đ ạ m nhiên hắn vung tay phải lên phía sau vô tận huyết khí hóa thành vô biên huyết hải về phía trước lưới đao phát đi huyết hải ma thiên dậy sóng huyết hải tinh thần lãng phách trời mạnh vô cùng cự lãng trong nháy mắt đem hồ phong lưới đao đánh thành rồi bột m i ệ n liên đối cả cá nhân đều sau đó một khắc hóa thành rồi mạnh vỡ